76 chương 76, Thái Huyền cửa người thời gian đổi mới, 20131209 Tiêu Lộ cùng Bạch Hổ nhất tộc Trần Hổ một trận chiến, giống như một hồi phong bạo, nhanh chóng tại tu luyện giới bên trong truyền bá, mà Tiêu Lộ lại danh, cũng làm cho rất nhiều người kính nể không thôi. Nam Hoàng Thanh Long nhất tộc vị trí, một vị đen y thanh niên cùng một vị trắng thanh niên ngồi đối diện nhau. Hai người kia chính là phía trước Tiêu Lộ thấy Bạch Hổ cùng Thanh Long, cũng là nam hoàng trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Đại ca, nghĩ không ra cái kia gọi Tiêu Lộ thật vẫn thật sự có tài a, lại có thể lực gáp Bạch Hổ nhất tộc trần thủ, tên kia ta đều không thể chơi vào xem ra hắn thật vẫn có tư cách xem như đại ca người đối thủ. Bạch hổ nhìn xem Thanh Long nói: "Ha ha, nhị đệ, ta đã nói với ngươi rồi, tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ, nhất là giống Tiêu Lộ đối thủ như vậy." "Thật không nghĩ tới à, cái này Tiêu Lộ tu luyện lại là võ đạo công pháp, điều này thực khiến ta giật mình, bất quá, võ giả thì phải làm thế nào đây, ta rất chờ mong có thể cùng đánh một trận." Nói xong, Thanh Long đứng lên, toàn thân bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. "6." Cùng lúc đó, Trung Nguyên độc cô thế ra cái nào đó biệt viện bên trong, một người dáng dấp bình thường thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy không bình thường. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói: võ giả, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Người thanh niên này cho người cảm giác chính là rất bình thường, nhưng khi ngươi xem ánh mắt của hắn thời điểm, liền sẽ phát hiện người này rất không bình thường. Người này cũng không phải người khác, chính là độc cô thu ảnh đại ca, độc cô hải mẫn. 6. tiêu lộ đại danh tại trẻ tuổi một đời bên trong rộng vì truyền bá, rất nhiều thế lực lớn trong thanh niên tài tuấn cũng không chịu phục, muốn đến tìm tiêu lộ so sánh với một hồi. tóm lại, tiêu lộ giữ bạch Hổ nhất tộc trần hồ một trận chiến, vang danh thiên hạ, nhắc lên một fan phong ba. Cửu Châu các nơi thanh niên tài tuấn đều hướng Vạn Thú Thành mà đến. 6. Bây giờ, Thái Huyền môn, Thái Huyền trên đỉnh, Thái Huyền trong điện, lớn như vậy trong điện phủ, rất là trống trải, trưởng giáo Thái Huyền đạo nhân, ngồi cao tại chính giữa bạch ngọc trên bệ tọa, phía dưới hai bên, nhưng là ngồi chín cái lão đạo, đây là Thái Huyền cửa chín vị trưởng lão. Sư Minh, chúng ta thật muốn phái người đi mời cái kia Tiêu Lộ không thành. Tuy đó có thể là chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong lớn nhất tiềm lực đệ tử, nhưng không phải là nói Tiêu Lộ đã vẫn là sao? Hơn nữa, lấy Tiêu Lộ cái chủng loại kia thể chất, không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy mới đúng. Một vị trong đó đạo nhân phá vỡ trên đại điện trầm tĩnh, nói: "Ân, ta tin tưởng người đó chính là Tiêu Lộ, hơn nữa qua một đoạn thời gian nữa Hồng Hoang thế giới liền muốn mở ra, mọi người đều biết, Hồng Hoang thế giới là một nơi đặc thủ chúng ta là không có khả năng nhường trong môn cao thủ đi vào, dạng này quá mức mạo hiểm." Thái Huyền đạo nhân đạo nhân nói. Thái Huyền môn chấp pháp trưởng lão Thái cực đạo nhân liếc mắt nhìn ngồi cao ở trên bảo tọa Thái Huyền đạo nhân, Cao mày nói: "Hồng Hoang thế giới bên trong, gắn đầy khó lường hung hiểm, xưa nay đi vào đệ tử, không có một lần là có thể toàn thân trở lui, nếu là mười tên trong hàng đệ tử có mấy người hao tổn ở bên trong, Vậy thì thật là đáng tiếc. Thái Huyền trong môn phái thập đại đệ tử trẻ tuổi, Bình Quân Nghiên Linh vẫn chưa tới 20, thời niên thiếu liền tài hoa xuất chúng, hiện lộ ra không giống bình thường chỗ. Mười người này, có lẽ không thể nói là thiên tài nhân vật, nhưng cũng là tiềm lực vô hạn. Tại tu luyện một đường bên trong, Phạm là có tu luyện thành bậc đại thần thông, ai cũng tại thiếu niên thời điểm, tranh luận gặp đối thủ, càng cùng thế hệ. Bực này tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng tại tuyến đầu nhất nhân vật, chính là trong môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bởi vì có thể mấy chục năm sau bọn hắn liền sẽ trở thành xuất phong vân đại nhân vật. Tiết xuất hạng người, bị người chú ý. Đây là tất nhiên, như Thái Huyền trong môn Đại sư Minh Vương Hôi, Phùng Khôn còn có lý, thực lực của bọn hắn tại một đám đệ tử trẻ tuổi bên trong là không thể nghi ngờ, bây giờ lại thêm một cái tiêu lộ. Giới tu luyện bên trong, xem trọng chính là tiềm lực, không có một cái kia môn phái sẽ để cho tiềm lực vô hạn đệ tử thân ham hiểm cảnh, thậm chí chết điểu. Bởi vì này một số người là môn phái tương lai, Thái Cực đạo nhân nói chuyện, lệnh người đang ngồi cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thái Huyền cửa trưởng giáo Thái Huyền đạo nhân đương nhiên không muốn để cho chính mình môn phái đệ tử kỹ xuất tiến đến mạo hiểm. Kinh Thiên Kiếm chủ trầm ngâm một chút, sau đó mới hướng Thái Huyền đạo nhân đạo nhân nói, trưởng môn sư Vinh, vì hồng hoang thế giới bên trong món đồ kia, cho dù là những cái kia 10 tên đệ tử mạo hiểm đi một chuyến cũng đáng được. giải sinh thảo chỉ cần có thể nhận được giải sinh thảo, ta liền có lòng tin đột phá đến tan đạo vương giả cảnh giới. Diễn cổ không gợn sóng thái huyền đạo nhân lúc nói ra lời này cũng lại khó mà bảo trì chân định. các bậc đại năng chi cảnh người tu đạo được hưởng hơn 1.000 năm võ nguyên, nhưng mà cái này cũng không đại biểu đại năng chi cảnh người tu đạo liền có thể trường sinh bất tử. muốn chân chính trường sinh bất tử liền muốn đột phá tan đạo vương giả chi cảnh, bỏ đi sắc phàm, nương luyện tiên thể thành tựu thánh nhân chi vị, cửu trọng bình cảnh đã gông cùng Tiên xích Thái Huyền đạo nhân mấy trăm năm, ngàn năm đại nạn, mắt thấy cũng chính là ở nơi này trong mấy trăm năm sự tình, nếu như nhận được giải sinh thảo, tuổi thọ của hắn liền có thể kéo dài 500 năm. Có mấy trăm năm nay dư giả thời gian, Thái Huyền đạo nhân thật vẫn có lòng tin đánh vỡ tiên địa có bó, trở thành trong truyền thuyết tồn tại Tam đạo vương giả. Nếu có thể tiến thêm một bước, cảm ngộ thiên đạo, thành tựu thánh nhân chi vị cũng không phải là không thể được chuyện. Giải sinh thảo. Tại chỗ chín vị Thái Huyền môn trưởng lão, tất cả đều con mắt lóe sáng, phản phất gặp được chân bảo hiếm thế đồng dạng, cũng lại khó mà che giấu trong bọn họ trong nội tâm kích động. Giải sinh thảo một loại chỉ ở trong truyền thuyết thiên địa linh tuyệ, người bình thường ăn vào liền có thể thoát thai hóa cốt, phải chưởng tọa, nếu không có gì ngoài ý muốn sống hai 200 năm là chuyện dễ dàng. Cái kia dài sinh thảo, tại Hồng Hoang thế giới bị phát hiện thời điểm, cũng đã không biết tại Hồng Hoang thế giới bên trong sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, phải chăng đã là thành thục thể, nhưng là không, có ai biết ta? Thái Huyền đạo nhân cũng sẽ không kiên trì chủ trương của chính mình, bởi vì cái này dài sinh thảo, thật sự là quan hệ bản môn hưng suy đại sự. Thánh nhân a, nếu như một môn phái bên trong có thánh nhân chấn giữ lời nói, chỉ cần thánh nhân bất vấn lạc, liền có thể trưởng thịnh xuống. Thánh nhân đó là chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất tử kinh khủng tồn tại. đương nhiên, cũng không thể nói là thành thánh sẽ không chết, mà là bởi vì thánh nhân tuổi thọ rất dài, rốt cuộc có bao nhiêu trường thọ. Thái Huyền cửa người đều không biết. dù sao, từ thời đại Thái cổ sau đó, đế hoàng cao thủ cấp bậc biến mất, thánh nhân cũng hết sức thưa thớt. tại chín châu đại lục, thánh nhân là vô địch đại danh tử, nhưng mà cấp bậc thánh nhân cao thủ cơ hồ đã tuyệt tích. chín châu đại lục trăm ngàn năm qua đã không có xuất hiện qua thánh nhân thân ảnh. Thái Huyền Cửu chín đại trưởng lão cũng là lớn mức năng lượng cái khác người tu đạo, bọn hắn cũng tương tự khao khát nhận được dài sinh thảo. Giải sinh thảo sức hấp dẫn, đối với đại năng chi cảnh thậm chí là tan đạo vương giả chi cảnh tu giả tới nói, hắn sức hấp dẫn là không thể ngăn cản. căn cứ vào thượng cổ điện tịch bên trên ghi lại thành thục trạng thái, giải sinh thảo thành thục thể, hẳn là liền tại đây trong vòng mấy chục năm trưởng thành. Thái Huyền đạo nhân nhìn quanh mọi người một cái, trầm giọng nói: nhưng mà sáu, Khắc hai đại đạo môn sáu, khó đối phó a. Lúc này, kinh thiên kiếm chủ lo lắng nói: đúng vậy à, Thục sơn kiếm phái cùng thiên đạo tông người đối với giải sinh thảo cũng là nhất định phải được. Hồng hoang thế giới thế nhưng là tam đại đạo môn cùng phát hiện, giải sinh thảo tồn tại, sơn kiếm phái cùng thiên đạo tông người không, có khả năng không biết. Thái cực đạo nhân cao mày nói. Hừ, minh tranh ám đấu không thể tránh được, nay liền muốn nhìn của người nào bản lãnh. Thái huyền đạo nhân âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh. Con ngươi co vào thời điểm, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén vô cùng ánh mắt. Đang ngồi chín vị trưởng lão lập tức chính là cả kinh. Trong lòng nghiêm nghị, người trưởng môn này sư huynh bình thường không hiện sơn không lộ thủy, tại Thái huyền trong điện tiềm tu, nhưng là vẫn còn có bực này lòng tranh cường hào thắng. Như thế, ta bây giờ liền đi an bài ngày mai đi gặp chúng ta Thái huyền môn đệ tử kiệt xuất nhất, tiêu lộ à. Cái tiêu hồng hoang thế giới bên trong cũng chỉ có bán thần chi cảnh trở xuống người đi vào mới không có ảnh hưởng kinh thiên kiếm chủ nói liền đứng lên hướng thái huyền đạo nhân thi lễ một cái liền hướng đi ra ngoài điện Khác tám vị trường lão cũng nhao nhao rời ghế riêng phần mình hướng thái huyền đạo nhân cáo tử bọn hắn thoạt đầu còn có âm thầm đánh tính toán nhỏ nhặt chánh môn hạ đệ tử kiệt xuất đi tới hồng hoang thế giới nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng là ước gì đệ tử của bọn hắn có thể tranh thủ thêm một cái danh lệ dạng này đi tới hồng hoang thế giới người liền nhiều nhận được giải sinh thảo tỷ lệ liền so các trưởng lão khác cao hơn tam đại đạo môn ở ngoài sáng tranh ăn đấu thái huyền môn chín vị trưởng lão sao lại không phải ở ngoài sáng tranh ăn đấu Trên đại điện, chín vị trưởng lão rời đi sau đó, liền còn lại Thái Huyền đạo nhân một người ngồi cao trưởng môn bảo tọa bên trên, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy nhìn về phía ngoài điện, không biết tại suy nghĩ thứ gì. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, sau đó liền đem ngoài điện cái kia tùy thời chờ đợi phân công đạo đồng gọi tiến vào trong đại điện, Thái Huyền đạo nhân phân phó nói đồng đạo, ngươi lập tức đi một chuyến Kinh Thiên kiếm chủ nơi đó, nhường hắn thuyết phục Tiêu Lộ tiến vào Hồng Hoang thế giới. Đạo đồng kia lĩnh mệnh sau đó, liền quay người đi ra đại điện, trực tiếp xuống núi, hướng về Kinh Thiên kiếm chủ chỗ ở Sơn Phong mà đi. 6. Hôm nay đang tại Vạn Thú Thành nắm trăng lầu chữa thương Tiêu Lộ nghe nói Thái Huyền Môn Kinh Thiên Kiếm Chủ muốn gặp mình rất là giật mình dù sao Kinh Thiên Kiếm Chủ là Tiêu Lộ sư phó đồng thời Tiêu Lộ trong lòng cũng một mực kính nể Kinh Thiên Kiếm Chủ là người mặc dù cho tới nay Kinh Thiên Kiếm Chủ cũng không có để ý tới qua Tiêu Lộ cái này đệ tử nhưng mà Tiêu Lộ là một cái có ân phải trả người không có Kinh Thiên Kiếm Chủ liền không có Tiêu Lộ hôm nay bởi vậy nghe nói Kinh Thiên Kiếm Chủ đến Tiêu Lộ không dám thất lễ vội vàng đi ra ngoài nên đón lúc này mặc dù không biết Kinh Thiên Kiếm Chủ thấy mình là vì chuyện gì chuyện này nhưng là ra ngoài ý định lệnh Tiêu Lộ kinh nghi bất định bất quá, tiêu lộ cũng biết, chỉ có cường giả mới có thể bị coi trọng, chỉ có thiên tài mới có thể bị trọng điểm bồi dưỡng. bây giờ tiêu lộ chiến thắng bạch hổ nhất tộc trần hổ, tuy còn không phải cường giả, nhưng là coi là trong môn nhân vật thiên tài, người ai cũng biết xem trọng. đây chính là giới tu luyện tàn khốc thực tế, đây chính là một cái mạnh được yếu thua, cường thế vi tôn thế giới, nhỏ yếu sâu kiến, chính là bị cường giả đạp ở dưới chân, tùy ý yếu hiếp. tại chín châu đại lục thượng chính là như vậy một cái pháp tắc sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp bị đào thải. Pháp tắc này cho tới bây giờ liền không có sự đổi qua, bởi vì đây là xâm nhập người não hải trong quy tắc, chỉ có cường giả mới có thể càng dễ sinh tồn tiếp, Tiêu Lộ cũng là tin tưởng vững chắc pháp tắc này. 77 chương 77, phi tiên đại vực thời gian đổi mới, 2013 12 09 rất nhanh, Tiêu Lộ liền đã đến kinh thiên kiếm chủ vị trí, bất quá Tiêu Lộ cũng không dám chậm chế, mà là tại cửa ra vào bên trong chờ đợi lấy kinh thiên kiếm chủ triệu kiến. Vào đi. Không bao lâu, một tiếng nu hòa bình thản lời nói liền ở trong đại điện truyền ra, nghe tại Tiêu Lộ trong thay, nhưng là làm hắn có một loại như một xuân phong cảm giác đứng ở ngoài cửa tiêu lộ nghe được cái này âm thanh sau đó vội vàng sửa sang lại quần áo cẩn thận một chút đi vào trong phòng đang kinh thiên kiếm chủ chỗ tiêu lộ không dám nặng mạn cũng không dám nặng lớn càng thêm không dám làm cản tiêu lộ không dám ngẩng đầu đi lên mong sư phụ của mình kinh thiên kiếm chủ triệu kiến hắn khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương bởi vì hắn từ bái nhập kinh thiên kiếm chủ dưới trướng sau đó cái này kinh thiên kiếm chủ hắn tựa hồ liền chưa từng gặp qua mấy lần đi tới kinh thiên kiếm chủ phía dưới đứng vững mà làm sau lễ đạo đệ tử tham kiến sư phó tiêu lộ hướng kinh thiên kiếm chủ bái tướng xuống dưới ân miễn lễ. Kinh Thiên Kiếm Chủ tại tiêu lộ đi vào thời điểm, một đôi nhìn như con mắt đục ngầu, liền trên dưới dò xét liếu tiêu lộ một lần, mơ hồ trong đó, cái kia con mắt đục ngầu, có một sát na kia thoáng qua một tia ánh sáng. Kinh Thiên Kiếm Chủ đạo pháp thông thần, sớm đã đến rồi phản phát quy chân tình cảnh, cả người ngồi ở bảo tọa bên trên, nhưng là không có ngoại phóng ra một tia pháp lực ba động, một tia phàm thoát tục khí tức, giống như là phổ thông một cái lao đạo nhân. Nghĩ không ra tiêu lộ ngươi vậy mà đạt đến dạng này hoàn cảnh, sáng tạo ra kỳ tích, thực sự khiến ta giật mình. Không tệ, không tệ. Kinh Thiên Kiếm Chủ đung nhiên thở dài một tiếng, cảng thái vô hà nói, nhớ năm đó. Ta còn tưởng rằng lấy thể chất của ngươi tối đa cũng liền có thể tiến giai ngự hư chi cảnh, nghĩ không ra hiện tại đều trở thành cấp bậc bán thần cường giả. Kinh Thiên kiếm chủ nhìn thấy trước mắt cái này chính mình nhất không coi trọng một cái chuyên nhân, trong lòng không khỏi cũng có chút vui mừng, dù sao, tiêu lộ là của mình đệ tử. Tiêu Lộ không dám lên tiếng, cung kính nghe, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm ở trong đã có chút bất an, loại kia không biết sau một khắc sẽ xảy ra sự tình gì cảm giác, nhường trước ngược hắn giống như là đè lên một tảng đá lớn, muôn phải hoảng. Vị sư lần này tới, chủ yếu là muốn nói cho, Hồng Hoang thế giới sắp mở ra. Hy vọng ngươi có thể đủ tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trong rèn luyện, ở nơi đó, nói không chừng ngươi sẽ có cơ may lớn hơn gì, còn có chính là cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ." Kinh Thiên kiếm chủ nói xong, ném cho Tiêu Lộ nhất cái ngọc giản, Tiêu Lộ vội vàng tiếp lấy ngọc giản, xem xong trên thẻ ngọc nội dung bên trong rất là giật mình, bởi vì Kinh Thiên kiếm chủ muốn tìm là cựu Sắc cỏ nhỏ. Đang lúc Tiêu Lộ muốn hỏi Tinh Tưởng Kinh Thiên kiếm chủ lúc, Tiêu Lộ mới phát hiện, Kinh Thiên kiếm chủ sớm đã rời đi. Cửu Sắc cỏ nhỏ. Tiêu Lộ lẩm bẩm, tiếp đó liền về tới chính mình nhà Lộc 6. Phi Tiên dãy vực, là một chỗ chừng hơn 1000 dặm dáng rất hẹp dài hẻm núi hẻm núi thẳng ngang dọc tại mười vạn đại sơn bên trong một chỗ núi non tuấn linh chi chung như là bị người tại trong dãy núi lấy tuyệt thế thần binh ở trong tiên địa mở ra tới một vết nứt một dạng trước kia cũng không biết tam đại đạo môn khai sơn tổ sư là như thế nào tìm được tới lại ở đây phi tiên trong cốc hiện một chỗ chỗ thần kỳ phi tiên lấy vực là tam đại đạo môn trọng địa có thể nói tam đại đạo môn khai sơn tổ sư chính là từ ở đây bắt đầu nhận được gặp vỡ mà đi lên khai tông lập phái con đường bởi vậy chỗ này hẻm núi có thể nói là tam đại đạo môn đầu nguồn tam đại đạo môn có thành tựu ngày hôm nay Cùng chỗ này trong địa có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. đương nhiên, biết nội tình bên trong nhân số cũng không nhiều, cũng chỉ vẹn vẹn có tam đại đạo môn đương nhiệm trưởng giáo biết. liền xem như tam đại đạo môn bên trong thái thượng trưởng lão cũng chưa chắc biết những thứ này. Mười vạn đại sơn vốn chính là một cái cấm kỵ, đại sơn chi bên trong có lấy đủ loại truyền thuyết, đủ loại bí mật. Tại mười vạn đại sơn chi bên trong, có vậy ngay cả cấp độ đại năng nhân vật cũng không dám dễ dàng đặt chân hung địa. Có cái kia trong chốc lát có thể trôn vùi năng tuyệt cảnh. Truyền thuyết, 10 vạn đại sơn chỗ sâu, có cái kia thần linh chiến trường, có cái kia táng tiên chi mà, có thượng cổ để lại thần tích. 10 vạn đại sơn là chín châu đại lục thượng, thần bí nhất địa vực một trong, ở đây, không có cái gì là không thể nào xanh. Phi tiên đáy vực cũng không có tại 10 vạn đại sơn chỗ sâu, nhiều nhất chỉ là tại 10 vạn đại sơn biên giới địa vực, nhưng mà, dù vậy, trăm ngàn năm qua cũng không có ngoại nhân có thể xông đến tới nơi này. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, tung xuống vô tận tinh quang, trăng sáng cao chiếu, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Phi tiên đáy vực phần cuối, hẻm núi hoàn toàn mà rừng, rất đột ngột, tựa hồ hẻm núi nứt ra đến nơi đây, liền đột nhiên đình chỉ, dường như thần nhân tuyệt thế nhất kích, bị người ngăn cả xuống, hoặc là bổ tiến vào một chỗ chỗ thần bí. Tóm lại, ngàn dằm hẻm núi, đến nơi đây, liền đột ngột đến rồi phần cuối. Thung lũng phần cuối là một khối to lớn, bóng loáng, giống như là ngọc thạch vết đá, trên vết đá, đương nhiên có một đạo cửa đá. Cửa đá đóng chặt, trung quanh bụi lất, trừng vài tấc dày, ở đây không có gió, hết thảy đều dường như là bất động, tựa hồ liền gió cũng không nguyện ý đặt chân ở đây. Không hề nghi ngờ, tấm này cửa đá đã rất lâu không có ai mở ra. Cửa đá nhìn rất phổ thông, không có gì đặc biệt, nếu như muốn nói đặc biệt lời nói, đó chính là tấm này cửa đá là khảm nạm tại trên thạch bích, tựa hồ phía sau vết đá có động thiên khắc. Tấm này cửa đá không thể nghi ngờ là đã tồn tại vô tận tuyết nguyệt, bởi vì nó cho người ta một loại vô hạn lâu đời khí tức. Cách cửa đá ước chừng hơn 10 dặm, tại một chỗ bao la thung lũng bên trong, có một mảnh cung điện, tại màn đêm bao trùm phía dưới, chỉ có cái kia phiến cung điện lộ ra ánh sáng. Phi tiên lấy vực, phi tiên điện, trên đại điện ngồi xếp bằng mấy chục cái thân ảnh màu trắng, có người trên ống tay háo thêu lên một thanh tiểu kiếm, có người trên ống tay háo thêu lên một đạo phù văn, mà có nhưng là cái gì cũng không có thêu lên. Tại trên ống tay háo thêu tiểu kiếm người là thụ sơn kiếm phái đệ tử, thêu lên phủ văn là thiên đạo tông đệ tử, mà trên tay háo cái gì cũng không có, là thái huyền môn đệ tử. Tam đại đạo môn, 30 tên thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử kiệt xuất nhất, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khẽ nhắm hai mắt, vận khí điều nguyên. Tí tí pháp lực ba động, từ nơi này một số người trên thân thấu mà ra, tại trên đại điện lở lờ. Những người này cũng là tam đại đạo môn thế hệ trẻ tuổi tinh anh, cũng là đi qua tuyển bạt mà theo số đông nhiều đồng môn bên trong lan truyền ra đệ tử kiệt xuất nhất. Có thể nói, bọn hắn chính là tam đại đạo môn tương lai. Trong đó bao gồm Lý Minh chờ thuộc sơn kiếm phái đệ tử kiệt xuất, Vương Khôi chờ thái huyền môn đệ tử cùng với Long Cầu chờ thiên đạo tông đệ tử. Mà khác, trừ cái đó ra, còn có một đi ba người, ba người này là một nam hai nữ tổ hợp Không cần nhìn liền biết ba người này chính là Tiêu Lộ, Lý Phỉ cùng Độc Cô Thu ảnh. Mặc dù Tiêu Lộ đối với Thái Huyền Môn không có gì cảm tình, nhưng mà, tất nhiên Kinh Thiên Kiếm chủ đã ra mặt, như vậy Tiêu Lộ cũng sẽ không có ý kiến nữa. Bất quá, Tiêu Lộ cũng không tính cùng Thái Huyền Môn những người khác một đường, chỉ là mang lên Độc Cô Thu ảnh cùng Lý Phỉ hai người. Dù sao Độc Cô Thu ảnh coi là Thái Huyền Môn nhân, Lý Phỉ là thuộc sơn kiếm phái Tiểu Công chúa, tự nhiên là có tư cách tiến vào Hồng Hoàng thế giới. Trong đại điện rất yên tĩnh, không có người nói chuyện, thậm chí có thể nghe được hô hấp thục nạm nhẹ âm thanh. Bọn hắn đang tại làm tiến vào Hồng Hoang thế giới chuẩn bị cuối cùng, cách thất tinh liên tiếp thiên địa dị tượng, còn có 7-8 ngày. Bất quá, trong mấy ngày này, Tam đại đạo môn người đã bắt đầu xung kích phong ấn, nhưng mà, đều thất bại, cửa đá phong ấn mạnh đại vô bị, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể dung chuyển. Cho dù vận dụng tế đàn sức mạnh, vẫn như cũ cả kia phiến cửa đá đều dựa vào không cần được. Cái này khiến Tam đại đạo môn rất nhiều cường giả kinh hãi không thôi, dù sao Hồng Hoang thế giới cũng không phải cái gì đất lành, muốn đi vào liền muốn tuân theo quy củ. Bọn hắn nghĩ sớm mở ra Hồng Hoang thế giới kế hoạch, xem như thất bại, Tam đại đạo môn Lại một lần nữa kiểm chứng liều Khai núi tổ sư di ngôn, chưa đến thời điểm, vô luận ngươi có bao nhiêu thần thông, cũng không cách nào mở ra hồng hoàng thế giới. Chỉ có làm thất tinh liên tiếp thời điểm, ma yêu loạn thiên địa, đến lúc đó, đạo tiêu tan ma giải, thiên địa lực lượng cân bằng bị nhiễu loạn, phong ấn chi lực đại giảm, khi đó mới có thể mở ra hồng hoàng thế giới. Xếp bằng ở trên đại điện 30 người mặc đồ trắng đệ tử trẻ tuổi bên trong, bỗng nhiên có một người vươn người đứng dậy, từ dưới đất đứng lên, người kia chính là Tiêu Lộ. Hắn thượng cổ luyện thể thuật, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây vận hành, động tĩnh danh nghi. Hắn không cần giống người tu đạo một dạng, cả ngày ngồi bất động, cảm nộ thiên đạo, nguyên luyện pháp lực. Đối với tiêu lộ tôi nói tĩnh là đạo động cũng là đạo động tĩnh đều là đạo. Tiêu lộ không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn đi ra phi tiên điện, khi hắn bước ra cửa điện một khắc này, chí ít có bảy tám đạo thần thức đồng thời hướng hắn quét tới. Ân. Tiêu lộ không khỏi nhíu mày, hắn đã sớm biết thủ hộ đang phi tiên trong cốc tam đại đạo môn nhân viên, không có chỗ nào mà không phải là đại năng chi cảnh tu giả. Các bậc đại năng người tu đạo đã cảm ngộ một bộ phận tiên đạo. Ở nơi này thời kỳ người tu đạo đối đạo cảm ngộ rất cường đại. Có gió thổi cọ lấy gì? bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được, so dùng con mắt đi xem, càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thực. Cái này 6 có lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nhân thông. Tiêu lộ không thèm để ý bọn hắn, thần sắc như thường hướng bên cạnh đại điện một tòa cái đình đi đến, trong đỉnh có một chương bàn đá, mấy trương băng ghế đá, rất đơn sơ. Làm tiêu lộ đi vào cái đình sau đó, cái kia bảy tám đạo thần thức cũng theo đó lui liều khai đi. Tiêu lộ dựa vào lan can mà trông, chỉ thấy ánh trăng như nước, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngước đầu nhìn lên tương chỉ thấy thiên vũ phía trên, bảy viên máu đỏ ma tinh cùng bảy viên bích lục yêu tinh lóe ra tia sáng yêu dị giống như tại lẫn nhau so đấu ai hơn ánh sáng, những ngôi sao kia khoảng cách càng ngày càng gần, chẳng lẽ ngôi sao trên trời thật vẫn có thể sinh và chạm không thành? Tiêu lộ thầm nghĩ lên cái kia hai giáp một lần tiên đoán, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Trên bầu trời những cái kia yêu dị tinh thần, so khác tinh thần muốn sáng người nhiều, bọn chúng tựa hồ so tất cả tinh thần cách mặt đất đều phải gần, tựa như lúc nào cũng có thể thằng thiên bên trên rơi xuống một dạng. Tiêu lộ ngắm nhìn cái kia bảy viên huyết sắc ma tinh, trong thoáng chốc, cái kia bảy viên ma tinh tựa hồ hóa thành từng cái giữ tợn hết sức cực lớn ma khuôn mặt, thiên dường trên thiên lấp mặt đất giống như nào xuống, miệng máu mở lớn vô số sinh linh bị thôn phệ tiến máu kia trong miệng. Tiêu Lộ cảm thấy, tựa hồ ngay cả mình hồn phách đều muốn bị hút đi một dạng. Đúng lúc này, tiêu lộ trên cổ chính là cái kia tiêu ngọc nhỏ, lóe lên một vệt sáng, một cổ mát mẽ khí lưu tràn vào liêu tiêu lộ thể nội, tiêu lộ lập tức toàn thân chấn động, lập tức đánh thức. 78 chương 78, thất tinh liên tiếp thời gian đổi mới, 20131212 hảo tà dị. Tiêu Lộ chấn động trong lòng, vội vàng rời đi ánh mắt, lúc này, hắn mới phát giác, trên người mình quần áo đã sớm bị ướt đẫm hôi. Tiêu Lộ cảm thấy có điểm tâm phiền ý loạn, tựa hồ trên bầu trời những cái kia ma tinh vậy mà ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn tiêu lộ không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp liền tại trong đình ngồi xếp bằng xuống vận chuyển huyền công dần dần đem lo lắng suy nghĩ bình phục lại trong đình hết thảy tất cả đều bị nơi xa một cái xếp bằng ở một tòa khác đại điện đỉnh điện trên một cái dâu bạc trắng không công lông mày lao đạo xem ở trong mắt nguyên hoa chiếu dọi phía dưới chỉ thấy lao đạo sĩ này má phải hồng nhuận giống như hải nhi nhưng mà má trái nhưng là nhăn nhăn núm núm giống như cái kia khô đét vỏ quít đồng dạng chợt nhìn phía dưới nhất định chính là nửa cái đầu lâu lao đạo bên phải thân thể sinh cơ bừng bừng bên trái thân thể lại âm u đầy tử khí sinh cùng tử Hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức, vậy mà xuất hiện ở trên người một người, cho dù ai thấy cũng tất nhiên chấn kinh. Bất quá, Tiêu Lộ lại phát hiện không được lão đạo sĩ này tồn tại, mà lão đạo kia ánh mắt lại phảng phất xuyên thũng hư không, rơi xuống Liêu Tiêu Lộ trên thân. Kỳ quái, cái này tiểu A Nhi tu luyện vậy mà không phải đạo thuật, tựa hồ sáu, là cái kia đã thất truyền võ đạo. Hơn nữa, tiểu A Nhi này cơ thể rất kỳ quái. Có ý tứ. Lão đạo đối với Tiêu Lộ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Lão đạo đục ngầu trong ánh mắt, lóe lên mấy phần thần thái tựa hồ sẽ hiện một chuyện thú vị mở dạng, bất quá, lao đạo rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, sau đó hai mắt khẽ nhắm, giống như là một bức tượng đá giống như xếp bằng ở đỉnh điện. húc nhật đông thăng, tiêu lộ từ trong nhập định tỉnh lại, trong bất chi bất giác đã qua một buổi tối, tiêu lộ phiền não trong lòng sớm đã bình phục, nhưng không thể không nói, ở trên bầu trời những cái kia ma tinh, thật sự tràn ngập ma tính, tiêu lộ bất quá là ngắm một mắt, liền suýt chút nữa bị ma tinh ma tính động đến tâm ma. phải biết tiêu lộ đi là võ chi một đường, mà võ đạo là nhân đạo, không rời bản thể, không luyện nguyên thần, coi trọng một lòng trôi hướng đến, không có vật gì khác nữa trực chỉ bản tâm, bản tâm là cái gì, chính là cái gì. Nơi nào quản thế tục cuồn cuộn, vạn trưởng hồng trần, ta từ tiến bộ dũng mãnh, vấn đỉnh thiên địa chí tôn. Bởi vậy, lấy tiêu lộ tâm cảnh, tuyệt đối không có khả năng tại tu luyện phía trên sinh ra tâm ma, liền tiêu lộ đều suýt chút nữa tâm thần thất thủ, đủ thấy những cái kia ma tinh là bực nào tà dị. Sau đó trong vòng 2 ngày, tiêu lộ nhưng làm một bước cũng chưa từng bước ra phi tiên điện, đàng hoàng ở tại trong phòng, lúc buồn chán liền ngồi xếp bằng cẳng ngộ sinh tử luân hồi, lấy hoàn thiện lục đạo luân hồi quyền. 6 đến rồi ngày thứ 8 sáng sớm. Tất cả phi tiên trong cốc Tam Đại Đạo môn đệ tử đều tụ tập đến rồi phi tiên trên điện, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng vô cùng. Trong yếu thời khắc muốn tới, các ngươi kiểm tra xong bên người hết thảy, nên mang không muốn rơi xuống, không nên mang, sớm làm ném đi. Tiếp đó theo các ngươi sư trưởng ra. Thục Sơn Kiếm Phái Thiên Kiếm đạo người nhìn chung quanh một lần trước mắt một đám đệ tử, trầm giọng nói: Thiên Kiếm đạo người sau lưng còn đứng hai cái lao đạo, hai cái này lao đạo tuyệt đối là hai cái lao quái vật, từ bề ngoài của bọn hắn liền có thể nhìn ra. Hai cái lao đạo gầy như quét bụi, đầu sơ sơ lạc lạc mấy cây, đều nhanh dụng sạch, toàn thân trên dưới làn da nhăn nhăn nhùn sớm đã nhìn không ra bao lớn tuổi, bề ngoài nhìn giống như thầy khô đồng dạng, mà đêm đó cái kia trên người vòng quanh sinh tử nhị khí lão đạo, cũng không có xuất hiện ở trên đại điện. Mặt trời mới mọc như lửa, chiếu rọi đại điện, xua tan thiên địa hắc ám. Phi tiên ấy vượt phần cuối, trước vách đá một phương trên đất trống, ngồi xếp bằng một đám thiếu niên áo trắng, thiếu niên bên trong còn có hai thiếu nữ thân ảnh. Thiếu niên mặc áo trắng này dĩ nhiên chính là tiêu lộ, hai thiếu nữ bái sư lý phỉ cùng độc cô thu ảnh. Tam đại đạo môn thế hệ trẻ tuổi kiến xuất nhất 30 tên đệ tử tận tụ tập cùng này, trên bích có một cửa đá, cửa đá đóng chặt, vô hạn lâu đời khí tức đập vào mặt. Cửa đá phía trước nhất, ngồi xếp bằng hai cái lão đạo, hai cái không biết sống bao lâu, làn da rùng gió, trên mặt nếp nhăn nhăn dọc, giống như một từng cái từng cái khe danh khắc họa ở trên mặt. Khô gầy giống như thây khô một dạng lão đạo, bởi vì sống lâu, cho nên nếu là bàn về bối phật tới, bọn hắn tuyệt đối là tam đại đạo môn bên trong lão ngôn đồng. Chính là hai cái này lão cổ đồng lão đạo, chủ trì mở ra hồng hoàng thế giới. Tiêu Lộ ngồi xếp bằng ở đây, hắn nhìn chăm chú lên phía trước trên thạch bích đạo kia xưa cũ cửa đá, chẳng lẽ chính là thông qua cánh cửa đá này, tiến vào trong truyền thuyết hồng hoàng thế giới sao? Trên vách đá cửa đá, rõ ràng tính cả lấy một nơi nào đó Đây là không thể hoài nghi. Nhưng đến cùng phải hay không Tam Đại Đạo môn bên trong, thần bí nhất hồng hoang thế giới, nhưng là không có biết, cho dù có người biết, cũng tuyệt đối sẽ không nói. Bởi vì đây là Tam Đại Đạo môn trung bí mật, mà lại là thiên đại bí mật. Không người nào dám đem cái này bí mật nói ra, bởi vì tại Tam Đại Đạo môn xem ra, đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài kết quả, sau so khi sư diện tổ càng nghiêm trọng hơn. Ngoại trừ 30 tên Tam Đại Đạo môn kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi bên ngoài, còn có trên trăm tên bán thần chi cảnh thanh ý đệ tử thủ hộ ở trung tâm, người người như Lâm Đại địch, mà Thiên kiếm đạo người sớm đã rời đi, hắn chuẩn bị động tế đàn, xung kích phong ấn cũng chỉ có hội tụ vô tận thiên địa nguyên khí tế đàn mới có thể dùng chuyển cửa đá phong ấn cái kia hai tên xương gầy như que tuổi lão đạo lúc này xếp bằng ở một đám đệ tử trẻ tuổi trước mặt của bộ dạng phục tùng cú mắt vở môi kinh động giống như tại cầu nguyện thế nhưng là không có âm thanh đi ra trên trời cao cho dù thái dương đã thăng lên cao tiền ngàn vạn tinh thần sớm đã biến mất nhưng mà lại có bảy ngôi sao như cũ tại trên trời lòng lánh hào quang sáng chói không chịu biến mất tại giữa ban ngày cũng có thể nhìn thấy ngôi sao trên trời đây là khó được thiên địa dị tượng mỗi hai giáp mới có thể xuất hiện một lần Trong Thiên địa Ma cùng yêu bắt đầu đi ra ẩn tu chi địa, nên đón thánh nhật đến, Ma cùng yêu vào hôm nay, tất có một trận chiến, yêu ma vốn là sinh tử đối đầu. Truyền thuyết, bầu trời những cái kia tràn ngập ma tính ma tinh, là bị trục xuất tại Cửu Thiên Chi Thượng Ma Thần biến thành, Ma Thần tên Thiên Ma, cách mỗi hai giáp, liền muốn quay về, nhưng mà, lại bị một cái gọi là Đông Hoàng Viễn Cổ Yêu Hoàng ngăn cản tại quay về trên đường. Đây chính là thất tinh liên tiếp từ lâu tới. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Thiên Ma biến thành bảy viên ma tinh, cùng Viễn Cổ Yêu Hoàng nhà tinh không, cách mỗi 120 năm, liền sẽ va chạm một lần, ngàn vạn năm tới Từ trước tới giờ không gián đoạn, thiên địa vĩ lực ở thời điểm này cũng sẽ bị nhiễu loạn. Đêm nay nửa đêm chính là thất tinh liên tiếp thời điểm. Mở liễu thiên mục đích tu sĩ đã có thể nhìn thấy bảy viên ma tinh từ cựu thiên quay về hướng đại địa rất xuống, nhưng mà trong tinh không tựa hồ tồn tại một cỗ lực lượng thần bí đang tại ma tinh phía trước ngăn cản kỳ đường về. Mặc dù là ngày ở giữa Thái Dương tinh lộ ra vô tận dương khí, nhưng mà những cái kia đại tu sĩ cũng đã cảm ứng được trong thiên địa nguyên lực tựa hồ đã có chút không ổn định, mà yêu chi lực bắt đầu dần dần ảnh hưởng nguyên lực thiên địa cân bằng. Bất quá đây hết thảy đều cùng tiêu lộ không quan hệ. Hắn bây giờ cần phải làm là chờ đợi đêm tối đến, sau đó tiến vào Hồng Hoang Thế Giới, đi tìm cái kia Cựu Sắc Thần Thảo. Cựu Sắc Thần Thảo là cái gì? Ai cũng không biết. Nhưng mà mỗi một cái Thái Huyền môn đệ tử trong tay đều có một khối Ngọc giản, Ngọc giản Chi trùng ngoại trừ Hồng Hoang Thế Giới địa đồ bên ngoài, chính là đối với cái kia một gốc Cựu Sắc cỏ nhỏ miêu tả. Tiêu Lộ phát hiện, Ngọc giản Chi Trung bức kia địa đồ phải không toàn bộ, là không trọn vẹn, cũng không có vẽ ra Hồng Hoang Thế Giới toàn cảnh, tựa hồ chỉ là rất tiểu nhân một phương địa vực. Theo lý thuyết, tại Khai Sơn Tổ sư phát hiện Hồng Hoang Thế Giới đến bây giờ, ước chừng mấy vạn năm thời gian. Tam đại đạo môn còn không có xác minh Hồng Hoang thế giới toàn cảnh. Cái này đủ để chứng minh cái gọi là Hồng Hoang thế giới rất lớn, lớn đến cho tới bây giờ còn không làm rõ phạm vi của nó. Bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hồng Hoang thế giới không phải một chỗ thiên đường, càng không phải là một chỗ tiên cảnh, có chút địa vực, thậm chí có thể nói là tuyệt địa, đây là xưa nay tiến vào Hồng Hoang thế giới để tử tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Hồng Hoang thế giới bên trong không biết nguy hiểm, đủ để chí mạng. Nhưng mà, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, mặc dù có rơi xuống nguy hiểm, nhưng mà, chỉ cần có thể từ Hồng Hoang thế giới đi ra, tựa hồ cũng có thể về mặt tu luyện có chỗ thu hoạch tam đại đạo môn bên trong một chút từ hồng hoang thế giới bên trong đi ra ngoài đệ tử ở phía sau tới có không ít người đều trở thành chín châu đại lục giới tu luyện trong cung giả hơn mười người xếp bằng ở trước vách đá từ buổi sáng đến giữa trưa từ giữa trưa đến màn đêm buông xuống không có người nói chuyện thậm chí không có ai động một cái bất quá tiêu lộ lại phát hiện theo thừa hải gian tàn biến chung quanh những cái kia cảnh giới bán thần thanh ý đệ tử hô hấp bắt đầu dần dần rộng những cái kia thanh ý đệ tử tựa hồ rất kích động ý, yên lặng đến làm người sợ hãi làm cho người ngực chán trước vách đá. Tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, mỗi người đều thần kinh căng thẳng. Âm âm sáu, phi tiên trong cốc bắt đầu truyền ra sấm rền cũng tựa như âm thanh, ở nơi này ban đêm yên tĩnh, rõ ràng truyền vào trước vách đá mỗi người trong lốt hai. Xếp bằng ở trước vách đá cái kia hai cái nhỏ gầy lao đạo, lập tức mở cặp mắt ra, ánh mắt không còn vẫn đủ, không những không vẫn đủ, đơn giản giống như tinh thần giống như rực rỡ. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hai tên lao đạo thì thảo nói, âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến thậm chí chính bọn hắn đều tựa như không nghe thấy. Gắn đầy nếp nhăn ra mặt, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi. Hai cái này lão đạo mặc dù đã không phải lần đầu tiên chủ trì mở ra hồng hoang thế giới, nhưng khi chân chính muốn mở ra hồng hoang thế giới thời điểm, cũng không mỉ hệ nở kích động và phần. Thanh âm này 6. Âm thanh lọt vào tai, Tiêu Lộ không khỏi nhíu mày, hắn đã mơ hồ đoán được, cái này sấm rển cũng tựa như âm thanh là từ đâu truyền tới. Quả nhiên, âm thanh sau khi truyền ra, bốn phía thiên địa linh khí liền sôi trào, sau đó hướng phía sau hội tụ mà đi, trong lúc nhất thời, mây gió đất trời biến ảo. Không biết chừng nào thì bắt đầu, vốn là treo ở chân trời một vầng minh nguyệt không thấy, trên trời cái kia vô số ngôi sao cũng không thấy, toàn bộ trên trời cao, chỉ còn lại bảy viên sáng chói tinh thần từng khỏa lộ ra vô tận huyết sắc ma quang tinh thần tung xuống tựa hồ không phải tinh quang mà là vô tận ma quang là có thể dẫn ra mỗi người đấy lòng chỗ sâu nhất ý niệm tà ác ma tính tiêu lộ giật mình phát hiện trên trời cái kia bảy ngôi sao tựa hồ đang đến gần đây không phải ảo giác mà là sáu cái kia bảy viên ma tinh thật sự đang di động chậm rãi dọc theo quỹ tích nhất định di động tới khoảng cách buổi trưa còn có một cái canh giờ chúng đệ tử nghe cho kỹ xếp bằng ở trước mặt mọi người hai cái lao đạo lúc này đã đứng lên trong đó một cái đang nói chuyện lao đạo dừng lại một chút sau đó tiếp tục đạo Hồng hoàng thế giới cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng có yên vui, mà là một chỗ hiểm địa, ở bên trong, muốn khắp nơi cẩn thận, bằng không, chết đều không biết là chuyện gì xảy ra. Một cái khác lão đạo nói tiếp, ở bên trong gặp phải nguy hiểm, không có ai sẽ cứu các ngươi, hết thảy chỉ có dựa vào chính các ngươi, chết sống có số, các ngươi đều biết sao? Tiêu Lộ nghe vậy, cũng không có cái gì sinh tử khảo nghiệm, với hắn mà nói là tốt nhất tôi luyện, nhưng mà, những người khác lại hai mặt nhìn nhau, có chút mở mịt. Bọn hắn mặc dù đã sớm từ chỗ khác người trong miệng, nghe nói qua có liên quan hồng hoàng thế giới vài câu chỉ chữ, nhưng mà Giống hai cái này lao tiền bối như thế trực tiếp lời nói, nhưng vẫn là làm bọn hắn có chút không thích đứng được. Hai cái lao đạo còn nói chút tại Hồng Hoang thế giới bên trong hẳn là chú ý hạng mục công việc sau đó, liền không nói nữa, mà là ngẩng đầu quan sát trên trời cái kia bảy ngôi sao tới. 79 chương 79, cửa đá mở ra thời gian đổi mới, 2013 12 mới lúc này, cái kia u u 6. Thanh âm đã dần dần trở nên giống như vạn mã buôn đằng giống như, toàn bộ phi tiên biểu môi khai chấn động lên, tựa hồ thật sự có vạn mã đang chạy nhanh. Đương nhiên, đám người biết, đang phi tiên đấy vượt phụ cận, là tuyệt đối không có vạn mã buôn đẳng cảnh tượng xuất hiện. Phi Tiên bên trong, ngàn vạn linh khí tận hướng về chớ chỗ hội tụ mà đi. Một cỗ lực lượng bắt đầu đã thức tỉnh, tựa hồ một đầu hồng hoang cự thú đang ngủ say bên trong tỉnh lại. Cỗ lực lượng này, lệnh tiêu lộ trong nháy mắt biến sắc, những người khác cũng cùng tiêu lộ nhất dạng, bởi vì cỗ lực lượng này khiến người ta cảm thấy khí tức nguy hiểm. Không cần phải nói, ngày đó kiếm đạo nhân đang đại động một cái thượng cổ đại trận, dần dần đem thế đàn sức mạnh dẫn đạo đi ra. Uu, thanh âm càng ngày càng thật lớn, Phi Tiên gáy vượt mặt đất chuyển đến từng đợt để cho người ta run rẩy chấn động, gợn sóng một dạng ba động từ trong hạp quốc hạo đã mà ra. Sau đó gợn sóng chậm rãi mở rộng, cuối cùng hóa thành Thao Thiên Cự Lãng. Mênh Mông vô cùng năng lượng ba động như Thao Thiên Cự Lãng đồng dạng, tại toàn bộ phi tiên đáy vực bầu trời sôi trào mãnh liệt. Tại thời khắc này, mỗi người khẩn trương và phần, tế đàn sức mạnh mọi người cảm nhận được áp lực lớn lao, người ở chỗ này, không có nhân bất động dung. Chỗ hữu nhân đô đã từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng thấy ngàn vạn hà màu lượn lờ ở giữa, một tòa đàn tế đang chậm rãi từ trong hạp cốc thăng lên. Mà lúc này đây, trên trời cái kia bảy viên huyết ma tinh đang đến gần, lấy mắt thường có thể thấy được độ tiếp cận. Nửa canh giờ trôi qua, Tế đàn dừng ở trên không, lộ ra vạn đạo hàm màu, điểm lành rực rỡ, đem một phương thiên địa ánh chiếu lên bừng sáng. Ngay tại buổi trưa đến một sát Na kia, trên bầu trời cái kia bảy viên đang đến gần tinh thần, cuối cùng va chạm tại liêu nhất lên, cuối cùng bảy viên màu máu đỏ ma tinh liên thành một đường. Trong truyền thuyết bảy tinh liên châu thật sự xuất hiện. Trong chốc lát, thời gian phảng phất dừng lại, tất cả nhìn thấy một màn này nhân. Vào thời khắc ấy, ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Bảy tinh liên châu loạn thiên địa, Vào thời khắc ấy, yêu ma lực chưa từng có bộ phát, cho dù ở xa trên trời cao, thế nhưng cô yêu ma lực lượng hay là ảnh hưởng đến chín châu đại lục. Tại thời khắc này, chín châu đại lục phía trên quần ma loạn vũ, vạn yêu sôi trào. Tại yêu ma lực dưới ảnh hưởng, yêu, ma sức mạnh tăng vọt, phàm là có yêu cùng ma tướng gặp chỗ, tất cả đều bạo đại chiến. Nam hoang cũng rối loạn, có yêu vương trực tiếp ra tay, đem thấm vào nam hoàng tất cả ma đạo nhân vật tất cả đều tiêu diệt. Sau đó càng là tại 10 vạn đại sơn chi bên ngoài, cả lại muốn đi vào đại sơn chi bên trong ma đạo cao thủ. Bảy tinh liên châu trên trời cao phảng phất tung xuống vô tận yêu ma chi lực, thiên địa cũng vì đó run rẩy, phảng phất cũng bị nổ tung tới yêu ma chi lực lật tung tới một dạng. Ở nơi này yêu dị thiên địa dị tượng phía dưới, ngàn vạn thương sinh run Sợ hại không thôi. Tại thời khắc này, nguyên lực thiên địa cân bằng cuối cùng bị rung chuyển. Ầm ầm sáu. Cái kia vốn là định đang phi tiên đáy vực bầu trời tế đàn, ra vạn trượng hào quang, điểm lạnh rực rỡ, hạo đáng ra vô biên uy áp, giống như một tọa thái cổ thần sơn một dạng hướng về vách đá mà đến. Thối lui, nhanh chóng lui lại. Hai cái lao đạo kích động hướng một đám đệ tử con lớn, mà chính bọn hắn cũng như bị đạp phải cái đuôi như con thỏ. siêu, một tiếng, hướng bên cạnh tránh né mà đi. Đứng tại trước vách đá các đệ tử, cũng tất cả đều thất sắc, sau đó hoàng hốt hướng hai bên tránh né liêu khai tới. Bá Tiêu lộ mang theo lý phỉ cùng độc cô thu ảnh từ phía dưới vọt ra, xuất hiện ở bên cạnh dưới vách núi một tảng đá lớn phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đang tại hướng ở đây di động tới cực lớn tế đàn, hai mắt lúc này đã híp lại thành nhất tuyến, mi mắt phía dưới bắn ra từng đạo tinh quang. Thật là đáng sợ tế đàn, thao túng tế đàn nhân, tuyệt đối có thể dung chuyển siêu việt cấp bậc đại năng cường giả. Tiêu lộ kinh hãi, tế đàn lộ ra huy áp, thực sự quá cường đại. Tế đàn những nơi đi qua, thưa không đều sinh ra run rẩy, hiện ra từng đạo mảnh như tơ một dạng vết nứt không gian. Đương nhiên, tại đêm tối phía trên, có vạn trượng sáng mở chiếu rọi. Những thứ này mảnh như tơ một dạng vết nứt không gian, nhưng là không có bao nhiêu người có thể hiện. Lúc này to lớn tứ phương tế đàn, giống như hóa thành nguyên một khối dịch tấu trong suốt thần ngọc dạng, lưu động từng đạo sáng chói thần quang, từng đạo phù văn huyền ảo ở trên tế đài vút mà ra, tại tế đàn chúng quanh lượn lờ không dứt, không có vô tận. Không biết đi qua bao nhiêu năm hội tụ thu nạp, trong tế đàn ẩn chứa vô tận thiên địa nguyên khí, đàn tế cổ kính ngưng tụ không cách nào tưởng tượng năng lượng thật lớn, lại tại giờ khắc này bị dẫn đạo mà ra, kỳ thế đủ để dùng tinh thiên động địa để hình dung. Phía trên tế đàn trong mắt trận một đạo bóng người màu trắng ngẽ mà đứng. Tay háo tung bay, xuất trần như tiên thần lâm thế, vân đạm phong khinh bên trong, bệ nghệ thiên hạ cường giả khí thế, hiện ra không bỏ sót. Người kia chính là thuộc sơn kiếm phái tiền bối kiếm tiên, thiên kiếm đạo nhân. Tại thời khắc này, thiên kiếm đạo nhân tuyệt đối có đối chiến tan đạo vương giả thực lực. Trên trời yêu, ma lực tranh phong, trên trời cao huyết sắc ma quan cùng bích sắc yêu khí đụng kịch liệt, triệt tiêu lẫn nhau, tuôn ra hồn thiên loạn mà huy năng đáng sợ. Từ trên 9 tầng trời quay về bảy viên ma tinh chỗ hợp thành bảy tinh liên châu, bị ngăn cản xuống dưới. Ma bay tiên cốc bầu trời, một đạo thân ảnh to lớn, khống chế một tòa đàn tế cổ kính. Dung chuyển một phương thiên địa, chậm chậm tổng thiên bên trên hàng lâm xuống. Thừa dịp thiên địa chi lực bởi vì bảy tinh liên châu mà sinh ra ngắn ngủi hỗn loạn, tam đại đạo môn mở ra hồng hoang thế giới thời khắc cũng đến rồi khẩn trường trước mắt. Ma tinh quay về bị ngăn cản tại cửu thiên chi thượng, nhưng mà thế đàn buông xuống lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên kiếm đạo nhân không chế tế đàn, tổng thiên mà hàng. Ngoan, to lớn thế đàn rơi xuống vách đá phía trước, mặt đất lập tức giống như gợn sóng tấm phun trào, bụi mù hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Trên mặt đất, một cái to lớn trận đồ hiện ra. Tiêu lộ kinh hải, nguyên lai. Like vừa rồi bọn hắn vị trí phía dưới, lại có một cái trận đồ, to lớn trận đồ, phù văn huyền nào, đang bị phủ xuống tế đàn kích. Đám người giật mình phát hiện, tế đàn hạ xuống chỗ, lại là mặt đất đại trận này trận nhãn, trong trận bộ trận, trong mắt trận có trận nhãn, lấy đàn tế cổ kính làm đại trận chi trận mắt, thật sự là lớn thủ ta. Trước vách đá đại trận, phản phất bị tế đàn quan chú tiến vào vô tận thần lực, bắt đầu ra hào quang sáng chói tới, mà lúc này đây, trên vách đá cái kia một đạo không có bất kỳ cái gì phản ứng cửa đá, bắt đầu rung đứng lên. Giống một tiếng hổ khiếu chấn động thiên địa nhưng thấy trận đổ tứ phương một đầu bạch hổ từ trong trận đổ xung ra đột nhiên vọt tới bay lên liếu thiên giữa không trung tất cả mọi người chấn động vô cùng phương tây bạch hổ hiện đại trận tựa hổ tính cả liếu thiên địa tinh thần tiếp dẫn phía dưới phương tây bạch hổ thất tốc sức mạnh bạch hổ diện mạo bên ngoài giống như hóa thành như thực chất dương nhanh múa đuối gào thét trấn thiên cái này sáu dường như là sáu thượng cổ tứ linh thần trận a thiên đạo tông đại sư minh long cầu tự lẩm bẩm khiếp sợ nhìn qua đầu kia tại phương tây trên bầu trời gào thét đằng phước bạch hổ thiên đạo tông phương pháp tu luyện đi là đạo thuật cùng phù lục kết hợp con đường Trận pháp phù lục chi đạo là thiên đạo tông cường hạng, trong thiên hạ không có một phái kia dám tự xưng trận pháp phù lục chi đạo có thể thắng được thiên đạo tông. Long thân cầu là thiên đạo tông trẻ tuổi một đời đại sư mình, đương nhiên đọc qua vô số có liên quan trận pháp phù lục người động đại trận này, nhưng tụ ra phương tây bạch hổ, đưa tới phương tây tinh tú sức mạnh thời điểm, hắn liền nhận ra đại trận này cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, bởi vì hắn sửa cũng là tứ tượng bốn thần chi thuật, bất quá đối với trước mắt đại trận này tới nói, đạo thuật của hắn không đáng kể chút nào. Long cầu phỏng đoán không tệ, bạch hổ hiện thanh long ra lại là một tiếng rồng gầm một đạo thanh sắc long ảnh từ phía đông trong trận đổ vỡ ra, tại tế đàn đông phương bầu trời xoay quanh bay vút lên, tiếp dẫn phía dưới vô tận phương đông tinh tú chi lực, nam phương chu tước, phương bắc huyền vũ. Ngay sau đó từ trận đổ phía trên hiện ra mà ra, vút phóng lên trời, thượng cổ bốn thần thú tiếp dẫn phía dưới phương hướng, tứ phương tinh tú sức mạnh, làm cả trận pháp hoàn toàn kích hoạt lên tới. Trong lúc nhất thời, phi tiên trong cốc, hổ gầm, long thiếu, phượng minh, chấn động thiên địa, bốn thần thú định ở trên tế đài chống không tứ phương, cùng trên mặt đất trận đồ kêu gọi lẫn nhau, đem đại trận sức mạnh đẩy lên trạng thái đỉnh phong, cả cái sân cốc, toàn bộ sân mạch đều run run đứng lên. Dường như tận thế hàng lâm, liền trên trời bảy tinh liên châu chỗ Hạo Đãng ra thành thế cũng tới. Năng lượng cường đại ba động khiến người ta run sợ, tứ đại thần thú Hạo Đãng ra huy áp, khiến cho mọi người cảm nhận được áp lực lớn lao, tại bốn thần thú trước mặt, bọn hắn cảm thấy mình giống như con kiến hơi nhỏ yếu. Phu cận địa vực phi cầm đầu thú, tại thời khắc này cũng sôi trào, toàn bộ hoàng hốt hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Bốn thần thú gầm rú thanh âm kinh thiên động địa, lớn lao sóng âm chấn động quần sơn, Tiêu Lộ cũng cảm thấy thần hồn chấn động, ngực mượn, hình như có một tảng đá lớn đặt ở trên lồng ngực mượn dạng, hô hấp đều có chút không trôi chảy lúc này nếu có tu vi kia thông thiên tu sĩ giả quan tiên tượng mà nói liền sẽ hiện phương hướng tứ phương thiên vũ thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ tứ phương tinh tú đều lộ ra sáng chói tinh quang bất quá cái này tinh quang lại bị trên trời cái kia bảy tinh liên châu chỗ lộ ra hủy hoại tinh quang che dấu ở như vô đạo làm được người là không phát hiện được tứ phương ngôi sao khác thường đông tây nam bắc tứ tinh túc dĩ hiện đạo môn người lại mở ra chỗ kia thế giới thần bí sao vạn thu trong thành truyền ra như vậy lời nói phi tiên trong cốc trước vết đá cao lớn bên trên tế đàn thiên kiếm đạo nhân miệng tụng đạo quyết nán phát lớn Hướng trời cao tứ đại thần thú đánh ra từng đạo thần quang, Lấy tế đàn sức mạnh, quan chú tại tứ đại thần thú phía trên, cái kia tứ đại thần thú, mặc dù là đại trận ngưng kết mà ra, cũng không phải là chân chính thần thú hàn thế, nhưng mà, ở thời điểm này, bốn thần thú hình thể nhưng là lộ ra vô cùng chân thật, một vậy, một chảo, một vũ, đều giống như chân thực tồn tại mở dạng. Hôn thiên luân mà, câu thông vạn giới, tứ linh mở đường, hồng hoàng thế giới hiện. Thật lớn âm thanh, dường như tại hồng hoàng truyền đến, quấn quẩn tại thiên địa chi ở giữa. Tiếp lấy, trong mắt của mọi người, tế đài bầu trời tứ đại thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời giải, thanh chấn thương Sau đó, cùng nhau hóa thành một đạo sáng chói thần quang, đan vào một chỗ, hội tụ thành một đạo to lớn tứ sắc thần quang, hướng về trên vách đá đạo thạch môn kia vào tới. Trong dự liệu tiếng vang, chưa từng xuất hiện, đạo kia tứ sắc thần quang, vậy mà xuyên thấu tiến vào cửa đá bên trong, sau đó, đạo thạch môn kia phía trên, thoáng qua một tầng rầm rạm chẳng trị phù lục, liền lại trở về phục nguyên dạng. Thượng cổ phù lục. Tiên đạo tông đại sư Minh Long Cầu lúc này lại ăn cả kinh. U u 6. Cổ xưa cửa đá đang rung động, tại Trần Phong 120 năm sau đó, Cuối cùng lần nữa mở ra, tất cả mọi người vô cùng kích động, liền cái kia hai cái đã một bước bước vào trong quan tài lão đạo, cũng kích động đến thân thể đều ở đây rung động, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống một dạng. Bất quá, không người nào dám xem thường hai cái này lão đạo, bọn hắn nhưng không có giống bề ngoài xem ra dạng như không đầy đủ, có thể chấn thủ tại Tam Đại Đạo môn nguyên địa nhân, không có một cái nào là kẻ yếu. Cuối cùng cửa đã mở, đúng vậy, mặc dù rất trưởng, nhưng mà cửa đã đang tại mở ra, đây là không thể hoài nghi. Trên thế đài, Thiên Kiếm đạo nhân xanh nhạt đã bảo đã sớm bị ướt đẫm mùi hôi. Thiên kiếm đạo nhân trên mặt ngưng trọng vô cùng, hắn đứng ở trên tế đài trận nhãn bên trong, không ngừng dẫn đạo ra tế đàn cái kia vô cùng mênh mông sức mạnh, sau đó quán chú tại tứ đại thần thú biến thành tứ sắc thần quang phía trên. Tứ sắc thần quang giống như xuyên suốt hư không, xuyên thấu thế giới vách che, vô tận thần quang trực tiếp phá vỡ cửa đá phong ấn, hình như có một cái không nhìn thấy đại thủ tại thôi động cửa đá. 80 chương 80, hồng hoang thế giới thời gian đổi mới, 20131211 11:06. Cửa đá ra tiếng vang, chấn động tiên điệu tiếng vang, tại đã mở ra trong khe hở, một cô vô hạn lâu đời khí tức, thấu đi ra. Phản phất chuyển kiếp vũ trụ hừng hoang, từng chút từng chút, cửa đá tại vào trong mở ra, hai phiến bằng đá đại môn, vào trong di động thời điểm, dường như hai tòa thái cổ thần sơn đang di động một dạng, lộ ra phí sức vô cùng. Ầm ầm sáu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ linh biến thành tứ sắc thần quang đang tại dần dần đem vừa dày vừa nặng cửa đá khức từ mở ra, độ chậm như ốc sen, tựa hồ so phá toé một phương hư không càng thêm khó khăn. Đại trận tiếp dẫn tứ phương tinh tú sức mạnh, tế đàn thông thiên địa, toàn bộ cổ trận tụ lại sức mạnh thực sự khó mà đoán chừng, sớm đã ra tưởng tượng của mọi người phạm vi. Cho dù dạng này vẫn như cũ phí sức vô cùng Hồng hoàng thế giới bên trong có khó có thể tưởng tượng nguy hiểm bên trong cũng không phải là một chỗ đất lành à âm âm 6. cổ xưa cửa đá bị mở ra đi qua một giờ cố gắng trên thạch bích cổ lao cửa đá cuối cùng được mở ra tất cả mọi người kích động vạn phần chỉ thấy mở lớn cửa đá bên trong lập lóe sáng chói tứ sắc thần quang như sóng sức mạnh hạo đáng mà ra rất du hòa không có nửa phần bá đạo đó là một cái thông đạo một đầu thông hướng hùng hoàng thế giới thông đạo tỏa ra ánh sáng lung linh hoàn toàn là lấy tứ sắc thần quang mở ra thông đạo cuối lối đi chuyển đến một hồi ba động kỳ dị không có người nói bên trên đây là một loại cái gì ba động, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Tựa hồ cuối lối đi là một cái thế giới hoàn toàn mới. Mặc dù ý nghĩ này rất hoang đường, tuyệt không có thể tư nghị, nhưng mà, nhưng từ mọi người trong đầu sông ra. đúng lúc này tứ sát thần quang đem cái kia cổ xưa cửa đá định trụ, tế đàn câu thông thiên địa, hội tụ vô tận thiên địa nguyên khí, đại trận tiếp dẫn tứ phương tinh tú sức mạnh, thông hướng hồng hoang thế giới môn hộ. tại này cổ sức mạnh phía dưới bị mở ra, còn chờ cái gì, sông lên a, cũng không biết là ai, hét lớn một tiếng, lập tức liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh màu xanh, xông vào liêu thạch môn bên trong. Bá, bá, bá. Lại có mấy người xông vào Liễu Thạch môn bên trong, biến mất ở lộ ra sáng chói tứ sắc tia sáng trong thông đạo. Cái này 6. dạng này cũng được. Tiêu Lộ chờ nhân bất cấm ngặng nhiên, không phải chỉ có bọn hắn mới có tư cách tiến vào Hồng hoàng thế giới sao? Tam đại đạo môn bên trong bị chọn lựa 30 thế hệ trẻ đệ tử kiệt xuất nhất mới có tư cách tiến vào Hồng hoàng thế giới a. Lục tục ngo ngỏe ở giữa, Tiêu Lộ liền phát hiện, ít nhất lưu thập mấy cái cảnh giới bán thần trở lên thanh đệ tử xông vào Thạch môn bên trong, những người này ở trong, có Thái Huyền cửa, có Thiên Đạo tông, cũng có thủ sơn kiếm phái nhân. Xem ra cũng không phải là chỉ có bọn hắn mới có thể tiến nhập hồng hoang thế giới. Thục Sơn kiếm phái chúng đệ tử đi theo ta. Chỉ thấy Thục Sơn kiếm phái đại sư Vinh Lý Minh vung cánh tay hô lên, lập tức ngay khi đó liền hướng tựa đá nhanh chân đi đi, Thục Sơn kiếm phái cái kia 10 tên đệ tử kiệt xuất lập tức liền đi theo. Phi tiên trong cốc các đệ tử đều có tư cách tiến vào hồng hoang thế giới, nhưng mà, chết sống có số, tiến vào hồng hoang thế giới phía sau, hết thảy liền muốn xem các ngươi tạo hóa. Cái kia hai tên chủ trì mở ra hồng hoang thế giới lão đạo lớn tiếng nói. Thanh em dàn mùa, truyền khắp toàn bộ phi tiên dãy vực, tại hẻm núi bầu trời quân quân. Bá, bá lại có vài tên thanh ý đệ tử xông vào Liêu Thạch môn bên trong. Rõ ràng, những người này cũng muốn tại Hồng Hoang thế giới bên trong cần tìm kỳ ngộ, đột phá tự thân tu vi kỳ ngộ. "Thiên đạo tông đệ tử, theo ta đi vào." Thiên đạo tông đại sư Vinh Long Cầu cũng không cam chịu rất lại phía sau, hô to một tiếng, liền dẫn cái kia mười tên thiên đạo tông đệ tử kiệt xuất nhất ung dung đi vào Liêu Thạch môn bên trong. "Chúng ta cũng đi vào đi." Thái Huyền Cửa đại sư Vinh Vương Khôi thanh âm rất bình thản, nhưng sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, tựa hồ tiến vào Hồng Hoang thế giới cũng không phải là một chuyện tốt. Thái Huyền Cửa đệ tử không nói gì thêm, rất nhanh liền đi theo Vương Khôi xao lưng, đi vào tứ sắc thần quang bên trong, quang mang kia chiếu lên trên người, tựa hồ có thể đem người xuyên tấu một dạng, làm cho người cảm thấy toàn thân cao thấp lạnh siêu siêu, dưới chân giống như đi ở một tầng sóng nước phía trên một dạng. Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ nhìn nhau, sau đó cũng tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trong, Lý Phỉ cùng độc cô thu ảnh theo sát lấy Tiêu Lộ. Tiến vào thông đạo, Tiêu Lộ phát hiện, đây là một đầu năng lượng thông đạo, lấy mênh ngông năng lượng xây dựng thành thông hướng Hồng Hoang thế giới con đường. Không có người nói chuyện, chỗ hữu nhân độ vô cùng cần trương. Tiêu Lộ cũng cẩn trương, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi phản phất có thể nghe được trái tim của mình tại trong lồng ngực cùng, cùng nhảy lên một dạng. Bước vào cái kia cổ xưa cửa đá, nhìn thấy trước mắt, không có điểm cuối, lọt vào trong tầm mắt đều là tứ sắc thần quang lấp lóe. Tứ sắc thần quang bên ngoài, chính là cái kia mở mở một mảnh hỗn độn. Ước chừng tại năng lượng trong thông đạo đi hơn trăm trượng khoảng cách, liền nhìn thấy phía trước đã không có đường đi, một bức như là sóng nước trong suốt màn sáng ngăn cản tại mọi người phía trước. Ba đại môn phái người không có dừng lại ý tứ, trực tiếp hướng tầng kia màn sáng đi tới. Theo sau lương tiêu lộ cùng lý Phỉ khó tin nhìn xem ba đại môn phái người chui vào màn sáng bên trong. Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ không khỏi chần chờ một chút, mà Độc Cô Thu Ảnh cũng mặc kệ cái gì, chỉ thấy nàng trực tiếp liền đi đi lên, tiếp lấy đi vào màn sáng bên trong, trên màn sáng, không, có nhộn nhạo lên nửa điểm vệt sóng. Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ lẫn nhau, theo sát tại Độc Cô Thu Ảnh sau đó, cũng đi vào màn sáng bên trong. Cái này 6. Tiêu Lộ chỉ cảm thấy đi vào sóng nước bên trong, ở trong nước đi xuyên, nhưng hắn biết, chính mình quanh người tuyệt đối không có thủy, mới bước ra hai bước, Tiêu Lộ liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy trước mắt, làm hắn rất lâu khó mà lấy lại tinh thần. Chỉ thấy màn sáng đằng sau, không phải một chỗ đầu tiên, mà là 6. Quả thực là một phương thiên địa, vô tận thiên địa, trên trời cũng có một vầng trăng, ánh trăng như nước, tầng thiên bên trên chảy xuống, dưới bầu trời phương là liên miên vô tận một mảnh đại sơn. Gió mát đập vào mặt, Tiêu Lộ phát giác, hắn đang đứng tại một chỗ trên vách núi, mà bên cạnh, không ai, phía trước đông nghịt đại sơn chi bên trong ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng thú hống. Lý Phỉ đâu? Tiểu Thu đâu? Tiêu Lộ vội vàng hướng bốn phía quét mắt một lần, không có người, trên vách núi, không có bất kỳ bóng người nào, đành phải tự thân hắn ta. Tìm không thấy Lý Phì cùng Độc Cô Thu ảnh thân ảnh, Tiêu Lộ trong lòng một hồi gấp gáp. Chẳng lẽ cái kia như nước màn sáng sẽ đem người truyền tống đến địa phương khác nhau. Tiêu Lộ không khỏi kinh hãi, đây cũng không phải là một chuyện tốt, hắn vội vàng từ nội thiên địa chi bên trong lấy ra mặt kia ngọc giản, mà sau sẽ thần thức thẩm thấu liêu tiến đi. Hắn muốn biết rõ mình bây giờ vị trí, sau đó mới quyết định bước kế tiếp muốn làm gì. Thì ra là như thế. Tiêu Lộ thì thào nói, nguyên lai tiến vào hồng hoang thế giới tọa độ không gian có 9980 mức cái, mà mình cái không gian này tiết điểm chính là ở nơi này gọi là Thiên Sơn trên vách núi. Thiên Sơn sao? Tiêu Lộ thần thức từ ngọc giản chi bên trên lui ra, nhưng vào lúc này, Tiêu Lộ chỉ cảm thấy một cơn kinh phong từ đỉnh đầu phía trên nhào xuống. Hỏng bét, tiêu lộ vội vàng lăn khỏi chỗ. Dù vậy, trên lưng cũng giống bị đổ vật gì vô một hồi. Liệt, một tiếng, áo lót của áo bị lột xuống một mảng lớn. Hô, một cái bóng đen từ tiêu lộ trên đầu bay đi. Nghiên súc, tiêu lộ đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, một quyền liền hướng cái kia bóng đen đánh tới. Sang chói kim mang từ tiêu lộ nắm đấm phía trên bạo mà ra. Phanh, cái kia bóng đen lập tức bị tiêu lộ đánh cho bạo tán liêu khai tới. Một cô gây mũi mùi máu tươi lập tức liền trong không khí tràn ngập liêu khai tới. Đáng chết ngốc ừ. tiêu lộ trong lòng không khỏi mắng, mới từ năng lượng trong thông đạo đi ra liền bị cái này đổ không có mắt tập kích, cái này khiến Tiêu Lộ tâm tình rất khó chịu. Đem ngọc giản ném vào nội thiên địa chi phía sau, Tiêu Lộ đang muốn từ trên vách núi xuống, đúng lúc này, một hồi vô cánh âm thanh từ trên khoảng không truyền đến. Tiêu Lộ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị sợ một cái nhảy, trên chắn cũng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Chỉ thấy bầu trời lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, không biết có bao nhiêu con to lớn góc ngương hướng về hắn phô thiên cái địa giống như bộ nhào xuống. Ông trời ơi, khó trách ở đây gọi là thiên sơn, nơi này bầu trời quả nhiên đủ nhiều. Tiêu Lộ lập tức sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người, cũng không quay đầu lại phóng xuống núi. Cửu sắc có nhỏ đến cùng ở nơi nào, tiêu lộ thoát khỏi liễu thiên bên trên cái kia một đám ngấp ngừng, hành đầu tại một mảnh thạch lâm bên trong, hắn dương bước, ngẩng đầu quan sát treo trên hướng cao ở trên trời cái kia vầng mặt trời trói trang, không tệ, là liên nhật, tiêu lộ tại thoát khỏi ngàn vạn ngấp ngừng vây công sau đó, liền bắt đầu hắn hùng hoang thế giới hành trình, hắn phát hiện ở đây tựa hồ cùng ngoại giới cũng không có hai loại, chỉ là bên trong sinh vật cũng là mười phần cổ xưa tồn tại, nhưng tiêu lộ phảng phất quay về đến thượng cổ hùng hoang thế giới lúc đại đồng dạng, ở đây không chỉ có bạch tiên hấp dạng, tinh thần luôn chuyển, hơn nữa nơi này hết thảy lộ ra là chân thật như vậy, cũng không phải là huyễn cảnh bất quá tiêu lộ đến cùng vẫn là hiện nơi này khác thường thái dương tinh thần tựa hồ cách mặt đất rất gần tiêu lộ có cái trùng này cảm giác trời cung đất tựa hồ cũng không phải là xa không thể chạm tại sao lại dạng này tiêu lộ không biết lúc này cũng không đến hắn suy nghĩ những thứ này không quan trọng sự tình bây giờ chủ yếu nhất là lấy được kiểu sắc cỏ nhỏ đây là mỗi một cái tiến vào thái huyền cửa thái huyền môn đệ tử một cái duy nhất nhiệm vụ tiêu lộ mặc dù không ưa thích thái huyền môn nhưng mà tất nhiên đây là kinh thiên kiếm chủ cần tiêu lộ cũng chỉ dành tận lực tìm kiếm tiêu lộ vô vô bên cạnh trên một tảng đá cho bụi tiếp đó quanh chân ngồi lên ở đây rốt cuộc là như thế nào một nơi? Tiêu lộ đánh giá chung quanh cái kia giống như cây cối giống như đứng ở trên đất thiên hình vạn trạng đại trụ, hắn phát hiện chính mình tựa hồ bị vây ở chỗ này trong bãi đá. Hắn cũng tại thạch lâm ở trong đi lại hơn nửa canh giờ, lấy tốc độ của hắn hẳn là đã sớm đi ra mảnh này thạch lâm mới đúng. Hoàng bét sẽ không phải sáu. Đi vào cái địa phương kia a? Tiêu lộ đống nhiên linh quang nói lên, nghĩ tới ngọc giản chi nâng lên đến một chỗ hiểm địa, tiêu lộ lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng từ trong túi pháp bảo lấy ra khối ngọc kia giản, lập tức đem thần sắc thấm vào ngọc giản chi trung. Sau một khắc, tiêu lộ sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Ta vậy mà đi vào mê cung. Tiêu lộ tự là bẩm, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, tựa hồ mình tại trong bãi đá hẻo, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì hiện tượng a. Ngọc giản trên bản đồ, ghi rõ Tam Đại Đạo môn đã xác minh hồng hoang thế giới địa vực, trong đó, mê cung là một chỗ hiểm địa. Có khó có thể tưởng tượng dị lực, có thể phong vây khốn tất cả tiến vào rừng đá đồ vật, bao quát nhân loại tu sĩ. Không cẩn thận đi vào mê cung tu sĩ, tựa hồ không có người nào còn có thể đi ra, cuối cùng đều sẽ bị hoàn toàn vây chết tại thạch lâm bên trong không thể mà ra. Tiêu Lộ không khỏi kinh hãi, hắn lập tức từ trên đá đứng lên, bá trực tiếp tại dưới chân vòng tròn lớn trên đá tiêu thất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh một đầu cao lớn thạch trụ phía trên. Thạch trụ trừng cao 20, 30 trượng, Tiêu Lộ đứng thẳng ở thạch trụ chi đỉnh, hướng bốn phương tám hướng liếc nhìn, lọt vào trong tầm mắt thấy, lập tức liền đem hắn giật mình kêu lên. Tiêu Lộ cái này cả kinh, quả thật không thể coi thường, ánh mắt chiếu tới, bốn phía vậy mà đều là liên miên vô tận thạch lầm từng cái thạch trụ cao vút tại thiên địa chi ở giữa, không nhìn thấy đầu. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ được ở bên ngoài nhìn thời điểm Chỗ này thạch lâm nhiều nhất cũng chỉ chỉ có vài dạng phương viên, vì cái gì bây giờ lại không nhìn thấy rừng đá phân phối. Bá, Lam Tiêu Lộ từ thạch trụ phía trên trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống đất thời điểm, "Beng", một tiếng, đem một phương cứng rắn vô cùng mặt đất nham thạch giẫm đến bạo liệt liêu khai tới, mặt đất chấn động. Cái nào hỗn trướng ra hỏa tại nhiều người thanh ngột, nguyệt cung tiên tử muội muội, trong biển rộng long nữ tỷ tỷ 6, đáng giận a. Trong bãi đá đột nhiên truyền ra quỷ khóc sói gào một dạng âm thanh. 81 chương 81, Tề Thiên Đại Thánh thời gian đổi mới, 20131211T. Tiêu Lộ hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân lập tức liền lên một lớp da gà, đầu đều nổ liều khai tới. là ai, là ai đang trang thần dở trò? Tiêu lộ vạn vạn nghĩ không ra cái này hoang vu thạch lâm ở trong, còn có những người khác tồn tại, không khỏi lập tức đề phòng, tinh quang lóe lên đôi mắt, liếc nhìn bát phương. nhà a, thì ra là ngươi tiểu tử này quấy giày lao tử mộng đẹp, thực sự là lẽ nào lại như vậy? cái thanh âm kia lại vang lên. lần này, tiêu lộ nhưng là nghe tiếng biết, đây cũng không phải là âm thanh, bởi vì cái âm thanh này là ở trong đầu của hắn vang lên, cũng không phải là truyền lại từ ngoại giới. Tiêu lộ lập tức biến sắc, đây là trực tiếp tác dụng trong tim thuần túy nhất tinh thần ba động, đây là phương diện tinh thần mặt tinh thần giao lưu, không theo phải biết đối phương ngôn ngữ, mà trực tiếp đem chính mình ý tứ biểu đạt cho đối phương biết. Đã như thế, tiêu lộ căn bản là phân rõ không ra âm thầm người kia vị trí, ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, tình hình đối với tiêu lộ rất bất lợi, chỗ khác tại tuyệt đối bị động bên trong. Ngươi rốt cuộc là người, là yêu, là quỷ, là ma. Tiêu lộ nghiêm nghị nói, hắn đã đem âm thầm đem trong cơ thể màu đen long thương lấy ra, một cỗ khí tiêu điểu từ tiêu lộ thể nội bạo phát đi ra, tiêu lộ toàn thân trên dưới lập tức lộ ra một cỗ cường đại khí thế. Lộ tại quần áo phía ngoài cổ đồng sắc ra thịt, ẩn ẩn lưu động một tầng hào quang. Cường Hán Ngâm thân, tăng thêm màu đen long thương tiết lộ ra ngoài sát khí bảo hộ, cho dù là đối đầu cấp bậc đại năng tu sĩ, Tiêu Lộ cũng có tự tin một trận chiến, mặc dù Tiêu Lộ vẻn vẹn chỉ là ở vào bán thần tam trọng thiên cảnh giới, nhưng mà điều này làm hắn có đủ để khiêu chiến thoát phàm cảnh giới tu giả tiền vốn. A, ngươi tiểu tử này cơ thể xấu, tựa hồ có chút cổ quái. Thanh âm kia lại tại Tiêu Lộ trái tim vang lên. Ngươi cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, nhanh cho ta lăn ra đến. Tiêu Lộ trầm giọng nói, trong bãi đá chỉ có lời của hắn âm Thanh đang vang vọng bốn phía rất tiến tĩnh, yên lặng đến đáng sợ. cái này khiến tiêu lộ cảm thấy vô cùng kiềm chế, cảm giác bị người giòn nó, làm hắn tuyệt không thoải mái. hắn biết, âm thầm người kia đang tại nhìn chăm chú lên hắn. hừ, ta ngay tại bên cạnh của ngươi, cũng không biết ngươi mọc lên hai con mắt, là dùng để làm cái gì. thanh âm kia vang lên sau đó, tiêu lộ vừa rồi ngồi xếp bằng khối kia vòng tròn lớn thạch vậy mà bắt đầu chuyển động. đây là vật gì? tiêu lộ lập tức cả kinh, lay động thân hình ở giữa, thối lui đến ngoài ba trượng, cảnh giác nhìn xem khối kia đang tại rung động vòng tròn lớn thạch. lót ba lót sáu, tại âm thanh nhỏ nhẹ bên trong. Khối kia vòng tròn lớn thạch vậy mà nước liêu khai tới, giống như mạng nện vết rách, từ trên đá lan tràn liêu khai tới. Phanh, một tiếng, mảnh đá bắn tung tóe, một cái toàn thân mọc ra mao con khỉ xuất hiện tại tiêu lộ trong tầm mắt. Con khỉ, tiêu lộ định nhãn xem xét, chỉ thấy từ tảng đá đi ra ngoài càng là một cái con khỉ. Bất quá, lệnh tiêu lộ khiếp sợ là, con khỉ này, vậy mà sinh ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Con khỉ tứ chi trắng kiện hữu lực, bao trùm lấy bộ lông màu xanh, trên đầu hai cái hỏa nhãn kim tinh, mỗi một cái hỏa nhãn kim tinh vậy mà bước lên hỏa diễm. đã bao nhiêu năm. Rốt cuộc lại nhìn thấy sông vào cái này trong lồng giam tới thẳng xối xẻo, tiểu tử, ngươi liền lưu lại bồi ta dạy bọn à. Bất quá, coi như ngươi không muốn lưu lại tới, cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Con khỉ này vậy mà miệng nói tiếng người. Lần này, Tiêu Lộ trong lỗ thai cuối cùng nghe được âm thanh, nói chuyện không phải là người, nhưng là một cái kỳ dị con khỉ, cái này khiến Tiêu Lộ trợn mắt hô mồm. Người sáu, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Lộ run giọng nói, nhìn thấy trước mắt, liền xem như tâm thần vô cùng kiên định Tiêu Lộ cũng không nhịn được có chút mơ hồ. Biết nói nhân luôn, cái này sáu, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu Tiêu lộ chưa từng gặp qua yêu, nhưng mà đối với yêu, tiêu lộ lại cũng không lạ lẫm, Yêu tộc thực lực đủ để cùng tam đại đạo môn chống lại. Tiểu tử thúi, lão nhân gia ta cũng không phải đồ vật, lão nhân gia ta chính là thể thiên sáu, thể thiên đại thánh. Con khỉ kia cả giận nói, cái gì thể thiên đại thánh, không phải liền là một thứ từ trong viên đá tuân ra con khỉ sao? Tiêu lộ bình phục khiếp sợ trong lòng, bởi vì hắn cảm ứng được, con khỉ này tu vi, tựa hồ sáu, yếu ớt quá. Ôi, ngươi tiểu tử thúi này thực sự đã giận. Con khỉ tức giận trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng, cự thủ hướng về phía trước nhấn ra. Một mảnh màn ánh sáng màu vàng lập tức dương ra liếu khai tới, hướng về Tiêu Lộ bao phủ tới. Đây là thần thông sức mạnh, dẫn tới vô tận hành thổ chi lực, hướng Tiêu Lộ chôn vùi mà đi. Hừ, con khỉ này không đơn giản. Tiêu Lộ trong tay đánh ra Ngũ Hành Quyền, đánh về phía trước, Ngũ Hành tia sáng lập tức từ năm đấm của hắn bên trong phun trào mà ra, nên hướng Hoàng Quan màn. Ngũ Hành Quyền pháp, dẫn động Ngũ Hành chi lực. Võ kỹ! Con khỉ một đôi hỏa nhãn kim tinh nhất thời sáng lên lên, nhưng mà, lại cũng không dừng tay, mà là lại hơ ra nhất trọng màn nước một dạng quang hoa, hướng Tiêu Lộ phun trào mà đi. Giống như là biển cả sóng lớn xuôi chào mấy liệt, tiêu lộ lấy ngũ hành quyền pháp dẫn động ngũ hành lực lượng, lập tức liền bị màu vàng thần mang chôn vùi. phanh, tiêu lộ giống như bị một cái sóng lớn đánh bay một dạng, trực tiếp bị van bay, thung hang đâm vào một đầu thạch trụ phía trên. ầm ầm, ôm hết thạch trụ, bị lực lượng của mảnh trực tiếp đục gãy, bùi đất tung bay, tiêu lộ ngã lăn ở đá vụn bên trong, càng là xui sẹo bị từ giữa không trung đổ đem xuống cái kia một nửa thạch trụ đập trúng. ôi, thực sự là có lỗi với ta không phải là cố ý. con khỉ kia mặc dù nói như thế, nhưng mà lại rõ ràng có thể nhìn thấy mặt khỉ lên vẻ này vui vẻ kình. anh. Tiêu Lộ từ đá vụn bên trong vọt ra, nhưng mà, cách con khỉ 4 năm trượng bên ngoài, hắn liền ngừng lại. Người 6, ngươi giả heo ăn thịt hổ, thực lực của ngươi 6." Tiêu Lộ đối với con khỉ này rất là kiên kỵ, bởi vì mới vừa rồi bị oanh lui trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng tại con khỉ trên thân cảm ứng được một cỗ sức mạnh mênh mông ba động. "Hắc hắc, là của ngươi tu vi có yếu, ân, ngươi tu luyện công pháp tựa hổ cùng ta biết một vị cố nhân giống nhau đến mấy phần." Con khỉ hỏa nhãn kim tinh tại tiêu lộ trên thân ngắm tới năm lui. Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, trong chốc lát, hắn đã nghĩ tới rất nhiều chẳng lẽ trước mắt con khỉ này càng là thời đại thượng cổ nhân vật không thành. Con khỉ, ngươi đến cùng lai là gì? Tại sao lại ở nơi này mê Viễn Thạch Lâm ở trong? Tiêu lộ vấn đạo. Bây giờ tiểu gia hỏa cũng không như thế nào biết được kính giả yêu trẻ. Con khỉ chậm gì gì nhảy đến một chỗ bóng mắt chỗ, sau đó mới nói. Vấn đề của ta, ngươi vẫn không trả lời. Tiêu lộ cảnh giác nhìn qua con khỉ, trầm giọng nói. Ngươi hỏi ta vì sao tại ở đây? Hừ, mảnh này Thạch Lâm, kỳ thực là vì ta mà thiết lập. Con khỉ trong lời nói, lộ ra vô cùng tức giận. Cái gì? Tiêu lộ nghe vậy. Lập tức thất thanh nói, "Ngươi ngươi ngươi là nói, mảnh này Thạch Lâm là vì Phong Khốn ở ngươi mà thiết lập." Tiêu Lộ lúc này cũng lại khó mà bảo trì trấn định. Đây là khái niệm gì? Thạch Lâm hiển nhiên đã tồn tại vô tận truy nguyệt, chẳng lẽ cái này con khỉ, thật là thượng cổ trước đây nhân vật. Bị cứu ra Phong Khốn ở nơi này. Nếu như con khỉ lời nói thật sự, kia thật là thật bất khả tư nghị. Tiêu Lộ phát giác, hắn tựa hồ đang tại tiếp xúc đến một ít bí mật liên quan tới Hồng hoàng thế giới bí mật. Bị vây ở cái này, muộn ra cái chìm rồi địa phương quỷ quái, chỉ có một con đường chết. Thạch Lâm ở trong, chốn ở một mảnh bóng mát góc con khỉ nói như thế. Tiêu Lộ đã nhìn ra Con này thần dị con khỉ, lai lịch rất lớn, nhưng mà, tựa hồ thực lực lại bình thường thôi, Tiêu Lộ cũng không có ở nơi này con khỉ trên thân cảm thấy khí tức nguy hiểm. Như thế nào ngươi lại không chết được? Tiêu Lộ nhiều hứng thú nhìn qua con khỉ này, khỏe miệng mang theo một nụ cười. Hừ, sao có thể cầm ta lão nhân ra cùng các ngươi những con kiến hôi này so, phải biết trước kia xấu. Tiêu Lộ cái kia một đôi hỏa nhãn kim tinh ngâm lùng, nó nhìn trên trời phù vân, tựa hồ hồi ức lấy trước kia vi hoàn nguyệt. Tính toán, nói cho ngươi cũng nói không rõ, ta tự có sống tiếp bản sự. Ngược lại là ngươi, e rằng liền đêm nay cũng không qua con khỉ bỗng nhiên nhìn qua tiêu lộ thầm ý sâu sắc nói cái gì tiêu lộ nghe vậy lập tức biến sắc chẳng lẽ cái bãi đá này bên trong ngoại trừ có thể đem người mệnh mọi chết ở bên trong không đi ra lọt đến từ bên ngoài còn có cái gì những thứ khác hung hiểm không thành chỗ này thạch lâm là con khỉ lồng giam sử dụng tới phong khốn con khỉ ngoại trừ trước đây thiết hạ cái này lồng giam nhân chi bên ngoài hiểu rõ nhất mảnh này dường đã làm đến con khỉ này nói không chừng còn phải dựa vào con khỉ này mới có thể đi ra chỗ này thạch lâm a tiêu lộ nghĩ tới đây không khỏi đối với con khỉ vẻ mặt ôn hòa đứng lên ha ha lão tiền bối Ngươi cũng nghĩ rời đi cái địa phương quỷ quái này a?" Tiêu Lộ cười nói, "Lão nhân gia ta đương nhiên muốn ra ngoài, thế giới bên ngoài thật tốt, ở đây xấu, nhất định chính là địa ngục, ngươi thử một lần, bị giam ở một cái chỗ ngàn vạn năm, liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết, ta có lúc đều nghĩ đập đầu chết tính toán." Cắt. Tiêu Lộ không khỏi ở trong lòng khinh bỉ một chút con khỉ này, ngươi nếu là dễ dàng như vậy liền ngụm lời nói, trước đây người kia cũng không cần lấy vô thượng pháp lực, đưa ngươi cái con khỉ này phong khốn ở chỗ này. "Đã ngươi lão nhân gia cũng nghĩ ra đi, mà ta lại không muốn ở lại đây, không bằng chúng ta hợp tác Tiêu Lộ nói ra ý nghĩ trong lòng hợp tác, cùng ngươi, con khỉ trên dưới dò xét liêu tiêu lộ một mắt, mười phần kinh thường nói, như thế nào, chẳng lẽ không đi? tiêu lộ cẩn thận nói, từ con khỉ trong giọng nói, hắn thấy được hy vọng, con khỉ này tuyệt đối biết cách đi ra ngoài, biết cách đi ra ngoài cùng thật sự có thể từ nơi này đi ra ngoài, là hai mã giật chết sự tình. có lẽ phương pháp này chính là quá khó khăn, cho nên, con khỉ này mới vẫn như cũ bị phong khốn ở nơi này. ân, tu vi của ngươi mặc dù kém đến bỏ đi, nhưng mà sáu, thân thể của ngươi, tựa hồ có chút cổ quái. nói, con khỉ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó. Con khỉ ở giữa chán thoáng qua một đạo hồng quang. Tại Tiêu Lộ trong ánh mắt kinh ngạc, con khỉ hai cái hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên trở nên chiếu lấp lánh, hồng quang lấp lòe, tựa hồ nối liền một cái rộng lớn vô ngần thế giới một dạng. Trong cùng một lúc, Tiêu Lộ cảm thấy mình toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài, tựa hồ cũng bại lộ tại con khỉ này, đôi thần kỳ hỏa nhãn kim tinh phía dưới, ở nơi này song tựa hồ liên thông một cái không biết hư không thế giới thần nhãn phía dưới, Tiêu Lộ cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, nội tâm chỗ sâu nhất đều tựa hồ so xem thấu một dạng 82. Chương 82, trang bức gặp xét đánh thời gian đổi mới. 2013 12 12, 12 ngươi ở đây làm cái gì? Tiêu Lộ kinh hãi, ở nơi này chỉ thần dị mắt dọc phía dưới, Tiêu Lộ cảm thấy 10 phần không thoải mái. Ân, nghĩ không ra trong cơ thể của ngươi vậy mà mở ra nội thiên địa, hơn nữa, tựa hồ vẫn tồn tại một ít thứ mạnh mẽ, không hổ là bất diệt thần thể. Con khỉ nói xong, cặp tiêu hỏa nhãn kim tinh lập tức liền đóng lại, một đạo hồng quang phán qua, con khỉ trên hai mắt, lại không bất kỳ khác thường gì. Làm sao ngươi biết ta nội thiên địa, còn có, tồn tại cường đại. Tiêu Lộ không khỏi kinh ngạc. Vung lòng toàn thân, không muốn làm chống cự, ta muốn xem bên trong cơ thể ngươi cường đại kia tồn tại rốt cuộc là vật gì. Con khỉ nói thời điểm, vậy mà bay lên, không tệ, con khỉ là bay lên, lăng không bay lên. Cái này 6. Tiêu Lộ kiến đến con khỉ đột nhiên đứng thẳng dựng lên, không khỏi trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi. Như thế nào, chưa thấy qua biết bay con khỉ a, hiếm thấy vô cùng. Con khỉ nhìn thấy Tiêu Lộ bộ dáng như thế, mười phần khinh thường, sau đó cánh tay phải hướng về Tiêu Lộ lăng không vươn qua. Màu vàng mịt mờ quang hoa lập tức từ con khỉ cánh tay phải vút mà ra, lập tức liền tương Tiêu Lộ bao phủ lại. Đây là một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, Tiêu Lộ không có chống cự. Hán kinh hãi phát hiện, tại bị con khỉ trên cánh tay vút ra quang hoa bao phủ lại một sát na kia, trong cơ thể màu đen long thương vậy mà bắt đầu rung rung đứng lên. Sau đó, màu đen long thương liền trực tiếp bị con khỉ từ tiêu lộ thể nội giam cầm đi ra. Ông, một tiếng súng vang vang vọng tiểu tiêu, màu đen long thương từ tiêu lộ trên thân bị nhốt mà ra một sát na kia, sâu nhiên sát khí lập tức sông thẳng nhíu đấu, sát khí nồng nặng, lệnh bầu trời thái dương cũng thất sắc. Uu 6. Đúng lúc này, thạch lâm chỗ sâu, vậy mà truyền ra sấm rền cũng tựa như tiếng vang chậm tiêu lộ chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân truyền đến một hồi nhỏ nhẹ rung động. Mơ hồ trong đó, Tiêu Lộ tựa hồ nghe được âm vang, âm vang xích sắt lay động âm thanh, thanh âm kiết như có như không, nhưng cũng phân biệt ra là từ thạch lâm chỗ sâu truyền ra. Thạch lâm chỗ sâu truyền ra dị hưởng, con khỉ lập tức biến sắc, hắn vội vàng đánh ra từng đạo thần mang, đem đạo kia từ tiêu lộ thể nội giam cầm ra màu đen long thương trọng trọng phong ấn, đem cái kia long thương tản mát ra sát khí cùng ngăn cách ngoại giới. Làm con khỉ lấy thần thông đã cách trở màu đen long thương chỗ lộ ra tới khí tức sau đó, thạch lâm chỗ sâu dị hưởng liền dần dần biến mất, mặt đất truyền tới chấn động cũng bình phục lại tới. Đây là có chuyện gì? Tiêu Lộ kinh dị không tên, thạch lâm chỗ sâu Tựa hồ có khó có thể tưởng tượng bí mật trong cõi u minh, tiêu lộ tựa hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đây là bắt nguồn từ một cái võ giả trực giác, là đối không biết nguy hiểm một loại cảm ứng. Lúc này, con khỉ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, bị giam cầm màu đen long thương đang tại màu vàng thần mang bên trong biến ảo diện mạo bên ngoài. Cuối cùng, một đạo hư hào không thật long hồn cùng nhau huyên hóa mà ra. Mông lung, giống như bao phủ một tầng lụa mỏng, lấy tiêu lộ nhã lực lại thấy không rõ con rồng này hồn chân diện mục, long hồn ở trong xen lẫn một cỗ cổ phát lâu đời khí tức đập vào mặt, nghĩ không ra càng là hắn thần binh sáu, con khỉ tự lẩm bẩm nó tựa hồ nhìn ra đạo này, long hồn cùng trôi màu đen long thương lai lịch. có lẽ chính là bởi vì nó nhìn ra trôi này thần màu đen long thương lai lịch, cho nên nó mới khiếp sợ không tên, thân thể đều run rẩy lên. lao tiền bối, lao tiền bối. tiêu lộ gọi liền vài tiếng, mới đưa từ trong lúc khiếp sợ còn khỉ tỉnh lại tới. Đều là cái gì, còn sợ lao nhân gia ta đoạt ngươi cái này cũng thần binh không thành. con khỉ hùng hùng hổ hổ nói, sau đó giương một tay lên, lại đem đó cũng màu đen long thương đánh vào liêu tiêu lộ thể nội. về sau có thể không dùng đến thần binh cũng không cần, bằng không bị những lao bất tử kia đã biết thần binh tồn tại, ngươi sẽ có lo lắng tính mạng con khỉ khó được trịnh trọng vô cùng nói lao tiền bối ngươi biết cái này màu đen long thương lai lịch tiêu lộ vấn đạo hắn tại con khỉ trong giọng nói nghe ra màu đen long thương tựa hồ không đơn giản có thể gây nên những cái kia cường giả khủng bố nhìn trộm đừng hỏi ta thời điểm ngươi nên biết liền sẽ biết đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống đạt đến lao nhân gia ta cao như vậy độ con khỉ vừa đi vừa về bước bát tự bộ ngạo ngế nói cắt tiêu lộ trong lòng không khỏi lần nữa khinh bỉ một chút con khỉ này đương nhiên không thể không thừa nhận con khỉ này vẫn là có mấy phần bản lãnh tiểu tử ngươi đừng phục nhớ năm đó lão nhân gia ta đánh khắp tam giới vô địch thủ là bực nào bị phong lão quy lại lâm vào đối với những ngày qua hồi ức ở trong còn không phải như vậy bị người phong khốn ở nơi này tiêu lộ nhỏ giọng nói bất quá tiêu lộ thanh âm mặc dù nhỏ nhưng vẫn là bị con khỉ nghe được con khỉ hừ một tiếng nói ngươi biết cái gì tên kia là một cái biến thái không theo lẽ thường ra bài bằng không sáu hừ hừ người kia rốt cuộc là ai tiêu lộ rất yếu kỳ nếu như đoán không tệ cái kia đem con khỉ phong khốn ở đây 5 tháng vô tận nhân vật cái thế hẳn là nơi đây chủ nhân tính toán nhắc lên tên kia ta liền giận nhiều năm như vậy Hắn chỉ sợ cũng gặp đại phiền toái, tránh không khỏi cái kia một hồi đã tiếp, bằng không cái này tàn toái thế giới cũng sẽ không là bộ dáng này. Con khỉ tựa hồ có chút thất lạc. Tàn toái thế giới, tiêu lộ lại là cả kinh. đương nhiên, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Thế giới chân chính. ở đây bất quá là cái kia chết biến thái mở ra tới một châu ngụy giới mà thôi. Con khỉ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói lời nói chữ chữ giống như như sét đánh tại tiêu lộ vang lên bên hai, chấn động đến mức hắn đầu góc choáng váng, không phân biệt đông tây nam bắc. Tàn thế giới, ngụy giới. Những vật này cũng đã ra hắn có thể hiểu được phạm vi. Đây tuyệt đối là giới tu luyện bên trong bí mật, mà lại là thượng cổ bí mật. Cái gọi là Hồng Hoang thế giới, kỳ thực là một chỗ người vì mở ra tới một phương thiên địa, đương nhiên, phải không hoàn chỉnh một phương thiên địa, nhưng kể cả như thế, phiến thiên địa này cũng có nhật nguyệt tinh thần, cũng có bạch thiên hắc dạ luôn thế, cùng thế giới chân thật không khác. Nhìn một chút ngươi bộ dạng này bộ dáng. Con khỉ lắc đầu, không, hẳn là đầu khỉ mới đúng, dù sao, đây là một cái con khỉ. Đi theo ta. Con khỉ vô vô tiêu lộ đầu vai, sau đó bước bát từ chân, hướng về thạch lâm chỗ sâu mà đi, cũng không biết ta đây ngủ một giấc bao lâu, một vài năm. Vẫn là 10 vài năm con khỉ vừa đi vừa tự lẩm bẩm đi theo con khỉ sau lưng tiêu lộ nghe được con khỉ lời nói kia lập tức một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống gia hỏa này cũng là một cái biến thái ngủ một giấc thời gian lại là lấy vạn năm làm đơn vị tới tính toán tiêu lộ trong lòng mắng tiêu lộ đi theo con khỉ kia tại thạch lâm bên trong quẹo trái rẻ phải chuyển hắn đầu vóc trong váng, ngay tại hắn tuyệt không tiên nhận thời điểm bọn hắn rốt cuộc đã tới con khỉ ở đây chính là người ổ. tiêu lộ nhìn trước mắt nhà này kỳ lạ kiến trúc một mặt khinh bỉ nhìn qua cái này lao ngang trước mắt kiến trúc triệt để tương tiêu lộ thế xỉu lôi đảo một gốc to lớn cây cối không tệ một gốc chừng một căn phòng kích cỡ tương đương đại thụ, trong sách mở ra một động, đây là một gian nhà trên cây, hiển nhiên chính là một cái cây, phải nói là một cái trên tảng tây động. căn này nhà trên cây thực sự đơn sơ, là tiêu lộ kiến qua cực kỳ trụ sở đơn sơ, chính là tại thạch trên vách đào một cái lỗ tới ở, cũng so ở tại nơi này nhà trên cây bên trong không muốn biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. tiểu tử, ngươi đừng xem thường ta đây chỗ, thứ hừ, hừ, ở chỗ này lồng giam ở trong, không có so với cái này bên trong an toàn hơn địa phương. con khỉ không nhìn thẳng tiêu lộ cái kia khoa trương biểu lộ, bước bát tự bộ, liền đi tiến vào trong hốc cây. tiêu lộ hướng về bốn phía nhìn một chút sau đó có chút không tình nguyện hướng về kia sâu thẳm hấp động đi đến, hắc hắc, tiểu tử, ta khỉ ổ cũng không tệ lắm phải không? Tiêu lộ bên tai truyền đến con khỉ cái kia đáp ý âm thanh, không tệ, không tệ sáu. đây quả thực là một cái thời đại viễn cổ những sinh vật kia ở sơn động, không phải để cho người ta ở. Tiêu lộ lẩm bẩm nói, âm âm sáu. nhưng vào lúc này, cả cái sơn động đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, tiêu lộ chỉ cảm thấy thiên diêu địa động, tựa hồ cả cái sơn động đều phải sụp đổ một dạng. lại tới, con khỉ lập tức biến sắc, đại địa nứt ra từng đạo dữ tận khé hở, trong sơn động lung la lung lay, tựa hồ liền muốn sụp đổ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ lớn tiếng hỏi, sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệnh, đây quả thực là chân chính tiên băng địa liệt a. Cảnh tượng như thế này, sinh sinh xuất hiện ở liêu tiêu lộ trước mắt. Lúc này, con khỉ nơi nào còn lo lắng tiêu lộ. Chỉ thấy cái con khỉ này toàn thân ra vạn trượng hào quang, sức mạnh mênh mông từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, tại thời khắc này, cái con khỉ này giống như là khai thiên lịch địa thần nhân một dạng, đánh ra từng đạo quán thông thiên địa thần quang, đem chỗ này động phủ lĩnh trụ. Con khỉ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Động phủ hết thể bình phục lại tới, tiêu lộ xanh mặt vấn đạo. Vừa rồi một màn, thực sự quá rung động. Ngươi tốt nhất ở đây nghỉ ngơi. Hôm nay buổi trưa, chúng ta đi phá trận, vận khí tốt, chúng ta liền tự do. Con khỉ không muốn nhiều lời, nói, trực tiếp đi đến cửa hàng, đi ra ngoài. Vào lúc này, đại thụ bên ngoài, trên bãi đá khoảng không, chẳng biết lúc nào, đã bị dũng động mây đen bao phủ lại. Côn phong gào thét, nhật nguyệt vô quang, từng đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, thong thiên mà hàng, xé rách hư không. Tại thạch lâm bên trong tàn phá bờ bãi, thỉnh thoảng có thạch trụ bị tia chớp màu đỏ ngỏm đánh trúng, hóa thành cho bụi. Nhưng mà, trong bãi đá tựa hồ lộ ra một cỗ sức mạnh có lường bị huyết sắc lôi điện hủy diệt thạch trụ sẽ ở trong chốc lát lại lần nữa tại nơi màu nâu mặt đất lớn lên ra một đầu giống nhau như lúc thạch trụ giống như chưa từng có bị hủy diệt qua một hình dạng thạch lâm chỗ sâu truyền đến âm vang xích sắt lay động âm thanh một cỗ khí tức kinh khủng từ thạch lâm chỗ sâu hạo đáng đi ra hình như có một đầu hồng hoang man thú muốn thoát khốn mà ra một hình dạng lúc này con khỉ thân ảnh xuất hiện ở trên đại thụ phương vô tận tia chớp màu đỏ ngỏm tựa hồ đột nhiên tìm được mục tiêu mở dạng ngàn vạn lôi điện đồng thời hướng về con khỉ đánh xuống đến đây đi tới mãnh liệt hơn một chút ta con khỉ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu gân lộn ngay đen điên cuồng giống to Chỉ thấy trên tay của nó xuất hiện một cây kim cô đậm, một gậy đánh đánh ra, nên đón ngàn vạn huyết sắc lôi điện. Ầm ầm, ầm ầm, sáu. Lôi đình phích lịch chấn động thiên địa, khí tức hủy diệt, ba phủ bát phương, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đánh xuống tại con khỉ trên thân, lập tức liền đem con khỉ bao phủ ở trong sấm sét. Loại trình độ này không đủ a, phách không chết ta lão quy. Huyết sắc trong sấm sét, con khỉ gầm thét liên tục, mặc cho ngàn vạn lôi điện ra thân, tựa hồ cũng không gây thương tổn được hắn một chút. Đúng. nhiên một tiếng trầm thấp hùng khiếu tại thạch lâm chỗ sâu vang lên một cỗ có thể đem người hồn phách đều có thể thổi tan cuồng phòng tại thạch lâm chỗ sâu bao phủ mà ra thẳng thổi ngàn vạn thạch trụ cũng lây động từng trận khí tức thê thảm tuôn ra mà tới dường như đang đáp lại con khỉ cái kia điên cuồng lời nói toàn bộ thạch lâm rung rung đứng lên gào thứ sáu lại là một tiếng to lớn hùng khiếu từ thạch lâm chỗ sâu truyền ra thật lớn âm thanh cả trên trời lôi điện đều toàn bộ bị đè ép đi thiên địa đều run rẩy lên giống đêm nay nhĩ hầu ra ra ta muốn hủy đi tòa đại trận này ta chịu đủ rồi kia màu đỏ ngóng bên trong truyền ra con khỉ gào khét. Đại trận bắt đầu vận chuyển, thiên địa ngừng lại thành địa vực, sức mạnh khó lường từ Thạch Lâm Chỗ sâu hạo đã mà ra, bắt đầu ma diệt trong trận hết thảy. Thạch Lâm Chỗ sâu, một đạo to lớn cổ sáng hút dựng lên, liên thông liếu thiên mà, mơ hồ trong đó, tựa hồ có một đầu quái vật khổng lồ tại trong cổ sáng ẩn hiện, vô tận khí tức hung sát chính là từ cẩm tới mịt mù to lớn thân ảnh lộ ra tới, khó trách con khỉ nói tiêu lộ liền một cái buổi tối cũng không qua, loại tình hình này, ngay cả có thiên bách tiêu lộ cũng muốn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất tại Thạch Lâm bên trong. Vô tận kia chớp màu đỏ ngầm cùng Thạch Lâm chỗ sâu hạo đã ra cố lực lượng kia, ước chừng tại Thạch Lâm bên trong tứ ngược hơn một canh giờ, mới từ từ dừng lại. Tiêu chớp màu đỏ ngòm bắt đầu dần lui đang lăn lộn ô vân chi trùng, Thạch Lâm chỗ sâu đạo kia quán thông thiên địa cổ sáng bắt đầu tiêu tan, một đầu quái vật khổng lồ vọt vào phía dưới. Âm vang, âm vang, sáu. Thạch Lâm chỗ sâu lại truyền ra xích sắt lay động âm thanh, Thạch Lâm chỗ sâu, tựa hồ thật sự cầm giữ một đầu hoang man thú một dạng, làm cho người cảm thấy vô tận kiềm chế. Toàn bộ Thạch Lâm đã hóa thành địa ngục. 83 chương 83, mê cung trận nhãn thời gian đổi mới. 2013 12 12 lại qua nửa canh giờ, bao phủ tại trên bãi đá trống không mây đen, tán liêu khai tới, một vòng mặt trời đỏ treo ở phương tây nhóm sơn chi bên trên, Thạch Lâm chỗ sâu dị động cũng triệt để quy về yên tĩnh. Lúc này, đại thụ phía dưới, một cái đáng thương con khỉ đang tại khói đen bốc lên, từng đạo thật nhỏ huyết sắc dòng điện, như cũ tại con khỉ lông tóc trên người phía trên lưu chuyển, con khỉ này, tựa hồ bị ném vào trong đống lửa đồ nướng qua một dạng, con khỉ lông tóc phía trên cháy đen một mảnh. Khu khu 6. Bỗng nhiên, con khỉ bắt đầu chuyển động, sau đó, từ con khỉ trong miệng phun ra một ngụm khói đen, chuyến nguy nguy từ dưới đất bò dậy, cái kia bộ dáng liền như là một ông già gần đất xa trời một dạng, tựa hồ một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. con khỉ ngẩng đầu hướng thạch lâm chỗ sâu nhìn lại, một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong lộ ra từng đạo lăng lệ như lưỡi đao một dạng thần quang, nơi đó là cả thạch lâm đại trận trận nhãn chỗ. mặc dù biết chỉ cần phá trận nhãn, hắn liền có thể thoát khốn mà ra, nhưng mà cho dù là lấy con khỉ năng lực cũng căn bản không đến gần được trận nhãn, không thể nào phá trận, mới bị phong khốn vô tận hôm nay liền dựa vào tiểu tử kia, chỉ cần hủy đi trận nhãn, ta liền tự do. con khỉ tập hướng đi okay, biến mất ở này cái đen nhánh cửa vào ở trong. Làng con khỉ xuất hiện lần nữa tại trong hốc cây thời điểm, Tiêu Lộ nhìn thấy con khỉ lập tức trợn mắt hốt hoồm, lúc này con khỉ bộ dáng, thực sự quá thê thảm, giống như là mới vừa từ trong đống lửa leo ra mở dạng, trên thân còn có một cỗ đốt cháy hương vị. Người láo thế nào biến thành cái dạng này? Sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Lộ cẩn thận hỏi: 6. Đi qua con khỉ rã rãi, Tiêu Lộ trong lòng cũng có chút thông cảm lên con khỉ tới. Nguyên lai, like, trước đây cái kia pháp lực ngất trời đại nhân vật, đem con khỉ sau khi nắm được, lại cảm giác căn bản khó mà giật sắt con khỉ, thế là liền thiết hạ tòa này Thạch Lâm đại trận, đem con khỉ phong khốn tại trong trận. Đồng thời tìm tới một kiện Tôi bảo xem Như Mê Cung trận nhãn thần vật, lấy đại trận sức mạnh ngày đêm làm hao mòn con khỉ nguyên khí. Trước đây thiết hạ đại trận người kia, cũng là tính toán không bỏ sót, lấy một kiện Tôi bảo xem Như Mê Cung trận nhãn thần vật, triệt để đoạn tuyệt con khỉ đường lui, làm hắn khó mà phá vây khốn mà ra. Đại trận phong tiên vây khốn mà, hoàn toàn đã cách trở phía ngoài linh khí, bên trong con khỉ không cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí, chỉ có tiêu hao, không có bổ sung. Đã như thế, con khỉ nguyên khí cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị đại trận này tiêu ma không còn một mảnh. Cho đến lúc đó, con khỉ cũng liền khó thoát khỏi cái chết. Người đến cùng đắc tội với ai? Tiêu Lậu nghe xong con khỉ tự thuật sau đó, không khỏi đối với cái kia phong khốn con khỉ nhân vật, sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ. Thời đại thượng cổ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đúng là làm như thế thân có thông thiên triệt địa đại thần thông nhân, cũng lọt vào bất chắc, bằng không, chỗ này hồng hoang thế giới, sớm đã bị người kia lấy đi. Tự mình tế luyện một phương thiên địa, không có ai sẽ tùy tiện vứt bỏ, trưởng khống một phe này nguy giới, vậy thì chờ cùng mang theo trong người một cái có thể di động bà khố. Căn bản không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Cho dù là thánh nhân cấp cường giả cái thế, cũng sẽ đỏ mắt, cũng đều vì chi liều mạng. Tính toán, đều qua đã lâu như vậy, Tiên địa e rằng sớm đã vãn lạc, nhiều lời vô ích. Con khỉ tựa hồ đối với người kia rất là kiên kỵ, không muốn nhiều lời. Nghe vậy Tiêu Lộ cười cười, cũng sẽ không hỏi, bởi vì hắn biết, cái con khỉ này tại tay của người ta phía dưới ăn quả đắng, rốt cuộc là một kiện chuyện ám muội. Thế là, Tiêu Lộ liền đem chủ đề chuyển đến phá trận phía trên. Tiêu Lộ từ lao quy trong miệng biết, muốn phá mất cái này Thạch Lâm đại trận rất khó, hơn nữa hết sức nguy hiểm, có thể nói là cựu tử nhất sinh, lúc nào cũng có thể sẽ hoành liệt hy sinh. Vốn là làm Tiêu Lộ có được phá trận chi pháp hung hiểm như vậy thời điểm, không khỏi đem con khỉ 18 đời tổ tông đều mang mấy lần. Trân thực lẽ nào lại như vậy, khó trách cái này lão ngoan đồng sẽ bị người phong khốn vô tận tuyến nguyện. Cựu tử nhất sinh, ai dám dễ dàng đến thử? Chỉ cần có thể, sẽ không có người nguyện ý đi chết. Dù sao mạng chỉ có một, ú, liền không khả năng trùng sinh, không có hối hận có thể nói. Vậy ngươi làm hay không làm? Con khỉ rất thức thời, trực tiếp biểu lộ thái độ, có làm hay không từ ngươi. Làm, có lẽ có thể chạy thoát. Không làm, vậy thì đành phải một cái kết quả, chính là chờ chết. Con khỉ đó là không có gấp chút nào, nhưng cũng không biểu thị tiêu lộ không đội. Tiêu lộ chỉ có một tháng thời gian, nếu như ở nơi này trong vòng một tháng không thể đi ra mảnh này dừng đá lời nói, cái kia Tiêu Lộ cho dù không chết ở Thạch Lâm Đại trong trận, cũng sẽ bị vây chết tại Hồng Hoang trong thế giới. Hồng Hoang thế giới, áp chế hết thể cao hơn bán thần chi cảnh ngoại lai sức mạnh, tại Hồng Hoang thế giới bên trong Tiêu Lộ là tuyệt đối không cách nào đột phá tu luyện vật che, phá vỡ mà vào cấp bậc đại năng. Nơi này sức mạnh, chế ước lấy hắn đột phá. Nếu như bị phong khốn ở Hồng Hoang thế giới bên trong, hạ chàng cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Thời gian không đợi người, tiến đến phá trận, còn có cựu tử nhất sinh hy vọng, không đi phá trận, vậy cũng chỉ có chết. Đã không có lựa chọn khác, Tiêu Lộ không có bất kỳ cái gì đừng lui lui lại là chết chắc, đi tới, có lẽ có một chút hy vọng sống. Hơn nữa tiêu lộ cũng không phải đồ đần, đã có một chút hy vọng sống, vậy sẽ phải tranh thủ, không thể ngồi mà chờ chết. Ta nói con khỉ đại ca, ngươi thật không phúc hậu a. Tiêu lộ đối với con khỉ hảo cảm lập tức thẳng tắp hạ xuống, một mực ngã xuống đáy cốc. Cái này lão ngon đồng, sống càng lâu, lại càng sợ chết. Hắc hắc, ta nếu là không mạo hiểm, còn có thể ở trong thụ động thư thư phục phục sống trên mấy trên vài năm, mà ngươi sáu, nhưng liền không có như vậy sống lâu. Con khỉ dựa lưng vào một cây liễu, hai chân chéo ngay, đắc ý nhìn qua tiêu lộ nói, con khỉ sớm đã dự liệu được. Tiêu Lộ là nhất định sẽ đáp ứng tiến đến phá trận, bởi vì Tiêu Lộ không có lựa chọn khác. Đừng lo lắng, ngươi chết không được, dựa vào bên trong cơ thể ngươi trôi này màu đen long thường, ta có năm thành chắc chắn phá vỡ đại trận kia, lấy xuống mê cùng trận nhãn. Cắt. Tiêu Lộ lười nhắc lại lý con khỉ, sau đó ở bên hồ tìm một khối sạch sẽ tảng đá lớn, xếp bằng ở trên đá, vận chuyển thượng, cổ luyện thể thuật, thu nạp hồng hoàng thế giới bên trong tiên địa nguyên khí. Theo thừa hải gian tàn biến, tu đến bắt phương tinh khí, dần dần có thể được mắt thường rõ ràng bắt được, một mảnh mờ mịt linh vụ lượn lờ tại Tiêu Lộ trung quanh. Lần này, con khỉ sắc mặt cũng không tiện nhìn, tiểu tử này thực sự quỷ dị a. Phải biết, ở nơi này mê cung chi bên trong nhưng là không cách nào thu nạp nguyên lực thiên địa, thế nhưng là tiểu tử này vậy mà có thể, cái này khiến con khỉ hâm mộ thêm đấu kỵ, qua không thẹn là người kia chọn chúng chuyển nhân. Thạch lâm đại trận ngăn cách Liêu Thiên mà, lệnh trong trận một phương thiên địa, thành Liêu Thiên Địa nguyên tức giận chân không địa vực. Tại bị phong buồn ngủ trong vô tận năm tháng, con khỉ chính là dựa vào tiêu hao tự thân nội thiên địa chi bên trong tinh khí, mới chống đến bây giờ. Thế nhưng là, chính mình nội thiên địa thiên địa nguyên khí, tiêu hao một phần liền thiếu một phần, căn bản khó mà từ ngoại giới thu lấy một tia một hào sức mạnh đến bổ sung tiêu hao nguyên khí. Mà bây giờ tiêu lộ vậy mà ở ngay trước mặt hắn, tranh trận thu nạp ngoại giới trong thiên địa nguyên khí, cái này làm sao không nhường con khỉ đỗ kỵ. đây quả thực là đang cấp chính mình khó coi a. tiêu lộ tâm không bên cạnh liền tận lực thu nạp bát phương linh khí, sau đó dung luyện tiến thể nội, lệnh tự thân sinh mệnh lực, càng thêm thịnh vượng. đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh, ai cũng không biết tiến đến phá trận sẽ gặp phải hung hiểm gì. tất nhiên đại trận này có thể phong khốn ở lão hầu tử vô tận tuế nguyệt, thì biết rõ chỗ này thạch lâm đại trận thật không đơn giản, có sức mạnh khó lường. con khỉ kia thế nhưng là có thể chống năm tháng vô tận siêu cấp cường giả, hắn toàn thịnh thời kỳ. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, tiêu lộ không biết, nhưng có thể phong khốn con khỉ ngàn vạn năm chính là cái kia người, tuyệt đối là giữa thiên địa nhân vật đáng sợ nhất. Cựu tử nhất sinh, tiêu lộ muốn thu hoạch một đường sinh cơ kia, cho nên trước đó cũng muốn làm đủ bài tập mới được. Sinh mệnh lực càng là thị vượng, sống sót cơ hội liền càng lớn. Cũng không biết qua bao lâu, con khỉ kia trực tiếp xuất hiện ở hồ nhỏ bên cạnh. Hắn nhìn qua xếp bằng ở trên tảng đá tiêu lộ, đạm nhiên nói, thời điểm đến đến rồi, mau mau tỉnh lại. Đây là trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần mặt tinh thần ba động, con khỉ lời nói trực tiếp truyền vào liêu tiêu lộ trái tim cho dù chỗ khác tại chiều sâu trong nhập định, cũng có thể đem hắn tỉnh lại tới. Sau một khắc, Tiêu Lộ mở hai mắt ra, từ trên tảng đá vươn người đứng dậy, sau đó nhảy xuống tới. Đi thôi. Con Khỉ không có nhiều lời, trực tiếp xé mở hư không, đi đầu đi ra hốc cây, Tiêu Lộ vội vàng đuổi theo. Ân. Nguyệt Hắc Phong cao giọng, chạy thoát lúc. Con Khỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này đã là đêm tối, nhưng mà, trên trời nhưng không thấy một ngôi sao. Con Khỉ thu hồi ánh mắt, tiếp đó móng phải hướng về kia đại thụ nhấn một cái, đại thụ lập tức một hồi chấn động, tiếng ầm ầm bên trong, đại thụ từ dưới đất bay lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng biến thành một quả cây nhỏ tiểu thụ, bị con khỉ thu vào. Pháp bảo. Tiêu Lộ Kiến hình dáng, không khỏi rất là kinh ngạc, hắn vạn vạn nghị không, ra, cái này quả đại thụ, vậy mà cũng là một kiện bảo. Đi theo ta. Con khỉ thu đại thụ sau đó, liền trực tiếp hướng Thạch Lâm chỗ sâu đi đến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, trong bãi đá, phản phất hết thảy đều đã dừng lại một dạng, trong đêm tối, không có gió, một tia gió cũng không có. Trung quanh cũng không có nghe được côn trùng kêu vang, loại này yên tĩnh, làm cho người rất một ngạn, khiến người ta cảm thấy, đây là mưa gió nổi lên trước đây khó được bình tĩnh. Con khỉ đi rất cẩn thận, Tiêu lộ cũng cùng rất cẩn thận, hắn thậm chí là tại đạp lên con khỉ giấu chân trước tiến. Con khỉ bước qua chỗ, tuyệt đối an toàn. Dần dần, Tiêu lộ bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Thạch Lâm chỗ sâu, tựa hồ có lớn lao hung hiểm. Con khỉ lời nói không loa, muốn phá trận, thật sự kiểu tử nhất sinh. Thạch Lâm chỗ sâu có một cố lực lượng, cũng có thể nói là một loại nhân vật khủng bố. Nếu như không dụng tâm đi cảm ứng, có lẽ khó mà phát giác. Nhưng càng là tập trung, cao độ cảm ứng, lại càng sẽ làm cho người nhịn không được run rẩy. Từ Thạch Lâm chỗ sâu truyền tới loại kia cảm giác bị đè nén làm cho người vô cùng có chịu trong lòng giống như là chặn lại một tòa núi lớn đồng dạng dị thường trầm trọng cuối cùng con khỉ cùng tiêu lộ đi tới mê cung trận nhãn chỗ nguyệt hát phong cao tiêu lộ đi theo con khỉ sau lưng cẩn thận hướng về thạch lầm chỗ sâu mê cung trận nhãn mà đi dọc theo đường đi tựa hồ căn bản không có bất kỳ cản trở rất thuận lợi không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm lúc này mê cung tựa hồ hoàn toàn trở nên yên lặng nhưng mà tiêu lộ vẫn như cũ cảm ứng được vô cùng kiềm chế một cỗ như có như không sức mạnh vẫn như cũ bao phủ chính mình giống như trong bóng tối có một đầu hồng hoang hung thú đang nhìn mình trầm trầm một dạng tiêu lộ trên thân trong bất chi bất giác đã diện ra một lớp mồ hôi lạnh Tiêu Lộ cũng biết, ở đây chính là trận nhãn chỗ. 84 chương 84, Thượng Đế tháp thời gian đổi mới, 2013 12 13 phía trước, lại có một tòa tháp lớn ngăn cản lại con khỉ cùng Tiêu Lộ đường đi. Màu nâu tháp thể, đủ hữu thập cao mấy trượng, rất phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại vô hạn lâu đời cảm giác. Tiêu Lộ nhìn kỹ một chút, tòa kia cách tháp, hữu thập 8 tám tầng, màu nâu thân tháp, hiện đầy dấu vết tháng năm, phía ngoài một tầng đã dụng. Chẳng lẽ phía trước thấy phế tích chính là loại này tháp lớn? Tiêu Lộ kinh nghi, hắn không có ở phía trước tòa này cự tháp thượng, cảm ứng được bất kỳ sóng sức mạnh Tựa hồ thật là một tòa thông thường tháp lớn. Bất quá, con khỉ thần sắc nhưng là ngương trọng vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm tháp lớn, trong núi tinh quang lóe lên. Sau một hồi lâu, con khỉ mới cánh tay phải duỗi ra, một cây kim cô đồng tại hắn bắt chúng hiện ra mà ra. Đi. Con khỉ quát khẽ một tiếng, cánh tay phải hướng về phía trước đẩy, kim cô đồng lập tức từ trong tay của hắn bay ra, nhanh chóng trở nên như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hướng về tháp lớn đập tới. Với anh, to lớn kim cô đồng hung hăng đập vào cự tháp chi thượng, dung chuyển một phương thiên địa, trung quanh vài gốc thạch trụ lập tức bị chấn trở thành bụi. Nhưng mà, cái kia nhìn như thông thường tầng 18 tháp lớn cũng không có như tiêu lộ đoán trước giống như đồng dạng hóa thành bụi, tháp lớn chấn động kịch liệt, sau đó từ trong tháp tuôn ra một cỗ mênh ngông năng lượng ba động. Phen, như ngọn núi lớn nhỏ kim cô đồng trực tiếp bị cỗ lực lượng này bắn bay, ầm ầm sấu. Thiên địa chấn động, cự tháp chi bên trong tựa hồ có độ vật gì muốn xông ra tới một dạng, tầng 18 tháp lớn, mỗi một tầng đều lộ ra từng đạo hào quang. Tháp lớn sức mạnh, dường như đang thức tỉnh, rất đột ngột, đột ngột đến tiêu lộ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trực tiếp bị bao phủ ra cương phong thổi đến bay ra ngoài. Bá, con khỉ hai tay nắm kim cô đồng Trong nháy mắt xuất hiện tại tiêu lộ bên cạnh, đem hắn vồ một cái xuống dưới, rơi xuống một cây thạch trụ chi thượng. Giống. Lúc này, tầng 18 tháp lớn, mỗi một tầng bên trong đều truyền ra từng tiếng gầm thét, uy áp kinh khủng từ cự tháp chi thượng phun trào mà ra, ước trừng hưu thập bát của nhiều. 18 cố cường đại hết sức uy áp, trong cùng một lúc bạo mà ra, thạch lâm bên trong lập tức phong vân biến sắc, kia chớp màu đỏ ngỏm, bắt đầu ở trên bầu trời thoáng hiện. Tiêu lộ cùng con khỉ đứng ở một cây thạch trụ chi thượng, con khỉ mắt lạnh nhìn trước mắt một màn này, cũng không có lại ra tay ý tứ. Nhưng thấy tháp lớn rung động, cự tháp hậu mặt không gian vậy mà nhộn nhạo lên nước gợn gợn sóng, mơ hồ trong đó Tiêu Lộ trông thấy, cự tháp hậu phương giữa hư không, tựa hồ có dị dạng. Âm vang, âm vang, sáu. Xích sắt lay động âm thanh, rõ ràng truyền vào Liễu Tiêu Lộ trong lỗ tai, cự tháp hậu phương mơ mơ màng màng ở giữa, hình như có từng đạo đen nhánh xích sắt đang lắc lư, tựa hồ có một đầu quái vật khổng lồ bị trói buộc ở bên trong. Đồng thời, một cỗ mêng ngông uy áp cũng từ bên trong thấu mà ra, cái này khiến Tiêu Lộ đột nhiên cảm giác trong lòng giống đè ép một tòa núi lớn đồng dạng kiềm chế, làm hắn có một loại tinh thần phất muốn sụp đổ một dạng cảm giác. Tiêu Lộ kinh hãi không thôi, chẳng qua là lộ ra một tia khí tức thôi, vẻ này uy áp liền cường thịnh tới cực điểm làm cho người cảm thấy ngạt thở, thật là đáng sợ. Cự tháp hậu mặt một phương thiên địa chi bên trong, đến cùng có dạng gì tồn tại? Cái này đã ra liếu tiêu lộ tưởng tượng phạm vi, không thể hoài nghi, cự tháp hậu phương, tuyệt đối là một chỗ đại hung chi địa. Lúc này, phía trước tháp lớn đỉnh chỉ rung động, bá, bá, bá, sáu. tầng 18 tháp lớn, mỗi một tầng bên trong đều xông ra liếu nhất đạo quang ảnh. Sau một khắc, 18 đạo bóng người xuất hiện ở tháp lớn phía trước, đó là 18 đạo hư dạng không thật bóng người, nhưng mỗi một đạo bóng người đều lộ ra như sơn tự nhạc khí thế cường đại. 18 đạo sát nghiệp, lệnh trung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. 18 đạo thân ảnh, giống như 18 giống như sát thần, làm cho người run rẩy. Cái này 6. là người hay quỷ? Tiêu Lộ Kiến thấp lớn bên trong vậy mà vọt ra khỏi cái này 18 cái phi nhân phi quỷ ra hỏa tới, không khỏi chấn động vô cùng. Hừ, bất quá là 18 cái cô hồn dã quỷ thôi. Con khỉ nhìn qua phía dưới 18 đạo bóng người cười lạnh nói, "Giống." 18 đạo mịt mù thân ảnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó cùng nhau hướng con khỉ cùng Tiêu Lộ ra tay, 18 đạo sôi trào mãnh liệt sức mạnh, xem lẫn thành một mảnh năng lượng kinh khủng phong bạo, hướng về thạch trụ chi thượng con khỉ cùng Tiêu Lộ của tới. Ta tới đối phó bọn gia hỏa này, ngươi nhanh đi hủy đi tiến vào thượng đế tháp, chỉ cần ngươi có thể đủ thu phục thượng đế tháp, như vậy chúng ta liền tự do. Con khỉ nói, liền từ thạch trụ chi thượng nhảy lên một cái, lơ lửng lên đỉnh đầu lớn như núi cao kim cô đồng, lập tức hướng phía dưới ngăn cản mà đi. Thượng đế tháp. Lúc này tiêu lộ phạm hồ đồ rồi, mặc dù không biết tháp lớn cũng chính là thượng đế tháp rốt cuộc là dạng gì tồn tại, thế nhưng là mang theo một cái đế chữ há lại vậy tồn tại. Lúc này, 18 đạo thân ảnh đánh ra lực lượng kinh khủng dung chuyển một phương thiên địa, trung quanh thạch trụ trong nháy mắt hủy diệt, nhưng mà, tại này cổ năng lượng kinh khủng phong bạo cùng to lớn kim cô đồng va chạm vào nhau thời điểm, cái kia sôi trào mãnh liệt cơn bão năng lượng, cư nhiên bị một quả cây nhỏ tiểu thụ liên tục không ngừng thu nạp vào trong cây cối. Lúc này cây nhỏ tiểu thụ giống như một cái vô địch vực sâu, cắn nuốt hết thảy trung quanh sức mạnh, dễ dàng hóa giải cái kia 18 đạo thân ảnh lăng lệ công kích. Con khỉ thao túng kim cô đổng, trực tiếp hướng về phía dưới cái kia 18 đạo hư đạm không thật thân ảnh hung hăng đệ xuống, ầm ầm sáu giống như một tọa thái cổ thần sơn buông xuống, lực lượng kinh khủng, lệnh một phương thiên địa cũng tại run rẩy. bá, mười tám đạo thân ảnh lập tức phân tán ra, có mấy đạo thân ảnh vọt thẳng thiên mà lên, mà hướng phía dưới đập kim cô đồng tản ra từng đạo thần quang, dung chuyển vùng thế giới này. lúc này mười tám đạo thân ảnh nhưng là hạo đang ra vô cùng khí tức hung sát, hướng tay cầm kim cô đồng con khỉ vây quanh mà đi. tiêu lộ lúc này không dám thất lễ, phi thân trực tiếp từ thạch trụ chi thượng ngã xuống, phang. dưới chân màu nâu bùn đất lập tức bạo tán liêu khai tới, người đã hóa thành một đạo tập phong, hướng thiên đế tháp phóng đi. giống, dứt lên một tiếng vây công con khỉ 18 đạo thân ảnh bên trong có một đạo thân ảnh bồng thiên sông lên xuống dưới hướng về tiêu lộ bộ nào mà đi vô tận sát khí hạo đang xuống tiêu lộ lập tức liền cảm giác chính mình giống như rơi vào trong hầm băng toàn thân lộ chân lông đều nổ liếu khai tới hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh lăn ra phanh một tiếng mặt đất kỵ chấn vô số màu nâu miếng đất bắn tung tóe liêu khai tới đập đệm tại tiêu lộ sau lưng của phía trên tiêu lộ lập tức cảm thấy bị ngàn vạn thần tiên bắn trúng đồng dạng phía sau lưng nóng hừng hực truyền đến một hồi đau đớn hạo đang mở một cỗ đại lực đem hắn nhấc lên trở thành lăn đất hồ lô lăn lộn bên trong vâng, một tiếng đột vào liêu thiên đế tháp chi bên trên, hắn trước kia đứng yên chỗ, xuất hiện một cái hô to, còn không có đợi tiêu lộ lấy lại tinh thần, vô biên sát khí lại đem hắn bao phủ lại, hư đạm không thật thân ảnh lộ ra như hồng chiến ý, trực tiếp hướng hắn bước tới. Bá, đạo thân ảnh kia trực tiếp xuất hiện tại tiêu lộ trước mặt, sau một khắc, hư đạm không thật đại thủ hướng về còn không có từ dưới đất bỏ dậy tiêu lộ bao phủ xuống, cái kia hư đạm không thật bàn tay phun trào ra một cỗ lực lượng kinh khủng, phong khốn ở dưới trưởng một vùng không gian, đoạn tuyệt liêu tiêu lộ tất cả đều lui. những thứ này tổng thiên đế tháp chi bên trong lao ra phi nhân phi quỷ ra hỏa, mạnh đại vô bị tiêu lộ căn bản không phải đối thủ, trong khoảnh khắc liền bị thân ảnh này dồn đến tuyệt cảnh, bị buộc đến tuyệt cảnh tiêu lộ. Đông Nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen long thương, hướng về trên đầu bao trùm xuống mông lung đại thủ bắn nhanh mà đi. Sùi, một tiếng, ngoài ý liệu, màu đen long thương, vậy mà trực tiếp xuyên thủng bao trùm xuống đại thủ, sau đó từ đạo kia hư đạm không thật thân ảnh phía trên xuyên thấu mà qua. Đạo kia hư đạm không thật lại hạo đãng mạnh đại vô bỉ hơi thở lung thân ảnh, vậy mà tại màu đen long thương nhất kích phía dưới, thuyền lập tức bạo tán liêu khai tới. Long thương sau một kích quay lại, trong nháy mắt lại không vào liêu Tiêu lộ thể nội. Nhìn hắn không được nhiều như vậy, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, hai tay lập tức nắm ngũ hành quyền pháp Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành lực lượng lập tức từ trên người hắn hiện lên. Ngũ sắc khí mang như giống như ngũ thải thần diễm một dạng từ tiêu lộ thể nội thấu mà ra. Bán thần tam trọng thiên sức mạnh, không giữ lại chút nào ngưng kết thành năm đạo quyền kích, hạo đẳng lấy vô cùng ý lực đánh phía trước người thượng đế tháp. Vang, vang, Năm tiếng nổ, chấn động thiên địa. Thượng đế tháp rung động kịch liệt, vây công con khỉ 17 đạo hư đạm không thật thân ảnh cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn thương khung, bọn hắn vậy mà bỏ con khỉ, quay người hướng về Tiêu Lộ đánh tới. "Vây không ra, làm sao bây giờ?" Tiêu Lộ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, 17 đạo kinh khủng sát nghiệm đã đem hắn bao phủ lại, Tiêu Lộ lập tức cả kinh bay phát tán. Mà vừa lúc này, Tiêu Lộ sau lưng, một đạo mịt mù thân ảnh trong hư không hiện ra mà ra, mới vừa rồi bị màu đen long thương đánh tan đạo thân ảnh kia, lại ngưng hiện. "Rống!" bát đạo chiến hồn gào thét, kinh thiên động địa, toàn bộ Thạch Lâm đại trận đều run rẩy lên, tia chớp màu đỏ ngòm xé rách thương không chiếu sáng bầu trời đêm. Vốn đã yên lặng đại trận, lại dần dần vận hành, âm bang xích sắt lây động âm thanh, càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ có một đầu kinh khủng cự thú đang giãy rựa. Thiên đế tháp chi bên trong, lộ ra vô tận bá liệt khí tức, một cỗ lực lượng kinh khủng đang tại thức tỉnh. Tiêu Lộ đã mơ hồ đoán được, thượng đế tháp có lẽ chính là Thạch Lâm đại trận trận nhãn. Nhưng mà, Tiêu Lộ hiện ra ngũ hành quyền pháp khó mà dung chuyển cái kia một tôn cổ xưa thượng đế tháp, ngược lại lệnh cái kia 18 đạo chiến hồn tọa định rồi chính mình, khí tức tự vong đã tương tiêu Lộ bao phủ lại. 18 đạo mật mù thân ảnh, lộ ra vô cùng chiến ý. Giết lệnh sát nghiệm lệnh hư không đều phải ngưng kết thành bằng một dạng. Chỉ cần bị cái này 18 đạo chấn hồn cận thân, tiêu lộ chính là hưu thập cái mạng, cũng muốn ngọn cụ tỏi. Bá, bá, bá. 17 đạo hư đạm không thật thân ảnh, như gió như điện tử không trung cấp phát xuống, hạo đáng ra uy thế lớn lao, suýt chút nữa lệnh tiêu lộ gặp cả người tới, mà từ tiêu lộ sau lưng trực tiếp ngưng hiện ra đạo kia chiến hồn, lại trực tiếp hướng tiêu lộ ra tay. Nhưng mà, liền tại đây tiên quân một sống chết trước mắt, trên trời lại truyền đến gầm lên một tiếng, một cỗ sức mạnh mênh mông như nộ hải như cuồng triều đột nhiên bạo. Phun ra nuốt vào thiên địa thiên địa mở, đi vào cho ta a. Con khỉ âm thanh phảng phất từ thiên cổ phía trước truyền đến, lượn lờ tại thiên địa chi ở giữa, lực lượng kinh khủng bao phủ xuống, mười bát đạo chiến hồn động tác lập tức đình trệ, sau đó bay ngược ra ngoài, bị hấp xả phóng lên trời. 18 đạo kinh khủng chiến hồn vậy mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, liền bị bị con khỉ mở ra nội thiên địa, dẫn động nội thiên địa sức mạnh, hấp xả tiến vào hắn nội thiên địa chi bên trong. Tại con khỉ nội thiên địa chi bên trong, con khỉ chính là chúa tể hết thảy thần, 18 đạo hung ác vô cùng chiến hồn, bị hấp xả tiến giới sau đó, con khỉ liền đóng lại nội thiên địa, phong khốn ở cái kia mười bát đạo chiến hồn. Bá. Con khỉ cũng trực tiếp biến mất ở bên trong hư không, tiến nhập chính hắn nội thiên địa bên trong. Mới bắt đạo chiến hồn cùng con khỉ biến mất ở giữa hư không. Thượng đế tháp không hủy, chiến hồn bất diệt, nhanh lên cướp đoạt Liêu Thiên đế tháp. Con khỉ âm thanh xuyên thấu thế giới vắt che, từ giữa hư không truyền ra. 85 chương 85, Thương linh thời gian đổi mới, 2013-12-14 như thế nào cướp đoạt a? Tăng ất. Tiêu Lộ nguy cơ trong chốc lát bị con khỉ hóa giải, nhưng mà, đối mặt tôn này thượng đế tháp, Tiêu Lộ lại đau đầu vô cùng, ngũ hành quyền đều anh bất khai thiên đế tháp, hắn đã ký cùng. Tiêu Lộ lo lắng vây quanh thượng đế tháp xoay mấy vòng. Trong 18 thiên đế tháp chi bên trong, đều có một đoàn tình quang đang lóe lên, hạo đãng ra sức mạnh khó lường, Liêu mạng. Tiêu Lộ đông nhiên ngừng lại, sau đó hai tay nắm đấm, sáu cái mơ hồ thế giới tại tiêu lộ trung quanh hiện lên. Chỉ có dùng Lục đạo luân hồi quyền. Tiêu Lộ bị bất đắc dĩ, lần nữa thi triển ra Lục đạo luân hồi quyền. Theo quyền pháp diễn biến, tiêu lộ trên trán toát ra to như đầu nạnh tiểu nhân mồ hôi, mồ hôi từ trên mặt chảy xuôi xuống, muốn sử dụng Lục đạo luân hồi quyền, liền muốn hao phí vô tận tâm lực. Dù sao, Lục đạo luân hồi quyền pháp, không phải bây giờ tiêu lộ có khả năng thi triển. Cuối cùng, tiêu lộ xong quyền ở giữa Sáu cái mơ hồ thế giới trong nháy mắt thuế biến phải rõ ràng, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động lập tức từ nơi này cuối cùng diễn hóa ra trên nắm tay hạo đáng mà ra. Tiêu lộ trước người một phương thiên địa chỉ một thoáng liền bị cỗ này tân sinh sức mạnh dung chuyển. Tiêu lộ không có suy nghĩ nhiều, hắn vô cùng tật lực đánh ra hắn mạnh nhất một chiều. Lục đạo luân hồi, có ta vô địch. Theo lục đạo luân hồi quyền thi triển, tiêu lộ trước người không gian lập tức một hồi mơ hồ chuyển ra hử âm thanh. Luân hồi sức mạnh chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Vô Tiêu lộ một kích mạnh nhất, kết kết thật thật đánh vào thiên đế tháp chi bên trên, sức mạnh mênh mông trong nháy mắt đem thượng đế tháp đại môn đánh vỡ. Mà liên tại tiêu lộ hành chúng thiên đế tháp chi lúc, tầng 18 cự tháp chi bên trong, đồng thời tuân ra hào quang sáng chói, một cỗ sức mạnh khó lường tòng thiên đế tháp chi bên trên tấu mà ra. Cổ xưa thượng đế tháp, hạo đãng ra một cỗ phảng phất có thể hủy diệt thiên địa một dạng lực lượng kinh khủng ba động, lập tức liền đem lục đạo luân hồi quyền sức mạnh đánh sơ xác. Thượng đế tháp rung động kịch liệt, lộ ra vạn trượng tia sáng, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Tố ba, tiêu lộ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực hướng mình dung để, lập tức như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết bay ngược mà ra từ cái kia cổ xưa thiên đế tháp chi bên trên bạo ra vẻ này không thể kháng cự lực lượng khổng lồ thẳng tương tiêu lộ chấn thương máu nhuộm vảy áo khu khu sáu tiêu lộ lập tức chật vật từ dưới đất bò dậy đưa tay xóa đi bên miệng ho ra tới tiên huyết cưỡng ép đệ xuống trong lồng ngực lăn lộn khí huyết bất quá lúc này tiêu lộ lại cười bởi vì tiêu lộ nhìn thấy thượng đế tháp đại môn đã mở ra tiêu lộ bước cấp bộ hướng lên trời đế tháp đại môn đi đến cổ xưa thượng đế tháp hảo quang chiếu sáng liêu thiên mà hạo đẳng ra vô tận uy áp giống như một toạ cao không thể chạm thái cổ thần sơn một dạng ngăn trở tiêu lộ nhịp bước tiến tới nhưng mà cho dù thượng đế tháp trở nên rực rỡ chói mắt, tựa hồ thành liêu thiên mà giữa duy nhất, nhưng thủy trung ngăn cản không liếu tiêu lộ cái tiêu kiên định cốt bộ. Mặc dù thiên truy bách luyện gần cốt cũng nhận trọng thương, bất quá tiêu lộ tại hồng hoang thế giới bên trong thu nạp mênh mông linh khí, lúc này lại có đất rụng võ, linh khí chuyển hóa mà thành thịnh vượng sinh mệnh lực từ tiêu lộ vết nục gần cốt bên trong phun trào mà ra, hướng hai tay hội tụ mà đi, thấm vào vết thương, nứt ra sưng tay, tại nhanh kết lại. Tiểu tử núi còn tại cái gì nốc, nhanh hủy liêu tiến vào thượng đế tháp, cướp đoạt thượng đế tháp hạch tâm. Lúc này con khí âm thanh lại trong hư không vang lên, nghe tại tiêu lộ trong thay. Thanh âm này dường như là từ vô cùng nơi xa xôi truyền tới một dạng. Nghe được con khí âm thanh, Tiêu Lộ không có chút gì do dự, nhanh chân bước vào Thiên Đế Tháp chi bên trong. Con khỉ do dự một chút, cũng đi theo Tiêu Lộ bước vào liêu Thiên Đế Tháp chi bên trong. 6. Thiên Đế Tháp chi bên trong, mịt mù thế giới dần dần rõ ràng, xích sắt lay động âm thanh, một chút một chút, phản phất gõ tại Tiêu Lộ trong đầu. Mặc cho mồ hôi lạnh dọc theo khuôn mặt chảy xuôi xuống, Tiêu Lộ cảm thấy trái tim của mình đều muốn ngừng đập một dạng. Khẩn trương, ngoại trừ khẩn trương, vẫn là khẩn trương. Con khỉ kia cũng khẩn trương vô cùng, một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn trong chọc vào phía trước biến ảo thế giới, trong tay nắm thật chặt na kim cô đồng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập đi một dạng. phía trước có con khỉ cố kỵ đồ vật, bởi vì đó là đại trận trận nhãn, chính là bởi vì chỗ này trận nhãn tồn tại, con khỉ bị phong khốn vô tận vướng nguyệt. giao thứ 6. một tiếng chấn động thiên địa gầm rú từ tiền phương cái kia mông lung trong không gian truyền ra, đại địa run rẩy, thạch trụ đổ lộn, cả tòa đại trận lại có dấu hiệu hỏng mất. sát khí ngất trời, thẳng lên tận trời, phảng phất một tầng mê vụ bị đổ tảng ra, phía trước mông lung kia thế giới trong chốc lát rõ ràng. Thượng đế trong tháp, càng là có một thanh đen nhánh long thương cắm ở đại địa bên trên. Màu đen long thương giống như một tọa đen nhánh ngàn trượng sân phòng, thẳng vào vô tận hắc ám trên bầu trời, sát khí ngất trời lăng lệ và đáng sợ. To lớn trên thân thương, tàn phế vòng quanh chín đạo giống như như thùng nước xích sắt thô to, xích sắt cùng đại địa tương liên. Chui này ngàn trượng cự thương dường như là bị khóa ở nơi đó một dạng. Cho dù là cách nhau rất xa, cái kia màu đen long thương phía trên lộ ra tới vô song sát khí cũng lệnh tiêu lộ giống như rơi vào trong hầm băng dạng, lạnh cả người. Trong miệng thở ra khí thể đều biến thành xương trắng. Bất quá, vừa nhìn thấy chui này cự thương. Tiêu Lộ liền biết, chùy này cự thương cùng trong cơ thể mình màu đen long thương nhất định có liên quan, bởi vì lúc này Tiêu Lộ trong cơ thể màu đen long thương một hồi run rẩy, phảng phất tùy thời có thể chạy đến đồng dạng. Gào rú sáu, lại là một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, một đạo mịt mù quái vật khổng lồ, vậy mà tại long thương chúng quanh hiện ra mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cự thương bắt đầu rung động kịch liệt, như muốn tránh thoát chín đạo xích sắt vây nốt, xích sắt lay động âm thanh, chấn động thương cùng. Tiêu Lộ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, chỉ là xích sắt lay động âm thanh, cũng đã nhường hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể cuộn cuộn, một nguồn máu tươi suýt chút nữa liền muốn phun tới. Đáng sợ a, như thế nào đoạt thương hủy trận. Tiêu Lộ không khỏi cảm thấy một hồi tuyệt vọng. To lớn bóng thú rất mơ hồ, phân biệt không rõ là cái gì bộ dáng, như ẩn như hiện, lộ ra vô thượng hung uy, tại thời khắc này, con khỉ kia vậy mà cũng toàn thân run rẩy lên, hắn tựa hồ rất là e ngại cái bóng mờ kia. Đây tuyệt đối là một cái sát khí lăng thiên cực lớn hung thương, Tiêu Lộ cảm giác giống như là tuyệt thế hung binh bức ở cổ họng phía trước đồng dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ thân chỗ khác biệt một dạng. Nếu như không phải có màu đen long thương trong thân thể, e rằng Tiêu Lộ ngăn cản không nổi sát khí xung kích. Đi, chúng ta đi nhiều thương hủy trận. Còn có a ngươi màu đen long thương lấy ra, dù sao, cái này cự thương với ngươi màu đen long thương vốn là nhất thể. Con khỉ cương ép đệ xuống sợ hai trong lòng, đem kim cô bổng lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, vậy mà treo lên sát ý thấu xương chậm chạp tiến lên. Con khỉ, ngươi đây là đang nói dẫn sao? Đại trận này, căn bản hủy không được a. Tiêu lộ kinh hài nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đại trận trận nhãn là như thế quan cảnh, như thế nào mới có thể rút lên cái kia ngàn trượng thần thương. Hơn nữa, cái kia thần thương phía trên hạo đang ra sát khí bén nhọn như vậy vô song, người e rằng vẫn chưa đi gần, liền đã bị cái kia ngưng tụ như thật kinh khủng sát khí cho phân thây ở mâm 6. Lúc này, bầu trời mây đen đã nhanh muốn bao phủ đến rồi trên mặt đất, kia chớp màu đỏ ngòm tại trong tầng mây tàn phá bữa bãi, thỉnh phảng có tia chớp màu đỏ ngòm, trong thiên bên trên hướng về kia chuôi ngàn trượng thần thương đánh xuống. Lượn lờ tại thần thương trung quanh đạo kia khổng lồ bóng thú, tại kia chớp màu đỏ ngòm bên trong, lúc ẩn lúc hiện, cái kia 6. dường như là một cái bóng rồng, một đạo dài trăm trượng long ảnh. Cự thương kịch liệt giãy rủa, chín đạo xích sắt bị lôi kéo phải ầm vang không ngừng, cự thương tựa hồ muốn trùng thiên mà đi, nhưng mà, lại bị chín đạo thần liên vững vàng khóa chặt ở mặt đất màu đỏ ngòm phía trên, chỉ còn lại một nửa thân thương lộ ra. Tiêu Lộ giật mình phát hiện, thần thương giấy giụa thời điểm thả ra tới lực lượng kinh khủng, cư nhiên bị cái kia chín đạo thần liên dẫn đạo tiến vào mặt đất màu đỏ ngòm phía dưới. Thần thương sức mạnh, tựa hồ cùng đại trận kết nối đến một cái lên, khó trách muốn phá trận, liền muốn vào thương. Ngươi tiểu tử này có còn muốn hay không đi ra, nhanh lên cùng lên đến. Phải biết, thế gian này trừ ngươi ở ngoài sẽ không có người có thể đoạt đến long thương, bởi vì ngươi đã có một nửa long thương. Con khỉ nhìn thấy Tiêu Lộ vẫn như cũ giống một cây đầu gỗ giống như đứng tại chỗ, không khỏi quát lớn. Lẽ nào lại như vậy, vậy ta thì nhìn ngươi cái con khỉ này như thế nào phá trận. Tiêu Lộ nhất cắn răng, không đếm xỉa đến Hắn dẫn động trong cơ thể màu đen long thường, giữ tại trên tay, sau đó nhanh chân hướng về con khỉ đối tới. Thần thương lộ ra tới sát khí tựa như hóa thành chân thật lưỡi lao, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Lộ, mặc dù có màu đen long thường, trên thân làn da cũng vẫn như cũ như bị đao cắt đồng dạng, đau đớn vô cùng. Chuôi này thần thương như thế nào như thế hung lệ. Tiêu Lộn vô cùng chấn kinh. Hừ, cái kia chết biến thái, vậy mà đem chuôi này võ đế thần long thương, làm mê cung trận nhãn thần vận, hắn thực sự là để mắt lão nhân gia ta à? Con khỉ trong mắt lóe lên từng đạo sát mang. Võ đế thần long thương, đây thật là một cái kinh thiên động địa thần khí a. Tiêu Lộ nghe vậy, không khỏi hoảng hốt. Từ con khỉ trong lời nói, có thể đoán đến, trôi này thần thương tuyệt đối có lai lịch to lớn. Thương này xuyên thẳng dưới mặt đất, bị xích sắt vây nốt, hiển nhiên là xem như nơi đây trò nhãn, nhưng tuyệt hồ, thần thương lại bị đại trận phản chấn áp, thực sự quỷ dị. Nhưng đại trận cùng thần thương sức mạnh tuyệt hồ bất khả tư nghị hợp nhất. Không đả thương, trận khó phá. Ngàn trượng thần long thương, rung động tích liệt, mặt đất màu đỏ ngầm rung động ầm ầm. đạo thần liên ra âm vang phía trên, chấn động đến mức Tiêu Lộ thể nội khí huyết cuồng. Đạo kia hư đạm cự đại long ảnh không phải hiện ra mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng ngàn vạn huyết sắc lôi điện tổng tiên mà hàng, trong nháy mắt liền đem long ảnh đánh tan vào hư không ở trong. Thần Long Thương dãy rủa, tựa hồ lộ ra rất bất lực. Ân, nghĩ không ra chuôi này võ đế thần long thương, cũng là chỉ còn lại liêu nhất đạo tàn hồn, với ngươi màu đen long thương mở dạng, xem ra, ngươi màu đen long thương chính là võ đế thần long thương không thể nghi ngờ. Con khỉ nói như thế, võ đế thần long thương hạo đãng ra khí tức khủng bố, nhường con khỉ cũng cảm giác e ngại, đây là bắt nguồn từ thiên tính sợ hãi, võ đế thần long thương tựa hồ có chấn nhiếp thiên hạ vạn thú vô thượng uy. Như thế nào ra tay? Tiêu lộ sắc mặt trắng bệnh, chật vật mở lời nói. Tuy mình màu đen long thương cùng chui này ngàn trượng cự thương đồng xuất một vật, thế nhưng là ngàn trượng cự thương lộ ra uy áp kinh khủng, nhường hắn sắp hít thở không thông. Cho ngươi mượn màu đen long thương dùng một chút. Con khỉ cánh tay phải đung nhiên đánh ra một vệt thần quang, tương tiêu lộ bao phủ lại. Sau đó, màu đen long thương liền từ tiêu lộ trong tay vỡ ra. Màu đen long thương bên trong cũng tồn tại binh hồn, thế nhưng là cái này binh hồn thực sự quá yếu, cùng ngàn trưởng cự thương đạo kia binh hồn so sánh, thật sự là không đủ vì đạo. giống Màu đen long thương binh hồn phát ra một tiếng giống như cựu thiên thần long gầm rú. Mênh Ngông sắc khí, từ màu đen long thương phía trên vút mà ra, vậy mà đem hai người phụ cận kinh khủng sát khí trong cự Liêu Khai đi. Tiêu Lộ nhất thời cảm thấy toàn thân buông lòng, loại kia phản phất bị ngàn vạn lưỡi đao chống đỡ ở trên người cảm giác đáng sợ, lập tức liền biến mất vô tung. Cùng lúc đó, phía trước trôi này ngàn trượng thần hương, phản phất nhận lấy kích động mở dạng, đột nhiên tuôn ra một cột sáng, cô sáng nối liền đất trời, đem trên trời bao phủ mây đen cuộn cuộn, cũng vọt ra khỏi một lỗ hổng. 86 chương 86, binh hồn thời gian đổi mới, 20131214 gào thứ sáu nối liền đất trời cổ sáng bên trong một đạo ngàn trượng long ảnh hiện ra mà ra long khiếu chấn thiên vốn lượng khổng lồ mà thân thể tại hào quang bên trong du động cái kia màu tím đen vảy rồng có thể thấy rõ ràng đây là sáu tiêu lộ cả kinh cái cầm đều suýt chút nữa rơi xuống đất thần long a đó là chín châu đại lục tất cả mọi người sùng bái đồ đằng, là trong thiên hạ tồn tại cường đại nhất tiêu lộ nín thở hắn không cách nào tưởng tượng hắn vậy mà gặp được trong truyền thuyết thần long mặc dù đầu này thần long cũng không phải là chân chính có máu có thịt thần long nhưng mà cái này cũng đủ để khiến chỗ khác tại trong đẫn đang kinh thiên động địa long bên trong con khỉ vèo một tiếng vậy mà mở ra mình nội thiên địa tiếp đó một cái chớp mắt liền tiến vào đến hắn nội thiên địa chi bên trong phanh đã hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ kim cô đồng nặng nề nện ở huyết sắt trên mặt đất nếu không phải là tiêu lộ né tránh nhanh hơn liền bị na kim cô đồng đập thành tuyết bầm màu đen long thương đã mất đi gò bó cũng tại trong chốc lát sông vào liêu tiêu lộ trong tay hỗ trợ tiêu lộ vốn là tiêu lộ cũng nghĩ xông vào mình nội thiên địa chi bên trong nhưng lại bị con khỉ một câu nói ngăn lại con khỉ ngươi lão bất tử này ngươi muốn hại chết ta à tiêu lộ không khỏi chửi ầm lên mà lúc này đây lăng lệ tới cực điểm kinh khủng bá khí đã giống như núi lửa bạo động dạng từ ngàn trượng thần long thương phía trên dâng trào ra, thường vực địa quang bộc quét ngang thập phương, nghìn đạo thuy thải, vạn đạo hào quang chiếu sáng cả vùng không gian. mặt đất màu đỏ ngòm không ngừng băng liệt, giống như là sinh trời long đất nở đồng dạng, lên trời xuống đất hoàn toàn bị thương bá khí bao phủ. mạng ta sao rồi? tiêu lộ lập tức kinh ngạc cái hồn bay phách tán, hắn không chút nghĩ ngợi, động niệm ở giữa, liền toàn lực thôi động trong tay màu đen long thương. mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cảm thấy màu đen long thương bên trong có một cốt cực kỳ yếu ớt tinh thần ba động truyền ra, tỉnh tỉnh mê mê, một đạo vô cùng tinh thần giống như đứa bé sơ sinh tinh khiết như vậy tinh thần ba động, tại sống chết trước mắt, tiêu lộ vậy mà trao đổi long thương trong binh hồn, thuần túy khí hồn chi lực, thấu thể mà ra, đem vô tận, giống như thiên đao giống như liền hư không đều có thể tê liệt kinh khủng bá khí, tất cả đều thu nạp vào khí hồn bên trong. tiêu lộ cơ thể, tựa hồ đã biến thành một cái vô địch hấp động, hướng hắn chém vào mà đến thương khí, cư nhiên bị hắn hút vào thể nội, chính xác tới nói là, là bị khí hồn chi lực thu nạp. khí hồn chi lực không ngừng thu nạp vô tận thương khí, sinh ra tinh thần ba động, càng ngày càng lớn mạnh, phản phất một cái ngủ say hồn phách, đang tại thức tỉnh. tiểu tử, ngươi sẽ thêm cảm ơn ta. Con khỉ âm thanh lúc này bỗng nhiên chuyển vào Liêu Tiêu Lộ trong tai. Tiêu Lộ nhất nghe được con khỉ âm thanh, lửa giận lập tức chính muốn đốt thượng cửu trọng thiên, hắn tức miệng mắng to: "Ngươi một cái vạn năm bất tử vương bắt đẳng, ta đa tạ cái đầu của ngươi." Hắn bây giờ là hiểm tử sinh con a. Võ đế thần long thương chung quanh mặt đất màu đỏ ngầm hoàn toàn lún xuống, hủy diệt. Vô tận bá khí bạo phát đi ra, to lớn kim cô đồng bị trực tiếp cuốn bay ra ngoài, mà Tiêu Lộ cũng như chỗ thân tại ngàn vạn lưỡi đao bên trong, bị đánh đến như đẳng vân giá vụ lăn lăn lộn lộn hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Lúc này Tiêu Lộ trong cơ thể khí hồn đang thu nạp ngàn vạn thương binh chi khí, đang từ từ thức tỉnh nhưng mà chịu đến khí hồn hơi thở xung kích bị phong khốn ở trong mắt trận võ đế thần long thương khí hồn tựa hồ đã hoàn toàn đã thất tỉnh. mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn nhưng mà võ đế thần long thương cũng cho thấy hủy thiên diệt địa một dạng uy lực kinh khủng tông tiên bên trên đánh xuống ngàn vạn huyết sắc lôi điện tất cả đều tại bạo ra kinh khủng thương khí chi bên trong chôn bụi bên trong cột ánh sáng một khổng lồ địa long ngưng thị phía dưới võ đế thần long thương mặc dù chỉ có một nửa lộ tại bên trên đại địa nhưng là chừng cao ngàn trượng long thương rung động kịch liệt muốn xông ra mặt đất màu đỏ ngỏm nhưng thế nhưng có cửu đạo thần liên vây cái thứ hai cái long sừng phân nhánh thần long đầu người tòng thiên bên trên buông xuống miệng rông một trường phun ra một đạo như thùng nước lớn rực rỡ thần quang xuống phía dưới một đầu cuốn quanh ở trên thân thương xích sắc thanh kích mà đi không thể không nói trước đây thiết hạ tòa đại trận này nhân chính xác nắm giữ thông thiên triệt địa đại thần thông dùng võ đế thần long thương một nửa cơ thể xem như trận nhãn mà đại trận lại trái lại phong khốn ở võ đế thần long thương võ đế thần long thương bên trong dượng dục ra khí hồn là trong thiên hạ ít có cơ bảo chính là có linh chi vật nơi đó chịu bị phong khốn tại trận nhãn bên trong thế là liền ngày đêm dãi lộ ra vô tận Mà cựu đạo thần liên lại đem võ đế thần long thương một mực trói buộc ở trong mắt trận. Đại trận sức mạnh cùng long thương cái thế hung uy, cái này hai cố cường đại tới cực điểm sức mạnh lẫn nhau chống lại, chẳng những không có triệt tiêu lẫn nhau, mà là tất cả đều bị đại trận thu nạp, lệ ngại trận uy lực đặt đến một cái trình độ khủng bố. Nếu như không có thần long thương xem như mê cung trận nhãn thần vật, ở trên thiên tính chất bên trên liền chèn ép gắt gao ở con khỉ, chỉ bằng vào trận pháp sức mạnh là khó mà phong khốn ở con khỉ. Dù sao, con khỉ này trước tiếc nhưng là làm nơi đây chủ nhân đều vô cùng nhức đầu biến thái gia hỏa muốn dựa vào một tòa không có cơ bảo xem như chấn trận chi vật đại trận tới ma diệt hắn, là tuyệt đối không thể nào. Võ đế thần long thương sức mạnh, tăng thêm đại trận sức mạnh, cái này hai cố sức mạnh tại trong trận đồ hợp nhất, nhưng là sinh sinh đem con khỉ nốt vô tận tuyền nguyện. Lúc này, Thạch Lâm đại trận bên trong, mây đen áp đỉnh, phích lịch trấn thiên, kia chớp màu đỏ ngòm liên tiếp từ lan lộn mây đen ở trong chém thẳng vào xuống, huyết sắc cường quang mấy ngày liền liền mà. Trong đại trận trận nhãn chỗ, một đạo to lớn của sáng, liên thông liễu thiên bên trên dưới mặt đất, hạo đãng ra huy áp kinh khủng, chẳng những lệnh cả tòa đại trận như chúng như giống như, lạc lư rung động điện chính là lớn trận bên ngoài cũng nhận ảnh hưởng. Tại thời khắc này, Hồng Hoang thế giới bên trong, ánh mắt không ít người nhìn về phía ở đây. To lớn trong cổ sáng, một đạo tựa như núi cao quanh co cử lòng, lộ ra vô tận long uy, miệng phun rực rỡ thần quang, hướng phía dưới oanh kích không ngừng. Đó là thần long thương khí hồn. Âm vang, thanh âm giống như ma âm giống như, truyền đến đại trận mỗi một cái xóa xỉnh, thậm chí truyền ra Thạch Lâm đại trận bên ngoài, đại trận tựa hồ đã phong khốn không được cỗ lực lượng này. Thần long thương khí hồn đang thức tỉnh một sát na kia, hạo đãng ra kinh khủng bá khí, ngay đầu tiên liền tường tiêu lộ cuốn bay. Cung mai ba khí ra thân một sát na kia, tiêu lộ trong cơ thể vệ này tản tối khí hồn, cũng kịp thời thức tỉnh, phun ra nuốt vào trong thiên hạ thần binh tinh khí tới mở rộng tự thân, lệnh tiêu lộ trốn khỏi bị phanh thây kết cục bi thảm. Bất quá, tiêu lộ mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng lại đem con khí kia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này tiêu lộ giống như một phiến lá khô giống như, bị minh ngông bá đạo chi khí cuốn bay, lăn lăn lộn lộn, cũng không biết bị cố này thường gió thổi ra ngoài bao xa. Tiêu lộ chỉ biết mình rất phiền muộn, người khác suy sẹo thời điểm, đụng chút tưởng, đụng chút biết cái gì, mà tự mình xui sẹo thời điểm nhưng là muốn đụng thạch trụ, hơn nữa còn là một cây cứng rắn vô cùng trụ đã lớn. Anh. một tiếng, tiêu lộ cả người thành hình chữ đại hung hăng đập vào thạch trụ phía trên, cơ thể, khuôn mặt đều cùng cứng rắn vô cùng màu nâu vét đá, tới một cái thân mật nhất tiếp xúc. lúc này tiêu lộ giống như một treo tại trên thạch bích vẽ một dạng to lớn lực va đập, làm hắn tại nơi ánh sáng rực rỡ trên thạch bích ước chừng dừng lại mười mấy hơi thở, mới từ phía trên tuột xuống. tiêu lộ giây rưỡi từ dưới cột đá ngồi dậy, lưng tựa thạch trụ, phun ra một ngụm mang máu nước bọt, sau đó giật ra cổ họng hô to, con khỉ, ngươi này đáng chết vạn năm đầu khỉ, nhanh cho ta lăn ra đến. hô cái gì hô, ta lão nhân đang tại cái mông của ngươi phía dưới. Ngươi tiểu tử thúi này, mau mau rời đi cái mông của ngươi. Đống nhiên, tiêu lộ dưới thân truyền đến con khí âm thanh. Nghe vậy tiêu lộ không khỏi giật mình tiêu lên, suýt chút nữa từ dưới đất nhảy dựng lên. Lúc này hắn mới phát giác cái mông của mình phía dưới, tựa hồ thật sự ngồi một cái cứng rắn kéo căng kéo căng đồ vật. Tiêu lộ đưa tay tại dưới mông sờ một cái, lập tức liền vui vẻ, ha ha. Người cái con khỉ này, thực sự là báo ứng sắc đáng a, vậy mà tự mình đi đến rồi cái mông của ta phía dưới, ta ngồi, ta ngồi, ta dùng sức ngồi, tức chết ta vậy. Tiêu lộ dùng sức ngồi mấy lần sau đó, dưới mông liền truyền đến con khí kia tức giận tiếng thê. Ừ tiếp lấy, tiêu lộ chỉ cảm thấy dưới mông đột nhiên chuyển ra một cỗ đại lực, đem hắn đánh bay ra ngoài, thế nào vào bụi trần bên trong, cái mông tại tượng, đầu tại hạ, ngươi cái con khỉ này muốn như sát ta, tiêu lộ kêu la từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy chính mình trước kia đang ngồi chỗ, có quả nho nhỏ cây, sau một khắc, dưới cột đá cây kia cây nhỏ tiểu thụ nhanh chóng trở nên giống như một kiện phòng nhỏ to bằng đại thụ, con khỉ lập tức từ trên cây cự thụ nhảy ra ngoài, chỉ vào tiêu lộ bên cạnh mắng, ngươi tiểu tử thú này, thực sự là hảo tâm không có hà báo ta vừa rồi đó là tại thành toàn ngươi biết không, thành toàn ta, ta nhổ vào. Ta suýt chút nữa bị phanh thây, ngươi biết không? Tiêu lộ vang lên vừa rồi con khỉ tại tự mình dưới mông một màn kia, không khỏi đỏ ngầu cả mắt, thật muốn tiến lên hành hung con khỉ một trận. Nếu không phải là ta không để cho ngươi tiến vào bên trong thiên địa, ngươi có thể nhân họa đắc phúc trao đổi thể nội khí hồn sao? Con khỉ hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi sáu. Tiêu lộ tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được con khỉ lời nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng mà hắn lại không nghĩ cư như vậy buông tha cái này chi có khỉ. Ngươi thế nào biết trong cơ thể ta khí hồn sẽ thức tỉnh? Nếu là khí hồn không thức tỉnh, vậy ta chẳng phải là đã cút? không thử một chút làm sao biết cái này không, bây giờ không phải là đã chứng minh, suy đoán của ta là đúng sao? Con khỉ một mặt đắc ý nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi vậy mà dùng ta tính mệnh đi nghiệm chứng suy đoán của ngươi, tiêu lộ suýt chút nữa bị con khỉ lời nói tức chết, gia hỏa này thật là một cái hào điều a. ầm ầm, ngay lúc này trong đại trận vị trí lại truyền ra một đợt sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhất là cái kia thần long thương lộ ra tới khí tức, lệnh con khỉ trong nháy mắt biến sắc. Lúc này lại trận đã sôi trào, nguyên bản bị đại trận trói buộc, ở vào nửa trạng thái ngủ say thần long thương thương hồn, bị con khỉ lấy màu đen long thương khí hồn kích động, đã thức tỉnh tới. Mặc dù là một đạo tàn hồn, nhưng mà, võ đế thần long thương dù sao cũng là võ đế thần long thương, thương hồn sau khi giác tỉnh tạo thành thanh thế, cũng quá mức to lớn. Trong đại trận vị trí vô số thạch trụ, đã bị tuôn ra vô tận ba khí, rào diện trở thành cho bụi, mặt đất màu đỏ ngòm vỡ nát, từng đạo dữ tợn khe hở, từ trong đại trận ương trận nhãn lan tràn mà ra. Toàn bộ mặt đất như như gợn sóng đang run lên bần bật, liên tiếp lại thạch trụ ầm vang đổ, gây nên mất trời mù, đại trận sức mạnh tựa hồ bị nhiễu loạn. Nhưng đại trận vẫn không có sụp đổ. Âm vang âm thanh bên trong, tại trận nhấc chỗ, vút lên chín đạo giống như quang điện một dạng trường tác, hướng về trong cổ sáng, cự đại long ảnh tàn phế nhiễu mà đi. Long hồn ngựa mặt lên trời gào thét, phun ra từng đạo rực rỡ thần quang, xé rách liêu thiên mà, hướng về phía dưới tàn phế nhiễu mà lên trường tác đánh tới, thẳng đánh cho cái tiêu cựu đạo trường tác tuân ra từng trận cường quang, chiếu sáng liêu thiên mà. Nhìn thấy một màn này, tiêu lộ cùng con khỉ đều không lo được cái vả. Một đạo tàn hồn ngưng kết mà thành thái cổ hung long, cho dù hoàn toàn đã thức tỉnh long hồn chi lực, tựa hồ cũng khó có thể tránh thoát qua bó Chín đạo quan tác, cuối cùng đột phá hung long phòng thủ. 4. Năm đạo quang tắc trong nháy mắt liền dây dưa hung lòng cái kia to lớn thân thể. Ầm ầm sáu. Lúc này, ngàn vạn huyết sắc lôi điện đang hướng đại trận trung tâm bầu trời hội tụ mà đi, ngàn vạn lôi điện bổ chân long, long khiếu thanh âm lệnh một phương thiên địa đều đang run rẩy. Trang cảnh này, chiết để chấn kinh liễu tiêu lộ, liền cái kia biến thái con khỉ cũng đều trợn mắt hốt mồm. Con khỉ là biết cái kia võ đế thần long thương lai lịch, mặc dù chỉ có một đạo tàn hồn, nhưng mà, thần long thương chi uy, cũng là có thể làm thiên địa cũng theo đó thất sắc. Nhưng mà, đại trận kia vậy mà có thể áp chế long thương tàn hồn, cái này đủ để chứng minh Chỗ này đại trận thực sự có khó lường đại uy năng, bất quá, có thể nhìn ra được, là cái kia Cựu Đạo thần tác, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Cựu Đạo thần tác như trường hồng kinh thiên, cuốn quanh hướng trong cổ sáng thái cổ hùng long, đồng thời đem tổng thiên bên trên dần xuống tới. Hùng long liều mạng giãy giụa, nhưng mà tại huyết sắc lôi điện cùng Cựu Đạo thần tác trên dưới hợp kích phía dưới, vẫn như cũ dần dần rơi xuống dưới. 87 chương 87, thái cực thời gian đổi mới, 20131215 hàng mét, Long thương binh hồn nếu như bị lại lần nữa bị áp chế, vậy cái này đại trận cũng sẽ hồi phục nguyên dạng. Nhìn thấy một màn này, con khỉ âm thanh đều run. Chỉ thiếu một chút xíu a, chỉ thiếu một chút xíu hắn liền tự do. Bị phong khốn vô tận truy nguyệt, mắt thấy thoát khốn sắp đến, lại tựa hồ như phải thất bại trong gang tấp con khỉ gấp đến độ vây quanh loạn chuyển Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ sáu? Lao tắc tiên a, ta thật sự không muốn lại bị phong khốn ở nơi này, địa phương cấp chim cũng không có. Con khỉ ngửa mặt lên trời buồn hảo. Đột nhiên, con khỉ dường như nhớ tới thứ gì, đột nhiên đình chỉ kêu khóc, cái này lệnh tiêu lộ không khỏi cả kinh, cái con khỉ này chẳng lẽ điên rồi phải không? Con khỉ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Lộ, con khỉ này, lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Không tệ, người này con khỉ trên mặt lộ ra một cái lệnh tiêu lộ nhìn nữa ra hàn khí nụ cười. Ngươi ngươi ngươi ngươi nghĩ làm gì? Tiêu Lộ Kiến hình dáng không khỏi lui về sau một bước. Hắc hắc, tiểu tử thối, chúng ta có thể đi ra hay không cái địa phương quỷ quái này, liền toàn bộ nhờ ngươi. Con khỉ không có hảo ý lặng lẽ cười lấy hướng Tiêu Lộ ép tới. Người lão già chết tiệt này, đến cùng muốn làm gì? Tiêu Lộ thầm kinh hãi, cái con khỉ này, ở đây bị phong khốn vô tận nguyệt, chỉ cần có thể ra ngoài, ra hỏa này thật là sự tình gì đều làm được. Tiểu tử Ngươi nhìn thấy cái kia cuốn lấy hung long chín đạo xích thần đi, ngươi chỉ cần đi đem chín đạo xích thần chặt đứt, phóng thích vọ đế thần long thương, liền có thể phá đại trận này. Con khỉ nói, cái gì? Tiêu lộ trên chán của không khỏi dâng lên từng đạo hất tuyến, cái con khỉ này quả nhiên không có lòng tốt ta, đây không phải bảo ta đi chịu chết sao? Ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, ngươi chết không được. Con khỉ vừa cười vừa nói, Tiêu lộ nơi nào còn chịu tin tưởng cái này kẻ già đợi nói chuyện, chỉ thấy Tiêu lộ trực tiếp sử dụng đón sát thủ, màu đen long thương hướng thể mà ra, trực tiếp hướng con khỉ đâm tới. Đối với con khỉ này, hắn là không có gì để nói nữa rồi ông sang chói thương ảnh lập tức vút ngàn trượng, xé rách hư không, phản phất một thương phía dưới, đem thiên địa cũng đâm thành hai nửa, kinh khủng sắc khí, chính là con khỉ kia cũng lập tức thất sắc, đang giận tiểu tử túi, con khỉ mắng một tiếng, liên veo một tiếng, từ thương ảnh phía dưới biến mất. âm âm sáu, một đạo ngàn trượng kẽ hở, lập tức xuất hiện ở bên trên, sắc khí những nơi đi qua, vật hữu hình tất cả đều hóa thành bụi. uy lực một thương vậy mà cường thịnh như vậy, tiêu lộ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khí hồn sau khi giác tỉnh, thần binh uy lực, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, cái này khiến tiêu lộ không khỏi một hồi đại hỉ đúng lúc này, con khỉ kia thân ảnh trong chốc lát xuất hiện tại tiêu lộ sau lưng, hắn một phát bắt được tiêu lộ, sau đó liền một cái tương tiêu lộ hướng trận nhãn ném đi. người con này con khỉ chết, đáng chết con khỉ, ta và ngươi không xong. tiêu lộ giống giận, hù ở tay muối chân hướng trong đại trận trận nhãn bay đi. tiêu lộ bị con khỉ ám toán một cái, cái kia đang giận con khỉ đem hắn ném về sát khí ngút trời, một mảnh hỗn loạn, phản phất muốn quay về tại hỗn độn đại trận trận nhãn. chín đạo xích thần vây nốt hung long, đại trận sức mạnh cùng võ đế thần long thương lộ ra vô song bá khí, phá hủy hết thảy, vô tận sát cơ từ trận nhãn tấu mà ra, bao phủ ra cơn bão năng lượng, làm thiên địa chấn động giống như lịch chuyển cản không giống như đáng sợ, long thương tàn mát ra bá khí càng là tê thiên liệt địa, bá khí lướt qua, hư không đều bị xé rách, hiện ra từng đạo đen nhánh vết nước không gian, lại có ở trên bầu trời trực áp xuống tầng mây, từ trong tầng mây không ngừng đánh xuống vô tận huyết sắc lôi điện, tất cả những điều này làm cả đại trận trận nhãn một khu vực kia tạo thành một cái tuyệt vượng, tuyệt sắc tràn vược, diệt tuyệt hết thảy, tiêu lộ không tự chủ được hướng vậy tuyệt vượng bay đi, không khỏi cả kinh hồn bay lên trời, trong lòng đã sớm đem con khỉ tổ tông 18 đời đều mang một lần, đây quả thực là đi chịu chết ác cảm ứng được trận nhãn chỗ hạo đang ra vẻ này hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng kinh khủng ba động. Tiêu Lộ trong lòng không khỏi sông lên một cú cảm giác bất lực. Trận nhãn vị trí trung tâm, nối liền đất trời cực lớn trong cổ sáng, Thần Long Thương đang bị áp chế, đại trận sức mạnh đã hoàn toàn chiếm ưu thượng phong. Thần Long Thương binh hồn hóa làm Hung Long, đang bị chín đạo xích Thần Tổng Tiên bên trên lôi kéo xuống, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thần Long Thương binh hồn sẽ bị một lần nữa trấn phong, làm đại trận cung cấp sức mạnh, trở thành đại trận một cỗ trợ lực. Đã như thế, Tiêu Lộ cùng con khỉ làm hết thảy, liền sẽ tất cả đều trở thành bọt nước, đại trận sẽ gây dựng lại, một lần nữa phong thiên vây khốn sáu. Long khiếu chân thiên, cực lớn sóng âm, cả trên trời phích lịch đều tới trên trời cái kia đông nịt tầng mây thiếu chút nữa cũng bị đánh sơ xác, khó có thể tưởng tượng, trôi này long thương tại toàn thịnh thời kỳ là bực nào lợi hại, bây giờ long thương binh hồn cũng không hoàn chỉnh, bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi, liền đã lợi hại như thế. Nhưng mà, thần long thương binh hồn, dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, khó mà cùng đại trận sức mạnh chống lại. Lúc này, Tiêu Lộ đã giống một đạo như lưu tinh nện vào trận nhãn tuyệt vực phạm vi ba phủ, sẽ rách thiên địa kinh khủng ba khí, vạn thiên huyết sắc điệt báo, giống như như gió bao hướng đánh tới. Mạng ta xong rồi. Tiêu Lộ mặc dù tuyệt vọng, nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, cho dù chết cũng muốn chết có chút nam nhi khí phách giống tiêu lộ nhất tiếng quá to nguyên khí trong cơ thể sôi trào mấy liệt trói mắt ngũ sắc khí mang lập tức hướng thể mà ra phản phất hóa thành cháy hừng hực ngũ sắc thần diễm hai tay của hắn cầm trong tay màu đen long thương đang muốn hướng bốn phương tám hướng chém vào mà ra nhưng mà đúng lúc này một màn kinh người xuất hiện tiêu lộ chỉ nghe ống một tiếng súng vang tiếng như cửu thiên loan phượng trường âm trong tay màu đen long thương đột nhiên bắn nhanh ra một đạo sáng chói tử kim quang hòa ngang dọc trăm trượng bắn thẳng đến lưu đấu sau một khắc bốn phương tám hướng linh khí toàn bộ điên cuồng giống như hướng về tiêu lộ trong tay màu đen long thương tụ đến trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, đất dung núi chuyển, phảng phất như cả phiến thiên địa đều phải sắp sụp đổ đồng dạng. cũng ngay lúc đó, màu đen long thương tản mát ra sát khí, vậy mà sẽ rách trận nhãn tuyệt vực vết che, tiêu lộ nhất đầu va vào trận nhãn tuyệt vực bên trong, tiêu lộ cũng không có bị tuyệt vực bên trong lực lượng kinh khủng diệt sát, hướng tiêu lộ cuốn tới cơn bão năng lượng cùng cái kia vô tận kinh khủng bá khí, trong phút chốc bị hãm hại sắc long thương hấp thu, hư đạm không thật binh hồn, đang thu nạp giữa thiên địa cái kia hỗn loạn tới cực điểm linh khí, cái này không thể nghi ngờ lại lệnh tiêu lộ trở về từ có chết. binh hồn sức mạnh, tiêu lộ trôi nổi tại giữa hư không, ngàn vạn hào quang tại hắn quanh người lượn lờ. Vô tận thiên địa linh khí hướng trong tay hắn đạo kia màu đen long thương tụ đến. Từ kim quang mang lượn quanh màu đen long thương mặc dù ngông lung hư ảo, cho người ta một loại cảm giác không chân thật, nhưng lộ ra lăng lệ sát khí lại làm cho người sinh ra một cỗ từ sâu trong linh hồn rung dậy. Trực giác nói cho Tiêu Lộ, trong tay hắn màu đen long thương, không thể so với cái kia võ đế thần long thương tới phải kém hơn, tuyệt đối là tôi bảo cấp cái thế thần binh. Bất quá, Tiêu Lộ cũng không có cao hứng bao lâu, mới nguy cơ lại xuất hiện. Màu đen long thương tụ đến năng lượng, thực sự quá khổng lồ, hơn nữa, trận nhãn tuyệt vực bên trong, sức mạnh sôi trào mãnh liệt, thiên địa tinh khí cường thịnh tới cực điểm. Bởi vì linh khí điên cuồng hội tụ, lại tiêu lộ chúng quanh hư không phản phất động lại đồng dạng, tràn ngập linh khí, tại tiêu lộ ngoại thân sinh ra áp lực cường đại, càng có một bộ phận năng lượng thiên địa từ màu đen long thương chuyển vào tiêu lộ thể nội. Chỉ chốc lát sau, tiêu lộ toàn thân trên dưới liền truyền ra lốp ba lớp bóp xương cốt rung động thanh âm, áp lực cường đại, làm hắn cảm thấy cơ thể sắp bị đập vỡ xé rách một dạng. Hoa. Tiêu lộ ngửa mặt lên trời gào thét, kết lực ngăn cản ngoại thân áp lực, thế nhưng, theo linh khí không ngừng hội tụ, trong cơ thể hắn bên ngoài áp lực vẫn tại nhanh tăng thêm. Vút ra ngoài thân thể ngũ sắc khí mang, cũng bị đè trở về thể nội. Hoàng Bách Tiểu tử thối kia tựa hồ sắp gánh không được. Hấp thu nhiều ngày như vậy linh khí, có thể hay không vì vậy mà bạo thể mà chết ta. Con khỉ từ tương tiêu lộ ném vào trong mắt trận, một đôi hỏa nhãn kim tinh liền không tiếp tục rời đi tiêu lộ. Làm con khỉ gặp tiêu lộ thành công tiến nhập trận kia mắt tuyệt vực thời điểm, trong lòng cũng hỉ, cho là thoát khốn cơ hội lại lớn thêm một thành, nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, tiêu lộ sẽ gặp phải loại này hiểm cảnh. Ngàn vạn linh khí đều hướng màu đen long thương hội tụ mà đi, tiêu lộ trong tay màu đen long thương binh hồn dần dần trở lên rõ ràng, nhưng mà, tiêu lộ nhưng là sắp bị cái kia tụ đến vô tận linh khí, sinh sinh đè ép mà chết rồi. Cương đại đến khó có thể tưởng tượng áp lực khủng bố, Lại Tiêu Lộ cảm thấy toàn thân cao thấp, đều ở đây bị từng tòa đại sơn không ngừng xung kích, hơn nữa, xông tới gần Tiêu Lộ trong cơ thể vô tận linh lực, nhường Tiêu Lộ cảm giác mình cơ thể liền muốn nổ tung. Liền xem như cái kia Thiên Truy Bách luyện thân thể, cũng không chịu nổi, tinh huyết bắt đầu từ lỗ chân lông chảy ra, hắn đã đến sinh tử tổn vòng trước mắt. Tiểu tử chú kia cũng không thể chết. Con khỉ ở bên ngoài gấp đến độ dầm chân, vô tận năm tháng đến nay, xông vào Thạch Lâm đại trận bên trong nhân, cũng liền vậy cái kia sao 4. Đương nhiên, những người kia chính là tiến vào Hồng Hoang thế giới lịch luyện tam đại đạo môn xuôi xẻo đệ tử. Thế nhưng ba. Bốn người, nhưng là không có người nào có thể trợ con khỉ thoát khốn, cuối cùng đều bị đại trận sức mạnh ma diệt trở thành bụi đất. Mà khi con khỉ gặp gỡ xông vào Thạch Lâm đại trận bên trong tiêu lộ thời điểm, hắn biết chính mình thoát khốn cơ hội tới. Con khỉ bị mê cung này đại trận phong khốn vô tận truy nguyệt, đối với đại trận này, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, đại trận bên trong khác đủ loại biến hóa, đã sớm bị con khỉ từng cái phá vỡ, còn kém phá trong đại trận vị trí cho nhãn, hắn liền có thể chạy thoát. Quan trọng nhất là, con khỉ tại tiêu lộ trên thân, cảm ứng được tôi bảo cấp thần binh khí tức, con khỉ sợ không thể phá trận lấy thương chính là trên tay không có một thành tôi bảo cấp thần binh. Những thứ trước kia xông vào Thạch Lâm đại trận bên trong nhân, trên thân liền một kiện dáng dấp giống như pháp bảo cũng không có, lại càng không cần phải nói liền ngay cả những thứ kia đại nhân vật cũng theo đó đỏ con mắt tôi bảo cấp thần binh. Bởi vậy, tại vô tận trong năm tháng, phá trận lấy thương trở thành không thể nào nghĩ viễn vông. Bây giờ, mắt thấy cách thoát khốn liền chỉ thiếu chút nữa, nhưng chính là một bước này, lại bị cản trở lại, cái này khiến con khỉ phát điên. Tiểu từ túi kiên trì. Con khỉ điên cuồng hô to, chỉ thấy hắn vung lên la kim cô động, dùng sức đập về phía vô tận năng lượng hình thành trận nhãn tuyệt vực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cái tia đã biến thành như ngọn núi lớn nhỏ kim cô đồng, hung hăng đập vào tuyệt vực vách che phía trên. Vậy tuyệt vực vách che chỉ là tạo nên từng tia trong suốt gợn sóng, kim cô đồng khó mà dung chuyển tuyệt vực vách che. Con khỉ nổi điên khu động kim cô đồng đập mạnh, hắn muốn phá vỡ tuyệt vực vách tre, tương tiêu lộ cứu ra. Thế nhưng, vô luận hắn như thế nào điên cuồng đập, tuyệt vực vách che phía trên chỉ tạo nên từng đạo gợn sóng, cũng không có mảy may muốn bị phá vỡ dấu hiệu. Hiện tại tiêu lộ cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên cổ truyền đến một dòng nước nóng, sau đó, một cái đồ án thái cực từ lồng ngực hắn phía trên hiện ra mà ra. Ngông nông hắc bạch âm dương nhị khí, tư thái cực độ dâng lên động mà ra. Âm dương nhị khí tại Tiêu Lộ đỉnh đầu hội tụ, một cái thái cực âm dương độ tại Tiêu Lộ đỉnh đầu hiện ra mà ra. 88 chương 88, phá suất thời gian đổi mới, 20131215 thái cực độ hiện, tứ phương bát phương thiên điệu tinh khí lập tức nhanh hướng thái cực độ hội tụ mà đi. Số lớn thiên điệu tinh khí hội tụ vào một chỗ, dần dần tạo thành từng đạo thải quang, thái cực độ quang vụ mở mịt, hào quang không ngừng hướng vào phía trong dũng mãnh lao tới. Tại thời khắc này, đại trận sức mạnh cũng bị dẫn động. Trên mắt Trần Vương, linh khí hạ đảng, đại trận vận hành vô tận truy nguyệt. Hội tụ sức mạnh, khó có thể tưởng tượng. Thiên địa tinh khí không ngừng hướng thái cực đồ cùng tiêu lộ trong tay màu đen long thương hội tụ mà đi, tiêu lộ thân trong ngoài áp lực lập tức liền trận giảm. Thái cực đồ càng ngày càng rõ ràng, đồng thời tại dần dần mở rộng, dần dần có thực chất hóa dấu hiệu. Đến từ bốn phương tám hướng thiên địa tinh khí như nội hải cuồng đảo đồng dạng kích động, điên cuồng hướng thái cực đồ hung tụ mà đi. Đại trận trên mắt Trật Vương, thế là liền xuất hiện một màn kinh người, màu đen long thương cùng thái cực đồ tại tranh đoạt thiên địa linh khí. Trận nhãn hội tụ vô tận thiên địa linh khí, chính là đại trận có thể vận hành sức mạnh cội nguồn. Bây giờ bị hai cái cuối bảo, điên cuồng đem thiên địa tinh khí rút kéo mà đi cả tòa đại trận lập tức liền có vỡ nát dấu hiệu đại trận bên trong thiên diêu địa động từng đạo kinh khủng vết rách xuất hiện ở cái kia màu vàng nâu thổ địa phía trên từng cây trọc trời thạch trụ bắt đầu đổ tiếng vang thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng truyền đến trận nhãn ra con khỉ, cũng bị một màn trước mắt tròn váng, hắn không tự chủ ngừng tay tới ngơ ngác nhìn qua không trùng cái kia thái cực đồ cái này sáu tiểu tử thúi này đến cùng lai lịch gì trên thân lại có ta đều không phát hiện được bí mật con khí tự lập bẩm hắn vạn vạn nghĩ không ra tiêu lộ trên thân còn có ngoài ra một kiện bảo long khiếu thanh âm thiên huyết sắc phích lịch giận trấn xé rách thiên địa võ đế thần long thương điên cuồng chém bảo thái cực đồ hiển không hội tụ vô tận linh nguyên màu đen long thương hoành không thu nạp bát phương linh khí trong lúc nhất thời đại trận trận nhãn chỉ bên trong hiện ra cực độ hỗn loạn một màn thái cực đồ bắt đầu chấn động linh khí liên tục không ngừng vào tới như hải nạp bách xuyên chuyển đến giả không cự tuyệt vậy mà sẽ tại cả phiến thiên địa ở giữa quần cuộn linh khí tụ tập lên làm cho người khó có thể tin dần dần ở giữa tiêu lộ trên tay màu đen long thương vậy mà đánh không lại vậy quá cực độ tại tranh đoạt thiên địa linh khí bên trong thua trận màu đen long thương hình như có không cam lòng rung động nhẹ nhàng ra ong ong thương minh Ba phủ lại võ đế thần long thương cổ sáng đang thay đổi nhạn, chín đạo thần tác hạo đáng ra sức mạnh cũng tại yếu bớt, đại trận sức mạnh đang tại kịch liệt trôi đi, trực tiếp đưa đến đại trận uy lực yếu bớt. Ha ha. Hô ta, ta. Tiếp tục như vậy, coi như không chém đứt cái tiêu chín đạo thần tác, phóng thích thần long thương binh hồn, cũng có thể phá tỏa đại trận này. Con khỉ giống như bị điên, hù ở tay múa chân cởi lớn, hô to. Mà khi tiêu lộ thấy rõ thái cực đồ cùng màu đen long thương tạo thành thiên địa dị tượng phía sau cũng trống vắng. Long Khêu Trấn Thiên, chín đạo thần tắc vẫn như cũ vững vàng quấn quanh ở thái cổ hung long cái kia giống như dãy núi to lớn thân rồng phía trên. Nhưng mà phong khốn ở hung long binh hồn của sáng tại dần dần trở nên nhạt, chín đạo thần tắc quang mang cũng tại dần dần ảm đạm. Tiêu lộ đỉnh đầu thái cực đồ cầm trong tay màu đen long thương, giống như một tôn thần chi giống như đứng thẳng ở hư không bên trên, trong mắt trận cuồng loạn vô cùng cơn bão năng lượng ở xung quanh thân hán trở nên lưu hòa. Thái cực đồ tại thôn phệ phương linh khí thời điểm cũng có liên miên không dứt linh khí xuyên thấu qua thái cực âm đổ, không ngừng tràn vào tiêu lộ thể nội. Tiêu lộ trong tay màu đen long thương sớm đã từ trung quanh thu nạp không đến bất luận cái gì thiên địa linh khí, bởi vì tiêu lộ quanh người hư không đã bị Thái cực đồ sức mạnh bao phủ. Tiêu lộ trong tay màu đen long thương càng là liên tục chấn động, như muốn rời tay bay ra một dạng. Thần bí kia Thái cực đồ, thậm chí ngay cả màu đen long thương linh khí cũng muốn thôn vệ hết đồng dạng. Lợi tiêu lộ trong tay màu đen long thương binh hồn rất bất an. Cuối cùng, tiêu lộ trong tay màu đen long thương trực tiếp hóa thành liêu nhất đạo quang ảnh, chui vào liêu tiêu lộ thể nội. Tiêu lộ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thủa này, hắn bắt đầu vận chuyển huyền công, lợi dụng thiên địa tinh khí rèn luyện cơ thể. Trên đỉnh đầu Thái cực đồ. Hạo Đãng phía dưới vô tận thiên địa linh khí, quan thể mà vào, một lần lại một lần cọ rửa tiêu lộ cơ thể, cải thiện lấy thể chất của hắn, sau đó lại bị hắn dẫn đạo tiến vào nội thiên địa chi bên trong. Tiêu lộ không thể không như thế, bởi vì Thái Cực đồ Hạo Đãng xuống thiên địa nguyên khí thực sự quá khổng lồ, thân thể của hắn căn bản không chứa được nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là đem dẫn đạo tiến vào nội thiên địa chi bên trong, tránh bạo thể mà chết. Vết thương trên người đau, tại nhanh khỏi hẳn, số ít chất bẩn từ hắn lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể, lệnh tiêu lộ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái. Đây là một lần khó được kỳ ngộ. Vô tận linh khí quán thể mà vào, cuối cùng tiến vào bên trong thiên địa, Tiêu Lộ bay đang tại kinh lịch việt mau tẩy tùy quá trình, thể chất của hắn đang thay đổi. Hơn nữa, Tiêu Lộ cảm giác mình nội thiên địa đang tại dần dần bị lớn, mặc dù rất chậm chạp, nhưng mà đã bắt đầu từ từ lớn lên. Võ chi một đường, dùng võ nguyên thiên, quá trình tu luyện vốn là một cái không ngừng thay đổi thể chất, phóng thích tiềm năng thân thể quá trình, một lần này sinh tử kinh lịch, đối với Tiêu Lộ tới nói, cũng không phải chuyện xấu, tu vi của hắn lại hướng về phía trước bước vào một bước gân cuốt huyết nhục tại linh khí rội rựa phía dưới bắt đầu phóng ra ngũ thải hào quang vô tận linh khí như là sóng nước tại trong máu thịt rửa sạch mà qua mặc dù cuối cùng là tiến vào nội thiên địa chi bên trong nhưng mà ở trong quá trình này vẫn có từng tia thiên địa linh khí bị dung luyện tiến vào trong máu thịt còn thừa những cái kia bị tiêu lộ dẫn đạo ra ngoài thân thể thiên địa nguyên khí lại bị đỉnh đầu hắn trên thái cực độ một lần nữa thôn vệ. thái cực đồ cùng tiêu lộ còn có tiêu lộ nội thiên địa ba ở giữa tạo thành một cái tuần hoàn vi diệu bất quá ngoại giới thiên địa linh khí lại tại giảm bớt con thị tại trận nhãn bên ngoài trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong toát ra vô cùng hâm mộ những lực lượng kia nếu là cho lời của ta thật là tốt biết bao a cái con khỉ này bị tòa đại trận này sinh sinh ma luyện vô tận tuế nguyệt nguyên khí trong cơ thể cơ hồ đã bị đại trận ma diệt phải không còn chút nào làm hắn liền hình người đều viên hóa không ra nhưng mà con khỉ cảnh giới còn tại hắn thiếu chút nữa là sức mạnh cũng khó trách cái con khỉ này như vậy hâm mộ tiêu lộ sau ba canh giờ bầu trời huyết sắc lôi điện bắt đầu tán đi trí đạo thần tác đã trở nên đạm tối tăm đại trận sức mạnh đang bị dần dần tăng dã tiêu lộ đỉnh đầu thái cự đô đã bao phủ nửa bầu trời xoay chậm chậm, vẫn như cũ giống như cái động không đáy điên cuồng cắn nuốt đại trận sức mạnh. trận nhãn đạo kia phong khốn hung long của sáng đã tiêu tan, thần long thương binh hồn biến thành thái cổ hung long, đến cuối cùng tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, càng là trực tiếp chui vào này chui ngàn trượng long thương bên trong. chín đạo thần tác hồn ngầm khổng lồ linh năng, băng không cũng không thể chói buộc chặt như thế hung ác điên cuồng thần long thương binh hồn. nhưng ở thái cực đầu cưỡng ép cướp đoạt phía dưới, tàn phế nhiều tại thần long thương trên chín đạo thần tác quang hoa dần dần làm đạm, trong đó ẩn chứa linh khí sắp bị rút ra mà ra, cuối cùng chín đạo linh khí mất hết sức thần hóa thành bột phấn tiêu tan trên không trung. Ngay tại chín đạo thần tác hóa thành cho bụi một sát na kia, chôi này cắm ở trận nhãn trên võ đế thần long thương, đột nhiên tuôn ra vô tận hung uy, hóa thành một tia ô quang, phóng lên trời. Không ai từng nghĩ tới, lộ ra ngàn trượng sát khí tuyệt thế thần minh, lại làm một thành đánh gây thương, vốn cho rằng long thương một nửa thân thương là cắm vào trong mắt trận, tựa hồ cũng không phải là như thế. Sao sao như thế nào là cái dạng này? Trận nhãn bên ngoài, con khỉ nhìn thấy một màn này, cái cầm đều nhanh muốn rớt xuống đất, hắn nháy nháy mắt thì thào nói, đây chính là thái cổ đệ nhất thần binh võ đế thần long thương a. là ai có thể hủy hoại được thần long thương? Con khỉ vô cùng giận mình. Hán chỗ ở niên đại đó, là một cái cường giả mọc lên như rừng, vô cùng đặc sắc thời đại, đại thần thông người, nhiều không kể xiết. Lúc kia, Thái cổ đệ nhất thần binh Ly danh, cũng đã truyền khắp giới tu luyện. Tại con khỉ trong nhận thức biết, vẫn chưa từng nghe nói có người có thể hủy hoại được những cái kia từ thời Thái cổ lưu truyền xuống côi bảo. Bất quá, trong thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bị con khỉ gặp được hai cái chỉ để lại một đạo tàn hồn côi bảo cấp thần binh, cái này làm sao không làm hắn khiếp sợ không tên. Trước kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Con khỉ tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy, cái này sau lưng, tựa hồ cất giấu một cái thiên đại bí mật. Thần Long Thương phóng lên trời. Hóa thành ô quang, trong chốc lát liền biến mất ở Liễu thiên Thế, con khỉ muốn xuất thủ chặn lại, nhưng mà đã muộn. Hơn nữa, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, có một cỗ sức mạnh có lường, hạn chế hết thể ngoại lai sức mạnh. Cũng chỉ có cơ bảo cấp thần binh sức mạnh, ở nơi này Hồng Hoang bên trong thế giới mới không nhận gọi bó. Bởi vì, loại này cấp số sức mạnh đã có thể không nhìn chỗ này ngụy giới thiên địa quy tắc. Con khỉ tu vi bị hạn chế tại bán thần chi cảnh trong phạm vi, khó mà thu lấy chuôi này võ đế thần long thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này thần long thương bay đi. Đại trận bắt đầu sụp đổ từ trong tâm trận nhãn bắt đầu màu vàng nâu cứng rắn vô cùng mặt đất bắt đầu hóa thành bụi đất đồng thời lan tràn ra phía ngoài ra cả toa đại trận tại biến thành rừng cây vô tận linh mang từ bên trên đại địa vút dựng lên hướng về phía trước chống không thái cực đồ hội tụ mà đi đó là đại trận lực lượng cuối cùng toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng hơn một canh giờ hơn một canh giờ sau đó thượng đế tháp cấp tốc thu nhỏ cuối cùng lóe lên liền tiến vào tiêu lộ thể nội đây là tiêu lộ không có phát hiện sau đó một mảnh phạm vi trăm dặm sơ lâm xuất hiện ở con kỹ trước mắt e rằng trước đây thiết hạ mê cung đại trận người cũng vạn vạn nghị không ra Hắn sở thiết đại trận, lại là như thế bị người phá hỏng, kỳ thực không thể nói là người, mà là một kiện có thể xưng lịch thiên phơi bảo. Mà phương pháp phá trận, có thể nói là rất đơn giản, đó chính là đem đại trận ngừng tụ sức mạnh, toàn bộ thôn phệ hết, đã mất đi lực lượng đại trận, một cách tự nhiên thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ta đã thoát khốn, ta đã thoát khốn, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ha <cười> ha <cười> con khỉ lúc này kích động đến lệ rơi đầy mặt, quỳ giảm xuống đất cắt phía trên. Con khỉ tiếp lấy vừa khóc lại gọi rằng con một hồi lâu, cảm xúc mới từ từ bình phục lại. Bị phong khốn vô tận truy nguyệt, chiếu một cái thoát khốn, đó là bực nào vui sướng lại là loại điều nào tâm tình a, không ai có thể hình dung con khỉ bây giờ tâm cảnh, làm từ dưới đất vút mà lên cuối cùng mấy đạo linh mang bị thái cực độ thôn vẽ hết sau đó, đại trận sức mạnh liền bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Lúc này, Tiêu Lộ vận chuyển huyền công, không ngừng đem tràn vào trong cơ thể của hắn linh khí dẫn đạo tiến vào mình nội thiên địa chi bên trong, thân thể của hắn có thể dung luyện vào sức mạnh đã đạt tới trạng thái bá hòa. Trừ phi cơ thể thuế biến phải càng thêm cương đại, bằng không, liền không thể lại dung nạp tiến một kia một hào tinh khí. Theo lý thuyết, trải qua hơn canh giờ không ngừng rèn luyện, thân thể của hắn đã cường hành tới cực điểm, đạt đến bán thần chi cảnh cực hạn. Bất quá Bây giờ tiêu lộ vẫn như cũ ở vào bán thần tam trọng thiên chi cảnh, chỉ là cơ thể cũng đã đạt đến bán thần cực hạn mà thôi. Treo ở đỉnh đầu thái cực đồ, ở thời điểm này, cũng đình chỉ vận chuyển. Sau đó tuôn ra một đoàn ánh sáng mông lung mang bao quanh tiêu lộ hướng mặt đất chậm rãi rơi đi. Rơi xuống mặt đất sau đó, tiêu lộ xếp bằng ở một mảnh đất cắt phía trên, đỉnh đầu thái cực đồ từ từ nhỏ dần, đến cuối cùng hóa thành liêu nhất đạo hắc bạch kia sáng, chui vào liêu tiêu lộ cổ. Tại thái cực đồ biến mất một sát na kia, tiêu lộ cảm giác được rõ ràng một cố cường đại sức mạnh chấn áp, lực lượng này tựa hồ ở khắp mọi nơi, không phải đến từ đơn động phương hướng, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Đây là tới từ ở thiên địa sức mạnh. Tiêu Lộ trong nháy mắt minh bạch, lực lượng của hắn bắt đầu chịu đến hồng hoang thế giới áp chế, khư hồng hoang thế giới áp chế hết thảy cao hơn bán thần chi cảnh tất cả lực lượng. Đương nhiên, trừ phi lực lượng của ngươi cường đại đến đủ để không nhìn vùng thế giới này thiên địa quy tắc, mới sẽ không chịu đến đến từ vùng thế giới này áp chế. Hồng hoang thế giới, cùng ngoại giới khác biệt, đây là một cái nghịch thiên cường giả mở ra tới một phương thiên địa, ở phía này thiên địa chi bên trong, tự thành quy tắc, thiên địa quy tắc tất cả đều từ vị kia nghịch thiên cường giả tới một lần nữa thiết lập. Tiêu Lộ biết, hiện tại tự mình cần phải làm là chính là tìm một địa phương an tĩnh, đột phá vào đến bán thần tứ trọng thiên chi cảnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ vô cùng kích động. 89 chương 89, tứ trọng thời gian đổi mới, 2013-12-16 bây giờ Tiêu Lộ cảm giác mình phàm phất có kim cương bất hoại thân thể đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân sức mạnh sôi trào mãnh liệt, tựa hồ có thể phá diệt hết thảy ngăn cản. Mà cơ thể cũng càng thêm nhẹ nhàng cùng nhanh nhẹn, thân tùy ý động, nhanh như ánh chớp, trong không khí lưu lại từng đạo ảnh. Bất quá Tiêu Lộ cuối cùng lại thở dài một hơi, tu vi tăng lên tới cảnh giới bán thần tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà tựa hồ đến rồi bình cảnh. Khó mà vượt qua qua cửa ải này, lần này chủ yếu nhất thu hoạch là cường độ thân thể cùng độ bén nhạy tăng lên trên diện rộng. Tiêu Lộ sâu đậm ý thức được, tu vi để thăng cần chính hắn cố gắng tu luyện mới có thể đột phá, khác hết thể đều chỉ có thể làm làm phụ trợ. Tiêu Lộ đi ra trận nhãn vị trí, không để ý đến con khỉ, mà là đi tới một chỗ trên ngọn núi, đứng ở đỉnh núi tuyết phía trên, đón ánh bình minh, cảm thụ được trong băng tuyết ngập trời yên tĩnh, tại thời khắc này tâm linh của hắn khắc thường an bình. Hào quang ngàn vạn đạo, chiếu xạ tại tuyết trắng mênh mang phía trên, trên đỉnh núi thủy thải di động, Tiêu Lộ tại thời khắc này bỗng nhiên có một cỗ thể hồi quán đỉnh một dạng giấc Quan khỉ tựa hồ cũng biết Tiêu Lộ có cảm giác nộ, kém một cơ hội liền có thể đột phá, cũng không có quấy giày Tiêu Lộ, thế là liền cùng tại Tiêu Lộ sau lưng, tại Tiêu Lộ cách đó không xa vì Tiêu Lộ hộ pháp. Mặt trời lên mặt trời lặn, âm dương tuần hoàn qua lại, ánh bình minh rực rỡ, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, chính dương hưng hực, thương thịnh đến cực điểm, trời chiều tuổi xế chiều, suy bại mà kết thúc, đây là một cái luân hồi. Bất quá trời chiều tuổi xế chiều cũng không phải hoàn toàn kết thúc, ha hát cám đi qua, mặt trời mới mọc sẽ lần nữa dâng lên, bắt đầu nhất phiên tân luân hồi. Tiêu Lộ nhận lấy vô hạn dẫn dắt, sinh cơ, thương thịnh, suy bại là thích hợp với hết thề vĩnh hằng luân hồi. Gần đây, tiêu lộ tiếng lòng kéo căng rất nhiều nhanh, yêu cầu mình không ngừng đột phá, tạo thành một cô áp lực cực lớn, cái này đã không còn là hắn động lực để tiến tới, tựa như từ hưng thịnh kỳ tiến nhập thời kỳ suy bại, áp lực đã biến thành rự cản, là chính hắn tâm khốn trụ chính mình. Thiên địa vận vật, âm dương lập đi lập lại, không có vĩnh viễn hưng thịnh, chính hắn phong khốn chính mình, đây chính là hắn rõ ràng tại cảnh giới bán thần tam trọng thiên đỉnh phong, lại khó mà đột phá nguyên nhân. Hắn cần hoàn toàn buông lòng chính mình, mặc cho trời chiều tuổi xế chiều mau chóng đi qua, bắt đầu nhất phiên tân sinh cơ bừng mừng, mà không phải trong bóng đêm chống cự. Tại thời khắc này, tiêu lộ phảng phất như đại triệt đại ngộ đồng, dạn Hoàn toàn buông lỏng xuống, rộng mở tâm linh, nhâm tư tự thần du thái hư, đi xuyên vô tứ hải ngũ nhạc ở giữa, bay lượn ở Cửu Thiên Cung khuyết phía trước, bỏ đi hết thể liên quan tới tu luyện suy nghĩ. Nhường phức tạp tâm tư biến đơn giản, nhường mê vụ dần dần tọi tan, nhường trí tháp phóng ra quá mang. Tại thời khắc này, Tiêu Lộ cả người biến linh hoạt kỳ ảo vô cùng, đón ánh bình minh lặng lặng đứng ở đỉnh núi tuyết phía trên, hắn đã dung nhập thiên địa trong tự nhiên. Thiên địa tinh khí, sâu đỉnh mà vào, thấu thể mà ra, vô tận linh khí giao dung tại Tiêu Lộ buông lỏng cơ thể ở giữa, thể xác tinh thần rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, sau đó thân thể mãnh liệt chấn động. Vậy mà phát ra tiếng sấm ầm ầm, bộc phát ra một mảnh sáng lạng tia sáng. Tiêu Lộ mặc dù đang thần du thái hư, thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, hắn lại ở đây loại hoàn cảnh phía dưới đột phá. Đau khổ tu luyện, không có tiến triển, khoan thai quay đầu, lại đánh vỡ tu luyện hàng rào, thăng cấp vào lĩnh vực mới. Hắn thành công phá vỡ mà vào cảnh giới bán thần tứ trọng thiên. Trên thân tia sáng dần dần thu liễm mà đi. Tiêu Lộ trong lòng rất bình tĩnh, không hề bất tâm, còn bảo trì tại loại kia không linh cảnh giới, nhưng lại đã lòng có sở ngộ. Mặt trời mới mọc rực rỡ, chính dương hừng hực, trời chiều tuổi xế chiều, sinh cơ, hương thịnh. Suy bại đâu chỉ giới hạn trong tự nhiên biến hóa cùng trong tu luyện, cái này luân hồi thích hợp với hết thảy. 6. nhân sinh như ngỗng, thăng trầm, ai có thể một đường hát vang. Thương hải tăng điển, thời đại thay đổi, ai có thể cản? Một buổi sáng đốn nộ hơn hẳn mấy năm khổ tu. Một lần này thủy biến, đối với tiêu lộ tới nói, ý nghĩa trọng đại vô bỉ. Đây là tâm linh hiệu ra, tại con đường tu luyện hắn có nhận thức hoàn toàn mới. 6. củng cố hảo tu vi sau đó tiêu lộ từ tuyết sơn chi đỉnh vươn người đứng dậy, hắn một mắt liền quét xa xa cái kia trên tảng cây lăn loạn con khí. Nhìn thấy con khỉ kia, tiêu lộ trên trán không khỏi toát ra từng đạo hát tuyến. Này đáng chết con khỉ. Tiêu Lộ Đỏ ngầu cả mắt, bá. Trực tiếp tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, như gió như điện hướng con khỉ kia đánh tới. Trong chớp mắt, Tiêu Lộ liền dồn đến con khỉ chỗ gần, không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp một quyền hướng con khỉ vánh ra, sáng chói kim sắc khí mang lập tức từ Tiêu Lộ quyền thượng vút mà ra, giống như ngàn trượng sóng lớn giống như hướng con khỉ bao phủ mà đi. Toàn bộ sơn lâm lập tức bị đột nhiên nổ cường đại quyền kình, xung kích giống như như gợn sóng phù trào, cuốn lên lá cây, bao phủ nửa bầu trời. Tiểu tử túi, người điên rồi sao? Con khỉ lập tức giống như bị đạp cái đuôi như con thỏ từ trên cây bên trên nhảy dựng lên, kim cô đồng trước tiên ra tay, hướng về phía trước ngăn cản mánh liệt tới quyền tình. anh, tiêu lộ can đảm một quyền kết kết thật thật đánh vào con khỉ kim cô đồng phía trên, lực lượng khổng lồ, đem con khỉ tính cả kim cô đồng đánh cho trên mặt cắt lăn liếu khai đi. ôi, tà khỉ mẹ a, hảo khỉ không ăn thiệt thòi trước mắt. con khỉ ổn định thân hình, một cái cơ lấy na kim cô đồng, giật ra hai cái đuổi, chạy trối chết. thế là, ở mảnh này tân sinh trong rừng tây, xuất hiện một màn như vậy, một cái ôm một cây kim cô đồng con khỉ, hoàng hốt ở phía trước trốn, một cái đen thanh niên đằng đằng sát khí ở phía sau truy. không thể không nói. Hồng Hoang Thế Giới thực sự hạo đại vô biên cạnh, dường như là chân chính một cái thế giới. Nơi này có ngàn dãm hoang vu chi địa, có vô tận rừng già nguyên thủy, có cao cắm vào mây đại sơn, có chút xuyết tại đại sơn chi giữa cực lớn hồ nước. Tất cả những điều này đều ở đây hướng sông vào người nơi này kể rõ. Ở đây chính là một phương thế giới, chính là độc lập với tam giới lục đạo ra một phương thiên địa. Bất quá ở đây cũng không phải thế ngoại đạo nguyên, mặc dù có cái kia giống như như tiên cảnh tú lệ cảnh sắc, nhưng là có cái kia tràn ngập không biết nguy hiểm hung địa. Hồng Hoang Thế Giới bên trong mênh mẩn rừng đá tiêu thất, kinh động đến không thiếu tiến vào Hồng Hoang Thế Giới Tam Đại Đạo Môn đệ tử. Ở trên thiên tảng sáng thời điểm, hai cái thanh ý đạo nhân cùng ba, bốn tên trắng y thanh niên xuất hiện ở mảnh này đã hóa thành một mảnh biển cắt đất giữa vùng ven. Cho dù Thạch Lâm đã tiêu thất, trước mắt chỉ thấy một mảnh lâm hải, nhưng mà, không người nào dám dễ dàng đi vào mảnh này khi xưa hung địa. Dù sao, nơi này đã từng thôn phệ mấy tên tam đại đạo môn đệ tử kiệt xuất nhất. Mặc dù, đây đã là chuyện rất lâu lúc trước, nhưng tam đại đạo môn người, đến nay cũng đối một phe này địa vực rất kiêng kỵ, bị liệt là đại hung chi địa. Vương Khôi đạo huynh, cái này sáu. Một cái dáng người thon dài, người đeo bảo kiếm Lý Minh, nhìn lên trước mắt một mảnh biển cát. Trên mặt cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, cũng lại khó mà che giấu. Nhìn một màn trước mắt này, chỗ Hưu nhân đờ tròn váng. "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì." Đeo kiếm đạo nhân bên cạnh một cái đen dài tóc mai đạo nhân nhìn trước mắt một mảnh biến cát, trầm giọng nói, hắn cũng giống vậy chấn kinh cực điểm. Hai thanh niên này người, chính là cảm thấy được nơi này khác thường, mới từ nơi khác chạy tới Thái Huyền môn cường giả trẻ tuổi Vương Khôi cùng thuộc sơn kiếm phái kiếm tu Lý Minh. Tiến vào Hồng Hoang thế giới tọa độ không gian trường cái nhiều, tam đại đạo môn người, mặc dù cũng là tụ ở một chỗ tiến vào Hồng Hoang thế giới, nhưng mà lại bị chuyển đến địa phương khác nhau. Có rất ít người sẽ thông qua cùng một cái tọa độ không gian tiến vào Hồng Hoang thế giới, đương nhiên, tầm 2, 3 người cùng nhau xuất hiện ở cùng một cái tọa độ không gian tình huống, cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Vương Khôi bọn người tiến vào Hồng Hoang thế giới sau đó, tiện tay tụ tập đệ tử bản môn, hai ngày này mới bị Vương Khôi tìm được hai tên tiến vào Hồng Hoang thế giới Thái Huyền môn đệ tử. Đứng tại Vương Khôi sau lưng hai tên thiếu niên áo trắng, đương nhiên đó là Thái Huyền cửa Lệ cùng Phương Khôn. Mà đứng tại Lý Minh sau lưng ba tên sơn kiếm phái đệ tử, trong đó hai người, nhưng là cái kia đồng Dung cùng Lý Tấp Nhi. Ân. Hồng Hoang thế giới địa đồ xem ra muốn một lần nữa hội chế, Lý Minh thì thào nói. Lúc đầu mê Viễn Thạch Lâm biến mất, thay vào đó là một mảnh nhìn không thấy cuối sơ lâm. Nơi này muốn tại trên địa đồ một lần nữa tiêu ký. Chúng ta đi. Vương Khôi nhìn chăm chú trước mắt cái này một mảnh Lâm Hải, đong nhiên quay người liền đi. Mười ngày kỳ hạ, đã qua hai ngày, thời gian cấp bách, mà trưởng môn đóng nhiệm vụ nhất thiết phải hoàn thành. Vương Khôi không muốn đem thời gian lãng phí ở không quan trọng trên sự tình. Nhìn qua Vương Khôi mang theo hai tên Thái Huyền môn đệ tử rời đi thân ảnh, Lý Minh không khỏi nợ nụ cười gằn. Vương Khôi tâm tư, hắn cũng có thể đoán ra mấy phần. Bởi vì. Tam đại đạo môn lần này tiến vào Hồng Hoang thế giới mục đích đều là giống nhau, cũng là hướng về phía cái kia trường sinh thảo mà đến, vàng không cũng sẽ không phái ra các phái thế hệ trẻ tuổi cao thủ tiến vào Hồng Hoang thế giới. Phải biết, vương khôi bọn người tại Tam đại đạo môn bên trong cũng là cảnh giới bản thân, hơn nữa còn là trẻ tuổi một đời nhân tài kỳ xuất, có thể thấy được Tam đại đạo môn đối với một lần này Hồng Hoang thế giới hành trình là bực nào coi trọng. Tam đại đạo môn đều biết trường sinh thảo tồn tại, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, không có đem chuyện này làm rõ, dù sao, Tam đại đạo môn đồng khí liên chi, ai cũng không muốn vì trường sinh thảo mà làm cho Tam đại đạo môn quan hệ vỡ tan. Nhưng ai cũng nghĩ lấy được trường sinh thảo, làm cho tuổi thọ có thể tăng thêm 2, 300 trăm năm. Bởi vậy, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, tam đại đạo môn minh tranh ám đấu không thể tránh được. Trận này minh tranh ám đấu chỉ hạn chế tại Hồng Hoang thế giới bên trong, có ai bản sự trường sinh thảo liền trở về ai. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong tất cả ân đoán, đang đi ra Hồng Hoang thế giới thời điểm, liền một bút xóa bỏ. Đây là tam đại đạo môn lập trường. Chúng ta cũng đi thôi." Lý Minh nói, liền hướng về một phương hướng khác mà đi, phía sau hắn Đồng Dũng bọn người nhìn nhau, vội vàng đi theo. Tiến vào Hồng Hoang thế giới sau đó, vương khôi cùng Lý Minh bầu không khí giữa hai người liền có một chút biến hóa vi diệu, mặt cùng lòng không cùng, đồng dũng bọn người nhìn ở trong mắt, nhưng là kinh ở trong lòng, bọn hắn có loại cảm giác xấu. Làm vương khôi cùng Lý Minh mang theo riêng mình người rời đi sau đó, mệnh này khi xưa hung địa lại hồi phục yên tĩnh, đó là một loại tuyệt đối yên tĩnh, để cho người khiếp đảm yên tĩnh. 6. khi mặt trời lên ba xào thời điểm, một người một khỉ tử xuất hiện tại liêu nhất chỗ cổ chiến tràng vùng ven. Hai tên kia lén lén lút lút ở chỗ này cổ chiến tràng bên cạnh trong rừng cây bồi hồi rất lâu, thật muốn đi vào. Đen thiếu niên vấn đạo, thật muốn đi vào. Cái kia một thân lông tóc con khỉ nói tiếng người nói không vào trong không được sao thiếu niên nói không được Con khỉ thái độ rất kiên quyết ta cũng không nguyện vì này trôi nát vụn thương đi mạo hiểm thiếu niên tựa hồ không muốn tiến vào trước mắt cái này một mảnh cổ chiến tràng bởi vì này chỗ cổ chiến tràng thực sự quá kinh khủng phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi có thể thấy được tán loạn trên mặt đất bạch cốt, vô tận bạch cốt, một mực hướng chiến trường chỗ sâu lan tràn đứt gãy binh khí tàn phá áo giáp đều ở đây hướng mọi người không tiếng động kể do trước đây cái kia một hồi đại chiến thảm liệt cho dù trải qua vô tận tuyết nguyệt chỗ này trên chiến trường vẫn như cũ tràn ngập một cỗ sát khí ngất trời Đỏ nhà xương mù trên chiến trường lựa lở, dường như ngay lúc đó xương máu vẫn không có tan đi. Cái gì nát vụn thường, đó là thái cổ đệ nhất thần minh. Con khỉ không giấu được dối ra cái kia khỉ chân, đem thiếu niên kia đá một cái bộ nào. Ngươi cái này vạn năm thối có khỉ, lại muốn làm qua một hồi có phải hay không? Thiếu niên sờ lấy bị đạp cái mông, hoa hoa kêu hướng đầu kia con khỉ đánh tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Con khỉ cũng không tỏ ra yếu kém, huy động hai cái cánh tay, khỉ chân không đoạn dao xin nhảy lên né tránh, đồng thời hai cái hổ quấn hướng về kia thiếu niên mặt mũi liền chào hỏi. 90 chương 90 ta là lão nhân già thời gian đổi mới. 2013, 12, 16 người cái này cây gậy không dùng được. Thiếu niên nghe răng cười một tiếng, trực tiếp hướng con khỉ nào tới. Thế là, liền xuất hiện một màn kinh người, một người một khỉ tử, trực tiếp trên mặt đất lăn lăn lộn lộn xoay đánh lên. Hết lần này tới lần khác hai người này lại lực đại vô bị, đụng cây cây gậy, đụng thạch đá bể. Trong chớp mắt, một phương cánh rừng liền bị nhấc lên liếu thiên xối đất che, không ra hình dạng gì. Như thế không có phong độ đại chiến ở chung với nhau một người một khỉ tử, không đặc biệt cái, chính là từ cổ trận ở trong thoát khốn tiêu lộ cùng con khỉ. Cuối cùng, tiêu lộ nhất chiêu thái huyền vô ảnh cước, đem con khỉ đạp bay ra ngoài nện vào một cái trồng loạn thảo bên trong mới kết thúc trận này kinh thế hai tục đại chiến nếu không phải là lão nhân gia ta tổn thương nguyên khí nặng nề 6. con khỉ hùng hùng hổ hổ từ trong bụi cỏ đi tới một đôi mắt khỉ trừng tiêu lộ cả giận nói lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi tiêu lộ đối với con khỉ trương lông mày nốt mắt không nhìn thẳng sau đó man bất tại hồ vô vô bụi đất trên người nói lão nhân gia ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi có vào hay không đi con khỉ run lên cái kia kịch cậm kim cố đồng, bụi đất trên người lập tức xào xạc rơi xuống vừa nhìn liền biết chỗ này cổ chiến chàng là một cái đại hùng chi địa, e rằng so với kia cái bí ẩn cung trận còn đáng sợ hơn, biết rõ chịu chết, còn muốn đi? ta mới không có ngu như vậy. hắc hát hắc, hát. ngươi có cơ bảo hộ thân, còn sợ gì? có đi hay không từ ngươi, nhưng mà, ngươi liền bản thân đi tìm cái kia đồ bỏ kiểu sắc cỏ nhỏ à? con khỉ cũng rất thẳng thắn, nói cũng không đợi tiêu lộ nói chuyện, liền bước bát tự bộ hướng cái kia cổ chiến chàng đi đến. giang giáp, giang giáp, con khỉ đi vào cổ chiến chàng, dưới chân lập tức liền truyền ra tiếng xương gãy vang lên, tựa hồ phía dưới mặt đất cũng là cốt, loại thanh âm này những tiêu lộ toàn thân lông tơ đều dựng lên để cho người ta có một loại da đầu tê dại cảm giác cái này lao hoạt đầu xem như ngươi lợi hại tiêu lộ trong lòng bất đắc dĩ chỉ có đuổi theo hắn biết không có ai so với cái này con khỉ càng hiểu hơn hồng hoang thế giới dù sao cái con khỉ này thế nhưng là cùng nơi đây chủ nhân cùng thời đại nhân vật con khỉ mặc dù bị phong khốn tại mê cung đại trận bên trong vô số năm tháng nhưng mà biết đến bí mật nhất định không thiếu tìm kiếm cựu sắc cỏ nhỏ thật vẫn phải dựa vào gia hoàn này ngươi thật sự cảm ứng được võ đế thần long thương khí tức Tiêu lộ đuổi kịp con khỉ, Trâm giọng nói, hắn bây giờ rất khó chịu, cái con khỉ này rõ ràng đang uy hiếp chính mình. Hừ, Thần Long Thương khí tức, ta là tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Thần Long Thương phía trên có vậy quá cổ hung Long Long khí, ta làm sao lại liền Long khí đều sẽ phân rõ không ra. Con khỉ tràn đầy tự tin nói, Tiêu lộ nghĩ đến cái kia Thần Long Thương binh hồn biến thành Thái cổ hung Long, không tự chủ được run rẩy một chút. Cái kia Thần Long Thương bản thể sáu, không phải là một con rồng a? Con khỉ cũng không trả lời Tiêu lộ vấn đề, mà là thả chậm bước bộ, bọn hắn mới tiến vào mảnh này cổ chiến chẳng không đủ trăm trượng, nhưng mà cái con khỉ này tựa hồ cảm thấy khác thường thế nào tiêu lộ bắp thịt cả người lập tức liền căng thẳng đứng lên từng đạo thật nhỏ như cùng ti bàn ngũ thải lưu quang tại hắn trên da thịt hiện lên một cỗ mịt mở sóng sức mạnh lập tức từ trên người hắn thấu đi ra con khỉ bỗng nhiên ngừng lại một đôi mắt tinh quang lóe lên hắn chăm chú nhìn phải phía trước một bộ bạch cốt làm sao có thể đây là cấp bậc đại năng trở lên cường giả vẫn lạc lưu lại hải cốt con khỉ tự lẩm bẩm tiêu lộ nghe vậy nhưng là kinh hãi đại năng cường giả a trong truyền thuyết tồn tại hắn vội vàng theo con khỉ ánh mắt nhìn chỉ thấy phải phía trước cách đó không xa một bộ hoàn chỉnh bạch cốt nửa chôn ở một đống tàn cốt bên trong. Bất quá, cố này bạch cốt cùng với những cái khác xương khô khác biệt, không có chút nào mục nát vết tích, chẳng những không có mục nát, hơn nữa còn óng ánh trong suốt, giống như dùng thực phẩm dương chi bạch ngọc điêu khắc thành mở dạng, bên trên còn lưu động một tầng nhàn nhạt, nhạt lộc lẫy. Đây chính là đại năng cường giả khung xương. Tiêu Lộ nghĩ thầm, quả nhiên không phải tầm thường. Trước mắt cái này một bộ nửa chôn ở xương khô trong khung xương, có thể được xưng là ngọc cốt. Liên tại Tiêu Lộ cùng con khỉ đều kinh nghi bất định thời điểm, cốt kia nửa chôn ở xương khô trong bạch cốt khô lâu. Trên đầu cái kia hai cái đen ngòm trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên hai điểm bích lục quăng diễm. Cổ chiến trên trận, nửa chôn ở tan nát xương khô trong một bộ bạch cốt khô lâu đầu lâu bên trong, vậy mà giấy lên một đoàn bích lục diễm hỏa, một cô yếu ớt tinh thần ba động từ đầu lâu bên trong thấu mà ra. T. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lộ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân lỗ chân lông đều nổ liếu khai tới, con khỉ kia so Tiêu Lộ cũng kém không có bao nhiêu, một đôi mắt suýt chút nữa đều rơi xuống đất. Mẹ của ta ơi a. Giá hỏa này hoàn hồn. Con khỉ cả kinh nói. Tại một người một khỉ chết bốn con mắt nhìn chăm chú, cô kia trong suốt như ngọc bạch cốt khô lâu vậy mà từ tàn phái xương khô bên trong bò lên, yêu dị lục sắc quang mang từ đầu lâu bên trên cái kia hai cái đen ngõm trong hốc mắt xuyên suốt mà ra, hướng tiêu lộ cùng con khỉ quét tới, bích lục diễm hỏa đang nói lên, bộ bạch cốt kia khô lâu dường như đang quan sát hai người, không phải từ vật, tựa hồ sáu, tiêu lộ trong nháy mắt liền chấn định lại, trên người mỗi một đầu thần kinh đều căng đến thật chặt, toàn thân gân cốt càng là ra một hồi giống như như sấm rền đấm thanh, chỉ cần cố này bạch cốt khô lâu vừa có gì thường gì, tiêu lộ liền trước tiên ra tay, đem núi phương đánh sát, đương nhiên, tiêu lộ cũng không có lòng tin đánh nát một bộ có thể là đại năng thậm chí cao hơn tồn tại để lại khung xương. Gia Hỏa này sinh ra linh hồn chi hỏa, nghịch chuyển sinh tử, đã biến thành bất tử sinh vật. Con Khỉ trầm giọng nói, mảnh này cổ chiến trường thật sự rất quỷ dị. Tại huyết xác xương mù ba phủ, tựa hồ liền dương quang cũng không thể trực tiếp chiếu xa xuống. Thảm thiết khí tức, sát khí ngất trời, hội tụ thành một cố gọt cốt âm vòng, thổi đến hướng Tiêu Lộ cùng con Khỉ. Hai người mới đi tiến cổ chiến trường chỉ có chừng trăm trượng, liền cảm giác giống như đi vào một phương trong địa ngục một dạng. Làm sao bây giờ? Tiêu Lộ nhìn cố kia trong suốt bạch cốt khô lâu, trầm giọng nói, ánh mắt của hắn, một khắc cũng không có rời đi bộ xương khô kia. Tại Thái Huyền môn thời điểm, Tiêu lộ liền nghe nói qua bất tử sinh vật kinh khủng, nhưng mà tiêu lộ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới bản thân cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa trước mắt cố này như bạch ngọc khô lâu, lại là khác biệt, đây là một bộ sinh ra linh hồn chi hóa khô lâu. Theo lý thuyết, bộ khô lâu này rất có thể đã có tự chủ ý thức, cũng không phải hoàn toàn tự vận, là một bộ từ chết, hướng đi sang bất tử sinh vật. Còn có thể làm sao? Chúng ta chậm rãi lui bước, xem thứ này có phản ứng gì. Con khỉ thấp giọng nói, sau đó liền bắt đầu thả nhẹ cước bộ lui về phía sau. Tiêu lộ cùng con khỉ cũng không phải là sợ trước mắt cô này bạch cốt khô lâu, mà là tại thăm dò. Nhưng mà liền tại bọn hắn thân hình di động trong nháy mắt đó, phải phía trước bộ xương khô kia bá, một tiếng, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, trong nháy mắt xuất hiện tại tiêu lộ trước người, trực tiếp một quyền hướng tiêu lộ đánh ra. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cô kia từ xương khô bên trong bò dậy bạch cốt khô lâu đột nhiên hướng tiêu lộ ra tay, trong suốt như ngọc nằm đấm, tuôn ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Mùi thuyền, tiêu lộ quanh người mặt đất xương khô, lập tức bị bạch cốt nắm đấm bạo ra quyền kinh, xung kích phải bay lên, sau đó hướng tiêu lộ sau lưng bao phủ mà ra. Bạch cốt khô lâu quyền kinh nặng nghề như núi, lại tiêu lộ cảm thấy một hồi ngắt thở. Phảng phất quanh người không khí đều ở đây trong chốc lát, bị rút sạch một cái dạng. Thật nhanh, không hổ là đại năng thân thể hình thành bất tử sinh vật. Tiêu lộ mặc dù kinh hãi, nhưng mà, thân là một cái võ giả, đối mặt nguy hiểm, thân thể của hắn làm ra phản ứng, thậm chí so với hắn tư duy còn nhanh hơn vũ. Hô. Tiêu lộ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền nén đón tiếp lấy, trói mắt kim mang từ hắn trên nắm tay thấu mà ra, đó là trí cương trí cường kim hành khẩn thiết kình. Vô Tiêu lộ nắm đấm trong nháy mắt cùng cái kia bạch cốt khô lâu cốt quyền va chạm vào nhau, tuôn ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, kinh khủng quyền tình, từ hai cái đánh vào cùng nhau trên nắm tay hạo đã mà ra chung quanh mặt đất xương khô, bị bạo ra lực lượng kinh khủng đánh bay lên, sau đó trong nháy mắt trên không trung bạo tán hóa thành cốt phấn, giống như phong quyền tàn vân giống như, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Tiêu Lộ giữ Bạch Cốt Khô lâu song song hướng lui về phía sau lại, lẫn nhau hám một quyền, cả hai nhìn như lực lượng tương đương, nhưng mà, Tiêu Lộ là vội vàng hướng chiến, bộ Bạch Cốt kia khô lâu nhưng là xúc thế mà. Dù vậy, Tiêu Lộ cũng âm thầm dần mình, bộ xương khô kia xương cốt quả nhiên đủ cứng, ngay cả mình cái kia có thể dùng chuyện phổ thông pháp bảo đấm, cũng không thể đánh nát bộ xương khô kia không xương. Khô lâu kia vừa lui bước tiến, lại hướng Tiêu Lộ bước tới trong hốc mắt màu xanh lục linh hồn hỏa diễm mãnh liệt bắn ra hốc mắt trường dài vài thước trong suốt như ngọc không xương phía trên vậy mà hạo đãng ra một cỗ cường đại sóng sức mạnh rất khó tưởng tượng một cái bất tử sinh vật vậy mà nắm giữ bất phàm như thế chiến lực mà liền tại cô kêu bất tử sinh vật hướng tiêu lộ ép tới thời điểm một cây to lớn kim cô đồng đột nhiên xuất hiện ở bất tử sinh vật đỉnh đầu tiếp đó hướng về cái kêu bất tử sinh vật đập xuống giữa đầu con khỉ lúc này ra tay rồi hơn nữa vừa ra tay liền khiến cho ra pháp bảo của hắn kim cô đồng ầm ầm to lớn kim cô đồng như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ hạo đãng lên vô cùng sức mạnh chấn động một phe này không gian bạch quất khô lâu trong đầu linh hồn hỏa diễm kịch liệt chấn động một đôi không có bất kỳ cái gì máu thịt nắm đấm trực tiếp hướng đập xuống giữa đầu kim cô bồng đánh tới với anh không cần phải suy nghĩ nhiều to lớn kim cô đồng trực tiếp đem cô kia như bạch ngọc trong suốt khô lâu nện vào trong đất mặt đất cũng theo đó chấn động kịch chấn kim cô đồng uy lực tiêu lộ là biết đến cho dù là thái cổ đệ nhất thần bình phát ra kinh khủng bá khí cũng có thể ngăn cản tôi bảo cấp thần bình cũng không thể tổn hại nhưng nói là không có gì không thể đập một kiện chí bảo cố này bạch quất khô lâu tuy nhiên bất phàm rất có thể là cấp bậc đại năng cường giả sau khi chết để lại khung xương Nhưng đối mặt cái này không có gì không thể đập kim cô đồng, cũng khó có thể chống lại cái kia một đập chi uy. Kim cô đồng đem bạch cốt khô lâu đập vào trong đất sau đó, liền nhanh thu nhỏ, sau đó bay trở về con khỉ trong tay. Hừ. nho nhỏ một cái bất tử sinh vật, cũng dám ở lão nhân gia tà trước mặt uy. Con khỉ cực kỳ đắc ý, hắn đối với mình cái kia kim cô đồng rất có lòng tin. Nhưng mà, ngay tại con khỉ đã cho là diệt sát bộ bạch cốt kia khô lâu, thu hồi trong tay kim cô đồng thời điểm, muội thuyền một tiếng, bộ bạch cốt kia khô lâu vậy mà từ trong đất vặn ra. 91 chương 91, kinh khủng chiến trường thời gian đổi mới. 2013, 12, 17 tiêu lộ cùng con khỉ đều ăn rồi cả kinh, chỉ thấy cố tiếc như là bạch ngọc bạch cốt khô lâu không xương phía trên, hiện đầy vết rách, nhưng mà cũng không có vỡ nát. Như vậy cũng không chết, vậy ta lão nhân gia cố mà làm, lại đập một lần, để cho ngươi lại chết nhiều một lần. Con khỉ nói, lại không biết từ nơi nào đem cái tia kim cô bồng nó ra. Cố kia óng anh trắng tinh cô lâu, mặc dù không có bị con khỉ một gậy đạp nát không xương, nhưng mà gắn đầy kẽ hở đầu lâu bên trong, đoàn kia linh hồn chi hỏa nhưng là trở nên rất yếu ớt. Rõ ràng, con khỉ mới vừa nhất kích, lệnh cái này bất tử sinh vật nhận lấy trọng thương đã ở vào người nào chết trạng thái, nếu là con khỉ lại đập một cái, vậy cái này bất tử sinh vật, liền thật sự chết không thể chết lại. Con khỉ không có chút do dự nào, có khi một gậy đập xuống, cuối cùng đem cô kia bất tử sinh vật khung xương đập nát. Nhưng mà, đúng lúc này, cổ chiến chàng chỗ sâu chợt truyền đến một tiếng nhọn dị hưởng. Ô ô sáu. Một hồi như quỷ rít gào một dạng âm thanh ở trong thiên địa hạo đẳng, nghe làm cho người da đầu tê dại, toàn bộ cổ chiến chàng lập tức chấn động lên. Sau đó, tại ngàn vạn xương khô bên trong, từng gỗ khô lâu từ dưới đất bò ra, đây không phải là xương khô, không phải tầm thường khô lâu, mà là từng cô hoang ánh trắng tinh khung xương trắng chỉ chốc lát sau, chừng ấy chục cố cùng trước kia cố kia bất tử sinh vật một dạng trong đầu sinh ra linh hồn ngọn lửa khô lâu tương tiêu lộ cùng con khỉ đoàn đoàn bao vây tiêu lộ cùng con khỉ không khỏi cùng nhau biến sắc chỗ này cổ chiến trường quả nhiên là đại hùng chi địa sau một khắc tất cả khô lâu đều dương nhanh múa vớt nhanh hướng tiêu lộ đánh tới chẳng liếu có chảo tản ra quang mang nhàn nhạt kia tuyệt đối không phải phàm cốt giống như con khỉ nói tới những thứ này khô lâu khi còn sống chỉ sợ là đại năng nhất lưu chỗ này cổ chiến trường rất có thể chính là vậy quá thời cổ đại chiến trường bằng không cũng sẽ không có cường giả vẫn lạc tại ở đây Mời anh Khí mang thấu thể mà ra, ngũ thải khí mang tại tiêu lộ cơ thể bên ngoài tạo thành một tầng dày đến ba thước, gần như thực chất hóa cương khí. Xông lên bạch cốt khô lâu đều bị cương khí đánh bay đi. Tiêu lộ không ngừng quanh ra từng đạo quyền kình, sôi trào mãnh liệt sức mạnh đem nhào tới khô lâu tất cả đều đánh bay, nhưng mà lại không thể phá toái cái tiêu cứng rắn càng hơn tinh thiết sát luyện khung xương. Bị vây bay khô lâu, từ dưới đất bò dậy sau đó lại hướng tiêu lộ hung ác đánh tới, không dứt cái này khiến tiêu lộ lâm vào bị vây công cảnh. Mà con khỉ kia nhưng là dễ dàng nhiều, hô to gọi nhỏ huy động kim cô đồng hướng bốn phương tám hướng vây công tới khô lâu đập loạn một trận. Cái con khỉ này cũng là ngoan, kim cô động những nơi đi qua, gãy xương bay vụt, xương vỡ bắn tung tóe, liên tiếp bị hắn đập vỡ 6, 7 bộ xương khô, tiêu diệt 6, 7 đoàn linh hồn chi hỏa. Người tiểu tử này, còn không vận dụng ngươi cái kia màu đen long thương trở đến khi nào? Con khỉ một mắt liếc xem Tiêu Lộ vậy mà lấy một đôi nắm đấm cùng vây công hắn mười mấy bộ xương khô đại chiến không ngừng, không khỏi một hồi chán nản. Để thật tốt thần binh không cần, lại dùng nắm đấm cùng những cái kia bất tử sinh vật đối cứng, tại con khỉ xem ra, Tiêu Lộ nhất định chính là một cái thằng đốc. O o 6. Làm cho người ra đầu tê dại quỷ khiếu vang lên lần nữa, lần này cổ chiến chấn động càng thêm mấy liệt cổ chiến trường chỗ sâu, không biết lúc nào dâng lên ngập trời huyết sắc mây mù, giống như vạn mã buôn đằng một dạng dị hưởng, từ cổ chiến trường chỗ sâu truyền đến ra. xa xa nhìn lại, phản phất giống như huyết sắc cửa địa ngục mở rộng đồng dạng, một chi bất tử sinh vật tạo thành quân đội tới nơi này cái thế giới. vô số bạch cốt khô lâu tại chiến trường chỗ sâu huyết sắc trong mây mù vẩn ra, cái bóng to lớn tại trong mây mù ẩn hiện, sau đó từng đầu to lớn cốt long buồn rợn dã gồng đẩy ra huyết sắc kia mây mù vẩn ra, phè phẩy đã hóa thành bạch cốt cánh, hướng về quan khí cùng tiêu lộ phương hướng bay tới. đây là một chi đại quân, một chi bất tử sinh vật tạo thành đại quân, tiêu lộ đã triệt để chấn kinh hắn vạn vạn nghĩ không ra cổ chiến trường chỗ sâu lại có nhiều như vậy bất tử sinh vật tồn tại huyết vân phun trào, bạch cốt đại quân mãnh liệt mà đến sát khí ngút trời hạo đẳng ra khí tức thê thảm làm thiên địa cũng theo đó thất sắc lúc này tiêu lộ cùng con khỉ không có chút do dự nào quay người liền hướng cổ chiến bên ngoài sân phóng đi tiêu lộ bất đắc dĩ trực tiếp đem trong cơ thể màu đen long thương lấy ra nắm trong tay xùi xùi xùi tiêu lộ huy động trong tay màu đen long thương giống như chém dưa thái rau giống như liên tiếp ngăn đỡ đã bảy tám bộ xương khô chặt ngang chặt thành hai khúc can đảm vọt ra khỏi chung đây Đây chính là đại năng khung xương, nhưng ở thần binh công kích, chính là lớn có thể không xương, cũng khó có thể ngăn cản thần binh phong mang. Xung gia trùng Vây Tiêu Lộ lập tức chân đạp bắt cực bước, tám bước cực tốc bị hắn thi triển đến rồi cực hạ, thân thể như hóa thành liêu nhất đạo huyết ảnh, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền vọt tới cổ chiến tràng vùng ven. Trong trượng khoảng cách, tại hắn toàn lực chạy vội phía dưới, bất quá là trong chớp mắt liền có thể vượt qua sự tình. Nhưng mà, liền lại Tiêu Lộ muốn xông ra mảnh này bên trên cổ chiến thời điểm, một đạo bóng trắng từ bên cạnh vọt ra, ngăn cản đường đi của hắn. Ân. Thấy thế Tiêu Lộ không khỏi cả kinh, nhưng mà đang tại cực chạy hắn, rất khó trong nháy mắt liền dừng lại vọt tới trước thế đạo. Trong phút chốc, tiêu lộ cũng cả kinh, cuối cùng thấy rõ đạo nhân ảnh kia. sắp thực tới nói là một đạo khô lâu thân ảnh, ngăn lại tiêu lộ, chính là cô kia bị con khỉ đập chết bộ bạch cốt kia khô lâu. Không biết sống chết. Tiêu lộ không có ngừng bước, lại nói, hắn cũng không dừng được, hắn trực tiếp vung thương, vô song sát khí, lập tức vút mà ra, hướng bộ xương khô kia cuốn giết tới. Với anh, đầu thương những nơi đi qua, một cái gắn đầy vết rách, giống như thượng hạng đồ sứ vỡ tan một dạng đầu lâu bay lên. Sau đó, cô kia không đầu không xương, bị tiêu lộ trực tiếp đục chúng. mũi thuyền một tiếng, gãy xương bay vụt, xương vơ bắn tung tóe, cô kia đã dạng nước đại năng khung xương, bị tiêu lộ đâm đến nát bể, trong suốt khung xương bể thành ngàn vạt hối. tiêu lộ không làm bất kỳ dừng lại gì, long thương lay động với anh, một tiếng vang nhỏ, liền đem cái kia đầu lâu từ trong một thương xuyên thành hai nửa, đầu lâu trong linh hồn chi hỏa cũng tại trong chốc lát bị đầu thương rào diện, không có bất kỳ cái gì bất tử sinh vật có thể ngăn cản tiêu lộ bước chân, tiêu lộ nhất xem liền vọt vào cổ chiến chàng bên cạnh trong núi rừng, lúc này hắn đã không để ý tới con khỉ kia, dựa vào cái này không có nghĩa khí tiểu tử thối, con khỉ nhìn thấy tiêu lộ tự mình chạy trốn. Không gọi gầm hết lên, giờ khắc này, hắn cho thấy mười phần dung mánh một màn, một cây kim cô động, bị hắn can đảm xoay trở lên, hổ hổ sinh phong, đại đập từ phương. Mấy trụ cố vây công con khỉ bạch cốt khô lâu, không phải là bị đập vỡ khung sương, hủy diệt linh hồn chi hỏa, chính là bị hắn đập bay ra ngoài, can đảm rối tinh rối mù. Lúc này, mặt đất rung động bực liệt, mấy mông bạch cốt đại quần nhấc lên vô biên xương máu, từ cổ chiến chẳng chỗ sâu giống như một cố dòng lũ giống như nhanh vào tới. Trên trời cái kia to lớn bạch cốt long đã nhanh muốn bay tới đây. Ôi, mẹ của ta ơi a! Nhìn thấy một màn này con khỉ, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó vung vậy kim cô đổng, như điên sông ra ngoài. thực sự là thần cản giết thần, Phật cản diện Phật, ma ngăn chu ma, hướng con khỉ vây công tới bất tử sinh vật, lập tức bị như điên thần thượng thân một dạng con khỉ, sống tất linh bát lạc. Con khỉ giống như lửa thiêu ngông đồng dạng, cũng vọt vào cổ chiến bên ngoài sân rừng rậm ở trong. Bạch cốt đại quân không thể ngăn cản, một mực đem hai người truy sát ra ngoài mười dặm, mới giống như thủy triều lùi bước. Tựa hồ, những cái kia bất tử sinh vật cũng không thể rời xa cái địa phiên cổ chiến trường. Vậy mà mặc dù như thế, cũng truy sát đến tiêu lộ cùng con khỉ tệ ra quân, chất vật không thôi. Bạch cốt trong đại quân có mấy cái vô cùng lợi hại bất tử sinh vật, cũng may những cái kia bất tử sinh vật không thể rời xa cái kia phiến cổ chiến trường, bằng không tại vô tận bạch cốt đại quân dưới sự đuổi giết, tiêu lộ cùng con khỉ đem lên thiên không đường, xuống đất không cửa. một người một khỉ tử hoảng hốt chạy bừa trốn vào một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. ở đây nước chảy róc rách, chim hót hoa nở, so với kia sát khí ngút trời gắn đầy sát cơ cổ chiến trường, nhưng là không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. tiêu lộ đang chạy trải qua thâm cốc bên dòng suối nhỏ tìm một chỗ sạch sẽ bãi cỏ, đặt ngông ngồi xuống, một người một khỉ tử vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh chưa tỉnh hồn. Ngươi này đáng chết có khỉ, ta suýt chút nữa để cho ngươi hại chết. Tiêu Lộ bị cái kia Bạch Cốt đại quân một trận truy sát, quả thật phiền muộn vô cùng. Ngươi cho rằng ta muốn bị đuổi giết ta. Con khỉ ngã lăn ở trên đồng cỏ, một đôi mắt trừng Tiêu Lộ thở phì phò nói, bất quá, rất kỳ quái, mấy cái kia dẫn quân bất tử sinh vật sức mạnh tựa hồ đã xa xa vượt qua cái này Ngụy giới hạn chế. Nghe con khỉ nói như vậy, Tiêu Lộ không khỏi như mày, nhớ tới mới vừa rồi bị đuổi giết một màn, hắn tựa hồ thật sự cảm ứng được mấy cố mạnh đại vô bị khí tức. Tiến vào Hồng Hoang thế giới người, tu vi đều bị áp chế ở bán thần chi cảnh, không có ai có thể ngoại lệ chính là chỗ này đầu sống 5 tháng vô tận lao ngoan đồng con khí, cũng nhận vùng thế giới này áp chế. Nhưng mà, vì cái gì cổ chiến trường thượng mấy cái kia linh quân đội giết bọn hắn bất tử sinh vật, cũng không chịu này hạn chế đâu. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Khó trách Tam đại đạo môn mỗi 120 năm, 120 năm, tại thất tinh liên tiếp thời điểm, phái một nhóm đệ tử trẻ tuổi tiến vào hồng hoang thế giới. Tam đại đạo môn cao tầng, tuyệt đối là đã biết hồng hoang trong thế giới có sinh vật hùng mạnh tồn tại, mới không muốn đặt chân hồng hoang thế giới. Thử nghĩ một cái, tại hồng hoang thế giới bên ngoài, một cái đại năng danh giới đại tu sĩ, khi tiến vào hồng hoang thế giới phía sau, một thân tu vi bị áp chế tại cảnh giới bán thần, nếu là đụng tới hồng hoàng thế giới bên trong sinh vật cường đại, một thân tu vi cường đại không cách nào thi triển, vậy cái này đại tu sĩ chẳng phải là chết rất oan. Tiêu lộ mơ hồ trong đó, tựa hồ minh bạch một cái chuyện, tam đại đạo môn những cái kia đại tu sĩ, không thân tử tiến vào hồng hoàng thế giới, là có nguyên nhân. Ở phía này ngụy giới bên trong thai ngén ra sinh vật, có thể thì sẽ không chịu đến áp chế. Con khỉ trầm tư hồi lâu, mới cuối cùng cho ra cái kết luận này. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này phân tích, mới có thể chứng minh những cái kia bất tử sinh vật sức mạnh, vì cái gì có thể đột phá vùng thế giới này chế ước, không bị hạn chế. Tiêu Lộ cùng con khỉ đã biết sau chuyện này, cũng không khỏi cẩn thận một chút, dù sao, ai cũng không biết con đường phía trước phía trên, còn có thể hay không đụng tới chỗ này Ngụy giới thai nén ra sinh vật hùng mạnh. Tại con khỉ trong miệng, Tiêu Lộ biết được, một phe này Ngụy giới, lại là hướng về chân chính đại thế giới đại thiên địa diễn biến lấy. Theo lý thuyết, tại ngàn vạn năm diễn biến trong quá trình, vùng thế giới này cũng tại dựng dục ra đủ loại giống loài. Hoàn toàn khác biệt với bên ngoài đại thế giới, đại thiên địa giống loài. Nơi này giống loài, tuần hoàn theo nơi này thiên địa pháp tắc, thuần theo lấy nơi này thiên địa pháp tắc lớn lên sinh vật cường đại, đương nhiên sẽ không bị hùng hoàng trong thế giới thiên địa chi lực khắc chế chỉ có kẻ ngoài lai, cũng có thể nói là kẻ sầm lấn, mới có thể được mở mang ra vùng thế giới này, người thật mạnh quyết định quy tắc áp chế gắt gao. Vô luận là cao cao tại thượng đại năng, vẫn là đồng dạng người tu luyện, chỉ cần đột phá tu vi cảnh giới bản thần, tất cả đều bị vùng thế giới này vô tình áp chế một thân tu vi. Trừ phi, tiến vào hồng hoang thế giới người, có nghịch thiên loạn mà đáng sợ tu vi, mới có thể không nhìn nơi đây chủ nhân sở thiết ở dưới thiên địa tự nhiên phát tắc. Tiểu sơn cốc bên trong, xanh um tươi tốt tràn ngập sinh cơ, bên dòng suối nhỏ bên cạnh, mọc ra không thiếu quả thụ, quả thụ đầu cảnh, treo đầy mê người quả. Tiêu Lộ cùng con khỉ thử nghiệm ăn mấy quả cái kia quả sau đó Cảm giác miệng đầy nước miếng, thịt quả vào miệng ta đi, càng là tươi đẹp dị thường. Tại Vũng tin ăn quả sau đó không có bất kỳ cái gì khó chịu, một người một khỉ tử liền thả ra bụng, mỹ mỹ hưởng dụng một trận tiên quả tiệc. Con khỉ kia càng là trực tiếp đem bên dòng suối mười mấy gốc quả thụ, lép tiến vào hắn nội thiên địa chi bên trong. 92 chương 92, Thái cổ cự thành phách lối điên cuồng sĩ thời gian đổi mới, 2013-12-17 nghỉ khỏe sau đó, nhất nhân nhất con khỉ lại thương lượng lên đường, Võ đế thần long thương là vô vọng, Tiêu Lộ đánh chết cũng không nguyện ý lại tiến vào cái kia phiến bên trên cổ trên trắng. Hơn nữa con khỉ cũng lòng còn sợ hãi. Không thể làm gì khác hơn là chờ mình khôi phục tu vi sau đó mới tiến vào cái kia phiến bên trên cổ chiến tràng chỗ sâu đi lấy đó cũng đứt gãy thái cổ đệ nhất thần minh. Bực này tôi bảo cấp thần minh, cho dù là đứt gãy chỉ còn lại một đạo tàn hồn, nhưng cũng là vô thượng lợi khí. Đừng nói có khả, chính là tiêu lộ cũng đỏ mắt. Phải biết cái kia một nửa thần long thương rất có thể cùng mình màu đen long thương là nhất thể. Nếu như mình lấy được lời nói như vậy chính mình rất có thể sẽ nhận được hoàn chỉnh thái cổ đệ nhất thần minh. Thế nhưng lấy bọn hắn tu vi hiện tại, đừng nói tiến vào cái kia bên trên cổ chiến tràng chỗ sâu, chính là đặt chân mảnh này bên trên cổ chiến tràng cũng có nguy hiểm tính mạng, không muốn cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao chỉ có giữ được tính mạng, hết thảy mới đều có khả năng, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, đủ loại hết thảy liền thành khoảng không. Tại Tiêu Lộ Ngọc Giản trong địa đồ, ghi chú rõ, cự xác tiên thảo lớn lên tại một chỗ gọi là Thần nông đáy vực chỗ, đương nhiên, cái này cái gì thần nông đáy vực, là tam đại đạo môn người đang về sau gây nên tên. Ta nói con khỉ, ngươi đến cùng nhận không ra nhận ra đường, không biết đường đi sớm làm nói. Nhất nhân nhất con khỉ đang tại đi xuyên tại một mảnh rừng rậm ở trong, trong đó một cái thiếu niên áo trắng tuyệt không tiên nhận hướng bên cạnh cái tiên một thân lông tơ con khỉ vẫn đạo. Ừ, nếu là không tin lời của lão nhân gia ta, vậy ngươi liền tự mình đi tìm kia cái gì thần nông đấy vô tốt. Rõ ràng, thiếu niên áo trắng đối với con khỉ hoài nghi, làm hắn rất khó chịu. Lúc này, con khỉ trên tay đang cầm lấy một tấm bản đồ, không cần nhìn liền biết con khỉ đang tại tra xét hồng hoang thế giới địa đồ. Uy, con khỉ, ta hỏi ngươi, chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể đi ra phiến rừng rậm này? Tiêu lộ không ngừng vung vẩy trong tay màu đen lông thường, cả đường bùi gai cỏ dại dây leo, nhau nhau tại tiêu lộ thương hạ tân nát Mỗi khi gặp phải một vài chỗ bụi gai dây leo thực sự quá rậm rạp, tiêu lộ liền trực tiếp một quyền đập ra nữa đạo cỏ dại bùi gai lao đang hết thể đánh thành trò, sau đó tiếp tục tiến lên. Nhất nhân nhất con khỉ tại rừng rậm ở trong tạt qua tốc độ cũng không chậm. Ân, nhanh. Trước đây cái kia chết biến thái đem ta bắt vào chỗ này ngụy giới thời điểm, ta đã từng dùng thần thức lùng tìm qua vùng thế giới này. Nếu như phiến thiên địa này còn cùng trước đây một dạng, không có biến hóa quá lớn mà nói. xuyên qua phiến rừng rậm này sau đó, tựa hồ còn muốn đi qua một tòa thành trì, liền có thể đến kia cái gì thần nông nấy vực Con khỉ nói xong, liền tiếp theo xem xét bản đồ trong tay. Hồng hoang thế giới bên trong, không phải một mảnh man hoang chi địa sao? làm sao còn sẽ có thành trì? Tiêu Lộ nghe vậy, một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ mảnh này ngụy giới bên trong vậy mà dựng dục ra nhân loại? Dựng dục ra cái đầu của ngươi. Con khỉ trắng Liêu Tiêu Lộ một mắt, ngươi cho rằng cái kia chết biến thái là trong truyền thuyết sáng thế thần người a, có thể tùy ý sáng tạo vật vật, còn dựng dục ra nhân loại đâu? Vậy vì sao ban đầu một phen này ngụy giới chi chủ muốn tại hắn mình ngụy giới bên trong kiến tạo thành trì? Tiêu Lộ càng hiếu kỳ hơn. Con khỉ tức giận nói, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây, cái kia chết biến thái có thể không chịu cô đơn, cho nên từ ngoại giới giam cầm một cái nhóm người tiến hắn ngụy giới bên trong a. Ân Hàn La dạng này, cái kia chết biến thái dường như là cái xác quỷ, thế là tại tự mấy vị thiên địa chi bên trong xây dựng một tòa thật to. Ân, không tệ. Cái kia chết biến thái thực sự là đủ hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, đáng giận. Mỹ nữ a mỹ nữ, một thành mỹ nữ tam giới lục đạo bên trong có bao nhiêu như hoa mỹ nữ bị cái kia chết biến thái làm hại a? Cái kia chết biến thái thật nên xuống địa ngục. Con khỉ nghiến răng nghiến lợi, làm tức giận bất bình hình dáng, nhưng mà tiêu lộ lại rõ ràng nhìn thấy cái con khỉ này càng nói mắt khỉ càng sáng, càng nói càng hư phấn nói đến về sau càng là hai mắt tỏa sáng bên mép nước bọt đều nhanh muốn nhỏ dọt trên mặt đất. con khỉ này cũng không phải cái gì tốt con khỉ, không cần nhìn liền biết là một cái sắp vôi. tiêu lộ không khỏi đánh trong đáy lòng nghiêm trọng khinh bị con khỉ một phen. nhất nhân nhất có khỉ, vui cười nổi giận mắng đi xuyên tại tràn ngập nguy hiểm rừng già nguyên thủy ở trong. đến rồi lúc chiều, bọn hắn cuối cùng đi ra mảnh này rừng già nguyên thủy. không biết là con khỉ khí tức trên thân tắc quái, vẫn là nguyên nhân gì, tiêu lộ bọn hắn đi xuyên tại rừng già nguyên thủy thời điểm, vậy mà chưa bao giờ gặp một đầu hung thú, liền rán, côn trùng, chuột, kiến đều hiếm thấy. cái này không biết nên nói tiêu lộ bọn hắn vận khí tốt. Vẫn là mảnh này rừng ra nguyên thủy ở trong thật không có lợi hại hung thú chiếm cứ. Bất quá, dựa theo tiêu lộ tại trong núi rừng sinh hoạt kinh nghiệm, như thế một phương rừng già nguyên thủy ở trong, nếu như ngay cả một đầu dáng dấp giống như manh thú đều không thấy được lời nói, ngược lại có vẻ hơi khác thường. Từ rừng già nguyên thủy sau khi đi ra, Tiêu Lộ giữ con khỉ leo lên một gò núi, nhìn phương đông xa xa. Quả nhiên, một cái bóng đen to lớn, giống như là một đầu hồng hoang cự thú một dạng, nằm ở thiên địa phần cuối. Thật sự có một tòa thành trì. Tiêu Lộ cả kinh nói. "Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi sao?" Con khỉ khó chịu nói. Con khỉ sớm đã tại tiêu lộ trong miệng biết, người bên ngoài có thể cách mỗi 120 năm liền mở ra hồng hoang thế giới một lần, đầu kia ra vào hồng hoang thế giới thông đạo chỉ có thể duy trì 10 ngày. Bây giờ đã qua 3 ngày, theo lý thuyết, còn có 7 ngày, ra vào hồng hoang thế giới thông đạo liền muốn một lần nữa phong bế, lần nữa mở ra đó chính là 120 năm chuyện sau đó. Tất nhiên từ mê cung đại trận bên trong thoát khốn mà ra, con khỉ nơi nào còn nguyện ý chờ bên trên 120 năm. Hắn hận không thể lập tức rời đi một phe này nguy giới. Con khỉ bây giờ đơn giản so tiêu lộ càng thêm muốn từ từ đối đầu của hắn giới bên trong ra ngoài bởi vậy, so với hắn tiêu lộ càng thêm nóng vội muốn hái tới kia cái gì cựu sắc cỏ nhỏ. tiếp đó từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài. đương nhiên, nếu như thời gian đầy đủ lời nói, cái con khỉ này còn có một cái ý nghĩ điên cuồng phải trả trừ hành động. mặc dù tỷ lệ thành công cơ hồ là linh, nhưng mà như có cơ hội, con khỉ vẫn sẽ thử một chút. Hạ sơn cương vị phía trước không có đường, mặc dù cũng có một chút cao lớn cây cối, tô điểm tại nguyên mông bắt ngát nổ hạ dạ phía trên tầm mắt nhưng là so tại rừng già nguyên thủy ở trong mở rộng hơn nhiều. vùng đất bằng thẳng nổ hạ dạ, ngoại trừ cỏ dại, tảng đá, dây leo, thấp lùn bụi gai, bụi cây bên ngoài. Tựa hồ cũng không, có những vật khác. Tiêu Lộ cùng con khỉ vậy mau di động thân ảnh, vượt qua khô héo cỏ dại, vượt qua con sông khô khốc, bước qua khắp nơi bụi gai, thẳng hướng chân trời tỏa kia cự thành mà đi. Những nơi đi qua, con khỉ không ngừng bị khóc sói chu kêu la om sòm, nguyên bản bình tĩnh vùng quê, bắt đầu sôi trào, cái này cũng nghiệm chứng Liêu Tiêu Lộ khi trước hoang nghi. Vô tận vùng quê, ẩn nút vô tận hung thú, bị kinh động hung thú nhao nhau hoang chạy lọ trốn, ngoại trừ thường gặp sư tử, hổ, tựa bên ngoài, càng có rất nhiều hung tàn dị chủng. Thanh đoàn phi thiên nô công, đầu sinh độc giác dị xả, như cự tượng kích cỡ tương đương thằn bọn chúng có phi hành nhanh chóng có chạy như gió, hống khiếu như sấm, đều không ngoại lệ, cùng nhau hướng nơi xa lao nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Lộ cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, cái con khỉ này nhất định chính là một cái siêu cấp lao yêu nghiệt, tất cả hung thú, tựa hồ cũng sợ hắn, cái này lao yêu nghiệt những nơi đi qua, đàn thú liền như là né tránh ôn thần mở dạng, chen nhau tránh né. Khó trách lúc trước đi xuyên tại bên trong vùng rừng già nguyên thủy, không thấy một đầu hung thú, cảm tình là chiếm cư ở trong rừng hung thú, xa xa cảm ứng được cái này lao yêu nghiệt khí tức sau đó, đều tránh né liều khai đi. Mảnh này vô tận vùng quê, nhìn như bình tĩnh, vậy mà ẩn nấp nhiều như vậy hung thú nếu không phải là con khỉ yêu nghiệt này có thể chấn nhiết bắt thú tiêu lộ muốn xuyên qua mảnh này vùng quê chỉ sợ cũng không dễ dàng tại màn đêm buông xuống thời điểm nhất nhân nhất con khỉ đi qua lặn lội đường xa rốt cuộc đã tới cự thành bên ngoài một cái sườn núi nhỏ phía trên tới chỗ gần mới phát giác tòa thành trì này cực lớn tiêu lộ chỉ cảm thấy một cỗ vô hạn lâu đời khí tức đập vào mắt ít nhất cũng có cao 30 trượng đen như mực tường thành hai bên trông không đến phần cuối vượt qua tường thành đi đến nhìn lại lại tựa hồ như cái gì cũng không nhìn thấy mơ hồ trong đó tựa hồ có một lớp bụi mông mông sương mù ở trong thành lượn lờ Trong thành trì âm u đầy tử khí, cự thành cho nhân nhất loại cường đại cảm giác đen nén, cái này khiến Tiêu Lộ Dữ Con Khỉ đều cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa, Tiêu Lộ Dữ Con Khỉ phát hiện, tòa thành lớn này tựa hồ nhận lấy phá hương nghiêm trọng. Cao lớn thành lâu đã sụp đổ, trên tường thành gắn đầy hố lỗ, tựa hồ bị đồ vật gì từ bên ngoài công kích qua, có nhiều chỗ tường thành càng là hoàn toàn rách nát sụp đổ, lộ ra từng cái to lớn lỗ hổng, gạch bể ngói vỡ, rơi lả tả trên đất. Cửa thành coi như hoàn chỉnh, nhưng mà, cửa thành cũng đã không cánh mà bay. Đen ngòm cửa thành giống như một cái tùy thời cũng có thể đem người cắn nuốt hết ma huyệt, lộ ra một cố làm người sợ hai khí tức. Trải qua tại cổ chiến trên trận bị vô tận bất tử sinh vật truy sát đến hiểm tử hoàn sinh sau đó, tiêu lộ không thể không cẩn thận cẩn thận. Trên sườn núi, nhất nhân nhất con khỉ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng. nhưng mà, nhất nhân nhất con khỉ tại thời khắc này đều ngầm hiểu lẫn nhau, bọn hắn cũng không muốn tiến vào tòa này quá cổ cự thành. bất quá, nếu như đi vòng mà nói, phải hao phí không thiếu thời gian, nhưng mà, cũng tuyệt đối muốn so tiến vào tòa này quá cổ cự thành, tới muốn an toàn nhiều lắm. an toàn đệ nhất, cái này không cần nói nhiều. thế là. Tiêu Lộ liền cùng con khỉ dự định vòng qua cự thành, tình nguyện tốn thêm phí một chút thời gian. Nhưng ngay tại nhất nhân nhất con khỉ đang muốn từ trên sườn núi xuống thời điểm, trong cự thành đột nhiên bắn nhanh ra một đạo quang hoa phá vỡ cự thành bầu trời sương mù xám, phóng lên trời, sau đó phanh, một tiếng trên không trung bạo tán liêu khai tới, đem một phương bầu trời đều chiếu rọi một mảnh sáng như tuyết. Nhất nhân nhất con khỉ lập tức bị lấy biến cố đột nhiên xuất hiện giật mình kêu lên, lập tức dừng bước hướng về trên không nhìn lại. Thật là đẹp diễm hòa Con khỉ nhìn qua cự thành bầu trời bạo tán ra cái kia một đại đoàn thất thải diễm hỏa, tán thán nói, đây không phải là diễm hỏa Tiêu Lộ nhìn lên bầu trời trong đoàn kia đang tại dần dần tắt thất thải quang hoa, vẻ mặt kinh ngạc dần dần trở nên ngưng trọng lên, đó là tín hiệu cầu cứu. Có người tiến vào tòa này quá cổ cự thành, hơn nữa gặp phải nguy hiểm, ra tín hiệu cầu cứu. Hùng Vĩ tự thành, mặc dù đã giật nát, thế nhưng cố vô hạn lâu đời cổ lão tang thương khí tức, vẫn là lệnh Tiêu Lộ cùng con khỉ đều cảm thấy vô cùng rung động, không hề nghi ngờ, đây là một tòa kinh lịch vô tận năm tháng vẫn như cũ sừng sững ở trong cả vùng đất này quá cổ cự thành. Miệt mù dưới bóng đêm, âm u đầy tử khí quá cổ cự thành, không có nửa điểm ánh sáng, không có bất kỳ cái gì sinh khí, lại càng không có vết chân giống như một tòa tử thành, cái này khiến tiêu lộ cùng con khỉ đều kiêng dè không thôi. nhưng mà, liền tại tiêu lộ cùng con khỉ dự định vòng qua quá cổ cự thành thời điểm, quá cổ cự thành bên trong nhưng là đột nhiên bắn nhanh ra một đạo quang hoa, lập tức một đoàn thất thải quang mang tại quá cổ cự thành bầu trời bạo tán liêu khai tới. diễm lệ tia sáng chọc thùng quá cổ cự thành bầu trời cái kia mông mông màu xám sương mù, trong phút chốc chiếu sáng một phương bầu trời, mạnh như vậy quang, liền xem như tại ngoài trăm dặm cũng có thể rõ ràng trông thấy. tại thất thải ánh sáng mạnh chiếu dọi phía dưới, tiêu lộ mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong thành một chút mông lung cảnh tượng, tàn phá đường cái, sụp đổ phong bốc đửa vị lỗ cát, tựa hồ tòa này quá cổ cự thành, là một tòa đã bị vứt bỏ năm tháng vô tận thành trì. 93 chương 93, thái cổ di hải thần cấp cự thú thời gian đổi mới, hai nghìn mười ba tiêu lộ trực tiếp tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lao xuống sơn núi, như gió như điện giống như hướng cái kia mở ra đen ngòm cửa thành chạy đi. Đạo kia từ quá cổ cự thành chi bên trong phóng lên trời, đột nhiên bạo tán thất thải cường quang, là thái huyền trong môn phái đệ tử cấp thấp gặp nạn thời điểm, tướng phủ cận đồng môn ra tín hiệu cầu cứu. Dù sao đệ tử cấp thấp hỏa phụ truyền cảnh giới quá hạn cũng không thể chuyển ra ngoài trăm dặm, mà thất thải diễm hỏa nhưng là có thể nhường tại phạm vi trăm dặm đồng môn thấy rõ ràng. Bởi vậy, khi tiến vào Hồng Hoang thế giới thời điểm, Tiêu Lộ bọn người đem loại này có thể ra mánh liệt tia sáng tín hiệu diễm hỏa mang theo người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng môn gặp nạn, Tiêu Lộ không thể nhìn như không thấy. Tiêu Lộ tu chính là võ đạo, đi là võ chi một đường, xem trọng không bị ràng buộc từ ta tâm chi sở trí, liền biến thành hành động, không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Tiêu Lộ không có chút do dự nào, liền xông về tòa này tràn ngập không biết nguy hiểm quá cổ tự thành. Tiểu tử rủi, mau trở lại. Con khỉ gặp một lần tiêu lộ lao xuống sườn núi, không khỏi gấp đến độ thẳng đập chân, toàn này đổ nát quá cổ cự thành chi bên trong, tuyệt đối có không biết đại hung hiểm, tùy tiện đi vào, ai cũng không biết sẽ xảy ra sự tình gì. Tại con khỉ xem ra, vì không quen biết nhân, mà đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh, là cực kỳ chuyện ngu xuẩn, trừ phi ngươi nghĩ làm anh hùng. Con khỉ đương nhiên không muốn làm anh hùng, anh hùng, không phải dễ làm như vậy, rất có thể kết quả là anh hùng không làm được, ngược lại quá giang tính mạng của mình. Tiêu Lộ đối với con khỉ tiếng la mắt điếc tai ngơ, thân thể lắc liên tiếp mấy lần, liền từ cửa thành hướng liễu tiến đi. Ngoài thành dốc núi, rời cửa ra vào cũng không phải rất xa. Dựa vào. Lao tôn ta như thế nào xui xẻo như vậy a? Con khỉ mắt thấy tiêu lộ thân ảnh biến mất ở này cái đen ngỏm cửa thành bên trong, mặc dù vạn phần không tình nguyện, hắn vẫn lao xuống sườn núi, hướng tiêu lộ đuổi tới. Con khỉ hiện nay Tu Vi, đã không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần bạn, Tu Vi lại bị nơi đây thiên địa chi lực áp chế tại cảnh giới bán thần, hắn muốn từ hồng hoang thế giới ra ngoài, phải nhờ vào tiêu lộ trợ giúp. Nếu là tiêu lộ thất thủ tại quá cổ cự thành chi bên trong, vậy thì đồng nghĩa với đoạn mất con khỉ ra. Con Khỉ cũng không muốn bị vĩnh viễn bị vây ở một phe này thiên địa chi bên trong, đây là con Khỉ vạn vạn không muốn gặp lại sự tình. Cho nên, hắn chỉ có đi theo tiêu lộ vọt vào quá cổ cự thành chi bên trong. Quá cổ cự thành bầu trời đoàn kia thất thải quang hoa đã dần dần tiêu tan, tối tăm mở mịt như cùng chết tức giận sương mù lại một lần nữa bao phủ lại cả tòa cự đại vô bị cổ thành. Cách quá cổ cự thành 2-30 dặm bên ngoài một tòa ức trừng chỉ có cao mấy chục trượng đá vụn cương vị bên trên, một người công bảo kiếm tướng mạo thanh kỳ đạo nhân, mắt lạnh nhìn quá cổ cự thành bầu trời cái kia sắp triệt để biến mất thất thải quang mang, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đây là một cái người mặc một bộ đạo bảo màu xanh, vóc người cao thon thanh niên đạo nhân, đạo nhân sau lưng, đứng năm cái đồng dạng người đeo kiếm khí thiếu niên áo trắng. Tu đạo giới bên trong chỉ có Thục Sơn kiếm phái danh xưng kiếm đạo chính tông, kiếm tiên chính thống. Mọi loại thần thông duy nhất kiếm, một kiếm nơi tay, phá hết văn pháp, thần ma lui tránh. Đá vụn cương vị lên đeo kiếm đạo giả, chính là Thục Sơn kiếm phái Lý Minh, mà phía sau hắn năm tên ống tay áo theo lên tiểu kiếm người áo trắng, chính là tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trong 10 tên trong hàng đệ tử năm người. Năm tên trong hàng đệ tử, là một người, đương nhiên đó là Thục Sơn kiếm phái thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử Đồng Dũng. Đại sư Minh, phía trước trong cổ thành đi ra ngoài diễm hỏa, dường như là thái huyền cửa tín hiệu cầu cứu, chúng ta là không muốn tiến đến chợ giúp. Đồng Dũng tiến lên trước một bước, hướng Lý Minh không người nói, "Tiến đến trợ rút. chúng ta vì sao muốn tiến đến trợ giúp?" Lý Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn qua Đồng Dũng đạm nhiên nói, hai đạo ánh mắt giống như hai thanh thần kiếm giống như chiếu vào Đồng Dũng trên thân. "Người tu đạo, vốn sẽ phải đoạn thất tỉnh, tuyệt lục dục, một lòng lĩnh hội tiên đạo, sinh tử của người khác, không quan trọng." Tại Lý Minh cái kia hết sức ác liệt ánh mắt nhìn chăm chú, Đồng Dũng chỉ cảm thấy thể nội kiếm nguyên một trận rung động, toàn thân lập tức giống như rơi vào trong hầm băng dạng một cỗ khí lạnh từ sống đuôi chui lên đi lên, toàn thân lội chân lông đều nổ liêu khai tới. Lý Minh vô tình hay cố ý lộ ra tới một cỗ thượng vị kiếm tu huy thế, chẳng những lệnh động dũng tim đập nhanh, chính là khác thuộc sơn kiếm phái bốn người khác cũng đều đổi sắc mặt. nhưng mà sáu, từ Lý Tư mọi bọn người lưu lại ấn ký đến xem, Lý Tư Mội cùng mấy cái khác sư đệ, tựa hồ cũng cùng Thái Huyền Cửu người đang cùng một chỗ a. Đồng Dung chờ một chút, hắn mặc dù đang Lý Minh ánh mắt chăm chú sợ mất mật, nhưng đến cùng hay là đem câu nói này nói ra. ai? Lý Minh thở dài một hơi, cái kia giống như mũi kiếm giống như ánh mắt lợi hại, bắt đầu nhu hòa xuống, ta cũng không phải là thấy chết không cứu. Mà là, tòa này quá cổ cự thành chi bên trong, thực sự có lớn lao nguy hiểm, nếu như ngay cả chúng ta cũng thất thủ ở bên trong, trưởng môn kia tổ sư giao phó nhiệm vụ, ai đi hoàn thành? Lý Minh một mặt bất đắc dĩ. Cái này xấu. Đồng Dũng chờ năm tên thuộc sơn kiếm phái đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải, đám người một trận trầm mặc. Lý Minh quét mắt một lần trước mặt năm cái đệ tử, sau đó trầm giọng nói, vòng qua quá cổ cự thành, tiếp tục hướng thần nông đáy vượt tiến, tại vào tay cựu sắp tiên thảo sau đó, trở lại cứu bọn họ. Lý Minh làm ra quyết định như vậy, tại Đồng Dũng chờ năm tên thuộc sơn kiếm phái đệ tử xem ra, Đại sư minh này không khỏi có chút lãnh đạo vô tình, nhưng mà Lý Minh ném ra trưởng môn nhiệm vụ tới, đám người cũng không tốt nói cái gì, chỉ có cầu nguyện thất thủ tại trong cổ thành đồng môn có thể biến nguy thành an, xông ra cổ thành. Thục Sơn Kiếm Phái người đang Lý Minh dẫn đầu dưới, vượt thành mà đi, mà đổi thành một cái phương hướng, Long Cầu lãnh đạo Thiên Đạo Tông đệ tử cũng nhìn thấy quá cổ cự thành chi bên trong tín hiệu cầu cứu. Bất quá Long Cầu cũng làm ra cùng Lý Minh đồng dạng quyết định vượt thành mà đi, thấy chết không cứu. Tại lợi ích trước mặt, cái gì đồng khí liên trì, cái gì môi hở răng lạnh, tựa hồ cũng là cầu thí, dường như đều bị Lý Minh. Long cầu những người này quăng ra ngoài chín tầng mây. Lúc này Trắng Trận thấy chết không cứu, cho dù là đồng môn thất thủ ở trong cổ thành, cũng không muốn biện pháp cứu rút, mặc kệ tự sinh tự diệt. Đây chính là giới tu luyện tàn khốc. Cũng có thể nói, đây là nhân tính bên trong, lãnh khốc vô tình một mặt biểu hiện. Nếu như thất thủ tại trong cổ thành Thái huyền cửa người biết thuộc sơn kiếm phái cùng Thiên Đạo Tông như này xem như, tất nhiên sẽ lệnh song phương sinh ra ngăn cách. Nếu là thất thủ tại trong cổ thành thuộc sơn kiếm phái đệ tử biết Thiên Đạo Tông bọn người như thế vô tình, cũng sẽ thất vọng đau khổ.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 gió nhẹ cuốn lên mấy sợi bụi mù xoay vài vòng, sau đó tiêu tan, vắng lặng một cách chết chóc. nhiều Tiêu Lộ cảm thấy lớn lao kiềm chế, cước bộ của hắn thả chậm lại. Cự Thành, cổ xưa tăng đường, hắn dọc theo cổ xưa đường đi thận trọng chậm rãi tiến lên. Lúc này, bất đắc dĩ con khỉ cũng vọt vào trong cự thành, đi tới liếu Tiêu Lộ bên người, một đôi hỏa nhãn kim tinh hướng bốn phía ngắm loạn. Địa phương quỷ quái này xấu Con khỉ trên mặt ngưng trọng vô cùng, thay đổi bình thời vui cười giận mắng, cứ như vậy dọc theo đường đi đi về phía trước vài dặm. Trong cự thành, ngoại trừ thỉnh thoảng nổi lên âm phong bên ngoài, liền lại không khác thường. Những người kia đến cùng thất thủ ở nơi nào? Đạp lên cổ xưa đường đi, đi về phía trước ước chừng 7, 8 dặm sau đó, vẫn như cũng không thấy được con đường này phần cuối, đủ thấy tòa này cổ xưa cự thành là như thế nào to lớn. Nhưng mà, Tiêu Lộ cùng con khỉ lại dần dần bất an, con khỉ chẳng biết lúc nào đã lấy ra chỉ kia đập thiên đập mà, tuyệt đối không đập mình kim cô đồng, thật chặt nắm trong tay. Mà Tiêu Lộ, lúc này cũng sắp màu đen long thương lấy ra. Sự tình gì lệnh Tiêu Lộ cùng con khỉ như lâm đại địch, bởi vì hai người trên đường phố gặp được tán loạn trên mặt đất trong suốt như ngọc bạch Cốt. Những thứ này bạch Cốt, cùng tại cổ chiến trong chàng thấy qua đại năng sương, không, không có gì khác nhau cũng là tinh ánh sáng long lanh giống như thượng hạng mỹ ngọc. Loại này bạch cốt bắt đầu ở trên đường phố xuất hiện, lệnh hai người đều khẩn trương cực điểm, dù sao, đây không phải là thông thường xương khô, mà là cấp bậc đại năng trở lên khung xương. Theo lý thuyết, có nhóm lớn đại năng vẫn lạc tại trong cổ thành, mới có thể lưu lại nhiều như vậy đại năng khung xương. Bất quá, những cái kia tán lạc tại trên đường phố đại năng khung xương, vậy mà không có một bộ là hoàn chỉnh. Hai người thấy thế, cũng hơi yên tâm một chút, không phải hoàn chỉnh đại năng cung xương, thì không cần lo lắng những thứ này xương đột nhiên bạo khởi đả thương người. Cổ chiến trên trận có cái kia còn không có hoàn toàn chết hẳn bất tử sinh vật, không có ai biết trong tòa cổ thành này có thể hay không cũng xuất hiện những cái kia bất tử sinh vật. ở phía trước, đống nhiên tựa hồ chạy tới cái gì, tiêu lộ lập tức mừng rỡ, cho thống khoái bước tới phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi, nguy thuyền, ngũ thải khí mang tại tiêu lộ thể nội thấu mà ra, ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một tầng khí cương, nguyên khí cường đại ba động, đem cuốn tới âm phong chống cự liêu khai đi. đến rồi chỗ gần, tiêu lộ phát hiện, chỉ thấy quá cổ cự thành chi bên trong từng cỗ bạch cốt từ mặt đất phía trên bò lên, bọn họ hốc mắt rông vô cùng, trời ạ, đây là thế nào? Chết giới quân chủ thật chẳng lẽ muốn quân lâm thế giới này sao? đáng sợ không khỏi tiêu lộ giật nảy cả mình. chỗ hưu nhân đô cực kỳ hoảng sợ, có ít người thậm chí đã bắt đầu phát run, bởi vì trước mặt cũng là những thứ không biết. ở đây vốn là một mảnh biển sương, cổ thành hùng vĩ, khiến mọi người dần dần không để mắt đến trên mặt đất mà vô tận bạch cốt, nhưng mà giờ phút này phiến biển sương cũng sẽ không bình tĩnh. còn tốt, cái kia từng cố đáng sợ mà hải cốt, cũng không có toàn bộ đứng lên, vẹn vẹn những cái kia hoàn hảo mà khô lâu cốt đứng thẳng lên. đối mặt với tiến vào trong cổ thành đám người, bất quá những cái kia giống như núi nhỏ khổng lồ man thu tàn cốt cũng bắt đầu run run. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh lại. 94 chương 94, Phật Đà pháp luân long tộc hiện thân thời gian đổi mới, 2013-12-18 ở đây không an toàn, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Tiêu Lộ quét mắt mảnh này, tà dị hung địa, cùng Lâm Nguy Tam đại đạo môn đệ tử tụ hợp sau đó, lập tức làm giá phán đoán. Chỉ là, vô tận tĩnh mịch dừng rệm ngăn trở đường lui của bọn hắn, mà phía trước nhưng là thần bí lại đáng sợ phong ốc. Bọn hắn thực sự không cách nào thoát đi nơi đây. Bọn hắn đang làm gì? Thục Sơn kiếm phái lý tức Nhi, bây giờ sắc mặt có chút tái nhợt, rũa ra ngón tay ngọc chỉ phía xa phía trước đám người xôn xao tại rất nhiều người cảm giác đáng sợ mà dưới tình huống có mấy cái thiên đạo tông đệ tử vậy mà hướng về thái cổ trong cự thành cửa thành tiến phát mà đi tựa hồ muốn xâm nhập cái kia cổ xưa lại dọa người mà trên cửa thành vương bọn họ là vì phật đà địa pháp luận mà đi thái huyền cửa đại sư Vinh vương khôi nhẹ nhàng ho khan hai mắt bắn ra kỳ quang anh tuấn nhưng lại có chút bệnh sắc gò má giống như bởi vì kích động mà xuất hiện đường hồng phật đà pháp luân con khỉ nhìn về nơi xa trong cổ thành cửa thành ánh mắt của hắn đã thật sâu bị cái kia to lớn phật khí hấp dẫn lấy toàn bộ tâm thần phảng phất cũng đã nhẹ nhàng đi qua tham lam dường như là nhân loại bẩm sinh mà cái kia một đội một đội kia tu giả đã tiếp cận cửa thành đối mặt thành nhóm bên cạnh cái kia một đội một đội kia đội mặc cổ lao háo giáp bất tử sinh vật quân đội bọn hắn có chút kinh hồn thán đảm nhưng mà vẫn như cũ khó mà kiềm chế giành phật bảo dục nghiệp còn tốt cổ thành trong đất bất tử sinh vật xem bọn hắn như không phản phất như căn bản không có nhìn thấy bọn hắn đồng dạng không người nào dám tiến vào trong cổ thành trên cửa thành vương không biết là ra sao chất liệu mà, mà màu đen vách tường lập loè yêu dị chi ánh sáng mấy cái kia thiên đạo tông người đang tại thử leo lên phía trên cửa thành tựa hồ đã trải qua vô tận năm tháng màu đen trên vách tường có không ít loang loang lộ lộ đao kiếm vết tích cùng trả ấn Vừa vặn có thể nhường mấy người kia mượn lực leo lên. Thời gian không dài, bọn hắn liền bò lên trên cao hơn trăm mét vách tường, khoảng cách cửa thành lầu lên Phật Đà Pháp Luân đã không đủ cao 10 mét. Cự đại mà Pháp Luân có thể có phòng ốc cỡ như vậy. Thật sâu khảm tại nơi chỗ trong vách tường, từng đạo cự đại mà khe hở lan tràn ra ngoài rất xa. Cuối cùng có người dọc theo cái kia to lớn khe hở leo lên, chậm rãi tiếp cận Pháp Luân. Nhưng ngay lúc này, cái kia dạn nước xuất địa từng đạo khe hở, đột nhiên chảy ra từng đạo đỏ tươi mà huyết thủy. A trước hết nhất đến phía trên người kia. Một tiếng hét thảm phía sau rơi xuống, mà thân thể của hắn trên không trung xảy ra kinh khủng biến hóa. Vậy mà tại trong tích tắc hóa thành bạch cốt, tất cả mà huyết nhục trong nháy mắt tiêu thất. Cùng lúc đó, tòa thành cổ màu đen tường chim ánh sáng lập lòe. Yêu dị hào quang đem còn lại người đều nuốt sống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bọn hắn so với ban đầu mà người kia còn thê thẳng hơn. Xuyên thấu qua màn mưa có thể rõ ràng mà nhìn thấy thân thể của bọn hắn điểm phải đồ. sau đó hoàn toàn vỡ nát, cuối cùng hóa thành điểm điểm tia sáng dung nhập bức tượng. Chỗ hữu nhân đô hoàn toàn hôi phi yên diệt. Lúc này, Phật đa địa pháp luận phát phát ra trận trận dốc mê nó đang không ngừng chấn động, đồng thời phát ra sáng lặng tia sáng. Một cú khí tức tưởng hòa chống đỡ này yêu dị mà chim ánh sáng, sau đó cổ xưa tưởng thành chậm rãi bình phục lại tới. Theo Phật quang xuất hiện, cổ thành phụ cận những cái kia đứng lên mà khô lâu. Thời gian dần qua lại nằm ở trên mặt đất, mà những cái kia rung động mà khổng lồ man thú khung xương cũng đình chỉ lay động. Giống chỉ là, một tiếng để cho người ta tê cả da đầu mà thê lương hống khiếu tại cổ thành chỗ sâu văng lên. Nhưng hết thảy đều cải biến, không chỉ có khô lâu cốt giấy rùa đứng lên, man thú mà cực lớn hải cốt cũng đều đứng lên. Vậy để cho người phát ra từ linh hồn run dậy mà thê lương thiếu âm. Vẹn vẹn hạo đã một cái trận liền biến mất. Nhưng mà thai nạn tựa hồ đã không cách nào ngăn trở phủ xuống. Cùng lúc đó, xa xôi vô tận mà bên trong vùng rừng giá nguyên thủy, phát ra trận trận gào thét thanh âm, đại địa đều rung rung đứng lên. Tựa hồ có vô tận mà man thú tại hướng phương hướng này đánh thẳng tới. Đồng thời, trên mặt đất hải cốt theo số đông nhiều tu giả dưới chân, bên cạnh, sau lưng đứng lên. Trắng xóa mà bất tử sinh vật đại quân để cho người ta lạnh cả xuống lưng. Những cái kia thể tích nhỏ chút bạch cốt còn tốt, nhưng mà cái kia to như một ngọn núi nhỏ mà man thú hải cốt. Đơn giản giống như là cối say khổng lồ tại ép động đồng dạng. Tu giả nếu như bị bọn chúng giẫm lên sẽ lập tức hóa thành thi nát rõ ràng có thể thấy được, những thứ này tử vong hải cốt không phải không tử sinh vật, bọn chúng tất cả đều bao phủ chân chính em sát khí tức, không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, Là chân chính mà tử vật, nhưng mà bọn hắn lại có thể xây dịch, làm cho người ta cảm thấy vô tận kinh khủng mà không biết cảm giác. bất tử sinh vật đại quân dạng này tấn công một đòn, lập tức tạo thành không thiếu thương vong, một bộ phận tam đại đạo môn đệ tử trẻ tuổi trực tiếp bị cái kia dài mấy chục thước mà cực lớn dương thú đạp vỡ. mạnh này trong cốt hải tiếng kêu hoảng sợ bên tai không dứt, chỗ hữu nhân đô khó mà giữ vững bình tĩnh, mỗi cá nhân trong lòng đều dâng lên sợ hãi. Hơn nữa nơi xa âm thanh động đất âm thanh thú hống thanh ngầm đang nhanh chóng tiếp cận ở đây. Không bao lâu, như thiên lôi vậy tiếng gầm gừ liền đã vọt tới phụ cận, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy hai mươi mấy đầu khổng lồ long ảnh. hiện lên ở tòa này thái cổ cự thành bầu trời. Cách màn máu hướng ở đây phun ra từng đạo chói mắt địa quan vực, từng tiếng có thể so với kinh lôi âm vang, chấn địa tất cả mọi người hai tai vang lên ong ong. Kinh khủng kia địa long tộc thuật pháp tại nháy mắt viên tướng sông sáo trong cốt hải mà một mảng lớn tử vong hải cốt oanh hô phi yên diệt. Tất cả tu giả đều kinh hãi sợ vô cùng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bảo long, sư vương long, tám tay hắc long Kiếm Long chờ cường thế Long tộc. Bọn hắn vậy mà toàn bộ liệng lửng giữa trời. Long tộc không phải là bị trấn phong lại sao? Bọn chúng vì cái gì khôi phục thần thông? Lại muốn oanh sát phiến khu vực này đâu? Tất cả mọi người tại cảm thấy sợ hãi đồng thời, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Long tộc chiến lực vô địch thiên hạ, thuật pháp đồng dạng thiên hạ vô song. Cái kia phá không mà đến mà từng đạo thần quang, không gì không phá. Không gì có thể làm, liên miên bất tử sinh vật đại quân không ngừng mà hôi phiên diệt, không thiếu tu giả liền không kịp lên một tiếng, liền hoàn toàn hình thần câu diện, Giống thiên long đang gầm thét. Đại địa đang lay động, huyết vũ tại mưa xuống. Kinh khủng thần quang đang không ngừng oanh sát mà đến, liên miên hải cốt đang đổ nát, cổ thành phát ra mà yêu dị chim ánh sáng càng tăng lên. Đây hết thảy sen lẫn tại hết thảy, đích thực quá đáng sợ. Long tộc hôm nay vậy mà khôi phục trước kia mà đại thần thông, hơn nữa tại hồng hoang thế giới bên trong vậy mà xuất hiện long tộc, lấy nhường tiêu lộ cùng con khỉ một hồi trận mắt hốt mồm. Viễn không cái kia phiến khổng lồ long ảnh đã từ hai mươi mấy đầu tăng thêm đến rồi 30 đầu, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng mà tăng lên bên trong. Nhiều như vậy có thể cùng thiên thần kháng đường phố mà cường thế man long tụ tập cùng một chỗ, khí tức hung sát đương thời vô song. Bất quá bọn chúng tựa hồ trong lòng mang sự kiên kỵ cũng không dám vọt thẳng ra khỏi cửa thành, chỉ là tại viễn không không ngừng hướng ở đây vánh kích. đây đối với tất cả tam đại đạo môn mà nói, đơn giản giống như tận thế lại tới đồng dạng. hôm nay đây hết thể kỳ biến, đều không phải là tam đại đạo môn bên trong mà trưởng bối đủ khả năng dự liệu được mà. nếu như sớm biết có chẳng thai nạn này, bọn hắn tuyệt sẽ không phái ra nhiều như vậy đệ tử kiệt xuất tiến vào hồng hoang thế giới tiếp. hiện tại nói cái gì đều xong. giờ phút này bên trong đơn giản trở thành luyện ngục, tam đại đạo môn thương vong thảm trọng. tiêu lộ cùng con khỉ kinh ngạc phát giác, hiện tại bọn hắn đã không còn đường lui, lui không thể lui. một đám long tộc cản trở mặt kín, tiêu lộ cùng con khỉ hơi chỗ do dự. To gan làm ra một cái quyết định, hướng về phía con khỉ cùng Tam Đại Đạo Môn Nhân Đạo, chúng ta không có đường lui. Bây giờ xông ra cổ thành, nơi đó có lẽ có một chút hy vọng sống. Hảo, ta tan thành. Vương Khôi gật đầu đồng ý, bọn hắn chỗ ở phía khu vực này, trước mắt còn không có đụng phải dở dạ gồng thai hủy diệt tính công kích, nhưng mà cái kia từng đạo kinh khủng thần quang cũng thỉnh thoảng rơi vào cách đó không xa, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần bọn hắn ở đây. Chỉ có thể như thế. Con khỉ cũng biểu thị đồng ý điên rồ, các ngươi là điên rồ, trong cửa thành có nhiều như vậy bất tử sinh vật trông coi, đi cũng là chịu chết. Lý Tước Nhi khí mà dậm chân. Nhưng mà một đạo kinh khủng thần quang ngay tại trước người nàng cách đó không xa bổ xuống, một cái nhìn không thấy đáy cực lớn hấp động bị huynh ra, lập tức để cho nàng bị hoảng sợ á khẩu không trả lời được, vội vàng mang theo thuộc sơn kiếm phái nhân đuổi theo. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi không thể bỏ lại ta, ta cũng là tam đại đạo môn người." Tiêu Lộ quay đầu nhìn một chút nàng. "Đạo, cái gọi là tử cảnh bên trong có lưu một chút hy vọng sống, ta sẽ không tự tìm đường chết mà. Nếu như ngươi nghĩ sống sót, có thể đi theo chúng ta." Lý Tước Nhi nghe nói như thế lập tức nói, "Cảm tạ." Oeng, lại là một đạo chói mắt thần quang hàng lâm xuống đem cách đó không xa hoành ra một cái cự đại mà hồ sâu. Tiêu Lộ, con Khỉ, Vương Khôi trong phút chốc nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ nghĩ tới rồi một chỗ. Long tộc khôi phục đại thần thông đồng thời, bọn họ thần tính cũng thức tỉnh, thú tính bị áp chế xuống dưới. Tất nhiên, linh trí của bọn nó mở ra, bọn chúng tựa hồ nghĩ buộc chúng ta đi trước, đem chúng ta trở thành hỏi đường thạch. Mặc dù bọn hắn ý thức được những thứ này, thế nhưng là không thể không hướng từ thành cửa thành phóng đi, bởi vì muốn sống sót nơi đó có thể là duy nhất có hy vọng chỗ, nhất là tại bị Long tộc có ý định xua đuổi mà dưới tình huống. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng mà Long tộc phảng phất có thể nghe được lời của bọn hắn đồng dạng. Thần quang không ngừng đánh xuống ở bên cạnh họ, tựa hồ có ý định tại đuổi bọn hắn. Không có chút gì do dự, Tiêu Lộ đã vọt tới con khỉ bên cạnh, cùng Tam đại đạo môn cùng một chỗ nhìn chăm chú lên trên cửa thành bất tử sinh vật đại quân. Váng lặng một cách chết chóc, giữa song vương tựa hồ trô tại liều nhất loại vi diệu hoàn cảnh bên trong. Huyết vũ bay tán loạn, những cái kia bất tử sinh vật đều bộc lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, phản vật đã sống vô tận năm tháng, dường như là thượng cổ nhân vật tái hiện đương thời đồng dạng. Thần quang chói mắt, vạch phá màn máu, hướng về trong cửa thành đánh xuống mà đến, Tiêu Lộ không, có cái nào, cuối cùng bước ra bước tiến chót. Bên trong thành bất tử sinh vật đều sớm đã đình chỉ thao luyện động tác, như từng mặt to lớn mộ bia giống như đứng sừng sững ở đó lạnh lùng nhìn xem hắn. Một bước, hai bước, ba bước sáu, tiêu lộ đi đến dưới cửa thành bên cạnh. Giờ ra cùng thai công kích cuối cùng không làm gì được với hắn. Những cái kia thân mang cổ lao áo giáp bất tử sinh vật cũng không có ra tay với hắn, con khỉ cùng tam đại đạo môn đám người cũng cùng liêu tiến tới. Lý Tước Nhi hoa dung thắt sắc đi theo phía sau bọn hắn. Một đội bất tử sinh vật hai mắt u sâm vô cùng, cùng nhau giơ trong tay lên cổ lao sát thường. Lý Tước Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch, bất quá bất tử sinh vật cũng không có ra tay tiếp tục tại huyết vũ bên trong thao luyện cái này khiến mấy người lập tức thở phào một cái bọn hắn không dám xông ra cửa thành chỉ ở trong cửa thành cách đó không xa đứng lặng lặng nếu như không phải long tộc ở bên ngoài manh sát bọn họ là không có khả năng trốn tới chỗ này nơi xa không có chết đi thiên đạo tông người nhìn thấy tiêu lộ bọn người bình yên trốn ở trong tử thành cũng đều toàn bộ bắt đầu hướng ở đây vào tới long tộc cũng không có làm khó bọn họ tựa hồ cố tình muốn cho bọn hắn một con đường sống muốn đem đám người ép tới cổ thành cửa thành dò đường trong tử thành chỉ còn lại hơn 20 người may mắn còn sống sót những người còn lại toàn bộ bị long tộc đánh chết phiên diệt mà lúc này đây dơ dạ gồng hai cuồng bạo công kích vậy mà từ bạch cốt mà chuyển hướng từ thành cửa thành từng đạo thần quang đánh vào trên tường thành rất nhiều chùm sáng càng là rơi vào thành nội khuyết tán ra đám người lần nữa bị tác động đến lúc này cửa thành phụ cận mấy trăm tên bất tử sinh vật rơi lên trong tay bọn họ cổ mâu cùng sát thương nhau nhau hướng lên trời lên chùm sáng nên đón nhìn như vết dỉ bừng bừng tổn hại không chịu nổi cổ lão binh khí nên tiếp những thần kia quang phía sau vậy mà ngăn cản đại bộ phận những thần kia quang cũng không thể thương tổn tới những thứ này bất tử sinh vật bất quá cái này mấy trăm người cũng bị chấn tước bộ bất ổn cơ thể không ngừng mà lăn lư tiêu lộ bén nhạy phát giác Cổ thành bộc lộ ra ngất trời yêu dị tia sáng, Tà dị ô quang chặn phần lớn long tộc thuật pháp công kích, không phải vậy e rằng những thứ này bất tử sinh vật cũng khó có thể chân chính ngăn trở rợ dạ gồng thai đại thần thông. Tử thành quả thật thần bí lại đáng sợ. Long tộc không dám tới gần nơi này, có lẽ đang nói rõ đây hết thảy. Phần 6. Đúng lúc này, một tiếng ung dung Phật hiệu đột nhiên vang lên, làm cho người ta cảm thấy vô tận xa xăm tang thương cảm giác, cửa thành lầu bên trên Phật quang trùng thiên, đầy trời hào quang vương bay xuống. Bất tử sinh vật vội vàng lui tránh, chính là Phật Đà pháp luân ra. 95 chương 95, quỷ dị tử thành huyết thủy chi mê thời gian đổi mới. 2013 12 19 to lớn pháp luân tại trên tường thành cổ không ngừng rung động một cổ vô hình sóng âm giống như là sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt đồng dạng vậy mà đem mọi người đẩy vào cổ thành đường đi chỗ sâu mà hiện trường ngoại trừ con khỉ bên ngoài không ai có thể ở tại cửa thành phụ cận liền cái kia mấy trăm tên bất tử sinh vật cũng không thể không huy động cổ xưa binh khí hướng về hậu phương không ngừng tối lui Phật 6. lại là một tiếng Phật hiệu vang lên Phật quang đem con khỉ vây lại lúc này con khỉ nào có ngày thường tùy tiện chỉ thấy nó dáng vẻ trang nghiêm quen chân ngồi tĩnh tọa trên mặt đất. Hai tay hợp thành chữ thập lễ phật, đảo qua trước đây uất thần sắc, hiện tại hắn không màng danh lợi vô cùng, phiêu dật xuất trận. Tại Phật quang bên trong con khỉ từ mặt đất chậm rãi trôi nổi dựng lên, hắn vậy mà xếp bằng ở trong hư không, ở xung quanh hắn vậy mà xuất hiện ra một cái to lớn Phật tượng, cái kia hùng vĩ cùng khí tức tang thương chính là cái kia như ẩn như hiện cực lớn Phật tượng phát ra. Xa xa nhìn lại, con khỉ đang ngồi tại cổ Phật một cái cự thủ bên trên, mặc dù lông tóc sớm đã là huyết hồng sắc, nhưng mà cả người linh hoạt kỳ hảo như chân Phật tái sinh đồng dạng, an lành từ bi khí tức hạo đãng mà ra. Ngã Phật Từ Bi 6 Thật thấp Phật hiệu từ con khỉ trong miệng phát ra, hắn như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, cả người khí chất đại biến dạng, siêu trần thoát tục là hắn bây giờ chân thật khắc họa. Hắn tựa hồ quên đi khi xưa cực kỳ bi hay, quên đi đã từng bị vây ở mê cung trong trận, hắn giờ phút này thong dong và bình tĩnh. Tính tòa Phật đả cổ giống lòng bàn tay, khẽ đọc khó hiểu khó hiểu cổ lão kinh văn. Hắn nhắm hai mắt lâm vào một loại đặc thù thiền cảnh bên trong. Nơi xa, đám người vô cùng hâm mộ con khỉ loại này gặp vỡ, liền tiêu lộ cũng đấu kỵ không cách nào tự kiềm chế, không hề nghi ngờ là Phật đả pháp khí tắc thành cho hắn không có ai biết con khỉ đến cùng lấy được lớn cỡ nào ưu việt nhưng mà trong truyền thuyết Phật đà quả tạm, cho dù là trường sinh bất tử người cũng sẽ tâm động vô cùng phương xa dung trời kia long thiếu bởi vì Phật đà pháp khí thánh quang mà yên tĩnh ngắn ngủi trong chốc lát nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài man long lần nữa gào thét trấn thiên từng đạo long tộc chú ngựa phô thiên cái điệu giống như hướng về trong tử thành gánh sát mà đến cứ việc trên tử thành khoảng không đã bị một mảnh ô quang bao phủ nhưng mà không ít thần quang vẫn như cũ sung kích liêu tiến tới tất cả bất tử sinh vật đều lên cổ xưa bình khí đối địch ngoại trừ con khỉ nơi đó bình yên vô sự bên ngoài những tu giả khác thì khổ không thể tả Bọn hắn cư nhiên bị dồn đến dạng này, một cái thần bí không biết, và tràn ngập khí tức khủng bố mà cổ thành bên trong cánh cửa, quả nhiên là tiến tối Lương Nan. Lúc này, lại là Tiêu Lộ thứ nhất dọc theo cổ xưa đường đi, hướng về cổ thành cửa thành chạy tới, đối mặt giờ dạ gủng thai chú ngự thiên thần đều phải biến sắc, bây giờ chú ngự mặc dù bị cổ thành phát ra u quang vô hạn suy nhược, nhưng cũng không phải là Tiêu Lộ bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Vương Khôi bọn người đi theo Tiêu Lộ tại cổ nhai bên trong chạy, lúc này Thái Huyền môn cùng Thục Sơn kiếm phái nhân cách bên ngoài hợp tác, bởi vì bọn hắn đều biết, muốn sống chỉ có dựa vào gần cửa thành khu vực phụ cận. Hậu Phương Thiên đạo tông người Một hồi do dự qua phía sau cũng toàn bộ hướng về cửa thành chạy vội, nếu như chậm thêm cách này bên trong một đoạn thời gian, chỗ hữu nhân đô đem bị dở dạ gủng thai chú ngự vệ sát, những cái kia bất tử sinh vật cũng đều lui xuống, bất quá vẫn không có đối với đám người ra tay, bọn hắn giống như không có cảm tình tượng đá đồng dạng. Chỉ là, đông đảo tu giả nhưng dần dần bất an, bởi vì bọn hắn trên đường phố thấy được rất nhiều cốt. Những người này trước đây có phải hay không là như bọn hắn đồng dạng xông vào cổ thành, mà cuối cùng không giải thích được chết tại nơi đây đâu. Chỉ là, đám người không có đường lui, chỉ có thể lặng lặng tại cổ thành đường đi chỗ sâu chờ đợi, yên lặng chờ hết thảy bình tĩnh trở lại. Bất quá, sự tình cũng không có hướng tới nhẹ nhàng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Long khiếu thanh âm dần dần tiếp cận, hùng vĩ như thiên băng địa liệt vang. Rất nhiều tu vi hơi yếu người đã chịu đựng không nổi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Có thể nhìn thấy khổng lồ long ảnh xuất hiện ở biển sương bầu trời. Ngay tại tử thanh bên ngoài, uy áp bàng bạc như nộ hải xoắn tới, trực tiếp xuyên thấu qua cổ thành phát ra ô quang, mọi người như trong sóng gió kinh hoàng mà một chiếc thuyền con đồng dạng. Long tộc tựa hồ nghĩ kỹ hủy diệt tòa thành chết này, cứ việc bọn chúng trong lòng mang sự kiên kỵ, cũng không dám chính sát hàng lâm xuống, nhưng mà công kích từ xa chúng ngựa nhưng là phô thiên cái địa xuống lúc này tất cả tam đại đạo môn người đều phân tán liêu khai tới riêng phần mình trốn vào chống trại từ thành phố lớn ngõ nhỏ đã không lo được nhiều như vậy mặc kệ bên trong thành là có phải có hung hiểm dưới mắt chủ yếu nhất là tránh thoát man long quanh sát bất tử sinh vật cũng ngăn cản không nổi vũ động vết gì pha tạp mà cổ lão binh khí tất cả đều hướng về cổ thành cửa thành thối lui trong tử thành sát khí tràn ngập huyết thủy ở trên đường phố không ngừng chảy lại thêm cái kia từng cố bách quát đúng như luyện tái hiện nhân gian đồng dạng a năm chỗ cửa thành tiếng tiêu thảm thiết truyền đến là như thế thê lương phản phất trước khi chết nhận lấy lớn lao kinh hải đồng dạng khoảng cách tiêu lộ bọn hắn cũng không xa. Chuyện gì xảy ra, nơi đó cũng không có đụng phải dở dạ củng thai chú ngữ công kia. Lý Tước Nhi thanh âm đang run rẩy. Tiêu Lộ không nói gì, bọn hắn cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, chung quanh công trình kiến trúc cùng tường thành đồng dạng, không biết là ra sao chất liệu tu kiến mà thành, hắn màu sắc giống như là bị huyết thủy xâm nhiễm khô cạn sau đỏ thấm, thế nhưng là lập lòe tà dị ô quang. Rất nhanh thì đến cửa thành phía dưới, vừa mới mà kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở cửa thành trong một cái hẻm nhỏ truyền đến, còn có lượn lờ dư âm đang lượn lờ, nhưng mà một loại khác âm thanh lại càng thêm để người chú ý cốt ca cốt kết 6. Dựa vào cảm giác đó là gầm nhấm âm thanh, dường như đang cắn xé cốt đủ. Bọn hắn không biết đó là loại sinh vật nào, ở trong hoàn cảnh này cũng không muốn biết. Thân là cô gái Lý Tức Nhi sắc mặt trắng bệnh, dùng sức bưng kín miệng của mình, tiêu lộ bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bọn hắn đồng thời lựa chọn lui lại. Rời đi cái này để người ta dọn cả tóc gãy hẻm nhỏ. Từ thành quả nhiên không phải đất lạnh, Cha đầy bất ngờ kinh khủng nguy hiểm. A năm, tiêu thảm tại không nơi xa vang lên lần nữa, hơn nữa không chỉ một chỗ, làm tiêu lộ bọn hắn tiến lên lúc phát hiện đều đến từ những cái kia trong hẻm nhỏ. Tiếng tiêu thảm thiết cũng là từ cửa thành dưới đấy trong hẻm nhỏ phát ra. Rõ ràng có không ít tu giả gặp dở dạng gồng thai chú ngự không thể hủy diệt cửa thành, liền trốn vào dưới cửa thành, không muốn lại đều chết yểu ở bên trong, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào biết bọn họ là chết như thế nào đi. Bất quá, tiêu lộ bọn hắn cũng tại ra hẻm nhỏ phía trước nghe được cốt ca cốt két gầm nuốt âm thanh, rõ ràng cái này trong hẻm nhỏ có sinh vật khủng bố tại nuốt chứng tu giả thi thể. Đây là một kiện đáng sợ sự tình, tiến vào trong cổ thành người đã tính là tu giả bên trong người nổi bật, nhưng lại trở thành người khác đồ ăn. Tiêu lộ thấy rõ hai điểm u sâm thanh quang trong bóng đêm lóe ra, đó là một đôi âm trầm và đáng sợ con mắt. Ngay sau đó một hồi âm phong phát động mà qua. Huyết hồng sắc trước cửa cái kia hai đoạn tản thi biến mất, sau đó cổ môn bịch một tiếng đóng lại, huyết môn sau lưng truyền đến từng trận cốt ca cốt két âm thanh. Đây là tiêu lộ bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng mà lo sự tình, cứ việc không nhìn thấy đây rốt cuộc là dạng gì mà hung vật, nhưng mà đủ để cho bọn hắn cảm giác chấn kinh, tựa hồ mỗi một cái hẻm nhỏ bên trong đều có người khủng bố hoặc thú hoặc là quỷ sắt chờ cư trú. Đó là cái gì? Liên Vương Khôi cũng không nhịn được lộ ra một chút sợ hãi, thân sắc hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm máu kia cửa lớn màu đỏ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng phát lại dựa dạ gồng thai chúng nữ công kích càng ngày càng cuồng mãnh, bọn chúng thậm chí đã bay đến tử thành bầu trời, hướng phía dưới không ngừng đánh xuống hạ một đạo đạo thần quang, có chút bất tử sinh vật đã bị bọn chúng kích hồi phi lên diệt. bất quá, long tộc tựa hồ còn không có đem hết toàn lực phát động công kích, theo bọn nó thế công đến xem, hết thề tựa hồ vẫn đang thử thăm dò bên trong. tam đại đạo môn nhân bất tránh được miễn tao ngộ tác động đến, lại có chút người chết tại bỏ mạng. đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, một cỗ sát khí đột nhiên tới gần, tiêu lộ đông dương xoay người đi. Tay trái của hắn bị bắt đầu màn sáng bao phủ, trong phút chốc bắt lấy Liêu Nhất Đạo Hàn Quang, phóng ánh sáng chói lòa đao gần như trong suốt, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đẹp đẽ, rõ ràng là tiểu lý phi đao. Phía trước đại chiến cũng không có nhường tiêu lộ bùng lỏng cảnh giác, hắn ngay đầu tiền tan dã lần này tập sát, cổ tay dương nhẹ, đao mang phá thoái hư không, hướng về không trùng bắn nhanh mà đi. Phốc một vòi máu tươi vương vãi xuống, người trên không ảnh bị thương bay trốn đi, Vương Khôi liền muốn đằng không mà lên, nhưng lại bị tiêu lộ nhất đem kéo lại, "Đạo, không nên đuổi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nếu như ta cũng có đoán sai người kia hẳn là thủ sơn kiếm phái nhân." lúc này, tiêu lộ trong lòng đột nhiên có một cỗ không tốt cảm giác, trực giác nói cho hắn biết âm thầm tựa hồ có hung linh đang ngó chừng bọn hắn những người ngoại lai này. đột nhiên vừa quay đầu lại, hắn nhìn thấy một đầu to lớn bóng tối tại cổ kiến trúc trong đám nhanh chóng hướng về qua, lờ mờ có thể thấy được đó tựa hồ là một thân ảnh, nhưng mà hình thể hơi bị quá mức khổng lồ, chừng hai mươi mấy mét cao. xoát vương khôi đánh ra một chiêu bắt quái thần thông, hướng về phía trước một vùng tầm tối khu vực đánh tới, quang hoa sáng chói chiếu sáng cái kia xó xỉnh, một cái có thể có tiểu mã kích cỡ tương đương nhỏ đen, mèo một tiếng kêu sợ hãi, veo một tiếng vọt ra ngoài biến mất ở trong bóng tối lớn như vậy, mèo đen thực sự để cho người ta nghẹn họng nhìn chen chối, lại vậy mà tránh thoát vương khôi mưa ánh sáng công kích, liền càng thêm cho người ta tả dị cảm giác mơ hồ trong đó nhìn thấy cổ của nó bên trên tựa hồ có một chuỗi đầu lâu sâu chối tiếp đi ra vòng cổ, không nói ra được u sâm cùng thần bí. nhanh như chấp cổ xưa trên đường phố, mấy khỏa bộ xương trắng như tuyết xương đầu lăn xuống tới, mãi cho đến tiêu lộ dưới chân mới dừng lại. tiêu lộ nhặt lên một cái đầu lâu cốt, phát hiện trắng như tuyết xương chán bên trên lại có hoa sen là cấn, cùng vừa mới cái kia mèo đen xương chán lên là cấn tương tự, không quá sớm đã không có hoa, chỉ có một chút dấu vết. Phốc phốc mấy cái đầu lâu cốt không giải thích được vỡ vụn, màu trắng cốt phấn giống như là khô ráo bùn cắt đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống. Sự tinh lộ ra cả môn, xương đầu tựa hồ tồn tại vô tận truy nguyệt, phản phất như lại hướng bọn hắn cảnh báo đồng dạng. Vương Khôi đối với Tiêu Lộ đạo, tiểu sư đệ, những thứ này bộ xương khô đầu xương chán sinh ra hoa sen là lẫm, tương lai có thể sẽ trưởng thành lên thành không chết hệ quân vương, đó là nhường đại năng đều phải run sợ tồn tại. Mới vừa mấy khỏa xương đầu, dường như là chân chính quân vương hủy diện phía sau lưu lại. Cái này tòa cổ thành quá mức thần bí cùng đáng sợ. Tiêu Lộ cảm thán: Không biết thần bí, tựa hồ đối với nhân loại luôn có khó mà kháng cự ma lực, Tiêu Lộ tiến vào cổ thành đi đến ở đây, vốn là vì cứu người mà đến, nhưng là bây giờ một cô mãnh liệt tìm tòi dường như đang phụ giúp bọn hắn đi thẳng về phía trước, muốn đem tòa này tĩnh mịch mà cổ thành rõ sẽ biết. Tiêu Lộ đi qua cẩn thận cảm ứng sau đó, trầm giọng nói, cổ thành rất tà dị, trên không trung có một cỗ lực lượng giam cấm không gian, chúng ta cũng không cách nào trùng tiên rời đi, e rằng chỉ có long tộc có thể phá vỡ. Ngẫu nhiên thấy bất tử sinh vật cũng không có ngăn cản bọn hắn, bất quá cái kia ánh mắt lạnh lùng đào qua bọn hắn lúc phảng phất như đang nhìn người chết. Phía trước Nước sông lao nhanh gầm thét âm thanh truyền đến, đồng thời một cỗ sát khí ngất trời tràn ngập tại phía trước, còn có một cỗ gai mũi mùi máu tươi đang tung bay. Máu đỏ tươi xương mù đang cuồn trào, một đầu lao nhanh gầm thét huyết hà đi ngang qua mà qua, vậy để cho người muốn hoè huyết tinh vị đạo tuyệt sẽ không để cho người ta hoài nghi cái kia đến cùng là thật hay không đang huyết thủy. 96 chương 96, chân áp chư thiên thần bí bia đá thời gian đổi mới, 2013-12-19 cho tới bây giờ, chính là tiêu lộ đều có chút tin tưởng, cái này tựa hồ thật là chết giới mà quân chủ ở âm đều Chạy rít gào huyết hà bên trên, mỗi cách nhau không xa đều sẽ có một tòa cầu đá. Cổ xưa cầu thể khắp đầy thần ma quỷ quái, điêu khắc đầy sương gió của tháng năm, dường như đang hướng mọi người hết kỳ cái gì. Tất cả cây cầu đá bên trên cũng có một chút thưa thớt hài cốt, có thể có là do ở đã trải qua quá nhiều tuyến nguyệt, những bạch cốt kia đều cơ hồ phong hóa. Tiêu Lộ bọn hắn không có dừng lại, trực tiếp dọc theo một tòa cầu đá vượt qua huyết hà. Mà phía trước tựa hồ đã là cổ thành cửa thành khu vực, nơi đó là một mảnh quảng trường. Một mặt bia đá to lớn đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở giữa quảng trường, cao tới hơn 100m. Nhìn thấy bia đá tiêu lộ giật nảy cả mình, dù sao cái bia đá này thực sự quá lớn, quảng trường trống trải mở rộng vô cùng ngoại trừ trung ương mặt kia cực lớn, âm trầm bia cổ bên ngoài, trung quanh quảng trường hàng rào cũng rất đặc biệt, vậy mà đều là như mộ bia một dạng điện hình hòn đá vây xây mà thành, thật là không phải từ thời đại thái cổ cường giả mộ bia tụ tập tu kiến thổ địa. Vương Khôi Hoài nghi nhìn xem trung quanh hàng rào, mà lúc này đây, may mắn còn sống sót ba đại môn phái người trẻ tuổi cũng lục tục no ngoe nghe đi tới nơi đây, tổng cộng có thể hữu thập mấy người đến nơi này, bọn họ là ba đại môn trong phái trẻ tuổi một đời chân chính tinh anh, mấy trăm người chết oan chết ủng, đến cuối cùng bất quá mười mấy người sống tiếp được mà thôi. Nơi xa, thân mang cổ lao giáp trụ mà bất tử sinh vật vẫn như cũ xem đám người không không có gì đối với cái này hơn 10 người người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì phản ứng viết không man long đang giống dí lạo như cũ tại công kích tòa thành trước này ngay vào lúc này đứng sừng sững ở đứng sững ở chính giữa quảng trường cực lớn bia cổ đột nhiên bộc phát ra một mảnh ngập trời thần quang xé rách bầu trời tối tăm nhường cái kia phô thiên cái địa huyết vũ đều khó mà hạ xuống toàn bộ bị ngăn cản ở trên bầu trời một cỗ men ngông giống như đại dương ba động tại trong sân rộng sôi trào ra mặc dù không là có tính chất hủy diệt khí tức thế nhưng là có một cỗ bắt nguồn từ tinh thần cực lớn uy áp để trong này tu giả khó có thể chịu đựng đó là một cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi, trong đó có một nửa người vô pháp tiếp nhận uy thế như vậy, vậy mà nhịn không được quỷ xuống lại, giống như là nhỏ yếu mà sâu kiến khuất phục tại vạn vật chúa tể giả dưới chân đồng dạng. cái kia thật lớn uy áp, cái kia tăng thương khí tức cổ xưa, thật sự chấn nhiếp linh hồn của con người. tiêu lộ, vương khôi còn có lý tức nhi bọn người đang cật lực đối kháng, cuối cùng bọn hắn không có quỷ sát xuống. cao hơn trăm mét cực lớn bĩ cổ, phát ra thần quang trong phút chốc toàn bộ thu lại, bất quá trong khoảnh khắc đó huyễn hóa ra trọng trọng bóng Quảng trường đột nhiên nhiều vài lần cự đại mà thần địa, không cần thận nhìn có thể phát giác chỉ có một mặt là chân thật, những thứ khác cũng là gần như chân thật huyết ảnh, cùng chân thật bia cổ cùng đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở quảng trường trong đất. Chỗ hữu Nhân Đô muốn lên tiến đến quan sát thần dị mà bia cổ, mặc dù có mây mù đang tuôn ra, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là thấy được bia cổ bên trên tựa hồ có thần bí hình trạng khác, chỉ là không ai có thể tới gần, cự đại mà bia cổ cùng với trung quanh mấy tầng bia ảnh phụ cận, giống như là có vô hình sức mạnh đang cuồng Một cái thủ sơn kiếm phái nhân muốn nếm thử tới gần, ban đầu lúc còn không có nguy hiểm. Kết quả mới vừa tiến vào xa mấy mét, vậy mà đột nhiên hóa thành một đống đùm máu, tan ra tại quảng trường. Nhìn thấy tình huống này, sau đó sẽ thấy không người nào dám đến thử, chúng nhân bất phải không lui lại, vây quanh to lớn bia cổ, rất xa quan sát. Cuối cùng, cũng không biết là ai, trước hết nhất tại phát hiện chúng quanh quảng trường trên hàng rào cũng có hình chẳng khác, phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó, đám người toàn bộ hướng về kia như từng mặt mộ bia một dạng đen nhánh đá bồ tát đi đến, bia đá hàng rào tựa hồ ghi lại rất nhiều cổ xưa chuyện cũ, chỉ là quá mức khó hiểu khó hiểu, không ai có thể xem hiểu không có trên một tấm bia đá hình chạm khắc hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là bị người cố ý xóa đi bộ phận mấu chốt. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là có thu hoạch, bọn hắn vậy mà phát hiện một chút tương tự pháp môn tu luyện hình chạm khắc. Vương Khôi đối với Tiêu Lộ lặng lẽ lời nói, hắn phát hiện trận đạo cường giả bên trong cường giả lưu lại hình chạm khắc, mặc dù đồ giải rất mơ hồ, hàm nghĩa rất phức tạp, nhưng vẫn là đưa cho hắn rất trọng yếu dẫn dắt. Lúc này, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỗ hữu nhân đô tại thạch bi hàng phụ cận tìm kiếm, muốn phát hiện càng thêm có giá trị hình chạm khắc. Tiêu Lộ cũng tại lùng tìm, bất quá hắn cũng không có qua lưu ý thêm võ giả huyền công tâm pháp hình trạng khác, bởi vì dựa vào trực giác hắn phát hiện những tu luyện kia pháp môn kém xa cùng hắn tu luyện thượng cổ luyện thể thuật so sánh, nhưng hắn vẫn có rất lớn thu hoạch. ở đây có khác không thiếu thất truyền tán thủ, cùng với một chút trong truyền thuyết sát thức, như lục thần tán thủ, địch loạn ba thước, chấn ma bát pháp trở. gặp tư tướng, chư pháp hoàn không, nháy mắt đốn nội vạn pháp cung, một khi phong quang giấu không được, chẳng trọn gặp gặp. ngay lúc này, trong chèo phật tâm truyền vào mọi người trong hai, quan khỉ đồng bền mà tới, nhìn không ra hắn khi xưa cực kỳ bị hay, hắn giờ phút này phiêu giật linh hoạt kỳ hảo, đi tới trước mặt mọi người, con khỉ thông dung và bình thản thậm chí có một loại thần Phật cầm hoa mà cười thần vận, không nói ra được xuất trận. Rất rõ ràng Phật Đà pháp luân nhường con khỉ này hoàn thành một lần lộ sắc như thế bàn, phản Phật như thật sự một buổi sáng ngộ hiệu. Xem ra trong truyền thuyết Phật Đà quả thật pháp lực ngất trời, một kiện pháp khí vậy mà cũng có thể để cho ngươi hoàn thành một lần thối biến, con khỉ à, nghĩ không ra ngươi vừa mới thoát khốn liền đạt được một phen gặp gỡ a. Lúc này, Tiêu Lộ mở miệng nói ra, mấy lần sinh, mấy lần chết, tuyên cổ chiến miên nay dài như thế, thần đầu mặt quỷ có bao nhiêu giống như trở lại vốn còn nguyên không, có một tí. Con khỉ nhẹ tụng Phật hiệu, ngâm sướng Phật kinh, tựa hồ cảm nộ rất sâu. Đúng lúc này, Đao Mang chợt hiện. Một giải lụa trực chỉ tiêu lộ hậu tâm. Tiêu Lộ mặc dù cảm ứng được, nhưng mà muốn tránh né đã có chút không bằng, bất quá, ngũ sắc quang hoa phun trào, tiêu lộ cơ thể bị ánh sáng ngông lung uy bá phủ. Cái kia bay vụt mà đến địa đao mang khi tiến vào cái kia phiến ngũ sắc quang mang khu vực sau đó, tựa như rơi vào như vũng bùn càng ngày càng chậm. Một cái bóng ánh trong suốt mà phi đao bị định tại Liêu Tiêu Lộ mà hậu phương, cách hắn phía sau lưng bất quá xa mấy tấc. Tiêu Lộ xoay thân thể lại, nhìn cách đó không xa Hàn Giảo, đạo, đã từng suýt nữa ăn thiệt tỏi, nhưng mà đồng dạng mà tập sát, lần thứ hai với ta mà nói là vô hiệu. Tục Sơn kiếm phái bằng hữu ngươi ra đi, ta đã phong tỏa ngươi, hôm nay ngươi ta chỉ có một người có thể sống sót. Lúc này, một cái người thần bí từ hàng rào bia đá phía sau đứng lên, quay người bỏ chạy mà đi, nhưng mà Tiêu Lộ lại bay lên, trên không trung sẽ qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh đuổi theo. Lúc này, Tiêu Lộ sát tâm đã lên, sau lưng đả thương người người đáng sợ nhất, nhất là người này còn nhiều lần nếu muốn giết chính mình. Tiêu Lộ xuyên qua huyết hạ, tại cổ xưa trong đường phố, Tiêu Lộ đối với thần bí nhân kia theo đuổi không bỏ, cuối cùng lại đoạt về quảng trường này, người thần bí cuối cùng vẫn là bị cắt lại. Tiêu Lộ đem người thần bí khóa chặt, tại không cách nào trốn tránh mà dưới tình huống. Tiêu Lộ triển khai một hồi kích chiến, Thục Sơn kiếm phái nhân phi kiếm phá toái hư không, hóa thành từng đạo sáng lạn tia sáng, hướng về Tiêu Lộ bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, tại chỉ đối mặt một cái địch thủ lúc, tại Tiêu Lộ khí thế bao phủ xuống, Tiêu Lộ có làm người mà thực lực, có thể ứng đối hết thể đồng cấp tu giả, danh xưng đáng sợ nhất mà Thục Sơn phi kiếm hôm nay mất linh, tất cả phi kiếm tại Tiêu Lộ trùng quanh chậm lại. Hết thể đều rõ ràng chiếu vào Tiêu Lộ trong hai mắt, hắn ung dung tránh thoát khỏi tất cả kiếm mang, càng đem mấy thanh phi kiếm dừng ở trên không. Tại thời khắc này, tiêu lộ rất nhiều người quan chiến trước mặt, giải thích võ giả là vua ở trong cùng cấp bậc địa thần lời nói phá giải trong truyền thuyết thuộc sơn kiếm pháp, tránh dốc mệ tổ vang lên mấy thanh phi kiếm đồng thời bị chấn nát trên không trung, từ ngũ hành chi lực ngưng kết mà thành năm đấm phát ra ánh sáng chói mắt đập về phía người thần bí. cứ việc người thần bí tu vi cường tuyệt nhưng là bây giờ lại vô lực thi triển. Phốc phốc phốc sáu liên tục mười mấy quyền quán xuyên người thần bí cơ thể, từng đạo huyết tiên bắn ra người thần bí trên thân mười mấy nơi trước sau trong suốt mà vết thương tiên huyết chảy cuồn cuộn, tiêu lộ trực tiếp sử dụng ngũ hành quyền pháp đánh bại người thần bí. Người thần bí thân thể lung lay muốn đổ, hắn không ngừng mà ho ra máu, cười thầm nói: Ta dù sao cũng là chết tại tay của người sống bên trên, ta so với các ngươi may mắn nhiều, các ngươi đều đưa chết thẳng xấu. Nói đến đây, hắn sẽ ra trước ngực địa y và áo, chỉ thấy lồng ngực hắn bộ vị là một cái đấm máu mà lỗ lớn trái tim mặc dù còn tại bên trong ngày lên, nhưng mà có thể rõ ràng nhìn ra, đã từng bị lợi trảo lấy ra qua, suýt nữa đem hắn tâm chích đi. Ngoài ra trên lồng ngực còn có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, rất rõ ràng hắn đã từng bị trọng thương, nay đã sống không được mấy ngày mà lần này tự sát thức mà tập sát chứng minh hắn sớm có tử trí nói xong những lời này người thần bí liền mới ngã xuống trong vũng máu không có ai biết hắn gặp cái gì nhưng mà cái kia chảo ấn tựa hồ không phải một cái bình thường nhân loại tạo thành mà nhớ tới hắn vừa rồi lời nói mọi người không khỏi cảm giác lưng bốc lên kinh khí dù sao đây là một tòa thành chết ta giống sáu. cự đại mà tiếng gầm gừ từ xưa trên thành khoảng không truyền đến cũng không biết bây giờ tụ tập bao nhiêu đầu ma lòng, chân chính đại tiến công bắt đầu cho dù may mắn còn sống sót mà tu giả thối lui đến tử thành cửa thành địa vực nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm thấy cái kia cuộn cuộn địa ba động long tộc đang điên cuồng tiến công Tựa hồ muốn mau chóng hủy diệt tòa thành chết này, mặc dù tử thành chim ánh sáng chủ thiên, sát khí tràn ngập, nhưng mà tựa hồ cũng khó có thể ngăn cản. Không bao lâu, cả tòa tử thành đều bắt đầu lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Trên bầu trời mà huyết vũ đã đình chỉ, bầu trời tăm tối bị dở dạ gã Thái thú ngự phát ra thần quang chiếu rọi mà sáng rực khắp. Bọn chúng tựa hồ muốn phá vỡ cái kia khói mù bầu trời, nhường dương quang rơi xuống, nhường quang minh phá hủy tòa thành chết này. Tại một tiếng đinh thay nhức gót nổ vang âm thanh bên trong, trên tử thành trống không long tộc cùng kêu lên gào thét, bọn hắn tựa hồ thi triển ra một cái cường tuyệt địa long tộc chú ngữ, ánh sáng chói mắt như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời, xé rách hắc ám địa thiên khoảng không, đem trên trời địa ma vân sinh sinh đánh tan, dương quang trong phút chốc vương vãi xuống. Đây là một cái kinh người biến hóa. Bây giờ là đã là vào lúc giữa trưa, vương xuống dương quang cùng tử thành phát ra mà trùng thiên yêu dị tia sáng gặp nhau cùng một chỗ, oanh minh không ngừng, giống như là thủy hỏa bất dung đồng dạng, phát ra trận trận thiên lôi một dạng tiếng nổ vang rội. Sau đó tử khí trung thiên, huyết quang tế nhật. Mặc dù ma vân bị đánh tan, Nhưng mà dương quang nhưng cũng bị tử thành nhuộm thành huyết sắc. Quảng trường phát ra trận trận tiếng vang ầm ầm, cao hơn trăm mét mà cực lớn thần bia cùng với mấy đạo gần như chân thật bia ảnh. Tại ung ung chuyển động, bọn chúng vậy mà vây tại một chỗ, đem quảng trường trung tâm nhất khu vực mà một ngụm thoạt đầu không người chú ý đen giếng vây ở ở trong. Thang đến ánh mặt trời đỏ quạch vương vai xuống, đen ngòm giếng cổ mới hiện lên rõ như thế không giống bình thường. Mặc dù trên bầu trời có quang mang chiếu rọi, nhưng mà nó lại như cũng như vậy hắc ám cùng ta dị, có một cỗ khiến người ta run sợ địa ma lực. 97 chương 97, cựu Thiên Thần Long thôn thiên phệ địa thời gian đổi mới, 2013 12 20 đó là một ngụm đường kính bất quá 3 mở dưới cổ, bên trên ẩn ẩn có hắc khí đang lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy thâm bất khả chắc cảm giác, giống như nối liền u minh mà đại môn, càng là ngưng mắt quan sát, càng là cảm giác thâm thúy, yêu dị vô cùng, chính muốn đem người địa tâm thần thôn phệ đi vào. Bia đá to lớn cùng với trung quanh mà mấy đạo bia ảnh tại ánh mặt trời đỏ quạnh mà chiếu xuống, chính diện đã có thể được người rõ ràng quan sát đến rồi. Tất cả thân bia thượng đâu có, có khắc chữ viết, trong đó có hai cái chữ cổ là giống nhau, trấn áp Tiêu Lộ thật sâu bị tấm bia đá thứ nhất hấp dẫn lấy, lại là: Chấn áp Hồng Hoang thế giới. Nhìn thấy bốn chữ này thực sự nhường hắn kinh hãi, dù sao, Hồng Hoang thế giới thế nhưng là thời đại thái của một vị đại nhân nào đó vật nội thiên địa biến thành, nghĩ không ra lại là bị chấn áp. Mỗi tấm thần bi cũng không chỉ chấn áp hai chữ này, tại chấn áp phía sau chữ cổ phải không giống nhau mà, hướng những bia cổ khác nhìn lại, ngoại trừ tấm thần bi thứ hai lên chữ cổ là ép chết thành bên ngoài, khác tất cả vẹn vẹn thấy được chấn áp hai chữ, liền mơ hồ không thể nhận ra. Hơn nữa, sau đó mà trong mắt, những chữ viết kia vẹn vẹn lóe lên liền đều biến mất hết không thấy. Sau đó một khắc mỗi cái thần bia phía trên hiện ra một vài bức sinh động đồ án. Mặc dù vài lần cự đại mà thần bia đang ở trước mắt, nhưng mà chỗ Hữu Nhân Đô biết vẹn vẹn mặt thứ hai ép chết thành thần bia là chân thật, còn lại cũng là nhìn như chân thật thôi ảnh. Chỉ là nhường đám người cảm thấy giật mình là. Tất cả thần bia đều bộc lộ ra kỳ dị lực lượng ba động, bọn chúng dường như đang hướng mặt kia chân thật thần bia quán thâu sức mạnh. Tại huyết sắc mà dưới ánh mặt trời, thần bia phía trên mà hình chạm khắc không chỉ có hoạt bát màu sắc, hơn nữa phảng phất như có linh hồn đồng dạng, chính muốn xuyên ra khỏi tượng. Tấm thần bi thứ nhất, cũng chính là mặt kia trấn áp hồng hoang thế giới mà cực lớn bia cổ, trên đó đồ án rất là dị trên không trung, mây đen dày đặc, mưa to như thác, to lớn sấm sét xé rách hư không, bên trên đại địa, núi cao sụp đổ, mặt đất nước toát sụp lún, nham tương phun trào, toàn bộ đại địa đang rung động kịch liệt. Trong hải dương, biển động liên tục, sóng lớn vô bờ, sóng biển ngập trời. Chính muốn bao phủ thiên địa. Tấm thần bi thứ hai, cũng chính là mặt kia ép chết thành cực lớn bia cổ. Bên trên hồng hoang man long lao nhanh tại bầu trời bên trong, dường như đang gào thét gì rỉ. Không ít người cùng thần cũng tại giấy rua, ở tại bọn hắn phía trên là mênh mông vô bờ mã huyết hải, sóng lớn ngàn tầng, sóng máu vặn trọng một tòa vạn trượng khô cốt sơn đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trong biển máu mặc cho cái kia ngập trời mà sóng máu lao nhanh gào khét man liệt va chạm bạch cốt âm u đỉnh núi nhưng bất động tại man long cùng những thần kia nhân địa phía dưới là một tòa thành chết quỷ khí âm trầm đen như mực mà địa ngục môn nửa khép nửa mở bên trong âm u đầy tử khí tối như mực mà xâm nhiên thế giới phát ra vô tận khí tức tử vong để cho nhất người kinh dị là ở tòa này tử thành phía dưới còn có một phiến tường hoa bàn cung điện đan sen thần thụ rực rỡ có ngọc khắp nơi bất quá lại phát họa rất yếu đã tiếp cận thần bia trong cung nhất, khó mà rõ ràng quan sát được càng rộng lớn hơn địa vực. Tấm thần bi thứ ba lên đồ án, từ mấy cái không quan hệ chút nào phân đồ tạo thành một cái nông phu cấy một con trâu giả tại cái đất, một cái người chăn nuôi ở trên đại thảo nguyên vội vàng thành đoàn trâu ngựa một cái cá giả đứng tại trên thuyền hướng trong sông vung xuống lưới cá, một cái tiểu thương đứng tại trong cửa hàng giao hàng. Cái này mấy tấm hình nhỏ không liên hệ chút nào, bất quá tổ hợp lại với nhau lại cho người ta một cỗ chất phát sinh hỏa khí tức, nhường nhân bất cấm liên tưởng đến nhân sinh muôn màu, phàm trần đủ loại. Tấm thần bi thứ 4 lên đồ án, ẩn ẩn phát ra từng trận hào quang. Từng tòa to lớn địa thiên cung đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở vân điên, mây mù phiêu miểu ở giữa, rất nhiều quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện. Tấm thần bi thứ năm bên trên địa đồ an bài, vô tận màu tím mây mù bao phủ thiên địa. Bên trong phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại tựa hồ có ngàn vạn sinh linh đang gầm thét. Cái này hình trạng khắc rất mơ hồ, bất quá lại làm cho người tim đập thình thịch. Mặc dù không cách nào nhìn xuyên trong mây mù mà cảnh tượng, nhưng mà bên trong lại bộc lộ ra một cố bằng bạc như là biển khí thế. Tựa hồ còn có đệ lục mặt cùng tấm thần bi thứ bảy, bất quá ngay cả thân bia đều vẹn vẹn có một chút bóng mà thôi, chớ đừng nói chi là trên đó hình trạng khác tại ánh mặt trời đỏ quạt chiếu xuống, mấy tấm có thể thấy được tranh khắc đá không chỉ có lấy hoạt bát màu sắc, hơn nữa còn chuyển ra trận trận như có như không âm thanh. Những hình khắc đá này là như thế chân thực, như vậy sinh động. Mỗi một bức hình chạm khắc đều tựa như có linh hồn của chính mình đồng dạng. cái này tựa hồ đã không giống như là khắc đá, giống như là mấy cái thế giới khác nhau bị người mạnh mẽ chắp vá tại liêu nhất lên. vài lần to lớn thần bia bên trên địa đồ an bài mặc dù vô cùng thần dị, nhưng lại xa xa không bằng bọn chúng vây vào giữa miệng giếng màu đen kia. càng xem càng là để cho người ta sợ hãi, nó phảng phất là không đáy địa ngục đồng dạng, chính muốn đem người tâm thần thôn vẽ đi vào Tại Long tộc cuồn manh đánh xuống, trong giếng ma nhất thời truyền ra phiêu miểu dễ nghe điệu tiên nhạc, nhất thời lại truyền ra trận trận để cho người ta ra đầu tê dại thê lương hùng khiếu thanh âm, nhường tất cả tu giả cũng không khỏi lùi lại. Âm thanh mặc dù không có tính công kích, thế nhưng là làm cho lòng người gan cố lạnh. Tử thành tại kịch liệt mà lay động, cư đại mà thần bia cùng với mấy đạo như thật như ảo bia ảnh cũng tại mãnh liệt rung động. Cứ việc Tiêu Lộ suy đoán ra chỉ có một mặt bia cổ là chân thật, nhưng mà khác vài lần bây giờ lại nhìn không ra một chút sơ hở, bọn chúng ma bia hồn phảng phất vượt qua thời không đi tới nơi đây, tại vì thế mà bia cổ cung cấp sức mạnh. Cuối cùng Còn lại vài lần thần bia viễn ảnh đều biến mất, vẹn vẹn còn lại mặt kia chân thật ép chết thành bia cổ. Nó đang trấn nhiếp lấy chiếc kia giếng ma. Chúng nhân bất cấm ngờ vực vô căn cứ, trên đời này có phải là thật hay không mà còn có vài lần bia cổ đâu. Như cùng chết thành nơi này, thần bia đồng dạng một phương một phương. Người khác có lẽ có nghi hoặc, nhưng mà Tiêu Lộ lại vững tin nhất định còn có mấy tấm thần bi. Dù sao hắn nghe con khỉ nói qua thời đại thái cổ thật tồn tại những bia đá này. Thâm thúy mà giếng ma đang mãnh liệt mà lay động, nó giống như nối liền một thế giới khác, tựa hồ có vô số địa hồn phách đang giãy giụa, tại nhấp nô, phản phất muốn muốn mà ra. Đúng lúc này, mặt kia chân thật thần bia cũng bắt đầu tia sáng đại tác, đem giếng ma bên trong sẽ phải phun ra mà lóa mắt cường quang sinh sinh chân áp xuống, bàng bạc lực lượng mênh mông vô song, như bông dương đại hải đồng dạng tại trong tử thành hảo đẳng. Giếng ma không ngừng rung động, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần bia chân phong. Trong giếng ma hiện ra mà cường quang càng ngày càng ấm đạm, cuối cùng tia sáng lói lên, ẩn vào giếng ma bên trong. Cự đại mà thần bia hảo quang rực rỡ, nó không ngừng rung động, tại thời khắc này nó phía trên hình trạng khát phảng phất như triệt để xuống lại, tựa như có sinh mệnh đồng dạng. Tại đinh thay nhức óc nổ vang âm thanh bên trong, thần bia bên trên địa đồ an bài vậy mà bay ra thần bia. Hồng hoang thế giới, tử thành, còn có một số không biết tên cổ thành đan vào một chỗ, tạo thành một màn ánh sáng bao phủ xuống hướng Diêm Ma, đem chấn phong ở phía dưới. Ngay hôm đó, chín châu đại lục trung quanh hải vực dâng lên thao thiên cự lãng, toàn bộ biển cả như là sôi trào lên, cả ca chín châu đại lục đều ở đây có chút rung động. Mười vạn đại sơn chi bên trong, cây rừng múa may của loạn, lá rụng bay tán loạn, man thú chạy rít đảo hung cầm dày lệ, tử thành càng là tại kịch liệt mà lay động, bộc phát ra trùng thiên mà chim ánh sáng. Cùng lúc đó, chín châu đại lục một chỗ hiểm địa, yên lặng nhiều năm mà một ngọn núi, tại thời khắc này đột nhiên phun trào lên một cỗ khí thế ngợp trời. Một tòa đỉnh đồng sao bỗng nhiên phóng lên trời, hướng về Tử Thành phương hướng nhanh chóng bay tới, trên không trung lưu lại một đạo chói mắt thanh quang. Tòa này đỉnh đồng sao lúc đầu chỉ có to như nắm tay, nhưng khi bay đến trên Tử Thành không chi lúc đã lớn như núi cao, hướng về phía dưới địa thần bia kích đập mà đi, thần bia ánh sáng lóe lên. Một màn ánh sáng đón lấy bầu trời, đỉnh đồng sao đánh tới phía trên phía sau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Trọng có ngàn vạn đều mà đỉnh đồng sao vậy mà bay ngược ra ngoài. Đúng lúc này, chín châu đại lục dãy núi Côn Lôn một đầu sụp đổ năm tháng vô tận trong dãy núi. Một tòa màu vàng kim đại trung đồng bộ phát hào quang lộng lây lẫy mắt, tự minh hại mình bể trong di tích phóng lên trời, hướng về trong tử thành bia cổ đánh xuống mà đến. Bất quá nó đồng dạng bị bia cổ đánh bay ra ngoài. Cực lớn trung đồng phá toé hư không, bị ném đến tận trên bầu trời. Sau đó, tử thành mà cửa thành lầu bên trên mà Phật đã pháp luân, như là tiếng chuông vàng khèn lớn phát ra thật lớn âm thanh. Vang vọng đất trời ở giữa, bộc phát ra chói mắt hào quang, hướng về cổ thành chỗ sâu mà bia cổ đánh tới, cổ xưa thần bia rung động kịch liệt. Phật đa địa pháp luận cũng bị đánh bay, như một quả cự đại mã lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng, bay về phía vết không. Tiếp lấy Chín châu đại lục thượng lại có một chỗ sơn quốc băng liệt, một cái cự đại mà hoàng đồng bát quái đổ phá không mà đến, mang thế lôi đỉnh và quân, hàm hướng phía dưới mà bia cổ. Chỉ là, hoàng đồng bát quái đổ mang theo tới lực lượng kinh khủng, vẫn không có dung chuyển thần địa, nó đồng dạng bị bắn ra ngoài. Sau đó, thanh đồng đại đỉnh, hoàng kim đại trung đồng, pháp luân, hoàng đồng bát quái liên tục quanh kích bia cổ, chấn thiên vang lớn bên thai không dứt, cả tòa tử thành đều bắt đầu lay động. Thế nhưng là khó mà sụp đổ tổn hại bia cổ một chút, cuối cùng, vây khốn cổ thành địa long tộc nơi đó cũng vọt tới hai đạo quan mang, tụ tập chúng long tộc chí lực. Hội tụ ra thái cổ thần long, thái cổ thần long tấn công về phía thần địa. Tiên lặng vô tận 5 tháng mà thử thành, hôm nay không ngừng mà nổ vàng, yêu dị mà chim ánh sáng che khuất bầu trời, mặc dù hết vũ sớm đã ngừng, nhưng mà lúc này lại càng thêm kinh khủng dọa người, một cỗ vô hình sát khí tràn ngập tại cả tòa bên trong tòa thành cổ. Tại thanh đồng trung lớn, đỉnh đồng tao mấy đại thánh khí mà công kích đến. Bia cổ kịch liệt run rẩy, mà lúc này đây long tộc toàn bộ bay đến không trung, tất cả chú ngữ công kích nhất trí hướng về thần địa đánh tới, rất rõ ràng bọn chúng mà mục tiêu cuối cùng nhất là chiếc giếng ma này, nơi đó phản phất liền một mảnh kỳ dị mà thế giới chỉ có bia cổ đang chấn áp, những lực lượng khác đều phải nghị phá vỡ mà vào đi vào. từ thành ra vô số hải cốt, toàn bộ đang ngước nhìn bầu trời. bọn chúng tại thời khắc này phản phất có linh hồn đồng dạng, bên mông vô bờ biển xương bao phủ lên một tầng thảm bích mà ưu quang. đây là vong linh quốc gia mà chết hết, tạo nên một cỗ hùng vị như nộ hải vậy uy áp, hướng lên bầu trời bên trong lòng tộc sôi trào mãnh liệt mà đi. thảm bích sắp chết hết, nhường trên bầu trời địa long tộc cũng không dám coi như không quan trọng, từng đạo thần quang đánh xuống xuống. tại ưu xâm mà tử vong màn sáng từ vỡ ra từng đạo khẽ hở thật lớn xuyên thấu xuống, đem phía dưới vô tận bạch cốt đánh nát một mảnh lại một phiến. Rất rõ ràng, mảnh này Bạch Cốt đại quân đang thủ hộ Tử Thành, từng trận để cho người ta tê cả da đầu mà thê lương tiếng gào tại trong Cốt Hải thỉnh thoảng vang lên, thượng cổ đại chiến thanh âm phảng phất xé rách bầu trời truyền đến, nghe ngóng để cho người ta dùng mình, Long tộc không thể không phân ra bộ phận tinh lực, chú ý mảnh này cổ chiến trường. Thanh đồng trung lớn, Phật Đà Pháp Luân chờ không ngừng oanh kích thần địa, Tử Thành cũng đã bắt đầu lay động, tiêu lộ bọn hắn đã không thể tại quảng trường phụ cận trú lưu, nơi đó là chân chính phong bạo chi mắt, tất cả lực lượng đều ở đây hướng nơi đó tiêu công. Thanh đồng trung lớn, đỉnh đồng cao Cổ lão địa hoàng đồng bát quái rõ ràng cũng là cùng Phật Đà Pháp Luân đồng cấp bậc thánh vật, từng tại viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại thoáng hiện qua bóng, là huy lực hạo đại vô thất địa thần binh thánh khí. Pháp Luân đối ứng Phật Đà, như vậy có thể tưởng tượng được. Khác mấy món thánh vật đối ứng nhân vật cũng đều hẳn là cùng thời đại, hoặc đồng cấp bậc nhân vật mới đúng, chỉ là không biết Phật Đà cùng với mấy người khác còn sống hay không. Bất quá, có một chuyện là có thể khẳng định, đời trước Long tộc đại đế sớm đã tàn mất, không phải vậy cựu thiên thần long là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Trong truyền thuyết địa binh khí, đó là thuộc về ai mà? Không ít người đều có nghi vấn như vậy. Mặc dù từng nghe nói mấy món thánh vật, nhưng rốt cuộc là thuộc về ai mà, nhưng không ai chân chính biết được. 98 chương 98, Lung lay sắp đổ quỷ vật tà quỷ thời gian đổi mới, 2013 12 20 thần bia đã lung lay muốn đổ, tựa hồ muốn vỡ nát, dù sao nó tiếp nhận nhiều mặt lực lượng công kích, còn muốn chấn phong phía dưới địa ma giếng, tựa hồ có chút bất lực đối kháng. Nhưng mà, ngay lúc này, chung quanh quảng trường những cái kia hàng rào, đột nhiên bộc phát ra trùng thiên hào quang, cùng thần bia hào quang kêu gọi lẫn nhau, bắt đầu cùng đối kháng ngoại giới sức mạnh. Sẽ không phải thật là thời đại thái cổ cường giả mộ bia a? Có người phát ra kinh hô. Dù sao tại những cái kia bia đá quá giống, hơn nữa tấm bia đá này là ở tòa thành chết này bên trong. Hàng rào bia đá cùng thần bia giống như một thể kết xuất một mảnh rực rỡ địa quan màn, đem trọn phiến quảng trường đều bao phủ ở phía dưới. May mắn tiêu lộ bọn người rút lui, không phải vậy bây giờ át hẳn bị phong khốn ở bên trong. Long tộc cùng với mấy món thánh vật tựa hồ không muốn từ bỏ hôm nay mà cơ hội đối với thần bia công kích không ngừng. Tiêu lộ bọn hắn căn bản là không có cách tại phụ cận khu vực đặt chân, nhanh chóng lui lại lấy, bọn hắn nghĩ liền mượn cơ hội này thoát đi từ thành, thế nhưng là phát giác không cách nào tìm được mạch kín. Cái này tòa cổ thành tựa như mê cung đồng dạng tất cả mà đường đi như thế địa tướng giống như rắc rối phức tạp vô cùng không có cảm giác không hỏi bọn hắn bước vào một mảnh cung điện ở giữa lúc này đám người dần dần phân tán không thiếu tam đại đạo môn đệ tử trẻ tuổi bắt đầu hành động một mình tìm kiếm tử thành mà mở miệng không bao lâu một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến tiêu lộ giữ con khỉ nhanh chóng phóng về phía trước chỉ thấy trống trải mà trên đường phố một cục thịt phía trên phiêu đáng sương máu một cái dài tới hơn một mét mà cực lớn vết cào khắc ở trên mặt đất chết đi người kia dường như là bị nào đó không hiểu cự hình sinh vật chục chết cẩn thận đánh giá phụ cận động tĩnh tiêu lộ giữ con khỉ đối mặt vừa lui đi Bọn hắn cảm thấy âm thầm tựa hồ có một quái vật khổng lồ đang tại ẩn phục, Ma Trảo thậm chí muốn hướng bọn hắn đưa tới. Mặc dù không có chính xác thấy rõ, nhưng mà cái loại cảm giác này thì sẽ không sai mà. Hai người lẫn nhau, Tiêu Lộ cùng con khỉ nhanh chóng thoát đi một khu vực như vậy, sau đó tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên lần nữa, rất rõ ràng có người chạy tới nơi đó, tao ngộ bất hạnh. Vương Khôi chờ thái huyền môn đệ tử cùng tại Tiêu Lộ cùng con khỉ đằng sau, dù sao, tại Vương Khôi trong ấn tượng, ở đây người mạnh nhất chính là Tiêu Lộ, hơn nữa, Tiêu Lộ cũng là một vị giỏi về sáng tạo kỳ tích người, càng quan trọng chính là, Tiêu Lộ bên cạnh còn nhiều thêm một cái con khỉ con khỉ này cho vương khôi cảm giác chính là thâm bất khả chắc, bởi vậy đi theo tiêu lộ là không có sai. xuyên qua trọng trọng đường đi, tại ven đường thấy được không thiếu to lớn cung điện, lại là rất nhiều chưa bao giờ nghe tà thần điện. tiêu lộ bọn hắn vẫn không có tìm được đi ra tử thành con đường, bọn hắn có thể cảm ứng được trung tâm cổ thành địa thần bịa phát ra năng lượng ba động, nhưng mà hướng về hướng ngược lại đi tới đi tìm cửa thành lúc, làm thế nào cũng không cách nào tìm được chân chính đường ra. từng cái cổ xưa đường đi không ngừng đem bọn hắn dẫn hướng lối rẽ, phương hướng ở tòa này trong cổ thành phảng phất bị, bị kín tà dị mạng che mặt, không cách nào chính xác phân biệt. âm âm Phảng phất có vạn mã đang lao nhanh đầu dạng, phụ cận mà kiến trúc cổ xưa vật đều rung động kịch liệt lên. Tiêu lộ bọn hắn vội vàng phóng tới một đầu hẻm nhỏ mà chỗ sâu, dựa vào cảm giác tựa hồ có một đám quái vật khổng lồ tại trên đường cái chạy tới. Trong tiếng vang ầm ầm trận hàng thảm thiết sát khí sung kích mà qua. Nơi xa, chuyên đến từng trận để cho người ta giận cả tóc gáy hoảng sợ tiêu thảm, tựa hồ có người bị không biết khổng lồ hung vật xé rách. Tiêu lộ cùng con khỉ hai mặt nhìn nhau, cổ thành càng ngày càng kinh khủng, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không có phát hiện những cái tiêng qua lại ở tòa này trong tử thành sinh vật đáng sợ hoặc quỷ vật, bọn hắn biết một khi tới phía trước chỉ sợ cũng phải lập tức phân ra sinh tử. Chúng ta sáu, có thể chạy khỏi nơi này sao? Lúc này Thái Huyền cửa một cái đệ tử mồ hôi lạnh chạy dọc, sắc mặt có chút tái nhợt. Có thể a. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Lộ thật không có một chút nắm chặt, tòa thành chết này rõ ràng có bài cực kỳ lợi hại cổ trận, không phải vậy bọn hắn không có khả năng lúc nào cũng tìm không thấy phương hướng chính xác. A 5 Tiêu Thảm tại không xa xa trên đường cái văng lên, con khỉ nhanh chóng bay ra ngoài, trong ngõ hẻm hướng ra phía ngoài quan sát, sau đó sắc mặt đột biến bay trở về, đạo, không xong, ta nhìn thấy những cái kia bất tử sinh vật cũng ra tay rồi lúc vào thành bọn hắn đã từng nhìn thấy mấy trăm bất tử sinh vật, phảng phất là cổ xưa hóa thạch đồng dạng, tương đối với đông đảo tu giả làm như không thấy, bây giờ lại ra tay rồi, thực sự không phải chuyện tốt. Tiêu lộ đi đến hẻm nhỏ lối đi ra hướng ra phía ngoài quan sát, vẻn vẹn hai tên bất tử sinh vật kéo lấy mấy cỗ thiên đạo tông đệ tử thi thể hướng về phương xa đi đến, xem ra cũng không có phí sức liền diệt sát mấy vị tia thiên đạo tông đệ tử, cái này thật sự là một chuyện đáng sợ, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, tòa thành thị này đối với chúng ta tới nói quá nguy hiểm. Tiêu lộ tâm tình có chút trầm trọng, bây giờ tựa hồ cũng không có có thể thực hành phương pháp thoát đi nơi đây, hiện trường một trận trầm mặc. Cái ngươi là cái quỷ gì mị tính hồn? Cút ra đây cho ta." Nơi xa, đột nhiên truyền đến một hồi gầm thét, xem ra người kia tựa hồ gặp phải phiền bái. Ngay sau đó truyền đến từng trận kinh khủng tiếng gầm, cùng với người kia tiếng gầm gừ phẫn nộ, còn có kiếm sắt phá toái hư không chói hai kiếm rít. Tại một hồi tranh đấu kịch liệt đi qua, người kia phát ra hét dài một tiếng, tựa hồ bị thương bỏ chạy. Cái này khiến Vương Khôi cùng phùng Khôn đồng thời biến sắc, bọn hắn biết rõ người kia đáng sợ, đó là thuộc Sơn kiếm phái thế hệ trẻ tuổi cao thủ, liền hắn đều không đối phó được trong thành xuất hiện hung vật, như vậy những người khác chỉ sợ cũng càng thêm nan địch. Tiêu lộ bọn hắn không tiếp tục tiến vào những cái kia rộng rãi đường cái, mà là tại trong hẻm nhỏ tiến lên, đem so sánh mà nói ở đây chắc chắn sẽ không có quái vật khổng lồ xuất hiện. Khi đi ngang qua mỗi cái dinh thự trước cửa lúc, bọn hắn đều hết sức cẩn thận, bởi vì dựa theo đoạt được tin tức, ngôi tọa trong nhà cổ đều có không rõ mà hung vật, mới vào cổ thành lúc đã từng có không thiếu tam đại đạo môn tu giả bị đồ ăn sống. Còn tốt, trong nhà cổ hung vật cũng không có đi ra, không phải vậy đó đúng là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Chỉ vừa tưởng tượng ngồi đầy trong cổ thành mà hung vật xuất động, đều sẽ để cho người ta tê cả da đầu. Mở tối trong hẻm nhỏ, màu đen hòn đá xếp thành lộ diện. Trải qua năm tháng vô tận vẩy lễ, bộc lộ ra tang thương lâu đời khí tức. Tiêu Lộ bọn hắn rẽ trái rẽ phải, lại như cũ tìm không thấy đường ra, cảm giác vô vọng đi ra từ thành. Cách cách mà vang lên âm thanh đột ngột trong ngõ hẻm vang lên, ở nơi này hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong cú âm lở lờ, nhường cái này Tiêu Lộ bọn hắn lập tức cảm thấy một trận hàn ý, cái này quyết không có thể nào là bọn hắn phát ra âm thanh, tu vi đến rồi bọn hắn mức độ này, đi đường lúc sớm đã là nhẹ như lông hồng. Giống như là có người mặc rước gỗ, tại không nhanh không chật đất đi theo đám bọn hắn. Tiêu Lộ dống dưng xoay người, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cùng lúc đó ta ta âm thanh động đất vang dội biến mất. Đi, không cần để ý, chúng ta nhanh rời đi phía khu vực này. Tiêu lộ biết, bọn hắn cuối cùng gặp không rõ kinh khủng tà vật, rõ ràng bọn hắn đã bị theo dõi. Vương Khôi thần sắc bất an, Phùng Khôn đồng dạng khó mà bảo chỉ chấn tĩnh chi sát hai người bọn họ nhanh chóng bay về phía trước chạy mà đi. Tiêu lộ cùng con khỉ đồng dạng tốc độ tăng lên, đồng thời cẩn thận đề phòng, chỉ sợ âm thầm đáng sợ tà vật đuổi bọn hắn đột thi sát thủ. Cạch cạch cạch sáu, thanh âm đột ngột vang lên lần nữa, mà lại là phía trước truyền tới. A Phùng Khôn sợ hai tê, quay đầu liền chạy ngược về. Vương Khôi vừa xoay người trở về trốn. Lạnh siêu siêu âm phong tại phía trước thổi tới, tiêu lộ cùng con khỉ đem tu vi tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Nhìn về phía trước mở tối hẻm nhỏ gốc rẽ, một đoạn quấn vải liệm khi theo lấy âm phong mà bay phất phới, lộ ra hơn nửa đoạn, bộc lộ ra từng trận khí tức hung sát. Lúc này, cạch cạch tiếng bước chân đình chỉ, chỉ có cái kia đoạn cuốn vải liệm đang run rẩy, không nhìn thấy trâu ngặt mặt khắc rốt cuộc là gì tà vật. Vương khôi cùng phùng khôn chạy tới tiêu lộ bên người để phòng, tiêu lộ cùng con khỉ lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn biết bây giờ đã không thể thoát khỏi âm thầm mà cái kia quỷ vật đối phương đã hoàn toàn tập trung vào bọn hắn, chỉ có mang đến kết thúc mới được hai người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, vương khôi cùng phùng khôn đi theo sát nút bọn hắn, bọn hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. a năm đột ngột tiếng kêu thảm thiết ở phía xa vang lên, tại yên tĩnh mà cổ nhai đạo bên trong phá lệ doa người, tiêu lộ bọn hắn lập tức dừng bước chân lại, mà phía trước bay phất phới cuốn vải liệu cũng đột nhiên rút ra mà đi, nhường cố khiến người ta run sợ mà khí tức hung sát biến mất, cạch cạch tiếng bước chân hướng về phương xa phóng đi. hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, qua một thời gian thật dài, mấy người vững tin cái kia không biết tà vật rời đi. đáng sợ sáu doa người sáu, vương khôi nhìn xem tiêu lộ đạo, mặc dù không có thấy rõ là cái gì nhưng mà ta biết vừa rồi chúng ta vô cùng nguy hiểm còn tốt hắn đã đi Phùng Khôn đã lâu thở một hơi hắn kỳ thực cũng rất khẩn trường, dù sao đây là một tòa kinh khủng tử thành đã cấp đi không thiếu tam đại đạo môn tu giả sinh mệnh cách cách cách sáu đúng lúc này tiếng bước chân khắp nơi đường phố vắng vẻ bên trong vang lên lần nữa là đến từ phía sau bọn họ vừa mới buông lỏng mấy người cái kia còn chưa kịp quyết tán ra nụ cười lập tức cứng lại tại sao có thể như vậy Phùng Khôn thanh em run rẩy Vương Khôi cũng sắc mặt biến bọn hắn nhanh chóng người bất quá lần này Tiêu Lộ cũng không lui lại hắn quyết định mang đến kết thúc đối phương đã đã phong tỏa bọn hắn cùng dạng này kinh hãi rằng có xuống, không bằng sớm làm giải quyết, giống như là minh bạch tâm ý của hắn, con khỉ cùng hắn cùng một chỗ dọc theo đường cũ sớm về. bất quá, tại lao về sau quá trình bên trong, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, cái này tựa hồ không phải vừa mới đó tà vật, bởi vì bọn hắn không có cảm giác được vẻ này để cho người khiếp đạm sắc khí, bất quá nhưng cũng cảm thấy lớn lao nguy hiểm. xuất một đạo to lớn bóng tối xuất hiện ở trong hẻm nhỏ, chặn bọn hắn đường đi, nhìn như cái giữ tợn ma quỷ tại dương nhanh múa vuốt đồng dạng, tại nơi bóng tối sau lưng là đèn nhánh một đoàn đen, không nhìn thấy một chút ánh sáng, phảng phất có một đạo cánh cửa tử vong đứng sừng sững ở đó. Không có cái gì dư thừa lời nói, Tiêu Lộ lấy tay đại đao, trực tiếp bổ ra một đạo sáng lạng thần quang, hóa thành vô kiên bất tồi đao mang hướng về phía trước xé rách mà đi. Con khỉ càng là lấy ra cái kia kim cô đổng, hướng về phía trước quái vật khổng lồ đập tới. Rang rắc rang rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra, ngay sau đó huyết thủy phun tung tóe mà ra, bước lên bừng bừng nhiệt khí, dòng máu đỏ tươi thuận đường mặt chảy xuôi tới, đây không có khả năng là người chết, đây rõ ràng là một cái sinh vật còn sống. Nhanh như chớp một cái đầu người từ trong khói đen lăn xuống, một mực lăn đến Tiêu Lộ dưới chân, diện mục dữ tợn, khi còn sống tựa hồ nhận lấy lớn lao kinh hãi. A năm phía sau Lý Tức Nhi dọa đến thét lên lên tiếng, không cần xem nhiều, Tiêu Lộ đã nhận ra, đây là không lâu phía trước còn ở cùng với bọn họ thuộc sơn kiếm phái đệ tử tu giả. bất quá về sau đám người phân tán, người này rõ ràng không phải chết ở bọn hắn mới vừa công kích đến, bởi vì hắn cổ là bị người sinh sinh xé rách mà, phía trên có thật sâu vết cảo. phía trước đoàn hắc vũ kiệt như cũng tại phiêu động, thế nhưng đạo cự đại hư ảnh biến mất, mông lung ở giữa có thể nhìn thấy trong khói đen có câu bóng bình tĩnh tại đứng ở nơi đó. kia sáng lóe lên, con khỉ phát động công kích, một hồi côn ảnh hướng bóng đen đánh tới. cùng lúc đó tiêu lộ không sợ hai chút nào bước nhanh đến phía trước tay trái bắt đầu màn sáng giống như là sẽ rách hư không giống như nhanh chóng thoát ly bàn tay của hắn hướng về khói đen che phủ xuống khanh khách sáu giống như là răng khắp nơi không ngừng dùng sức cắn động đồng dạng trong khói đen phát ra loại này thanh âm chói hay khó nghe đồng thời khói đen cùng mảnh bắt đầu phun trào lên cùng bao phủ xuống xuống hai mảnh màn sáng mãnh liệt tích liệt đối ngược lấy muốn đem đánh tan Xoẹt xoẹt giống như là bọn nước đã rơi vào cục sắt lung đỏ bên trên phát ra thanh âm đồng dạng khói đen cùng màn sáng chỗ va chạm không ngừng phát ra loại này âm thanh đồng thời một cỗ để cho người ta muốn nói thi xúi mùi phiêu tán liêu khai tới Một cỗ màu vàng thi thủy từ trong khói đen thuận đường mặt chạy xuôi tới. Quỷ vật, là tà quỷ. Lý Tước Nhi biến sắc kinh hô. 99 chương 99, từ chiến tà quỷ tam sinh vạn vật thời gian đổi mới, 2013-12-21 nhanh giết chết hắn, không phải vậy có thể sẽ dẫn tới như các loại khác tà ma chi vật. Lúc này con khỉ cũng là sắc mặt đột biến, gấp rút hô, sau đó con khỉ quả quyết ra tay, vung lên kim, cô bổng liền đọc xuống. Kỳ thực, căn bản không cần con khỉ nói, Tiêu Lộ bọn người là làm việc quyết đoán mà người, sớm đã triển khai tuyệt học mạnh nhất. Con khỉ, Tiêu Lộ, khói đen đã đại chiến cùng một chỗ. Tiểu tử nhanh lên ta vận dụng bí pháp định chủ hắn. Con khỉ hướng tiêu lộ hô to, đương nhiên ở giữa, sức mạnh không gian giống như là nước gợn sóng cầm giữ cái kia phiến khói đen, mà tiêu lộ thì hành động không chút nào bị ngăn, tay phải của hắn đột nhiên cho thấy màu đen long thương, hướng về khói đen trực tiếp đâm ra. Giết! Tiêu trong tay màu đen long thương bộc phát ra sát khí mãnh liệt, hắn nhanh chóng phóng về phía trước, màu đen long thương giống như thiên long hiện thế đồng dạng đâm ra, hung hăng xé rách tiến trong khói đen. Oa a 6. Khè khè và thê lương thét lên từ trong khói đen vang lên. Xem ra cái này tạp vật cũng không mạnh, chúng ta đủ để xử lý hắn. Con khỉ lòng tin đại trấn. Hắn rõ ràng có thể cảm thấy, đối phương rất khó đột phá hắn giam cầm, cơ hồ đã bị hắn định ở nơi đó động một chút cũng không thể động, mà tiêu lộ lực công kích cường đại đó là không thể nghi ngờ, đủ để hủy diệt cái uy hiếp này. Màu đen long thương tại trong khói đen vừa đi vừa về xoay tròn, giống như là chăng non buông xuống mây đen ở giữa, không ngừng bài trừ hắc ám đồng dạng. Thi thú quả thật làm cho người ác tâm vô cùng, mặc dù đã không còn hô hấp, nhưng mà phảng phất như còn có thể cảm thấy vậy để cho người nôn mửa mũi. Tiêu lộ lấy chiến lực mạnh mẽ mạnh mẽ trấn tan khói đen, một đứa 8 tuổi đồng tử hiện lộ ra, trên người của hắn trang phục vô cùng cổ lão, cùng trên vách đá thượng cổ hình chạm khắp đồng dạng bộc lộ ra cổ ý hắn không có sinh cơ như chết cá một dạng hai mắt tú ám tối tăm vốn là hồn nhiên ngây thơ nên kỳ nhưng lại có chút một cô ác độc ý vị đang hung hăng nhìn chằm chằm tiêu lộ cùng con khỉ rách mướp cổ lão quần áo đã bị màu đen long thương cắn át nhưng mà cơ thể cũng không có bị chém đứt làn da đã làm nước, như từng tầng từng tầng vậy cá đồng dạng màu đen long thương tại hắn khô cạn cứng rắn như sắt nhỏ gầy trên người lưu lại từng đạo dấu vết màu vàng thi thủy chính là từ cái này chút vết thương thật nhỏ chảy ra thực sự là quỷ a con khỉ có chút giật mình hắn tin tưởng trên đời có thần bởi vì hắn đau khổ tu luyện chính là vì trường sinh nhưng mà hắn không thể nào tin được quỷ vật. Hắn thấy, thần là từ nhân bất đánh gãy tiến hóa mà thành tương giả, nhưng quỷ là cái gì đây? Người chết phía sau liền hoàn toàn tiêu diệt, nên quy về hư vô mới đúng. Bất tử sinh vật tồn tại là hợp lý, bởi vì bọn họ linh hồn cũng không có hủy diệt, nhưng mà quỷ xấu. Con khỉ kinh nghi bất định nhìn xem cái này bộc lộ ra thi số tiểu đồng, hắn cũng không có tại đối phương trên thân cảm thấy linh hồn ba động, có chỉ là áp độc khí tức hung sát. Bây giờ không cần quan nhiều như vậy, trước tiên hủy diệt hắn a. Tiêu lộ không chế màu đen long thương không ngừng đâm xuyên, đã mất đi khói đen bảo hộ, cái này diện mục giữ tận quỷ đã không ở kiên không thể phá. Tại ánh sáng chói mắt bên trong, hai cánh tay của hắn đã bị quang nhận chặt đứt, ở trong quá trình này vậy mà phát ra từng trận kim loại tiếng lên keng, phản phất tại trạm như sắt thép. Sau đó, Tiêu Lộ lại manh lực cắt đứt cổ của hắn, làm hắn đầu người lăn xuống. Đối với dạng này một cái tà ma hung vật, không có cái gì có thể đáng giá thương hại, có chút nương tay đều có thể sẽ lưu lại họa sát thân. Đầu người bị chém xuống phía sau, cái này thượng cổ ác quỷ lại còn đang giãy giụa, thân thể tại hơi hơi rung động, đầu người cũng nghĩ lăn đi, nhưng mà con khỉ không cho hắn cơ hội, Tiêu Lộ cũng sẽ không bỏ qua hắn, hai người hợp lực cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn thân thể của hắn. Con khỉ gian cầm thủ đoạn đã giải trừ, thi thể mà hôi thối mùi lập tức huyết tán liêu khai tới, hậu phương lý tức nhi suýt nữa nôn khan đi ra nước đắng. Liên Vương khôi cùng phùng Khôn tựa hổ cũng vô cùng chán ghét loại khí tức chết chóc hung tàn này, trốn chô góc gió. Thời gian rất lâu sau đó, hẻm nhỏ mới khôi phục bình tĩnh. Mau rút lui ở đây, tiêu lộ trước tiên xông về một cái hẻm nhỏ khác, mấy người khác theo sát phía sau. Bọn hắn biết sự tình rất đáng sợ, vừa mới chém giết mà bất quá là một cái tiểu ác quỷ mà thôi, nếu như đụng tới một cái bình thường trưởng thành ác quỷ đến tột cùng có thể hay không chiến thắng kia thật là không biết. Nhất là, trước kia cái kia thân mang cuốn vải liệm mà hung linh nếu như chân chính xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, như vậy sự tình tất nhiên sẽ vô cùng sợ sợ. Chốn đi, tiêu lộ vọt vào trong hẻm nhỏ khuất bóng bên trong, mấy người sau lưng cũng như hắn đồng dạng giấu đi. Sớm phát hiện nguy hiểm, là bắt nguồn từ linh thức mà một loại cảm ứng, là tâm linh su cắt tị hung bản năng phản ứng, là tu giả đạt đến cảnh giới nhất định sau thuần túy linh giác. Lúc này, trên không phát động qua một hồi âm phòng, kinh siêu siêu để cho người ta lưng bước lên kinh khí. Một đạo bóng nhanh chóng từ nhỏ ngõ hẻm phía trên bay đi. Mặc dù là nhanh chóng hướng về đi qua mà, nhưng mà mấy người tu vi cũng không yếu, vẫn là tại trong chốc lát thấy rõ rốt cuộc là gì hung vật sắc mặt của bọn hắn tất cả thay đổi liên tục. Đó là một cái sinh ra màu xám hai cánh mà bóng người, nhưng mà đầu của hắn lại như khô lâu đồng dạng, vẹn vẹn có một tầng làm da dán tại phía trên, hốc mắt trống rỗng vô cùng, nhìn vô cùng do người. Cái kia quyết không là pha lần Enchờ chờ gần thần trùng tộc, giống như là một cái đã tử vong mà chân chính điểu nhân, bất quá hắn lại có thể tự do mà bay lượn. Âm phong lại nổi lên, ý lạnh én mũ bao phủ xuống, mấy người lần nữa lẩn trốn đi. Lần này tổng cộng có ba cái ác quỷ gương mặt một dạng điểu nhân bay đi. Đây thật là một cái địa phương quỷ quái, liền tâm trí như sắc mà tiêu lộ cũng lộ ra cảm thán như vậy. Đồng nhiên con khỉ biến bất an trong đôi mắt là linh hồn chi quang nhìn chăm chú hẻm nhỏ phần cuối con khỉ đối với trong tử thành đặc hữu sát khí tựa hồ vô cùng mất cảm lần này vậy mà so tiêu lộ còn ra tay trước cảm giác chỉ thấy một đạo bóng tối từ lấy mặt đất chậm rãi dọc theo tới sau đó một hồi rét thấu xương địa âm gió thổi tới ngay sau đó bộc lộ ra thảm liệt khí tức hung sát cuốn vải liệm từ góc rẽ lộ ra theo gió mà bay phất phới đám người cảm giác một hồi tê cả da đầu kinh khủng này mà hung vật đến cùng vẫn là đuổi kịp bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đã thoát khỏi đầu cuốn vải liệm trước kia rốt cuộc là loại nào màu sắc sớm đã không cách nào phân biệt bởi vì phía trên tràn đầy màu đen mà vết máu Tại âm phong bên trong phát ra rầm rầm tiếng vang, âm u mà hẻm nhỏ là như thế kinh khủng cùng ta dị, sát khí trong phút chốc một hồi kịch liệt phun trào, một cái cao lớn uy nghiêm bóng đen từ góc rẽ chuyên hiện ra. Chỉ thấy toàn thân hắn đều ở trong bóng tối, nơi đó có một mảnh khói đen đang tung bay, mà cơ thể tức thì bị cái kia rộng lớn mà quấn vải liệm hoàn toàn lạnh chết kín, để cho người ta khó mà thấy rõ chân dung, chỉ có đôi mắt tử có thể thấy được, giống như là thảm bích sắc mà quỷ hỏa đang nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, có chỉ là xác tối mà hôi thối, cùng với thảm liệm sát khí. Nhìn thấy nhóm người mình đã không cách nào lại trốn đi xuống. Bởi vì này đầu hung linh rõ ràng đã phong tỏa bọn hắn, Tiêu Lộ biết, bây giờ chỉ có hoàn toàn tới một lần kết. Cao lớn bóng đen đi đường vô thanh vô tức, chỉ có cái kia quấn vải liệm không ngừng tại âm phong bên trong phát ra đáng sợ run run âm thanh, một đôi tử vòng chi nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Lộ bọn hắn. Động thủ. Tiêu Lộ không sợ hãi, đón rét thấu xương địa âm gió xuống tới, màu đen long thương từ trong tay nổi lên, một cỗ sát khí mãnh liệt che ở trước người, ánh sáng chói mắt rực rỡ vô song, như thiên thần chi binh hạ phàm đồng dạng. Màu đen long thương vạch ra một đạo yêu mỹ mà quy tích, giống như là thiên ngoại sao trổi vạch phá bầu trời mà tới đồng dạng. Dực rỡ thần quang chiếu sáng toàn bộ lờ mờ mà hẻm nhỏ, thẳng chạm hung linh mà cổ. Khói đen bị đánh tan hung quỷ mà cao lớn thân thể hiện ra mà ra, tại màu đen quấn vải liệm quấn lạnh phía dưới, giống như là một mặt sâm nhiên mộ bia đồng dạng. Âm vang một tiếng, chói thai dốc mẹ tổ trấn địa người màng nhĩ đau đớn vô cùng, hung linh tay phải tìm nhanh như như chớp giật, tạo nên một cái âm phong chắn cổ phía trước, đem cái kia màu đen long thương xinh xinh bắn ra ngoài. Đó là một cái tựa như điểu kim một dạng quỷ trảo, nhặt khớp xương bên trên dán vào một tầng đen bóng mà thi ra, là đúng với danh ác quỷ hung chảo, để cho người ta nhìn cũng cảm giác tê cả da đầu. Ánh sáng lóe lên, màu đen long thương lượn vòng mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh út về phía hung linh mà giữa ngực bụng. Cùng lúc đó, con khỉ hai tay liên tục huy động, Kim Cô đồng hóa thành từng đạo côn ảnh, từ trên không nhanh chóng hướng về hung quỷ bao phủ xuống mà đi. Hung quỷ cũng không có bất luận cái gì lùi bước, ngược lại lớn bước lên phía trước, phía bên phải quỷ chảo lần nữa bắn bay màu đen long thương, đồng thời tay trái ló ra, vậy mà can đảm đem đầu đỉnh phía trên từng đạo côn ảnh làm vỡ nát, Kim Cô đồng cũng bị bắn bay, tiếp lấy một cố giày đặc mà sát thối mùi lóe ra. hắn tay trái cùng tay phải khác nhau rất lớn, tay trái sưng vô cùng, giống như là ở trong nước ngâm quá nhiều ngày đồng dạng. Vô cùng cồng kềnh to to, nhưng mà sức mạnh không chút nào. Không giống như tay phải kém, Tiêu Lộ cùng con khỉ liếc nhau một cái, cái này hung linh lợi hại mà ta dị, bọn hắn e rằng khó mà thế nhưng đối phương, bất quá, bây giờ trốn cũng vô dụng, chỉ có thể từ chiến mới có hy vọng mạng sống. Tiêu Lộ đem huyền công tăng lên tới cảnh giới cực hạn, đầu đầy đen nhánh mà tóc dài đều cuồn loạn mà mua lên, sau đó, màu đen long thương bắt đầu trở nên rực rỡ vô cùng, bị Tiêu Lộ giữ tại trong tay phải. Hắn không sợ hãi chút nào xông về phía trước, cao lớn cao ngất thân thể như phủ quang lực ảnh đồng dạng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đệ nhất chạm đánh thẳng hung linh bên hông, rất rõ ràng nghĩ đến cái chém năng lưng, hung linh tựa hồ cảm thấy liêu tiêu lộ cường thế cùng với màu đen long thương mà sắc bén, lần này không dùng bị chảo đó đỡ mà là nhanh chóng né tránh về một bên, sau đó ưu quang âm trầm địa lợi chảo lấy ra hướng tiêu lộ trái tim, tiêu lộ tu vi tinh tiến phía sau, tiến bộ lớn nhất không gì bằng tốc độ, hắn ở giữa không dung đặt câu hỏi lộn mèo dựng lên, trong phút chốc xông lên không trùng tránh thoát khỏi này còn bị chảo, mà phía sau đặt chân bên trên đắp xuống, trong tay màu đen long thương kích phát ra một đạo chói mắt thần quang, đâm về phía dưới hung linh, hung quỷ phát ra gầm nhẹ một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mặt đất bị bàn chân của hắn đạp nứt ra từng đạo cự đại mà khe hở, có thể tưởng tượng được hắn đã nhận lấy lớn cỡ nào mà áp lực. Ngay lúc này, con khỉ cũng đã đem linh lực tăng lên tới cực hạn ra tay rồi, kim cô động bổ phát ra một trận quan mang, hướng về khói đen hung hăng nện xuống. kéo kẹt kéo kẹt sáu, hung quỷ mà cơ thể phát ra dạng này âm thanh, tựa hồ toàn thân mà xương cốt đều sai chỗ, đang ngăn cản con khỉ trong tay kim cô động cứng mãnh. Cái này vì tiêu lộ cung cấp cơ hội tốt, thân thể của hắn mặc dù cao lớn kiên cường, nhưng động tác lại như gió như điện, lại nhẹ nhàng như quang ảnh đồng dạng, trên không trung thay đổi thân thể, hướng về tạm thời bị khốn trụ mà hung quỷ lần nữa chen tới. Hung quỷ mà cơ thể bị trói lại, nhưng mà hai tay lại đột phá giam cầm, đan chéo hướng về phía trước đón đỡ mà đến, lại phát ra tức giận gầm nhẹ, từng trận khói đen từ hắn trong miệng phun về phía trên không. Tiêu Lộ mà cơ thể bộc lộ ra tia sáng, một tầng màn sáng giống như là hộ thuẫn đồng dạng bảo hộ lấy thân thể của hắn, không sợ những cái kia có tính ăn mòn mà thi trưởng xâm nhập. Âm vang đầu thương hung hăng đâm vào cái tia xưng lên quỷ trảo bên trên, mặc dù có ưu minh chi quang chất động, bảo hộ lấy hung quỷ, nhưng mà tiêu lộ màu đen long thương thực sự quá sắc bén, vậy mà thật sâu chạm liêu tiến đi, cái kia quỷ trưởng vậy mà suýt nữa bị chém dụng, màu vàng thi thủy vàng tung tóe khắp nơi đều là Màu đen long thương đầu thường đính vào quỷ trường trong xương. Một trăm trương một trăm, quỷ thần vô song hoàng kim khỏa thi thời gian đổi mới. 2013 12 21 giống mặc dù là hung quỷ, nhưng mà hắn phảng phất cũng cảm thấy kịch liệt đau nhức, phát ra làm cho tâm thần người tất cả lạnh tiếng gầm gừ. Hơn nữa quay một tiếng sụp đổ con khỉ bố trí xuống cỗ ảnh, từ bên trong tránh thoát ra, liền muốn nào về phía từ trên không rơi xuống phía dưới tiêu lộ. Tiêu lộ động tác quá mau lệ, giống như là một trận cuồng phong trên không trung tung bay dựng lên, mà phía sau bên trên dưới chân đặt xuống, hung hăng đá vào cặp kia mở ra mà quỷ chảo phía trên, sau đó hắn bay ngược ra ngoài, đây hết thảy cũng làm cũng nhanh chóng tới điểm giống sáu hung linh gầm thét bị đạp vào hai cước phía sau cái kia khảm vào hắn quỷ trong lòng bàn tay màu đen long thương sát khí vậy mà vỡ nát liêu khai tới sinh sinh đem hắn một cái quỷ chảo làm vỡ nát màu vàng mà thi thủy tiến tung tóe đến chỗ cũng là cuốn vải liệu bay phất phới hung linh rít lên một tiếng trong đôi mắt thảm bích sắc hào quang nhảy lên bị liệt hắn vỡ nát bàn tay trái vậy mà một lần nữa phồng lên cuối cùng đánh gây trưởng vậy mà tái sinh một cái mùi hôi mà quỷ trưởng lại hoàn hảo xuất hiện tiêu lộ ngược lại hít một hơi kinh khí con khỉ cũng trao mảy đạo chiến lược của hắn phi thường bố nếu như không phải đầu não không quá linh quang chúng ta tình cảnh sẽ càng hỏng bét. giống sáu hung linh gầm thét lao đến, tạo nên từng trận khói đen, mặt đất tại hắn mãnh lực mà di động phía dưới, vậy mà run dày lên, nước toát ra từng đạo khẽ hở thật lớn, có thể tưởng tượng lực lượng của hắn đến cỡ nào mà cường đại. thần binh dung thể tiêu lộ nhanh chân xuống tới, đôi mắt giống như lưới đao đồng dạng sắp bén, trong tay màu đen long thương phản phất hòa tan, cùng hắn mà tay phải không phân khác biệt, sát khí toàn bộ thu liếm tiến trong bàn tay, tay phải thần quang lập lòe, gần như trong suốt, trên mu bàn tay in bắt đầu thất tinh, lòng bàn tay một mặt nhưng là một vòng tròn tròn, phép một nắm đấm cực lớn hung hăng cắt ở hung linh mà trên cẳng tay một đạo kinh khủng mà vết thương bắn tu ra, thi thủy dũng động đi ra, quang hoa lấp lóe, nắm đấm lưu lại từng đạo tàn ảnh, tiêu lộ cả người hóa thành liêu nhất đạo chủ sáng, vây quanh hành động chậm chạp hung linh không ngừng ra tay. hung linh mặc dù muốn ra tay chảo nước tiêu lộ, nhưng làm sao bị con khỉ kiểm chế lại, không cách nào thi xuất ra tay ác độc, gấp đến độ không ngừng phẫn nộ gào gét. mặc dù hắn tử vong chi thể hiện ra từng đạo u minh chi quang ngăn trở tiêu lộ nắm đấm, nhưng mà cũng nhận rất lớn tổn thương. tiêu lộ nắm đấm lệnh con khỉ đều thật sâu giật mình không thôi, nếu như không phải đối mặt đầu này đáng sợ mà hung linh, mà là đối kháng đồng cấp tu giả, tiêu lộ chiến lược tuyệt đối là vô cùng chỉ là hung linh cường đại cũng đáng sợ vượt qua liêu tiêu lộ cùng con khỉ đón trước cuốn vải liệm đột nhiên run rẩy hạo đãng ra một cỗ nồng đậm khí tức tử vong u minh chi quang nhường con khỉ ngăn cản chi lực hắng mất trung điệp màu vàng không gian trong chốc lát biến mất mà con khỉ cũng bị chính mình rối loạn lực lượng bắn ra ngoài khẽ miệng tràn ra đầy vết máu tiêu lộ cũng bị lực lượng cường đại xung kích mà không nhẹ càng nghiêm trọng hơn hơn là ác quỷ phong tỏa nó tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt vọt tới trước người hắn mở ra một đôi quỷ chảo đã bắt đi qua tiêu lộ tăng lên điên cuồng mình tu vi lấy cực hạn tốc độ tránh né Hơn nữa triển khai vô cùng phản kích mãnh liệt, một người một quỷ tượng là hai đạo quang ảnh đồng dạng cuốn quýt lấy nhau. Quấn vải liệm dường như là một kiện cực kỳ lợi hại hung thần ta vật, phóng lên ra trận trận âm phong, thổi đến tiêu lộ cảm giác đầu váng mắt hoa, từng đạo u minh chi quan quấn quanh ở trung quân hắn, giống như là trọng trọng quỷ ảnh đang múa may đồng dạng. Hung linh thực sự quá cứng hãn, lấy quấn vải liệm tà dị sức mạnh bày ra một mảnh thuộc về hắn vực, đó là một mảnh đặc thù quỷ vực, cho dù tiêu lộ chiến lược vô song, cho dù năm đấm của hắn lệnh ác quỷ cũng thật sâu kiên không thôi, nhưng vẫn như cũng bị áp chế mà không ngừng né. Cuối cùng hắn càng là lang không bay ngược đứng lên chỉ muốn thoát khỏi cái kia phiến tà dị quỷ vực chỉ là ác quỷ đồng dạng phóng lên trời trên không trung dây dưa với hắn cùng một chỗ quỷ chảo huy động ở giữa vạch ra từng đạo huy nghiêm ánh sáng tử vong u minh khí tức hướng về tiêu lộ bao phủ tới phá tiêu lộ hét lớn một tiếng năm đấm cùng quỷ chảo chạm đến một cái lên lần này hung linh không tránh kịp đành phải lấy quỷ chảo bắt được quả đấm của hắn giang dắc xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra quỷ chảo cư nhiên bị làm vỡ nát không thể không nói thần minh dung thể phía sau năm đấm không gì không phá liền hung linh đều ăn rồi thiệt to lớn bất quá ngay tại trong chốc lát Hùng quỷ thân bên trên mà quấn vải liệm một hồi phiên động, nhanh chóng quấn lấy Liêu Tiêu Lộ cái tia thần quang rực rỡ mà nằm đẫm, khói đen cuồn cuộn, lập tức đem ánh sáng mang che mất. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, đều ở đây là trên không hoàn thành mà. Hung linh phát ra gầm nhẹ một tiếng, ba phủ ở trên người quấn vải liệm toàn diện phiên động đứng lên, muốn tương tiêu lộ bao khỏa đi vào, sương mù màu đen đem hẻm nhỏ đều che mất, khí tức tử vong đang của trào, ở đây lộ ra vô cùng kinh khủng. Tiêu Lộ tại dốc hết toàn lực rua, nhưng mà quấn vải liệu vô cùng tà dị, vậy mà không cách nào chính xác tổn hại. Vô kiên bất tuổi năm đấm cũng khó có thể đem cắt đứt cùng nát bấy, chỉ lát nữa là phải tương tiêu lộ nuốt hết liêu tiến đi. Con khỉ muốn cứu viện đã không bằng, đây hết thảy thực sự quá nhanh, vừa mới hắn bị đánh bay ra ngoài rất xa, khoảng cách tiêu lộ ở đây quá xa, hắn kim cô bẩm không cách nào tác dụng đến phía khu vực này. Về phần ở bên cạnh lý Tức nhi càng không có tu vi như vậy. Bất quá liền lúc này, hai đạo bạch quang như hai tia chớp đồng dạng vọt tới trên không, vẫn không có xuất thủ vương khôi cùng vùng khôn tại tiêu lộ lúc gặp phải thời điểm cuối cùng ra tay rồi. Từ khai chiến đến nay, hai người này một mực ở bên quan chiến, trầm tĩnh có chút khác thường, dường như đang quan sát đến hung linh nhược điểm. Anh. bọn hắn đồng thời đụng phải hung linh, bốn cái nắm đấm mãnh lực đụng chạm lấy hơn nữa lôi xé cuốn vải liệm, tránh liếu tiêu lộ bị triệt để cuốn lấy hung hiểm. Cùng lúc đó, tiêu lộ cũng sắp tốc động tắt lấy, hạ bàn hai chân cùng hung quỷ hai chân vài cái hung mãnh đụng nhau phía sau, tay trái cũng chém về phía hung linh cổ họng. ở tại bọn hắn cùng rơi vào mặt đất thời điểm, tiêu lộ cái kia thần quang lập loẹt năm đấm cuối cùng từ cuốn vải liệm bên trong tránh thoát ra, vương khôi cùng phùng khôn hai người thì phân hai cái phương hướng xé rách cuốn vải liệm, muốn đem từ ác quỷ trên thân kéo. Cuốn vải liệm tuyệt đối là một kiện tà dị hung thần chi vật. Vương Khôi cùng Phùng Khôn bén nhạy nhìn rõ đến nơi này hết thảy, mà Tiêu Lộ cũng đã khắc sâu hiểu được, vừa mới hắn suýt nữa vì vậy mà thiệt toẹt lớn, hắn cũng ra tay xé rách dính đầy vết máu màu đen đích từ các bố. U Minh Âu Quang lấp lóe, cuốn vải liệm bên trên vậy mà truyền ra trận trận xâm nhiên quỷ khiếu, âm thanh vô cùng thê lương, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Khói đen tại trong hẻm nhỏ kịch liệt cuộn cuộn. Dòng sáu, Hung Linh Tựa Hồ rất lo lắng, manh liệt run run cuốn vải liệm, nghị chấn vỡ Tiêu Lộ bọn hắn. Lúc này con khỉ cũng lao đến, vô biên côn ảnh lại một lần nữa bao phủ xuống. Tia sáng màu vàng nhượng hung bị Như Lâm vào Như Vũ buồn. Nhanh, giật ra cuốn vải liệm, hắn không có tưởng tượng cường đại như vậy, lực lượng của hắn đến từ khối này ác bố. Tiêu Lộ hướng về phía con khỉ hô. tại khoảng cách gần chém giết quá trình bên trong, hắn phát hiện trong này bí mật là cuốn vải liệm thành tiểu hung linh cường đại. Cái gì sáu? Cuốn vải liệm. Con khỉ không ngừng mà vũ động kim cô động, giam cấm cuốn vải liệm, mãnh lực hướng ra phía ngoài xé rách. Gào gừ sáu. Hung linh vẫn nộ gào thét, trên đầu mà cuốn vải liệm đã bị con khỉ kéo xuống, lộ ra mở thối giữa gương mặt. Cái kia thân hãm mà trong hốc mắt lục quang dày đặc, trên đầu rối bời huyết sợi tóc căn bắt đầu dựng ngược lên, dạng này một bộ sát thối bộ dáng như thế thực sự dữ tận doanh người, là đáng mặt ác quỷ. Ác quỷ lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, nếu như cuốn vải liệm bị kéo, hắn hung uy sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, hắn kịch liệt dấy rủa, cuối cùng phun ra mấy ngụm màu vàng thi khí, hóa thành ánh sáng chói mắt kiếm hướng về tiêu lộ hòa con khỉ đánh tới. Đây là hắn nội hàm mà tối cường hung sát chi khí, ép tiêu lộ bọn hắn không thể không tranh né. Rông sáu, ác quỷ giống to một tiếng, tại tiêu lộ cùng con khí bị bức lui nháy mắt, hắn mãnh lực chấn động cuốn vải liệm, hạo đẳng lên vô tận khí tức tử vong. Khói đen la lột, trong phút chốc đem vương khôi cùng phùng khôn chấn khai. Lách ca lách cách vương khôi cùng phùng khôn bị chấn động đến mức đầu óc tròn váng, không phân rõ phương hướng. Thấy thế tiêu lộ trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mà ngay sau đó lòng khẩn trương tự lại buông lòng xuống. Dù sao vương khôi cùng phùng khôn cuối cùng vẫn là không sao, tiêu lộ cũng sẽ không vì bọn họ lo lắng. Ác quỷ hung ác nhìn về phía tiêu lộ hòa con khỉ, sau đó kéo lây lấy thối giữa hai chân, nhanh chân hướng về bọn hắn đi tới. Trên mặt đất lưu lại từng đạo màu vàng là thi hình mở nhớ, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung đến phía trước mà trên thân hai người. Nhìn thấy tình huống này. Tiêu lộ hòa con khỉ cũng đều hướng về ác quỷ ra tay rồi. Ác quỷ gầm thét, huy động một cái quỷ chảo chụp vào tiêu lộ, một cái khác chảo giống con khỉ. Đống nhiên, tiêu lộ trên cổ tia sáng lóe lên, tiếp lấy một đạo quang mang bắn về phía ác quỷ. Gào thứ sáu, giống như là nhận lấy hủy diệt tổn thương. Ác quỷ lập tức ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trong ngõ hẻm kịch liệt mà lan lộn rẽ rủa. Không hề chậm trễ chút nào, tiêu lộ nhanh chóng hướng về đi lên. Đống nhiên kéo lấy cuốn vải sau đó run tay kéo lên, cuốn vải lật qua lại, bay phất phới, tạo nên nồng đầm khói đen, cuối cùng thoát ly ác quỷ mà cơ thể. Con khỉ cũng lao đến, hướng về phía ác quỷ chính là một hồi đả cầu côn dưới phát tới. Đã mất đi cuốn vải liệm, ác quỷ thân thể triệt để lộ ra ngoài, đây thật là một bộ khiến người ta cảm thấy kinh khủng hình dáng tướng mạo. Nửa người cồng kềnh vô cùng, đã mục nát, mà đổi thành nửa người giống như là vỏ quả cam hong gió đồng dạng, nhặt nhẻo bao bọc tại khung xương bên trên, đồng thời lập lòe ô quang, giữ tận lại đáng sợ. Ác quỷ còn tại quần của lấy, Tiêu Lộ nhất bước lên phía trước, một chân hung hăng hướng về ác quỷ cổ đập đi, giang một tiếng vang dọn, cổ đứa gãy, giữ tận đầu lăn xuống xuống. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ ác quỷ trong đôi mắt xông ra, bắn vào Tiêu Lộ cổ bên trong đầu người cùng thân thể tách ra ác quỷ vẫn như cũ không cường, vậy mà đột nhiên tránh thoát dựng lên, không đầu thân thể đứng thẳng lên, vẫn như cũ hung lệ vô cùng hướng về tiêu lộ đánh tới. hắn giờ phút này mất đi cuốn vải liệm phía sau, đã xa xa không có vừa mới cường đại, đã không thể uy hiếp được tiêu lộ sinh mệnh. tiêu lộ đằng không mà lên, trên không trung hai tay không ngừng huy động, sau đó hướng phía dưới mãnh lực cấn đi, từng đạo hừng hực thần quang xé rách xuống, sau đó vậy mà hùng một tiếng đem ác quỷ xé rách. mặc dù biết ác quỷ mất đi vải liệm phía sau, đã không phải là bọn hắn đối thủ nhưng mà vương khôi cùng vùng khôn cùng với lý Tức nhi vẫn là rất kinh hãi tại tiêu lộ cái này sát thức, còn khỉ càng là nhịn không được vấn đạo, ta như thế nào chưa từng có thấy ngươi dùng qua cái này sát chiêu. Tiêu lộ từ trên không hạ xuống, đạo phía trước ta làm sao dám dùng? Đây là đang thần bia chúng quanh hàng rào nơi đó thấy chiêu pháp, dường như là trong truyền tuyết lục thần tán thủ. Chưa từng có luyện qua, sao dám dùng để đối phó ác quỷ? Vừa rồi chẳng qua là cảm thấy không có nguy hiểm, bắt hắn tới thử chiêu mà thôi, nghĩ không ra lục thần tán thủ lợi hại như vậy. Quả nhiên, khá hơn nữa huyền công tâm pháp cũng cần cao minh sát thức phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất dạng này a 6 vương khôi gò má phun lên một nụ cười hắn tại quảng trường hàng rào nơi đó nhớ kỹ không thiếu liên quan tới bắt quái trận pháp hình chẳng khắc, cho hắn thời gian tất nhiên sẽ có cảm giác độ mà mà tiêu lộ ghi nhớ thất truyền sát thức cũng không ít không chỉ có lục thần tán thủ còn có nghịch loạn cùng chấn ma chiến kỹ trở ác quỷ bị xé nứt khói đen nhanh chóng tiêu tán lúc này vương khôi cùng Phùng khôn cũng đi tới phụ cận nhìn trên mặt đất mà sắc kinh hãi không thôi mà tiêu lộ xuất thủ lần nữa đem cái đầu kia cũng vỡ nát còn khí đem cuốn vải liệm ném vào trên mặt đất mấy người đều cảm giác được tà dị sức mạnh đang chấn động Lý Tước Nhi vừa mới ở bên cạnh toàn trình quan sát trận chiến đấu này, tựa hồ nỗi lòng có chút kích động. Nhịn không được mở miệng nói, cái này cuốn vải liệm chính là thượng cổ để lại, đến nay chẳng những không có tổn hại, hơn nữa còn có đáng sợ khí tức hung sắt cùng lực lượng cường đại, ác hẳn đã từng lây dính khó lường nhân vật mà tiên huyết. Không tệ, tuyệt đối xâm nhiễm qua siêu tuyệt cường giả tiên huyết, không phải vậy không có khả năng đáng sợ như thế, thực sự là tà dị cuốn vải liệm. Con khỉ nói đến đây, nhìn về phía bên cạnh tiêu lộ đạo, may mắn mà có người trong cổ đạo bạch quan kia, không phải vậy chúng ta thật sự nguy hiểm. 101 chương 101, hoàn toàn quỷ vụ thiên thần hạ Phạm thời gian đổi mới. 2013 12 22 quả thực là quỷ sao? Ta không có ở trên người bọn họ cảm thấy linh hồn ba động sáu. Lúc này, con khỉ tự nói, đi qua một trận chiến này con khỉ tự hồ có thu hoạch. Tiêu Lộ cũng tại suy tư, mở miệng nói, có lẽ là bởi vì tử thành sát khí quá nặng, dẫn đến những thi thể này bên trong một tia tàn linh bất diệt, mà tạo thành kinh khủng như vậy hung linh a có lẽ sáu. Trong truyền thuyết quỷ, chính là như vậy hình thành a. Sau đó, mấy người ánh mắt lần nữa rơi vào cuốn vải liệu bên trên. Thông qua cuối cùng tiêu chấn vỡ ác quỷ đến xem, hung linh mà thực lực chân chính cũng không phải kinh khủng cỡ nào. Lúc bắt đầu sở dĩ không thể chiến thắng, là bởi vì cái này bị vết xâm nhiễm qua mà quấn vải liệm tăng lên hắn hung uy. Đầu này trưởng thành ác quỷ cũng không so trước kia chúng ta diệt hết tiểu ác quỷ mạnh bao nhiêu, chẳng qua là ngưỡng trưởng cái này hung vật, chúng ta xử lý như thế nào đó. Lúc này, con khỉ mở miệng hỏi Tiêu Lộ. Đối với dạng này một kiện khí tức hung sắt tràn ngập ta vật, mấy người cũng không có hảo cảm, không người nào nguyện ý cầm tới làm vũ khí, cho dù nghĩ luyện hóa, tựa hồ cũng không quá có thể, e rằng chỉ có ác linh mới có thể tế luyện nó. Cho ngươi như thế nào? Tiêu Lộ nhìn về phía con khỉ, nguyên nhân rất đơn giản, con khỉ là Tiêu Lộ duy nhất nhìn không thấu nhân lại thêm con khỉ là một vị thời đại thượng cổ nhân vật, nói không chừng hắn có khả năng luyện hóa cái này cuốn vải liệm. Cuối cùng, cuốn vải liệm bị mấy người đặt ở trong hẻm nhỏ bên dưới phiến đá, sau đó bọn hắn nhanh chóng rời đi ở đây. Chỉ là, tại chuyển chỗ rẽ Tiêu Lộ rõ ràng nghe được kẹt kẹt tiếng vang, tựa hồ tòa nào đó cổ trạch đại môn bị lấy ra. Hắn đông nhiên quay đầu ngắm nhìn một mắt, chỉ thấy một cái thân mặc cổ lão phục sức nam tử, nhanh chóng tại bên dưới phiến đá kéo ra cuốn vải liệm, sau đó phiêu trở về tòa kia trong nhà cổ. Trong phút chốc, Tiêu Lộ cảm giác lưng có chút lạnh, bởi vì tại sau cùng trong nháy mắt hắn thấy rõ hình dáng của người nọ lại là chín châu đại lục bị người tố qua kim thân cái nào đó trong truyền thuyết tiên nhân. Chỉ là, nhìn liếc qua một chút ở giữa, hắn không có tại đối phương trên thân cảm thấy ti khí, cũng không có cảm thấy linh hồn ba động, có chỉ là âm trầm kinh khủng sát khí. Tiêu Lộ nhanh chóng đi theo con khỉ bọn hắn, cách xa hẻm nhỏ gấp rẽ, nhưng mà hắn tâm cũng rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh, cổ thành rốt cuộc lại như thế nào một nơi. Vì cái gì xấu? Tại sao sẽ như vậy? Vừa rồi, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nha. Hắn nỗi lòng kịch liệt ba động, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, bất quá hắn không có sẽ thấy báo cho Vương Khôi bọn hắn, bởi vì bây giờ nói ra tới tăng thêm cùng hoàng Lại cổ xưa trong đường phố đi xuyên, tiêu lộ càng cẩn thận hơn cẩn thận. Đối với mỗi tọa cổ trạch đại môn đều kính sợ tránh xa, rất khó nói rõ bên trong đến cùng đều ẩn phục thứ gì, càng không cách nào ngờ tới bên trong tòa thành cổ còn có cái nào hung hiểm. Đống nhiên, từng trận la lên âm thanh truyền vào mấy người trong thai, cách đó không xa một đầu trên phố cổ truyền đến kịch liệt thanh em đánh nhau, nhân số tựa hồ không thiếu. Tiêu lộ bọn người muốn phương hướng của thanh em đi đến, đi ra đầu này hẻm nhỏ, hướng về kia đầu cổ nhai trên đường nhìn lại, chỉ thấy 7 tám tên thuộc sơn kiếm phái tu sĩ đang cùng hai tên bất tử sinh vật kịch chiến. Một cái bất tử sinh vật giống như là cổ xưa hóa thạch đồng dạng. Toàn thân đều bị giáp trụ chủ bao trùm, hắn đứng ở tại chỗ, cũng không có chuyển bước, trong tay thanh đồng cổ mâu vạch ra từng đạo quang hoa, đem mấy vị cường giả thanh niên bức bách khó mà chống đỡ. Nếu như không phải có một vị cường đại kiếm tu, lấy phi kiếm sinh sinh kiềm chế lấy hắn, e rằng mấy người sớm đã nguy hiểm. Lưu Sư Minh. Lúc này Lý Tức Nhi đột nhiên hô. Chỉ thấy những người này, nhân vật thủ lĩnh cả người giống như như lợi kiếm tài năng lộ rõ, mà trong tay hắn kiếm sắt càng đem không gian đều đánh cho nhăn nhó, trường kiếm phát ra trận trận tiếng gào, hắn tuyệt đối là trong mấy người chiến lực người mạnh nhất. Tiêu lộ cùng con khỉ nhanh chân đi thẳng về phía trước, cho tới bây giờ chỉ có hợp lại cùng nhau mới là thượng sách. Bọn hắn quyết định gia nhập vào chiến đoàn. Không thể không nói, bất tử sinh vật chiến lược vô cùng tinh nghịch, vẻn vẹn một người liền chống đỡ tám tên cường giả thanh niên, lại hắn tự hồ ở vào thần trí cũng không quá tỉnh táo dưới tình huống, tuyệt đối có siêu cấp tinh khủng chiến lược. Căn bản là không có cách cảm ứng được tâm tình của hắn ba động, nhìn thế nào đều giống như một bộ có thể động tượng đá đồng dạng. Một người độc kháng nhiều cao thủ như vậy, vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng biết lặng, hờ hững sáu. Đại cầu quân pháp. Con Khỉ nhìn xem Thục Sơn phi kiếm nhường bất tử sinh vật động tác chậm chạm, hai mắt của hắn lập tức lựa nóng, kim cô đồng mãnh liệt mà ra, bộc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, uy lực cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. "Oen!" Vỡ nát âm thanh truyền ra, bất tử sinh vật trên người cổ lao giáp trụ vậy mà nứt toạc ra gần một nửa, cường kiện cơ thể bại lộ trong không khí, cổ đồng sắc làn da phát ra từng trận khói đen. Lúc này Tiêu Lộ cũng ra tay rồi, hắn vọt tới trên không, mà phía sau bên trên dưới chân bổ nhào hướng bất tử sinh vật, lục thần tán thủ quả quyết xuất kích, sẽ rách phía dưới mấy đạo nóng rực thần quang. Cùng lúc đó, Tục Sơn kiếm phái vị Tiên Lưu sư huynh cũng huy động kiếm sắt bổ về phía bất tử sinh vật, cuối cùng con khỉ càng là đánh ra một cái cự đại vô bị quang hóa Phật thủ hướng về phía trước tấn đi. Cái kia bất tử sinh vật tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, giáp trụ nước toạc ra gần một nửa phía sau, lực lượng của hắn tựa hồ trôi qua hơn phân nửa, vũ động trong tay thanh đồng cổ mâu cự địch. Nhưng mà, tại một mảnh ánh sáng chói mắt bên trong, trên người hắn còn giữ lại giáp trụ hoàn toàn vỡ nát, trong tay thanh đồng cổ mâu càng là bẻ gãy. Cổ đồng sắc thân thể triệt để bại lộ trong không khí, sau đó thân thể của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi là hầu, sinh ra liếu nhất đạo đạo đáng sợ nếp nhăn, cơ bắp cũng dần dần héo rút xuống cuối cùng gặp cái người sống, không còn là ác quỷ. Thục Sơn kiếm phái vị kia Lưu sư huynh âm thanh lạnh lùng nói, hắn tựa hồ tao ngộ qua ác quỷ, trên thân thể chảo thương vô cùng đáng sợ. Bất tử sinh vật hai mắt lộ ra vô cùng thần sắc mê mang, tựa hồ đã mất đi linh hồn đồng dạng, ngay sau đó thể nội yêu ớt linh hồn ba động biến mất, sau đó cường kiện cơ thể hoàn toàn suy bại, cuối cùng trở thành một cái da bọc xương mà khô lâu. Trong đôi mắt quỷ hỏa lấp lóe, một cỗ sát khí từ hắn mà cơ thể phát ra. Thục Sơn kiếm phái một cái đệ tử cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Hắn đã mất đi sinh cơ, tựa hồ sáu, hóa thành ác quỷ. Lời của hắn vừa mới nói xong, một tiếng rít gào trầm trầm từ bất tử sinh vật trong miệng phát ra, hắn giống như là thu được loại khắc tân sinh đồng dạng, diện mục giữ tận hướng về đám người phóng đi. Rơi xuống từ trên không mà tiêu lộ đứng nuôi chịu sảo, bất quá tiêu lộ cũng không e ngại, phía trước đã từng gặp qua ác quỷ, chỉ cần không phải trong nhà cổ những nhân vật kia xuất động, hoặc có cuốn vải liệm vậy tà vật ra chỉ tại ác quỷ trên thân, tầm thường ác quỷ hắn là có thể đối phó. Lục thân tán thủ lăng lệ xuất kích, hai tay của hắn phảng hóa thành hai thanh thiên đao, không gì không phá. Sắc bén mua xong, hào quang rừng rực xé rách xuống, trong phút chốc vỡ nát cái kia bất tử sinh vật hai đầu cánh tay sau đó tiêu lộ nhất cái là ngược một cước đạp vỡ thi binh địa bản sọ bay ngược ra ngoài cái tiêu bất tử sinh vật còn lâu mới có được thân mang giáp trụ lúc cường đại hắn bây giờ khó mà đối với các tu giả tạo thành nguy hiểm thuộc sơn kiếm phái lưu sư minh một kiếm bộ ra đánh nứt cái kia không đầu thi binh chiến đấu kết thúc như vậy mọi người tại trong thực chiến minh bạch muốn giết chết bất tử sinh vật nhất định phải phá vỡ bọn họ giáp trụ mới được nếu không thì không cách nào chiến thắng bọn họ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Sắc mặt của mọi người đều không phải là nhìn rất đẹp. Dù sao đám người hợp lực mới chém giết một cái bất tử sinh vật A mà bọn hắn trước đây tiến vào tử thành lúc nhưng khi nhìn đến rồi mấy trăm tên bất tử sinh vật ta nếu như những người này toàn bộ ra tay đối phó bọn hắn như vậy hậu quả khó mà lường được. Lại thêm thỉnh thoảng qua lại ác quỷ cùng với càng kinh khủng hơn một chút cự hình hung linh, tình cảnh của bọn hắn thực tại thái nguy hiểm. Dù sao tại trong tử thành hung vật thực tại thái nhiều, bất tử sinh vật xa xa không tính là kinh khủng nhất uy hiếp. Cái kia rất nhiều không biết hung linh mới là bọn hắn nhất là e ngại. Vì cái gì bất tử sinh vật có sinh mạng? mà một khi giáp trụ thoát ly thân thể của bọn hắn, bọn hắn liền sẽ nhanh chóng tử vong, hóa thành ác quỷ đầu. Lý Tước Nhi đưa ra nghi vấn, cái này cũng là hiện trường mọi người chỗ không hiểu. Nhìn ra được cái này tòa cổ thành đã tồn tại vô tận năm tháng, mà những cái kia bất tử sinh vật chỉ sợ cũng đã trải qua vô tận quy nguyệt, bọn hắn sợ dị trưởng sinh chưa chết, hẳn là những cái kia áo giáp nguyên nhân, để bọn hắn mà thân thể từ đầu đến cuối duy trì tại trước kia mà trạng thái. Có người nói ra suy đoán như vậy, mặc dù chưa hẳn chính xác, nhưng là có chút đạo lý mà, cái này khiến ở trong một chút nhân bất cấm sinh ra một chút ý niệm, có phải hay không muốn cướp đoạt một bộ giáp chủ đâu? hoặc trực tiếp đem trên mặt đất tan nát cổ giáp thu thập lại sáu chỉ là không cho đám người suy nghĩ nhiều liền lúc này đại điệu bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang rung động kịch liệt lên một cỗ âm phong cùng liệt thổi tới phụ cận công trình kiến trúc đều run rẩy lên khí tức hung sát mãnh liệt sôi trào mãnh liệt một tiếng trầm thấp gong khiếu giống như là sấm rền tại oanh minh đồng dạng để cho người ta linh hồn cũng không khỏi run rẩy không có chút gì do dự thanh niên các tu giả cùng một chỗ xông về trong một cái hẻm nhỏ nhanh chóng rút lui đầu này cổ nhai đạo vừa mới rời xa một khu vực như vậy cũng cảm giác được khổng lồ hung vật xông qua nơi đó một khu vực như vậy lay động mánh liệt đứng lên, giống như là phát sinh chấn động dạng. cái này có thể so sánh bất tử sinh vật lợi hại nhiều lắm, mà không biết đáng sợ hung vật còn không biết có bao nhiêu đâu. chính là thần đi vào mảnh này cổ thành, có thể hay không sống sót ra ngoài cũng là không biết ta. Thục Sơn Kiếm Phái đệ tử kinh hồn táng đảm cảm thán, hắn đã có chút tuyệt vọng. lúc này, con khỉ hướng mọi người nói, vô luận phát sinh loại nào nguy hiểm, cũng không cần nếm thử trốn vào trong nhà cổ. chỗ Hưu Nhân Đô gật đầu, bởi vì có không ít người trốn sau khi tiến vào, liền sẽ chưa hề đi ra, mà tiêu lộ cảm thụ thì lại càng không cùng. Hắn nhưng là chính mắt thấy một cái trong truyền thuyết được cung phụng tiên nhân a, lại trở thành một tọa tử trạch bên trong chủ nhân 6. Hắn cảm thấy tên kia thuộc sơn kiếm phái Lưu Sư huynh tựa hồ cũng phát hiện bí mật như vậy. Gào sáu. Thế lương tiếng gào ở trên đầu mọi người bầu trời vang lên, ba đầu khô lâu điệu nhanh chóng hướng về đám người bổ nhào xuống dưới, bọn hắn đều có da bọc xương thân thể và chim khổng lồ cánh, nhìn hung ác và dữ tợn. Hừ, lại là này chút quỷ vật. Thuộc sơn kiếm phái Lưu Sư huynh hừ lạnh, kiếm sắc trêu chọc thiên mà lên, không gian vặn phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng. Một mảnh bị hắn lấy lực lượng cường đại vạch ra vực bao phủ mà lên, phát ra năng lượng cường đại ba động. Trong phút chốc, đem hai đầu khô lâu điệu bao phủ liêu tiến đi, sau đó tiếng xương vỡ vang lên truyền đến ra, Quỷ Vũ Mạn Thiên Phi Vũ, bị đánh rách khô lâu hải cốt rơi xuống phía dưới. Từ trong không khó coi ra, vị này Lưu Sư huynh cường đại cùng đáng sợ, nhường bên cạnh Vương Khôi đều tự nhận là không phải là đối thủ của hắn. Một cái khác khô lâu điệu bị con khỉ huyên hóa ra cực lớn Phật thủ vô xuống, nghiền nát trên mặt đất. Ba đầu khô lâu điệu bị tiêu diệt, nhưng mà tiêu lộ lúc này lại bất đắc dĩ thở dài, chúng ta e rằng nguy hiểm. Đáng người tỉnh táo. Vừa mới ba đầu khô lâu điệu tại công kích bọn hắn lúc, tựa hồ trước tiên hướng phương xa phát ra minh dịch đạo, vậy chắc là đang triệu hoán giúp đỡ chỗ hữu nhân đôi nhanh chóng hướng về hướng một cái hẻm nhỏ khác cách xa một khu vực như vậy nhưng dù sao vẫn là chậm đã không kịp từng trận âm phong tự cao thiên cổ đáng mà đến hơi lạnh thấu xương bao phủ hướng đám người huyết sắc trên bầu trời mảng lớn khô lâu điểu, giống như là mây đen đồng dạng bao phủ mà đến khắp nơi đen nhìn tối thiểu nhất cũng có hơn ngàn con cái này còn tại đánh như thế nào cái này nhiều hung linh chính là giáng xuống đều có thể đem mọi người chết đuối thú hổ mỗi một đầu đều hung ác vô cùng xong chúng ta chết chắc một cái thuộc sơn kiếm phái tu giả tuyệt vọng cuối cùng vậy mà vọt vào bên cạnh mà một tòa trong nhà cổ chỉ là vừa mới vào vào, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, tiếp lấy cốt ca cốt kết xương vỡ thanh âm truyền ra, giống như là có hung vật tại gặm cắn thi cốt đồng dạng. chỗ hưu nhân đô sắc mặt đổi biến, lại không người dám xông vào chung quanh trong nhà cổ, đám người nhanh chóng xông về phía trước, muốn rời xa tới ở trên trời tử vong nguy hiếp. chỉ là, bọn hắn cuối cùng vẫn là phát hiện tổn công vô ích, những cái kia khô lâu tốc độ tụi bắp quá nhanh, phồng lên lấy từng trận thấu xương âm phong, nhanh chóng đánh bọc bọn hắn, cản lại bọn hắn đường đi. đây trời cũng là bóng, đầy trời cũng là âm phong. Ô ô mà thê lương tiếng gào để cho người ta ra đầu đều du lên, lưng đều ở đây bốc lên khí lạnh muốn ngẩng vào huyết hà sao? tiêu lộ tự nói, không cần nghĩ cũng biết, trong huyết hà tuyệt không phải đất lành, nói không chừng bên trong sẽ có càng thêm hung ác quỷ vào đầu. nhưng mà dưới mắt bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên sông về nói đó. khô lâu điệu bổ nào xuống dưới, đám người bắt đầu gặp công kích, từng đạo u minh chết hết theo bọn nó trong miệng phun ra, bắn nhanh hướng đám người. đến rồi bây giờ, chỗ hữu nhân đô không thể không thể hiện ra tuyệt học mạnh nhất, không phải vậy hơi chút sơ sẩy, liền có khả năng hoàn toàn chết ở nơi này. lúc này con khỉ ra tay rồi, trên không liên miên khô lâu điệu bị hắn đả cẩu côn pháp đánh dứt. Sau đó thuộc sơn kiếm phái Lưu Sư Vinh Kiếm Mang cũng phóng lên trời, một mảnh vô hình vực cũng bao phủ hướng những quỷ kê vật, xương cốt băng liệt âm thanh không ngừng truyền ra, hải cốt không ngừng rơi xuống phía dưới. Tiêu Lộ Lục Thần tán thủ, con khỉ truyền thừa mà Phật gia đại thần thông cũng toàn bộ hiện ra, hào quang rừng rực không ngừng quét về phía trên không, khô lâu điệu một đầu lại một đầu mà rơi xuống phía dưới, nhưng mà loại này hung vật thực tại thái nhiều, căn bản giết không hết. Có mấy người đều bị cái chết của bọn nó quang đánh chúng vào, trên thân thể lưu lại kinh khủng mới thương tích, đám người vừa đánh vừa lui, dần dần hướng về cách đó không xa huyết phóng đi. Chạy xiết huyết hạ vô cùng tanh hôi sương máu đang tràn ngập, lộng làm cho thi xú vị bay vào mọi người cho mũi, thật sự cho người ta một cỗ liền bữa cơm đêm qua đều nghĩ nổ ra xúc động. Không nhảy xuống lời còn có thể trốn vào nơi nào? Một cái trọng thương tu giả đã không chịu nổi, thứ nhất nhảy vào dâng trào trong huyết hà, nhưng mà để cho người ta hoảng sợ sự tình xảy ra, hắn vừa mới rơi vào trong nước sông, một mảnh to lớn bóng tối tại trong huyết hà vội vàng xuống đến, một cái chừng thất tối dưới kích cỡ tương đương quỷ trảo một tay lấy tên hướng kia tu giả bắt được, trên mặt sông đem chặn ngang bẻ gãy, sau đó chìm vào trong huyết hà. Cái này thật sự là một cái khiến người vô cùng kinh hãi cùng sợ hãi chẳng diện, mỗi người đều sinh ra sợ hãi, tràng cảnh này thực tại thái quá đáng sợ, căn bản không có nhìn thấy cái kia đến tụt cùng là cái gì, chỉ thấy một mực sâm niên cực lớn quỷ chảo sáu. Từ thành thực tại thái kinh khủng. Từng trận âm phong ở trên không trung thổi lên, hơn ngàn con khô lâu điều còn đang không ngừng đáp xuống công kích đám người, nhưng mà đã không có người dám nếm thử nhảy vào huyết hạ. Bây giờ, liền Tiêu Lộ, con khỉ còn có cái kia lưu sư huynh cũng đã bị thương. Ở trong hoàn cảnh này, Tiêu Lộ lục thần tán thủ càng ngày càng dính dọ bị hắn phát huy ra đáng sợ uy lực, nóng rực thần quang không ngừng xé rách hướng trên không, khô lâu điệu tan nát thi thể ở xung quanh hắn đã tán lạc một mạng lớn. "Beng, beng, beng sáu." Đại địa tại run rẩy, huyết hà phụ cận công trình kiến trúc đều đang lay động, nơi xa một cái quái vật khổng lồ đi về phía này, đưa tới một đầu to lớn bóng tối, mỗi một bước bước ra đại địa đều rung động một chút. Đây thật là một đầu để cho người ta hoảng sợ cự hình ma quỷ, cao tới 30m, hình người trên người bao trùm đầy màu trắng vải dương, chỉ có một khoảng đầu lâu không có lân phiến bao trùm, một tầng nhạt mẻo da thịt dán chặt lấy xương đầu, thưa thất tóc vàng lên đỉnh đầu làm trên da theo gió đông đưa. Lom sâu khô lâu trong hốc mắt buộc lộ ra hai đạo hào quang màu đỏ ngỏm, lộ ra hung lệ vô cùng. Mà cuộc sống của hắn phần đuôi còn có sinh một đầu dài đạt mười mấy thước cái đuôi lớn, đồng dạng có vảy xương bao trùm, giống như là một đầu to lớn ngạc đuôi đồng dạng. Theo hắn đi tới, đại địa tại kịch liệt lay động, khí tức hung sát phô thiên cái địa mà đến, phụ cận một chút khô lâu điệu đều bị kinh hãi bay về phía không trung. Đối với tiêu lộ bọn hắn tới nói, đây thật là nhà rột còn gặp mưa. Hơn ngàn con khô lâu điều đã để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, dạng này một cái khổng lồ hung kỵ đi tới, liền càng thêm để bọn hắn không có đường sống. Ông trời ơi! Tự phụ thuộc sơn kiếm phái Lưu sư Vinh cũng nhịn không được chửi mẹ, bởi vì hắn trong lòng có sợ hãi cảm giác, hắn cảm giác được tử vong đang áp sát, bây giờ tựa hồ thật sự vô sinh lộ có thể trốn. Chết sáu, không sống được sáu. Đã có người phát ra hai thán. Chính xác, ở trong hoàn cảnh này, thật sự để cho người ta tuyệt vọng. Tại đánh giết không ngừng đắp xuống khô lâu đều lúc, Tiêu Lộ vẫn như cũ tỉnh táo chú ý đây hết thảy, đối mặt cái chết hắn cũng không có vốn có cảm giác sợ hãi, chỉ là có chút tiếc hận không thể đến chín châu đại lục đi bên trên một lần. liền muốn chết như vậy tại trong cổ thành sao? Nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Đại địa tại kịch liệt rung động, cao 30m ma quỷ đã đi tới, một đạo to lớn bóng tối quăng tại trên mặt đất, hắn diện mục giữ tận hướng về đám người giẫm đạp mà đến. 102 chương 102, Máu đen Long Vương nữ tử thần bí thời gian đổi mới, 2013-12-22-6. Đột nhiên, Long phiếu chân thiên, một đạo chói mắt kim quang bùng lên ở không trung. Trung tâm cổ thành khu vực đang lại tiến công thần bí mà những cái kia man Long tự hồ phát hiện phiến khu vực này mà dị thường. Một đầu toàn thân trên dưới kim quang lóe lên sư vương long lao đến, ở phía xa há mồn phun ra một mảng lớn kim quang, hào quang rừng rực nhường các tu giả không mở mắt ra được. Thê lương tiếng quỷ khiếu vang lên, trên trăm đầu khô lâu điệu trên không trung băng liệt cơ thể, sau đó rơi xuống phía dưới, quỷ vũ bay là tả. Đây trời phiêu vũ, đối mặt Long tộc vương mạch bên trong sư Vương Long, tất cả khô lâu điệu toàn bộ sợ bay mà đi, mà cao 30 mét địa ma quỷ cũng bị chấn trụ, đột nhiên ngừng lại cất bộ. Sư Vương Long lại một âm thanh gào thét, kim sắc địa quang mưa phô thiên cái địa xuống, hướng về cao lớn ma quỷ bao phủ tới, giống như là từng đạo không gì không phá địa đao mang đồng dạng đang sợ, nhưng cường kia hung quỷ không thể không nhanh chóng lùi lại tránh né. Nhưng mà, sư Vương Long tựa hồ cũng không tính buông tha hắn, nhiên đáp xuống. Một đạo to lớn kim quang tựa như chớp giật xé rách hư không. Đám người cảm giác thấy hoa mắt, sau đó nghe được phụ phụ một tiếng vang thật lớn, trong huyết hà sóng lớn ngập trời, Khổng Lồ Ma Quỷ cư nhiên bị Sư Vương Long quét vào trong huyết hà. Tại thê lương tiếng quỷ khiếu bên trong, trong huyết hà như là sôi trào lên, ma quỷ đang kịch liệt giãy giụa, tựa hồ có hung linh tại lôi kéo hắn thân thể khổng lồ hướng đáy sông lặn xuống, sóng máu cuộn cuộn, cuối cùng cuối cùng bình tĩnh lại, cái kia cao mét Khổng Lồ Ma Quỷ yên lặng ở trong huyết hà. Sư Vương Long trên không trung lạnh lùng quét mắt một mắt tiêu lộ bọn người, nhưng cuối cùng không có hạ sát thủ. Nó vọt tới ở đây địa chủ yếu mục đích là diệt sát ác quỷ. Cuối cùng, hồng tráng sư Vương Long lập loè kim quang sáng chói, trên không trung chạy hướng trung tâm cổ thành khu vực. Cách đó không xa, may mắn còn sống sót tu giả như là một giấc mộng đồng dạng, tại trong tuyệt cảnh phù sinh, nhường mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn cái kia còn chưa kịp nợ rộ ra mà nụ cười trong phút chốc lại đọc lại, bởi vì một cỗ thảm liệt mà khí tức hung sắt lần nữa hướng ở đây ép tới gần. Chỉ thấy nơi xa, hơn 100 tên thân mang cổ lao chiến rắc bất tử sinh vật, đang tại từng bước một hướng tiến khu vực này tới gần. Tay trung điệu thanh đồng cổ mâu cùng sát thương mặc dù vết gì loan lổ thế nhưng là ẩn chứa trùng thiên mà sát khí, phản phất đối mặt Long Vương cũng thể phải đổ sát đồng dạng. Hơn nữa đám người phát hiện những thứ này bất tử sinh vật con mắt đều vô cùng trong trẻo, chứng minh thần của bọn họ chí rất thanh tịnh. Cái này hoàn toàn không phải trước kia bọn hắn giết chết cái kia bất tử sinh vật có thể so đo, rất có thể những thứ này bất tử sinh vật làm trung địa tùy ý một người đều có thể cản quét bọn hắn. Tiêu lộ lòng có cẳng hái, cái này quả thực là một tòa thành chết, liền thần nếu như thân hãm trong đó, có thể đều không thể thuận lợi lao ra. trốn a, có người hô to chỗ hữu nhân đô dọc theo cổ nhai đạo sông về phía trước đối mặt nhiều như vậy bất tử sinh vật tới kháng đường phố giống như tự sát nhưng mà càng để cho người cảm giác tuyệt vọng là không chỉ có những cái kia bất tử sinh vật đang áp sát những cái kia bị sư vương lòng tách ra mà khô lâu điểu cũng tại tụ lại lần nữa hướng tiến khu vực này bay tới tiêu lộ bọn người ở tại cổ lão mà trên đường phố chạy vội tại thời khắc này thực sự là chạy trốn đam mạng bất tử sinh vật đi lại mặc dù không nhanh nhưng mà phảng phất có xúc địa thành thốn địa thần thông đồng dạng cách bọn họ càng ngày càng gần Khoảng không trung địa khô lâu điều càng ngày càng nhiều, đã tụ tập mấy trăm đầu, lần nữa đối với Tiêu Lộ bọn hắn triển khai công kích. Cùng lúc đó, tất cả cái hẻm nhỏ bên trong thỉnh thoảng xông ra hắc hát vụ lượn quanh ngắc linh, không biết bọn hắn mạnh đến mức nào, cũng đều hội tụ đến một cái lên hướng về Tiêu Lộ bọn người đuổi theo. Lúc này vùng đất trung ương, thân bia tại kịch liệt rung động, cả tòa cổ thành đều nhẹ lay động đứng lên. Mà lúc này không thiếu trong nhà cổ đại môn cũng bắt đầu kẹt kẹt vang rồi, đây là một cái vô cùng không tốt mà tín hiệu, tựa hồ trong nhà của một mực không có động tác mà hung vật nhóm rốt cuộc phải xuất hiện đồng thời, nơi xa rộng lớn mà đường đi bên trong truyền đến từng trận thanh âm rung động, tựa hồ có thật nhiều khổng lồ mà hung quỷ đang chạy nhanh. tại thời khắc này, trong cổ thành sát khí trùng thiên, khí tức tử vong tràn ngập, tất cả hung linh đều sao động đứng lên. tiêu lộ bọn hắn cảm giác lâm vào tuyệt cảnh bên trong, cứ theo đà này, bọn hắn có thể chạy trốn tới nơi nào, không cần thời gian bao lâu cũng sẽ bị diệt sát. đúng lúc này, một tiếng non nớt địa long ngâm truyền đến. không sai, chính là non nớt, rõ ràng là một đầu tiểu long tại ngâm diệt đạo. ánh sáng màu đen lên, một đầu dài hơn một mét mà tiểu long lao đến, hắc quang nó bộ dáng phi thường giống truyền thuyết trung địa kỳ lân thú giống như lộc giống như mã chi thần lang vó, vậy rồng ra, bất quá nhưng cũng cùng truyền thuyết trung địa kỳ lân có rõ ràng khác biệt địa phương. cái đuôi chính là cá sấu hình dáng thân đuôi, hắc quang lập lòe, lân giáp rực rỡ, đầu lên màu đen song giác cực giống sừng hưu, đầu lâu của nó rất giống trong truyền thuyết tiên long, lại là hắc long vương. hiện trường phần lớn người nhìn thấy nó đều giật nảy cả mình. ấu tiểu hắc long vương mặc dù không qua dài hơn một mét, nhưng lại bộc lộ ra cường đại long khí. có một cô thu tộc vương giả mà áp, nó cảnh giác nhìn một chút đám người, sau đó vui sướng hướng về thân ở thải vụ trung địa nữ tử thần bí phóng đi, thân mật tại nữ tử thần bí bên cạnh cọ sát. Kết quả này nhường đám người trợn mắt ấp úm, Hắc Long Vương vậy mà cùng nữ tử này nhận biết, đây chính là phát một con rồng vương à? Có khả năng cũng là trước hết nhất ra đời bạn sinh Long Vương. Nếu như nó có thể thuận lợi lớn lên, kia sẽ là nhường thần linh đều phải run sợ tồn tại đáng sợ. Con nhỏ mà Hắc Long Vương quay người chạy về phía trước, dường như đang vì thải vụ trung thần bí nữ tử dẫn đường. Chư vị theo ta cùng đi. Nữ tử thần bí thiên lại bản thanh em chuyên gia, sau đó đi đầu đi theo. Đằng sau mà hung linh cùng ác quỷ còn tại truy kích, mà không khô lâu điều nhìn thấy còn nhỏ mà bạn sinh Long Vương phía sau, tựa hồ trong lòng có kiêu kỵ bọn hắn sợ đem tiểu long vương sau lưng mà những cái kia trưởng thành man long dẫn tới, những cái kia bất tử sinh vật không có ngừng bước, mà những cái kia khói đen tràn ngập mà ác linh càng là không cố kỵ gì, bọn hắn cũng tại nhanh chóng tới gần. hắc hát long vương bỗng dưng xoay người lại, toàn thân trên dưới màu đen thần diễm nảy lên, hướng về phía phía sau hung linh phát ra rít lên một tiếng. ngón cái bây giờ là lộ ra nốt nát, nhưng nổi giận lúc dường như sấm sét đinh thai nhức óc, vang vọng đất trời ở giữa, trong phút chốc thật đúng là lệnh những cái kia ác linh chậm bước chân lại. hắc hát long vương bộ dáng tựa hồ khơi gợi lên bọn hắn một ít cổ lao mà hồi ức đáng người phát hiện, ấu tiểu hắc long vương lại đem bọn họ dẫn hướng thần biên một khu vực như vậy, kết quả làm cho nhiều ác linh dừng bước chân lại. chỉ có bất tử sinh vật không nhanh không chậm đuổi tới. Đầu này long vương có tin được không? có người phát ra nghi vấn. hắc long vương dừng lại phát ra gầm nhẹ một tiếng, trứng mắt liếc tên kia tu giả, nó vô cùng thông linh, lại có nhân tính biểu tình, cái này khiến tiêu lộ không khỏi vang lên tiểu ra hỏa, cái kia khả ái thú nhỏ bây giờ sẽ không còn tại nằm ngáy đâu à? hy vọng nó không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì. cho tới bây giờ chúng ta không tin nó còn có khắc sinh lộ sao? có người phản bác, các ngươi cứ việc đi theo chính là. Nó sẽ không hại chúng ta. Thân ở thải vụ bên trong thanh âm cô gái rất nhẹ nhàng, một bên giống như bay tí lên, vừa nhẹ nhàng vốt ve phía dưới hắc long vương điệu lòng sửng. Ngươi lại như thế nào thu phục nó? Có người cuối cùng nhịn không được hỏi vấn đề này. Nữ tử thần bí kinh ngạc nói, ta chưa từng có thu phục nó. Ta chỉ đưa nó coi là bằng hữu, cho nên ở bên ngoài giữa rừng núi lúc, nó thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh ta. Chỉ là, không nghĩ tới nó cũng tiến nhập cổ thành, bây giờ dường như đang cho chúng ta dẫn đường đâu. Tam đại đạo môn đệ tử nghe vậy hai mặt nhìn nhau nữ tử thần bí như thế đậm bạc địa tâm tính chất vậy mà lấy được hắc long vương mà tín nhiệm thật đúng là để cho người ta ghen ghét và hâm mộ tiêu lộ nhìn xem nữ tử thần bí càng ngày càng cảm thấy nữ tử thần bí có chút quen thuộc nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua khi tiến vào hồng hoang thế giới phía trước hắn chính xác nhìn thoáng qua qua không ít nữ tu giả không biết có phải hay không là các nàng làm trung địa một vị đang khi nói chuyện mọi người đã bị còn nhỏ mà hắc long vương dẫn tới thần địa khu vực phụ cận đương nhiên cái gọi là phụ cận là chỉ năng lượng tia sáng tác dụng không đến ma địa vực phía trước ánh sáng lóe lên phật đà pháp luân Hoàng Đông bắt quái chờ còn tại bệnh kích thần địa, trên bầu trời cũng không ít man long sáu. Hấu tiểu Hắc hát Long vì truyền thuyết trung địa bạn sinh Long Vương, chắc hẳn có nó ở bên người, những long tộc kia cho dù phát hiện bọn hắn, cũng sẽ không ra tay diệt sát a, đám người dạng này tự an đuổi mình, hậu phương những cái kia bất tử sinh vật tựa hồ trong lòng mang sự kiêng kỵ, không muốn tới gần nơi này, xa xa mà xem chừng. Một tiếng rít gào trầm trầm, Hắc hát Long Vương lách qua thần địa khu vực phụ cận, dọc theo huyết hà đi ngược dòng nước. Đầu này thi sông vào mũi mà huyết hà thật có thể nói là chín vậy mà khúc chết vô cùng. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ Kinh Nghi nhìn về phía trước, bọn hắn đã rút lại phía sau hơn 100 mét, phía trước ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Hát Long Vương đem chúng ta dẫn tới ở đây, nói không chừng thật sự có chạy trốn ra ngoài sinh lộ. Ở mảnh này khu vực, nhà cửa cổ kính không phải là rất nhiều, huyết hà phụ cận âm khí tràn ngập, xương máu phiêu động, phía trước ánh sáng máu ngút trời bên trong tựa hồ có một tràn ngập cảm giác gáp bách mà cổ lao đài cao. Tiêu Lộ bọn hắn nhanh chóng hướng về tới, phát hiện lại là một tòa đàn tế cổ kính, hoàn toàn là từ đá lớn màu đen xây thành, cao tới 20m, tràn đầy tuy nguyệt mà cảm giác tang thương. Tại trung tâm của nó Còn có rất nhiều cao hơn hai em mở bia đá vươn quanh, mà ánh sáng máu ngút trời chính là những bia đá kia phát ra mà giống như là đang bảo vệ đàn tế cổ xưa. huyết hà thống lấy đàn tế cổ kính một lần mới hướng chạy phương xa, tựa hồ huyết quang cũng cùng huyết hà có liên hệ lớn lao. nhường nhân bất phải không nghi ngờ đây có phải hay không vì trong truyền thuyết huyết tế đâu. chẳng lẽ nói huyết hà là chuyên vì cổ tế đàn mà chạy. bên trong tòa thành cổ may mắn còn sống sót mà tam đại đạo môn hầu như đều đi theo chạy trốn tới ở đây. nhưng bây giờ nhân số đã bất quá bảy người mà thôi, những người khác toàn bộ chết đi. hắc hát long vương gầm nhẹ một tiếng, sau đó vậy mà nhảy lên, bay qua huyết hà vượt qua bia đá hàng rào vọt vào trong huyết quang xuất hiện ở cổ tế đàn phụ cận nó quay đầu gầm nhẹ vài tiếng dường như đang giá hiệu đám người theo vào tại thời khắc này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau vọt tới trước tế đài liền có thể rời đi từ thành sao cái này tựa hồ rất không có khả năng nhưng mà đã không dung bọn hắn quá nhiều suy tính bởi vì nơi xa chuyển đến rung động rồn rập bất tử sinh vật cự ly xa vòng qua thần bia theo tới ở đây hơn nữa còn có nhiều hơn ác linh cũng đều lao đến trên bầu trời cũng lít lít nhít hiện đầy khô lâu điệu sâu hơn là Rất nhiều cổ trạch cũng sẽ không tiếp tục can bình, chuyến ra trận trận thê lương hùng khiếu âm thanh, tia tuyệt đối cũng là siêu cấp hung linh. Thấy thế chúng nhân bất do dự nữa, như là đã vô sinh lộ có thể trốn, còn không bằng đi theo Hắc Long Vương thử một lần. Bảy tám người tuần tự nhảy lên qua huyết hải, vượt qua bia đá hàng rạo. Dọc theo tràn ngập tuyết nguyệt hơi thở cổ lao thêm đá, đám người cùng Hắc Long Vương cùng một chỗ hướng về trên tế đài đi đến. Trải qua vô tận phong sương trên bệ đá, không chỉ có điêu khắc có nhật nguyệt tinh thần đồ, còn có rất nhiều thời đại thượng cổ nhân vật đồ, bất quá căn bản không thể suy đoán ra cái gì. Khi đi đến bên trên tế đàn lúc, đám người càng là phát hiện rất nhiều lấy man long tới tế tự mà huyết tinh hình chẳng khác. Cái này khiến thân ở bên trên mà hắc long vương tựa hồ vô cùng tức giận, không ngừng mà gầm nhẹ. Ngay lúc này, khắp nơi đen nhìn nghị hung linh chạy tới cổ trước tế đài, khói đen cuồn cuộn, thảm liệt mà khí tức hung sắt đang tràn ngập. Mà trên không cũng như mây đen áp đỉnh đồng dạng, không chỉ có khô lâu điều, còn nhiều thêm rất nhiều không rõ có thể phi hành mà hung linh, bọn chúng tất cả đều hung ác nhìn chằm chằm cổ tế đàn. Bất quá tạm thời cũng không có đối với đám người phát động công kích. 103 chương 103, nhân thú gặp lại chuẩn bị xuống núi thời gian đổi mới. 2013 12 22 chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác không thích hợp? Có người kinh nghi bất định đạo, những thứ này hung linh vây khốn chúng ta, sẽ không xấu. Đem chúng ta coi như tế phẩm đi, chẳng lẽ muốn đem chúng ta tế sống? Hung linh càng tụ càng nhiều, cuối cùng bọn hắn đều phát ra tiếng đảo, nhường phía khu vực này không ngừng rung động. Hắc hát Long Vương Tựa Hồ cũng có chút nóng nảy, không ngừng ngẩng đầu quan sát, xuyên thấu qua liệng lơ lửng trên không trung hung linh ở giữa khe hở, có thể nhìn thấy một vòng huyết nhật muốn treo cao cổ thành ngay phía trên theo huyết nhật dần dần tiếp cận điểm trung tâm, đàn tế cổ kính huyết sắc quang mang kịch liệt long lánh, cái này không biết tồn tại cỡ nào lâu năm tháng tế đàn, tựa như có sinh mệnh đồng dạng tại điên cuồng hấp thu vẩn quanh tại trùng quanh nó mà huyết hà, tia sáng chói mắt sông thẳng dựng lên, vây quanh ở ở đây mà hung linh một hồi đại loạn, thê lương tiếng gào không ngừng, dường như đang chú ý một hồi tế sống mà phát sinh. ngay lúc này, khoảng cách tế đàn rất gần một mảnh khu kiến trúc đột nhiên một hồi đại loạn, xảy ra kịch liệt vỡ nát âm thanh, ở trong hùng vĩ nhất một tòa cổ trạch vỡ nát, thê lương tiếng gào đình thay nhức óc, tựa hồ có có một tuyệt thế hung quỷ xuất thế mọi người không khỏi hái nhiên, đây là tiến vào cổ thành chưa từng có sự tình. giai đoạn hiện tại mặc dù không thiếu cổ trạch đều phát ra dị hưởng, nhưng còn không có vỡ nát tiền lệ đâu. nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là một đạo bạch quan vào ra, chỉ thấy một cái mao nhung nhung khả ái thú nhỏ vọt tới một tòa nhà cổ khác trên nóc nhà, tuyết bạch tuyết bạch thú nhỏ chính khí vụ vụ chắt động một đôi sáng tỏ mà mắt to. nhìn xem cái kia mảnh phế tích, phát ra y y, y nhà nhà thanh âm truyền vào đám người mà trong hai. giống sáu, lệ quỷ mà tiếng gầm gừ, chấn địa trên không có thể phi hành hung linh đều một trận rung động, suýt nữa rơi xuống, chỉ thấy một cái cao lớn mà nam tử. Thân mang cổ lão mà trang phục, tự phế khư bên trong bọ ra. A5. Làm sao có thể? Đó là 6. Mọi người thất kinh thất sắc, bởi vì đó là một cái không đầu thiên sứ. Vậy mà cũng có thể phát ra âm thanh, hơn nữa hắn có kim sắc mà cánh chim, vậy ý nghĩa là trong truyền thuyết địa thần linh A. Hắn làm sao lại thân ở trong nhà cổ đâu? Hơn nữa đã mất đi đầu người. Bất quá cẩn thận cảm ứng có thể phát giác, bây giờ hắn nơi nào có nửa điểm thánh khiết khí tức, trên giới quanh người đến lúc đó tràn đầy âm trầm kinh khủng sắc khí. Không đầu thiên sứ cánh vàng đánh về phía con thú nhỏ trắng như tuyết kia, trong nháy mắt vỡ nát tòa kia cổ trạch, nơi đó tạo nên vô tận bùi mù, tuyết bạch tiểu thú cái động tác tựa hồ nhanh đến cực điểm, không đầu kim giật vậy mà không cách nào bắt được nó, sau đó, nó càng là vọt vào trong một tòa nhà cổ khác, không đầu thiên sứ theo sát liễu tiến đi. Mỗi một tòa trong nhà cổ đều có siêu cường hung linh, theo vài tòa cổ trạch sụp đổ, đã có mấy vị thân mang cổ lão nông áo mà hung linh vọt ra, nhìn không ra bọn hắn có gì điểm đặc biệt, nhưng mà kinh khủng lực lượng nhưng là làm người ta kinh ngạc không thôi, so với đám người lúc trước tao ngộ mà những hung linh kia thế, nhưng là mạnh nhiều lắm. Một đầu nhìn vô cùng khả ái Tuyết Bạch tiểu thú, vậy mà dẫn xuất động tính lớn như vậy, hơn nữa nó xông vào vài tòa trong nhà cổ vậy mà đều có thể đủ tất cả thân trở ra, thực sự có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu gia hỏa 6. Tiêu Lộ kêu lên sợ hãi, hắn đã nhận ra tiểu gia hỏa tới, hắn vạn lần không ngờ Tuyết Bạch tiểu thú vậy mà cũng tiến nhập Hồng Hoang thế giới tòa thành chết này bên trong. Có ít người đã từng nhìn thấy qua đầu này, Tuyết Bạch tiểu thú cùng tại Tiêu Lộ bên cạnh, lúc này lập tức trở về nghĩ tới. Bất quá bọn hắn chưa từng có nghĩ tới đây đầu nhỏ thú như vậy thần dị. Phải biết phía trước có không ít tu giả tiến vào trong nhà cổ liền sẽ chưa hề đi ra, trở thành ác quỷ khẩu phần lương thực, nhưng mà con thú nhỏ đáng yêu này vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà vào vào, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Xem ra nó chẳng những không sợ hãi, tựa hồ còn một bộ dáng vẻ thờ phi phò, thực sự khả ái và thần kỳ tới cực điểm. Tuyết Bạch tiểu thú nghe được Liêu Tiêu Lộ kêu gọi, chớp động một đôi mắt to lấp lánh nhìn sang. Sau đó giống như là gặp thân nhân đồng dạng vui sướng chạy tới, ven đường bước qua một tòa lại một tòa cổ trạch. Lần này thực sự quá náo nhiệt, hậu phương không đầu thiên sứ cánh vàng chờ hung linh cuồng bạo truy kích, không ngừng vỡ nát cổ lão mà nhà có ma một khu vực như vậy bùi bằng mặt trời. Đám người hoàn toàn trợn mắt ồ mồm, con thú nhỏ này sao? Là quá kiêu ngạo, vẫn là quá khả ái đơn thuần. Cư nhiên như thử không thèm quan tâm lao đến, dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, thực sự quá làm cho người ta bó tay rồi. Tiêu đang vì tiểu gia hỏa Khẩn Trương lo lắng đồng thời trong lòng cũng cũng tại âm thầm đánh giá thấp, thiên sứ cánh vàng sau lưng những người kia sẽ không phải là trước kia điệu tiên người a. Dù sao lúc trước hắn đã từng nhận ra qua một người. Mấy người kia mặc dù là khuôn mặt xa lạ, nhưng cái khó bảo đảm không có giống mà thân phận. Ầm ầm, cổ Trạch liên tiếp sụp đổ, tiểu gia hỏa Suýt nữa bị một đầu hung linh bắt lấy. Tiêu Lộ càng là khẩn trương tới cực điểm, cuối cùng cuối cùng nhịn không được muốn nhảy lên ra tế đàn, muốn đi tiếp ứng Tiểu Gia Hỏa. "Đừng đi." Con khỉ cùng thân ở thải vụ bên trong mà nữ tử đồng thời ra tay, hai cố lực lượng thần bí ngăn trở Liễu Tiêu Lộ. "Con tốt, Tiểu Gia Hỏa không được gì, hơn nữa, nó lại còn có thời gian tức giận đối với thiên sứ cánh vàng cơ cơ móng vuốt nhỏ." Cuối cùng, Tiểu Gia Hỏa vèo một tiếng hóa thành một đạo bạch quang, vậy mà bay ngang qua bầu trời mấy chục mét, trực tiếp vượt qua vây quét tại trước tế đài mà đông đảo ác linh, sau đó lần nữa bay vọt lên, vượt qua huyết hà, xông lên đản tế cổ kính. Tiểu Gia thực sự quá thần dị. Toàn thân trắng như tuyết trắng như tuyết, trắng nõn không vết lông tóc lập lòe óng ánh địa quan trạch, giống như là từ mềm mại sáng long lanh mà mã não từng chiếc điêu khắc ra mà đồng dạng, tăng thêm cặp kia linh động mắt to, khả ái tới cực điểm, quả nhiên là một cái trung tiên địa chi linh tuệ thú nhỏ. "Tiểu Gia Hỏa, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Lộ vừa mới thật sự thực vì nó lo lắng, nhưng mà càng nhiều hơn chính là vui vẻ, dù sao trước đây Tiểu Gia Hỏa vì truy tìm thân thế của mình mà rời đi, bây giờ lại gặp lại ở nơi này, nhường Tiêu Lộ bất ngờ đồng thời lại vui vẻ. Tiểu Gia Hỏa thở phì phò chỉ vào hắn, vừa chỉ chỉ chính nó, biểu tình kia thực sự là khả ái và buồn cười giống một cái bị tức giận tiểu hài tử đồng dạng y, y y nha nha không ngừng dường như đang trách cứ hắn bỏ lại nó mặc kệ tiểu gia hỏa nhảy lên đến nơi đây phía sau bên dưới tế đàn mặt đã đại loạn từ xưa trong nhà lao ra hung linh tựa hồ muốn vượt qua huyết hà sông lên cái này khiến tất cả tu giả đều hết hồn vô cùng bất quá cũng may bọn hắn phát ra vài tiếng cực kỳ tức giận gào thét phía sau cuối cùng không có đuổi theo ai nha thực sự là khả ai nha tuyệt thế vưu vật lý tức như cười đi qua ôm lấy tiểu gia hỏa bất quá tiểu gia hỏa lại tựa hồ như không quá cảm kích không thích ở tại nàng mềm trước ngực trực tiếp nhảy đến rồi đỉnh đầu của nàng cái này khiến Lý Tắc Nhi lại là lúng túng lại là xấu hổ, cuối cùng vẫn con Khỉ giúp nàng thoát khỏi phiền phức. Tiểu Gia Hòa siêu một tiếng nhảy lên, tò mò ở phía trên nhảy mấy lần. Con Khỉ tựa hồ cũng không tức giận, mặt mỉm cười, nhìn con Khỉ bộ dáng dường như là biết tuyết bạch tiểu thú lai lịch đồng dạng. Tiểu Gia hỏa, đừng làm loạn. Tiêu Lộ đưa nó ông xuống, bất quá, cuối cùng Tiểu Gia hỏa vậy mà tập trung vào Hắc Long Vương, nhìn xem trong truyền thuyết này Long bên trong Chi Vương, nó không chút nào sợ, hơn nữa gan to bằng trời nhảy tới trên đầu của nó. Cái này khiến đám người lần nữa giật mình, con thú nhỏ này rốt cuộc là lai lịch gì, cư nhiên như thử lớn mật. Rồng sáu. Hắc Long Vương giận dữ, manh lực vung vẩy long đầu, muốn đem tiểu gia hỏa té xuống. Nay đối no tới nói, là một loại nghiêm trọng khiêu khích, thân là tương lai Long Vương, lại bị một đầu thú nhỏ cưới lên trên đầu, thực sự là không thể chịu được được. Tiểu gia hỏa sáu, Tiêu Lộ thực sự là nhanh bó tay rồi. Con thú nhỏ này cũng quá hao tổn tinh thần, như thế nào cái gì cũng không sợ nha, hắn cưỡng ép đem tiểu gia hỏa bế lên, tránh hắc Long Vương phát cuồng. Đối mặt phẫn nộ gầm thét hắc Long Vương, tiểu gia hỏa không hề lo lắng hướng nó cọ cọ móng vuốt thú nhỏ, phất như tại nói, không chơi với ngươi nữa. Mọi người thấy tất cả đều bó tay rồi, mà liền lúc này Huyết nhật chuyển qua Liếu Thiên khoảng không chính giữa, từng vệt hào quang màu máu bắn nhanh xuống, mà tế đàn cũng buộc phát ra vô tận huyết mang, cuối cùng đám người cảm giác trước mắt khắp nơi đều là huyết sắc, không còn gì khác cảnh vật. Không gian đang vặn mèo, thời gian cũng thắt loạn đứng lên. Đám người phảng phất bước vào đường hầm không thời gian đồng dạng, một cú cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Huyết quang trở thành trước mắt mọi người duy nhất, cũng không biết đã trải qua cỡ nào dáng dấp thời gian, mọi người cảm giác giống như là tại giống như đang vân giá vũ, dường như đang cực tốc đi xuyên. Mãi đến huyết quang tan biến, trước mắt của bọn hắn hiện ra hoàn toàn yên tĩnh hư không, giống như là về tới Tuyên Cổ Đồng. Dạng. Ở mảnh này đặc thù trong không gian không có bất kỳ cái gì cảnh vật, bên trong hư không đen kịt ngoại trừ bọn họ tiếng hít thở bên ngoài. Tiếng lặng giống như chết, giống như là qua ước vạn năm như vậy lâu đời, hoặc như là mới vẹn vẹn qua trong nháy mắt, đám người có một cỗ thời không rối loạn một dạng cảm giác. Sau đó, vô số đạo trùm sáng giống như là từng khóa lưu tinh, không ngừng tự mọi người bên cạnh vút qua không trung. Tiêu lộ bọn hắn cảm giác tựa hồ đang tiến hành thời không đi xuyên. Cứ như vậy cực tốc đi xuyên, thời gian phảng phất đã đình chỉ, đã không có mất đi cảm giác, lòng của mọi người nhảy cùng hô hấp tựa hồ cũng không có. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, từng đạo năng lượng ba động dạo dục mà đến, bất quá cũng không có thương tổn đến thân thể của mọi người, giống như là mềm mại sóng nước tại nhẹ phẩy. Ầm ầm. Tại nổ vang âm thanh bên trong, một mảnh ánh sáng chói mắt đột nhiên bộc phát ra, tất cả mọi người không thể không nhắm hai mắt lại. Khi mọi người lần nữa mở hai mắt ra lúc, gió mát phất qua mặt, nguyệt quang nhu hòa, đây là một cái an tĩnh ban đêm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, nguyệt quang như nước vương vãi xuống, hết thảy là dạng như an lành cùng an bình. Quả thật phảng phất giống như cách một thế hệ đồng dạng, ngất trời huyết quang, thảm thiết sát khí, vô tận ác linh sáu, cũng đã biến mất không thấy. Đám người thân ở một tòa cự sơn chi đỉnh, cách đó không xa là đỉnh Đài Lộc cát, cầu nhỏ nước chảy, còn có từng trận thấm vào ruột gan mà hương hoa, ở mảnh này yên lặng giữa trời sao, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, đám người vững tin trốn ra từ thành. Cuối cùng trốn thoát 6. Có người kích động kêu to, Tiêu Lộ phát hiện nơi này có chút nhìn quen mắt, mà ngồi ở con khỉ trên đầu tiểu gia hỏa càng là có chút bất an, cảnh giác quan sát đến bốn phía, hiếm thấy thần kinh thô nó lộ ra vẻ mặt như thế. Một cái thái huyền cửa tu giả cao hứng hướng về cách đó không xa một dòng suối trong phóng đi, chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh một tòa cổ xưa trước cung điện Lúc đột nhiên hư không tiêu thất, biến cố này kinh hãi tất cả mọi người biến sắc, thần sắc vui mừng không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, một cái bay lên không trung thuộc sơn kiếm phái kiếm tu cũng đột nhiên đã mất đi bóng dáng, trên không một dạng rất đáng sợ. Không nên tùy ý đi lại, không nên tới gần những cổ xưa kia cung điện. Tiêu lộ quát hô, hắc hát long vương phát ra trận trận gầm nhẹ, cũng tại ra hiệu chúng nhân bất muốn hành động thiếu suy nghĩ, nó tựa hồ đối với nơi này có chút kiêng kỵ. Đám người hướng lên trời nhìn lên đi, chỉ thấy một tòa thần thánh đại sơn treo ở trên bầu trời, thánh thượng phía trên cây tốt sành suối chảy thác tuôn, cũng không ít đỉnh đài cung điện, nhìn tựa như như tiên cảnh nhưng mà đám người lại lòng có e ngại ở đây thực sự là cổ quái phía địa vực này phong cảnh như vẽ nhưng mà phía dưới tựa hồ rất hoang vu đứng tại sơn phong trên vách đá dựng đứng vùng khôn lầm bẩm hắn đang tại hướng phía dưới nhìn ra xa quả thật như hắn nói tới như vậy dưới thánh sơn mới có lấy rất nhiều hùng vĩ cung điện nhưng mà phía dưới lại vô cùng hoang vu cơ hồ cũng không có thảm thực vật tòa này to lớn thánh sơn thành màu nâu đen có vẻ hơi quỷ dị có thể rõ ràng nhìn ra cái kia từng tòa cung điện đã trải qua quá lâu tuyết nguyệt có chút cũng đã sụp đổ đây là nơi nào rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đám người vô cùng bất an Chúng ta tiến hành một lần không gian xuyên qua, đi tới một cái không biết chỗ. Con khỉ khẳng định nói cho đại gia cái kết luận này. Lúc này, tiên tiên nữ tử thần bí đạo, chúng ta hao tốn mấy canh giờ đạt đến ở đây. Bây giờ, thể hiểu được gì từ giữa chưa lập tức đến buổi tối. Cách đó không xa, quanh thân bao phủ thải vụ nữ tử thần bí, nhẹ vô về Hắc Long Vương song giác thử nghiệm cùng nó giao lưu. Trải qua thời gian rất lâu mới đi trở về, đạo, Hắc Long Vương trong lúc vô tình xâm nhập dưới chân núi một tòa cổ điện bên trong, sau đó không giải thích được đạt tới Tử Thành trên tế đại. Đám người một trận cho mặc, Hắc Long Vương là từ chân núi tiến vào Tử Thành Nhưng mà bọn hắn từ từ thành xuyên qua mà quay về lúc, lại đi tới Thánh Sơn đỉnh núi, như thế nào mới có thể bình an đến bên trên dưới chân đâu. Chúng ta lục lọi xuống núi thôi, ở đây cũng không thể so tử thành còn nguy hiểm hơn a. Có người đưa ra đề nghị như vậy, những người khác đều một hồi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tìm tỏi xuống núi. Chỉ là, mới vừa đi ra hơn trăm mét xa, một tiếng kêu thảm truyền đến, phía trước nhất người hư không tiêu thất. Mà phụ cận cũng không có cổ điện, cái này thực sự có chút đáng sợ. Bọn hắn còn ở vào trên đỉnh núi lâu, mới vừa rời đi một mảnh dốc đứng khu vực vực, còn không có chính thức xuống núi đâu. 104 chương 104 Sinh tử tử mệnh xông ra trùng vây thời gian đổi mới, 2013 12 23 nhìn xem dưới núi từng mảnh từng mảnh cổ lão địa điện vũ, chỗ hữu nhân đô cảm giác có chút quá mắt, đều cảm giác được nguy hiểm. Sinh tử tử mệnh, đi thôi. Một cái thủ sơn kiếm phái đệ tử rất có cốt khí, vậy mà dẫn đầu lần nữa tiến lên. Lần này trước mọi người đi có thể có 50 mấy mét, dẫn đầu tu giả hư không tiêu thất, cũng không có tới kịp phát ra một tiếng cảnh cáo. Tại sao có thể như vậy? Chỗ hữu nhân đô có chút sợ hãi, bây giờ không có người nguyện ý đi tại phía trước nhất, ta tới dẫn đường đi. thật ở thải vụ trung thần bí nữ tử dứt khoát đi tới phía trước nhất, điều này không khỏi làm cho người khâm phục. Không, ta tới a. Lúc này tiêu lộ tách mọi người đi ra, bởi vì hắn nhớ tới sự tình lần trước, tiểu gia hỏa tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn hai lần. Hắn đem tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất, đối với nó đạo, quỷ nghịch ngợm ngươi muốn cách ta xa một chút, thời khắc mấu chốt cần phải cứu ta với. Y rúy nha nha tiểu gia hỏa vô cùng bất mãn tiêu lộ gọi nó là quỷ nghịch ngợm, nhẹ nhàng bắt lấy tiêu lộ tóc dài giật giật, sau đó gật đầu một cái, chất động mắt to lui về phía sau, sau đó không chút khách khí nhảy tới hắc long vương trên lưng. giống sáu, hắc long vương tức giận vô cùng cái vật nhỏ này thế mà nhiều lần bạo phạm nó, thực sự để nó cái này Long Vương nén đến giận, Hận không thể lập tức đem xé rách. Không nên tức giận. Thải vụ bên trong nữ tử an ủi muốn phát cuồng mà hắc Long Vương, đạo, nó nhỏ hơn ngươi nhiều, để cho nó một điểm, Long Vương phải có Long Vương phong độ. Rất rõ ràng, nữ tử thần bí đem ấu tiểu hắc Long Vương trở thành hải đồng đan dụ. Một tiếng rít gào trầm trầm, hắc Long Vương quay đầu trừng mắt liếc con thú nhỏ trắng như tuyết, mà tiểu gia hỏa cũng đã không còn khiêu khích nó, an tĩnh ngồi ở nó trên lưng, khẩn trương nhìn chăm chăm tiêu lộ. Biến phương vị phía sau, hướng dưới núi đi mấy chục mét phía sau. Đột nhiên Tiêu Lộ thân ảnh biến mất, mà cùng lúc đó khu vực kia bộc phát ra một màn thần quang, tiểu gia hỏa ra tay rồi. Vậy mà xinh xinh sắp biến mất mà Tiêu Lộ lôi kéo trở về. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, bất khả tư nghị nhìn xem đầu này đang chắt động mắt to khả ái thú nhỏ. Liên Hắc Long Vương cũng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, xoay đầu lại nhìn xem trên lưng tiểu gia hỏa. Ha ha xấu. Tiểu gia hỏa nở nụ cười, như cái ngây thơ hài tử đồng dạng. Tại Quỷ Môn Quan đi tới một lần Tiêu Lộ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn xoay người lại đạo, ta vừa rồi cảm thấy bị vô tận sát khí bao phủ, cùng trong tử thành khí tức giống nhau như lúc. Nếu như chúng ta hư không tiêu thất tại trên thánh sơn, sợ rằng sẽ lần nữa trở lại tòa kia trong tử thành, lại có thể sẽ là càng thêm hung hiểm chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, tiên tính thánh sơn đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, hơi bất lưu thần liền đem mất mạng. Vô cùng nguy hiểm hướng dưới núi đi hơn 200m, tiêu lộ ba lần suýt nữa hư không tiêu thất, nhưng đều bị tiểu gia hỏa sinh sinh lấy thần thông kỳ dị kéo lại. Bất quá, chuyện không tốt xảy ra, bởi vì tiểu gia hỏa A ra dấu, dường như đang nói cho tiêu lộ nó càng ngày càng cố hết sức. Chỗ hữu nhân đô không khỏi lộ ra vẻ ưu sầu. Đi xuống dưới mai cho đến giữa sườn núi phụ cận, cổ xưa cung điện sắp thành mạnh tăng thêm, căn bản là không, có cách né tránh. Mọi người đã lục lọi ra được quy luật, càng đến gần cung điện càng là nguy hiểm, như thế xem ra bọn hắn làm sao có thể đi xuống thánh sơn đâu. Lam Tiểu Gia Hỏa lần thứ 6 tương tiêu lộ cứu trở về lúc, Hắc Long Vương trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nó nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa ánh mắt đã khác nhau rất lớn, sau đó vậy mà cũng phát ra một vệt thần quang, đem đi ở phía trước thái huyền môn đệ tử cho kéo lại. Lại là giống Tiểu Gia Hỏa thần thông, nhưng mà còn lâu mới có được Tiểu Gia Hỏa phát huy ra uy lực lớn, tất cả mọi người có chút giật mình nhìn Hắc Long Vương nho nhau nhịn không được tán thưởng không hổ là bạn sinh Long Vương. đã vậy còn quá nhanh liền học được tiểu gia hỏa bản lĩnh. chẳng qua là khi nghe được mọi người khích lệ lúc, Hắc hát Long Vương khó được lộ ra hổ thẹn cùng áo nào thần sắc. không thể không nói, nữ tử thần bí cùng nó vô cùng ăn ý, đại khái suy đoán ra được nó vì sao mà hổ thẹn. vấn đạo, con thú nhỏ trắng như tuyết dùng có phải hay không dở dạ gừng thai thần thông? Hắc hát Long Vương áo não gật đầu một cái, nhìn thấy kết quả này, chỗ hưu nhân đô phảng phát hóa đá, con thú nhỏ trắng như tuyết dùng lại là dở dạ gừng thai thần thông. ta đoán chính là như vậy là tử thành lúc ta từng thấy đến sư vương long cùng bạo long dạng này vương tộc thi triển qua dạng này bản lĩnh, giam cầm hết thảy, quét xuống hết thảy, diễn sát hết thảy. Không chỉ có những tu giả khác vô cùng giật mình nhìn xem tiểu gia hỏa, liền đi phía trước nhất tiêu lộ cũng dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía đầu kia khả ái con thú nhỏ trắng như tuyết. Mà ở giờ khắc này, tiểu gia hỏa lại trở thành một cái tiểu mơ hồ, cảm thấy lẫn lộn mở to hai mắt nhìn xem đám người, một bộ dáng vẻ vô tội. Con khỉ lúc này miệng tụng phát hiệu, "Đạo, ta từng tại một bộ cổ kinh văn chúng, thấy qua một đoạn liên quan tới dị thú ghi chép, tựa hồ có hai ba loại dị thú không kém gì long tộc, trời sinh có không gì sánh nổi linh tính." có thể tu hành hết thể trùng tộc thần thông. Ta nhìn con thú nhỏ trắng như tuyết thát hẳn là dạng như trùng tộc. Đáng tiếc cổ kinh dùng văn phật hiệu làm chủ, cái kia đoạn ghi chép vô cùng không rõ ràng, cũng không có kỹ càng miêu tả mấy loại dị thú hình thái cùng tên. Xoát xoát xoát. Con thú nhỏ trắng như tuyết địa vị tăng vọt. Mọi người thấy nó ánh mắt càng thêm lửa nóng, thực sự là hận không thể đem ôm vào trong lược chiếm làm của riêng. Đáng tiếc vật nhỏ cũng không biết bọn họ tâm tính, một đôi mắt to chớp chớp mà nhìn xem đám người, dạng này bị chú ý, dường như để cho nó có chút bất mãn, vừa hướng đám người cơ móng nuốt thú nhỏ, một bên bất mãn ghế a lấy, dường như đang kháng nghị. Đám người nỗi lòng không giống nhau, lại bắt đầu tiến lên, bất quá càng ngày càng tiếp cận vùng cung điện phía dưới. Xoát, quang ảnh lóe lên, Tiêu Lộ suýt nữa tiêu thất, nhưng sinh sinh bị tiểu gia hỏa giam lại. Bất quá nó tựa hồ có chút phí sức, nữ tử thần ý, con khỉ vội vàng xuất thủ tương trợ, chung quy là tương tiêu Lộ lôi kéo trở về. Không được, không thể đi đi xuống, không phải vậy chúng ta không có người có thể sống đi đến chân núi. Tiêu Lộ ngừng lại, hắn không muốn chết, trước kia là bởi vì có tiểu gia hỏa có thể cứu nó, bây giờ tiểu gia hỏa càng ngày càng cố hết sức, tiếp tục như vậy nữa không phải thất thủ không thể vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta chờ chết ở đây không thành? trong lòng mọi người kinh hoàng, cũng không có biện pháp. các ngươi nhìn bên trong giường như là sáu, một tòa đàn tế. Thục Sơn Kiếm Phái Lý Tức Nhi bỗng nhiên hoảng sợ nói: Thánh Sơn khổng lồ địa vực phi thường bao la, nơi xa một bãi loạn thạch hậu phương, tựa hồ thật sự có một tòa đàn tế, hoàn toàn là từ màu nâu đen mà nham thạch xây thành. Mọi người để ý cẩn thận mà thẳng bước đi đi qua, kết quả hai mặt nhìn nhau, ở đây sáu. vậy mà thật có một cái tế đàn, cao năng hữu thập mét còn chừng bộc lộ ra hơi thở vô cùng xa xưa. Tiêu lộ đạo cùng vây chết ở chỗ này còn không bằng làm liều một phen. Hắc. Vậy thì đánh cược một phen a. Thục Sơn kiếm phái Lưu Sư vinh đồng ý, hắn cho dù tự phụ tự ngạo, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác chạy trốn. Đám người cùng đi lên đàn tế cổ kính, phía trên bộc lộ ra trận hàng thảm liệt sắc khí, tựa hồ đã từng bị tiên huyết tới nước qua, mặc dù trôi qua vô tận năm tháng, nhưng mà tựa hồ còn có thể nhìn thấy vết máu khô khốc. Chỉ là mười mấy người đi lên phía sau, cổ tế đàn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cái này tựa hồ bất quá là một tòa bình thường đài cao mà thôi. Huyết tế. tòa này đài cao tựa hồ cần tiên huyết mới có thể phát huy tác dụng có người bởi vì thấy được trên tế đài khô cạn mà vết máu, phát ra để nghĩ như vậy, tốt lắm, chúng ta mỗi người đều vậy chút tiên huyết. đám người cắt vỡ ngón tay, nhường giọt máu chiếu xuống trên tế đài, mặc dù tiên huyết có hạn, nhưng mà rõ ràng cảm thấy tế đàn biến hóa, toàn thân nó vậy mà đỏ lên đứng lên, phát ra từng trận huyết quang. cùng lúc đó, trên trời địa tinh đấu vậy mà ban xuống từng đạo chùng sáng, hướng về đàn tế cổ kính tụ lại mà đến, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, chói mắt huyết mang hiện lên ở phía khu vực này. cùng lúc đó một bất kỳ dị mà hình ảnh thoáng hiện mà ra, đám người vậy mà thấy được tự thành, chỗ hữu nhân đô cực kỳ hoảng sợ cho là sẽ lại lần trở lại Tử thành, cái này khiến bọn hắn cảm giác tim gan đều sợ hãi. Còn tốt, đó bất quá là một bức tranh mà thôi, cũng không phải bọn hắn muốn đi trước địa điểm. Trong Tử thành còn tại kỳ đấu, Phật Đà Pháp Luân, Thiên Long, Hoàng đồng Bát Quái còn tại hành kích Thần địa mà Long tộc cũng đều tại xuất thủ, vô tận ác linh dũng động trùng thiên sát khí đang tại hướng Thần bia địa điểm tiếp cận. Nhưng đám người càng thêm sợ hãi là, trên Tử thành khoảng không vậy mà nổi lơ lửng một cái biển máu, trong vũng máu hương còn có một tòa bạch cốt núi, cốt sơn bên trên có một tòa âm khí âm u mà cổ bảo Cái này sáu, chỗ hưu nhân đôi tròn đây không phải Thần bia lên hình trạng khác sao? Vậy mà chân thật hiện ra mà ra. Tại cổ thành lúc bọn hắn thấy rõ thần bia chính diện hình chạm khắc, bây giờ những hình ảnh kia còn có thể ở tại bọn hắn trong đầu nổi lên. Thần bia hình chạm khắc bên trong trên cùng là mênh mông vô bờ mà huyết hải, sóng lớn ngàn tầng, sóng máu va chạm, một tòa bạch cốt sơn đứng sừng sững ở đứng sững ở trong biển máu, mà ở giữa, đông đảo hồng hoang man long lao nhanh tại bầu trời bên trong. Dường như đang gào thét cái gì. Không ít người cùng thần cũng tại dãy rựa, tại man long cùng những thần kia nhân địa phía dưới là một tòa thành chết, quỷ khí âm trầm. Đen nhánh địa ngục muôn nửa khép được mở bên trong âm mưu đầy tử khí, mà ở tòa kia tử thành phía dưới còn có một phiến an lành mà nếp bản, cung điện đan sen, thần thụ rực rỡ, cỏ ngọc khắp nơi, bất quá lại phát họa rất thiếu, đã tiếp cận thần bia mà trong cùng nhất, khó mà rõ ràng quan sát được càng rộng lớn hơn mà địa vực. bây giờ biển máu và núi xương hiện ra mà ra, tử thành cũng xuất hiện. chẳng lẽ nói tại tử thành phía dưới thật là có một chốn cực lạc không thành? trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy nghi vấn. đủ loại dấu hiệu cho thấy thần bia bên trên mà hình tráng khắc ghi lại một cái thế giới chân thật. chói mắt huyết quang thoáng hiện, trên trời địa tinh lại bắn xuống từng đạo sáng toàn bộ đều bị đàn tế cổ xưa hấp thu. Sau đó buộc phát ra khắp nơi nóng rực qua mang. đám người lại khó mà mở hai mắt ra. nhưng mà bọn hắn biết muốn đi xuyên hướng không biết mà địa vực. không hề nghi ngờ bọn họ là đang cầm sinh mệnh mạo hiểm. dù sao tế đàn không phải tiến hành không gian xuyên qua dùng, nó dường như là dùng để kinh hiến tế phẩm mà. nếu như suy đoán chính xác, mọi người tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. bởi vì bọn hắn vô cùng có khả năng bị truyền tống đến cái kia hưởng dụng tế phẩm địa thần thánh quỷ quái nơi đó. chỉ là bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm liệu một phen, lại kinh lịch một phen không gian xuyên qua cùng lần trước không sai bần nhiều, trong hư không vô tận từng đạo chốn sáng như là cỗ sao chổi bay qua. ở phía trước vào quá trình bên trong phảng phất có vô số ngôi sao đang nhấp nháy, bọn hắn phảng phất đi xuyên qua rực rỡ tinh không chi hạ. thời gian đã hỗn loạn, để cho người ta khó mà sáng tỏ thời gian đến tuột cùng là đang cực nhanh, vẫn là tại chậm rãi chạy xuôi. mai đến, chói mắt hào quang bộc phát ra, bọn hắn từ này phiến kỳ dị mà không gian xuyên lên ra, đây hết thể mới kết thúc. Hàn Phong tại gào thét, bông tuyết đang bay múa, trước mắt mọi người một mảnh trắng xóa, bọn hắn vậy mà thân ở trong đại tuyết sơn, ở đây lại là tiêu lộ trước đây đột phá vào tứ trọng thiên chi địa đám người biết mình đám người đã thoát đi từ thành từ chỗ chết chạy ra tâm tình vui sướng tràn đầy thiên địa chi ở giữa. 6. ngày kế tiếp tiêu lộ sớm liền dậy sau một phen cực kỳ nguy hiểm rèn luyện tiêu lộ trong lòng cảm ngộ rất sâu vương khôi sớm đã đã tỉnh lại hắn như là đã nhập ma tại trên mặt tuyết không ngừng điều khắc la phi thường thần bí bắt quái đồ văn đó là từ bia đá hàng rào nơi đó ghi nhớ mà đối với hắn mà nói tính là bảo tàng tiêu lộ giữ con khỉ cũng không có kinh động hắn mà hắn lâm vào loại kia vô vô vật mà trong cảnh giới tu luyện đã hai ngày chưa có cơm nước gì. Con khỉ đánh tới mấy cái thỏ tuyết, hắn cùng với tiêu lộ dùng chân nguyên hòa tan nước tuyết rửa sạch thì thỏ, sau đó lại vận chuyển huyền công lấy nóng dục thần quang thiêu đốt thì thỏ, đây cũng là một loại loại khác tu luyện a mùi thịt cuối cùng đem Vương Khôi từ quên mình trong cảnh giới tu luyện giật mình tỉnh giấc, bụng của hắn phản bội hắn tâm trí ủng ngủ cục tiêu lên. Tiểu gia hỏa đáng thương nhìn qua đám người, thống khổ sờ lên chính mình viên cổ cổ bụng nhỏ, sau đó dùng một đôi móng vuốt thú nhỏ bừng kiến cặp mắt của mình. Sống sót sau tai nạn, mấy người đều rất có cảm khái, cuối cùng thoát đi từ thành. Cho dù là tại rét lạnh mà thế giới băng tuyết cũng cảm thấy sinh hoạt lạ như thế sinh động, có trí hướng cùng sức sống thế giới hiện thực quá tốt đẹp 105 trăm linh năm, trước linh năm, ma quân lưu quang gặp lại truy sát thời gian đổi mới, 2013 phi tiên đáy vực cuối trước vết đá, to lớn trận đổ lộ ra mông mông hào quang, từng đạo phù văn huyền ảo tựa hồ đã sống lại một dạng, lưu động từng đạo thần quang, to lớn tế đàn, vượt ngang qua trận nhãn phía trên, hội tụ bát phương linh khí, nhật nguyệt, cỏ cây tinh hoa, càng là cả trên trời tứ phương tinh tú sức mạnh cũng từ mênh mông trên trời cao dẫn đường xuống, mấy ngày nay đến nay, trên trời cao ngoại trừ dần dần ẩn lui cái kia bảy ngôi sao bên ngoài, đông phương thanh long thất túc. Phương Tây Bạch Hổ thất túc, Nam Vương Chu Tước thất túc, Phương Bắc Huyền Vũ thất túc, cũng đồng thời tại màn trời phía trên hiện ra. Người hưu tâm có thể phát hiện, trên trời cao, thất tinh liên tiếp chi tượng, tứ phương thiên vũ, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hiện. Hai giác một lần thiên tượng kỳ dị, đến cùng biểu thị cái gì? Cũng chỉ có chín châu đại lục thượng những cái kia ẩn mà không ra lão quái vật mới biết được. Đại trận cùng tế đàn, hội tụ lực lượng vô tận, vì chính là chống đỡ lấy một đầu liên thông hồng hoang thế giới năng lượng thông đạo, vô tận thiên địa nguyên khí cùng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Tứ Vương tinh tú sức mạnh, hội tụ ở Tế Đàn, đã thông chân thực đại thế giới cùng hồng hoàng giữa thế giới vách che. Sức mạnh minh công, định trụ đạo kia cổ xưa cửa đá, sau cửa đá tứ sát thông đạo vẫn như cũ củng cố. Bất quá loại trạng thái này không thể bền bỉ, thất tinh liên tiếp tạo thành ảnh hưởng đang tại dần dần biến mất, giữa thiên địa đem một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đã ngày thứ tư, quân tại trung ương Tế Đàn trận nhắc chỗ, thao túng đại trận thiên kiếm đạo người lại lấy được mấy tên tên đệ tử bản môn rơi xuống tin tức. Trôi nổi tại Tế Đài bầu trời 33 chén nhỏ nguyên thần thanh đèn đã tắt chung, còn có hơn 20 nguyên thần thanh đèn tại tản ra thanh huy. 33 chén nhỏ Nguyên Thần Thanh Đèn, đại biểu cho ba đại đạo môn tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trong cái người bị tuyển chọn, chỉ có người bị tuyển chọn mới có đãi ngộ như vậy. Lấy một điểm tinh huyết liên thông vạn dẫn, câu thông vạn giới, tiến vào Hồng Hoang thế giới người, vô luận người ở chỗ nào, gặp phải loại nào hiếm cảnh, chỉ cần không chết, Nguyên Thần Thanh Đèn liền bất diệt. Nếu như Nguyên Thần Thanh Đèn dập tắt, vậy thì biểu thị tại Hồng Hoang thế giới bên trong chính là cái kia người đã vạn lạc. Mà những cái kia tại mở ra cửa đá phong ấn, đã thông Hồng Hoang thế giới cùng ngoại giới thông đạo thời điểm, xông vào Hồng Hoang trong thế giới thanh y địa đệ tử lại không có đãi ngộ như vậy. Tiến vào Hồng Hoang thế giới thanh y liệp đệ tử, là không có có bất kỳ ưu thế, hơn nữa, bọn hắn cho dù là vỡ lạc, người bên ngoài cũng sẽ không biết. Chết sống có số, tiến vào Hồng Hoang thế giới sau đó, hết thảy đều đưa nhìn cá nhân tạo hóa, cho dù ở bên trong gặp phải nguy hiểm, cũng, cũng chẳng trách người khác, hết thảy cũng là chính bọn hắn lựa chọn. Trên vách đá cửa đá vẫn như cũ mở rộng, tứ sát hào quang lưu truyền thông đạo, như cũ tại đảm nhiệm đại thế giới đại thiên địa cùng Hồng Hoang thế giới an thông cầu đối, Theo thất tinh liên tiếp kết thúc, bị nhiễu loạn thiên địa chi lực bắt đầu một lần nữa đi vào quỹ đạo, đã lệnh cái thông đạo này nhận lấy ảnh hưởng mấy trung nguyên thần thanh đèn dập tắt, kinh động liêu thiên kiếm đạo người, nhưng mà hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua cái kia mấy trung tát nguyên thần thanh đèn, tiếp đó phất phất tay tát nguyên thần thanh đèn, lập tức liền không tiếng động từ tế đài bầu trời biến mất, chỉ còn lại hơn 20 chén nhỏ nguyên thần thanh đèn lơ lửng tại tế đàn bầu trời. Sau đó thiên kiếm đạo người lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, phản phất hóa thành một tôn cổ xưa tượng đá mượn dạng xếp bằng ở trung ương tế đàn trong mắt trận. Đại trận chung quanh thung lũng hai bên trên vách đá cũng đứng đứng thẳng từng cái vẻ mặt nghiêm túc thanh y đệ tử, bọn hắn cũng có tiến vào hùng hoang thế giới cơ hội, nhưng mà những đệ tử này từ bỏ cơ hội này. Những thứ này thanh y địa đệ tử, có tướng mạo thanh tú thanh niên, có râu đen rủ xuống ngực trung nhân nhân, cũng có đầu hòa dâm lão giả. Trong bọn họ, có thái huyền cửa đệ tử, cũng có thuộc sơn kiếm phái, thiên đạo tông đệ tử. Mỗi một người bọn hắn đều ít nhất đang phi tiên trong cốc bảo vệ 120 năm, 120 năm. Có ít người tu vi so với môn phái bên trong những trưởng lão kia mấy người cũng không kém chút nào. Bán thần chi cảnh tu giả, thoát thai hoan cốt, tuổi thọ chừng 500 năm, có ít người ở nơi này phi tiên trong cốc bảo vệ thời gian đã không chỉ 120 năm. Kỳ thực, cái kia mười mấy tiến vào hồng hoang thế giới thanh y đệ tử, nếu như còn có khác lựa chọn Bọn họ là tuyệt đối không muốn mạo hiểm như vậy. Thọ nguyên sắp hết, tu vi lại không có chút nào tiến thêm, dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn mới tiến vào Hồng Hoang thế giới, đi tìm cái kia đột phá tu luyện gông cùng xiển xích cơ duyên. Không có tiến vào Hồng Hoang thế giới ba đại đạo môn đệ tử, đều hội tụ ở nơi này, thủ hộ lấy đang tại vận hành đại trận. Không người nào dám có một tí bông lòng. Vô tận thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hướng đại trận tụ đến, tại đại trận bầu trời tạo thành một cái hình thế vòng xoáy linh khí, linh khí ngưng kết, tản ra linh quang, lệnh trên đại trận khoảng không hảo quan vận đạo, điểm lành rực rỡ. Không có bất kỳ người nào Bất luận cái gì trận pháp, có thể che giấu nơi này sóng sức mạnh, bởi vì đại trận tụ đến thiên địa nguyên khí thực sự quá khổng lồ. Cái kia hai cái chủ trì mở ra Hồng Hoang thế giới lao đạo, cũng là Khẩn Trương và phần, Phẩm, bởi vì bọn hắn biết, mỗi khi ba đại đạo môn mở ra Hồng Hoang thế giới, đều có một chút lão quái vật mạo hiểm tiến vào mười vạn đại sơn, tìm kiếm Hồng Hoang thế giới chỗ. Đối với chín châu đại lục thượng những lão quái vật kia tới nói, Hồng Hoang thế giới tồn tại, cũng không phải bí mật gì. Nhưng mà, bởi vì ba đại đạo môn nhân là lấy Na Di Tần hồn, vận dạng truyền tống phương thức đi tới Hồng thế giới, cho nên, trăm ngàn năm qua không có ai biết hồng hoang thế giới đến cùng tại mười vạn đại sơn chi bên trong nơi nào. Còn một tháng nữa sáu xếp bằng ở nhai thượng hai cái lao đạo đơn giản một ngày bằng một năm thời gian đối với bọn hắn tới nói tựa hồ trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Bọn hắn ước gì một tháng này chớp mắt liền đi qua. Thái dương treo trên cao tại phương tây nhóm sơn chi bên trên, ánh chiếu lên phương tây phía chân trời một mảnh hoa hồng. Theo mặt trời đỏ lặn về phía tây, từ bốn phương tám hướng hướng liệt thiên đáy vực bầu trời tụ đến linh khí, lộ ra vạn trượng linh quang, nhưng là càng thêm lộ ra bắt mắt, rực rỡ linh mang. Hạo đẳng ra năng lượng ba độ cùng bố, phạm vi mấy trăm dặm, có thể thấy rõ ràng. Ha <haha> ha nhưng vào lúc này, từ phương nam nhóm sơn chi bên trong truyền đến cười dài một tiếng, âm thanh như tiếng sấm ầm ầm đùng đặng, tại đại sơn chi bên trong kích động thật lâu. Nguyên lai like là ở đây. Người tới thanh âm cực lớn, lệnh quần sơn chấn động, chân trời đồng bành mấy đám mây đều bị đánh tan. Phi tiên trong cốc một đám đệ tử hai thai ông ông trợ hưởng, sắc mặt thảm biến, tu vi kém một chút thân thể càng là lung lay sắp đổ. Đột nhiên tới biến cố, khiến cho mọi người biến sắc. Hô! Sếp bằng ở nhai thượng hai danh lão đạo lập tức liền đứng lên, sau đó đàng không mà lên, đứng ở bên trong hư không, ánh mắt như điện hướng phương hướng âm thanh truyền tới liếc nhìn mà đi. Tại thời khắc này, hai cái này già đến răng cũng không có mấy quả, đầu đều nhanh muốn rơi sạch, làn da run rùng gió, mắt thấy gần đất xa trời lao đạo, lộ ra mạnh đại vô bị khí thế. Bọn hắn chuyện lo lắng, cuối cùng sinh, cuối cùng có người tìm được ở đây. Phi Tiên Nãy vực phương nam ngoài trăm dặm một tòa núi lớn đỉnh núi, đột nhiên vút lên ma khí ngập trời, cuồn cuộn ma khí, trong chốc lát liền che lại cao thiên, phô thiên cái địa, giống như tuấn mã giống như hướng về liệt tiên dãy vực phun trào mà đến. Ba đại đạo môn quy tôn tử nhóm, các ngươi tận thế đến rồi. Ma Vân Chi Trung, truyền ra âm trầm lại tràn ngập sát khí lời nói, một tôn cao lớn ma ảnh tại cuồn cuộn ma khí ở trong như ẩn như hiện. Ma Vân Chi Trung Hạo đãng ra âm trầm khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người từ đáy lòng bên trong dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thủ hộ tại đại trận bốn phía thanh ý rìa đệ tử lập tức liền sinh ra rối loạn tương mừng. Ở đâu tới tà ma ngoại đạo, nói khoác không biết ngượng. Cái kia hai cái lao đạo giờ khất này, nơi đó còn có nửa điểm già nuôi loạn khom bộ dáng, tiếng hét phẫn nộ bên trong, hai cái lao đạo hóa thành hai đạo ánh chớp, nhanh hướng phun chảo mà đến quần cuộn Ma Vân phóng đi. Bất nói nhiều lời, tiêu diệt các ngươi, tiêu cái gì hùng hoang thế giới, chính là ta Lưu Quang Ma Vân. Cuộn cuộn Ma Vân trực tiếp đem hai cái lao đạo bao phủ liêu tiến đi. Nguyên lai like nhưng là phản bội Thái Huyền cửa lưu quang trưởng lão tìm được ở đây. Lưu Quang, nghiệp tình ngươi đã từng là Thái Huyền cửa trưởng lão, mau mau rời đi ở đây, chúng ta ba đại đạo môn có thể không so đo." Trong đó một cái lão đạo nói. Bớt nói nhiều lời, Thiên Ma loạn Càn Khôn, Ma Hỏa phần thiên ma. Tại trong tiếng hét vang, quần quần ma vân phảng phất bị đốt một dạng, đen như mực thiên ma âm hỏa từ bốn phương tám hướng hướng cái kia hai danh lão đạo bao phủ mà đi. Kinh khủng ma hỏa, lạnh lẽo tận xương, bị bao phủ chỗ, liền hư không đều sinh ra từng đạo cơn sóng. "Hừ, ngươi có ma hỏa, ta có thần hỏa, lại nhìn là của ngươi ma hỏa luyện hóa hai ta ngươi." hay là ta hai người thần hỏa đưa ngươi tên ma đầu này đốt thành cát tro, can thiên liệt hỏa luyện chân ma, bị ma hỏa bao phủ hai danh lao đạo cùng tiêu lên hét lớn. Trong tay hai người đồng thời xuất hiện một mặt bên trên lập loẹt từng đạo hỏa mang đại phiên, hai người đạo lay động đại phiên, mỗi một mặt đại phiên phía trên lập tức tất cả rành ra chín đám đại hỏa, như chín cái như mặt trời, đem hướng hai người cuốn tới ma hỏa tất cả đều chống cự liêu khai đi. Hai mặt liệt diễm thần tiên, diễm phần mình xông ra chín đám chân dương chi hỏa, phản phất 18 cái thái dương đột nhiên xuất hiện ở quần quần ma vân chi trùng, hạo ra chân dương chi khí. Giống như sóng biển ngập trời, chẳng những đem mãnh liệt mà đến ma hỏa tất cả đều trừng trở thành từng đạo khói xanh, chính là cái kia phô thiên cái địa ma vân cũng có giải tán dấu hiệu. Cửu Dương Chân Hỏa. Ma vân chi trung truyền ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy, một đạo huyết quang tòng ma trong mây vút mà ra, như một đạo yêu dị huyết sắc ma long giống như, trực tiếp phá vỡ hai danh lão đạo quanh người 18 đoàn chân dương chi khí, như thiểm điện tại hai mặt cửu dương trên lá cờ xoắn một phát. Hai cái lao đạo trong tay cửu dương chân hỏa phiên cư nhiên bị đạo kia huyết quang xoắn thành hai khúc, trên lá cờ ngưng tụ chân dương chi khí, lập tức liền tán loạn liêu khai tới. là Thiên Ma Đao hai danh lao đạo giật nảy cả mình, bọn hắn hiển nhiên đã nhận ra đạo kia huyết quang lai lịch, hai người đạo trực tiếp từ biến mất tại chỗ, vọt ra khỏi Ma Vân, cũng không quay đầu lại hướng liệt thiên đáy vực ngự không bay đi. hai người đạo từ luyện pháp bảo bị hủy diệt, tự hiểu khó mà chống lại nắm giữ thiên ma đào lưu quang ma quân, chỉ có tránh lui. hai người đạo đào mệnh tựa như vọt vào phi tiên trong cốc, lúc này trên không trung cồn phong gào thét, Ma Vân che kín mặt trời, hai mặt cửu dương phiên bị hủy diệt, nổ tung tới cửu dương chân hỏa, trong chốc lát liền bị ma khí luyện hóa. ngay sau đó, hai đạo huyết sắc ma trảo đột ngột xuất hiện ở Ma Vân chi trung đông nhiên hướng liệt thiên đáy vực ở dưới phi tiên điện thẳng bắt đi âm phong từng trận ma khí hạo đẳng to lớn huyết sắc ma chảo trường dài 4, 5 trượng, quả thật vô cùng kinh khủng phi tiên đáy vực phần cuối xem cuộc chiến một đám đệ tử trong lòng tất cả nổi lên từng trận khí lạnh kinh khủng như vậy chẳng cảnh thực sự quá tà dị lưu quang ma quân vậy mà tại 10 vạn đại sơn chi bên trong tìm được phi tiên đáy vực chỗ cái này khiến thủ hộ phi tiên đáy vực chỗ hữu nhân đô khiếp sợ không tên trong truyền thuyết Hồng hoang thế giới lệnh một đời ma quân cũng đỏ mắt không thôi không tiếp tiến vào trà ngập không biết nguy hiểm 10 vạn đại sơn chi bên trong mỏ kim đáy biển giống như tìm kiếm Hồng hoang thế giới chỗ đây còn là bởi vì Lưu Quang Ma Quân đã từng vì Thái Huyền cửa trưởng lao duyên cớ đương nhiên tiến vào 10 vạn đại sân nhân tuyệt đối không chỉ Lưu Quang Ma Quân một cái không thể không nói cái này tuyệt thế ma đầu thực sự vận khí không tệ lại thêm trước đó từ Thái Huyền trong môn phái lấy được tin tức vậy mà nhường hắn cảm giác được phi tiên trong cốc lộ ra dị tượng sau đó lập tức kẹp lấy vô thượng ma huy thẳng hướng phi tiên đáy vực Lưu Quang Ma Quân đao phá Cự Dương Phiên kinh sợ thối lui cái kia hai cái lão đạo mang theo vô thượng hung uy buông xuống phi tiên đáy vực phô thiên cái địa ma vân trong chốc lát liền đem một phương thiên địa bao phủ phi tiên trong cốc lập tức thiên hôn địa ấm. Ban ngày đã biến thành đêm tối. Huyết sắc ma chảo, từ quần quần ma vân chi trung ló ra, thẳng hướng trong cốc phi tiên điện trộm tới. Lưu Quang Ma quân dự định đánh chết cái kia hai cái sông vào phía dưới trong cung điện cái kia hai cái lão đạo, mới hướng phi tiên quốc cuối một đám đạo môn đệ tử ra tay. Như là đã tìm được nơi này, Lưu Quang Ma quân liền không đợi, hắn muốn trước trừ bỏ có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp người, mới chiếm lấy truyền thuyết kia trong hồng hoàng thế giới cũng không muộn. 106 chương 106, Vương giả chi vi vành tiên động điệu thời gian đổi mới, 20131224 ầm ầm 6. To lớn huyết sắc ma trảo, tổng tiên mà hàng Ma chảo bao trùm ở dưới một vùng không gian, Tựa Hồ cũng muốn sụp đổ một dạng, tại kịch liệt rung động. mắt thấy ma chảo liền muốn một tay lấy phi tiên điện chảo nát bấy thời điểm. Phanh, một tiếng, cái kia bao trùm xuống màu máu ma chảo, Tựa Hồ gặp ngăn cản, cư nhiên bị phản chấn liều khai đi, mà ở trong quá trình này, huyết sắc ma chảo đang sụp đổ tiêu tan, sau đó biến mất ở bên trong hư không. chỉ thấy phi tiên trên điện khoảng không, hiện ra từng đạo trong suốt gần sóng, Tựa Hồ có một trong suốt lồng năng lượng, bao phủ lại cả tòa phi tiên điện, chặn ma chảo công kích. là ai? Cuộn cuộn ma vân chi trung truyền ra hùng vị âm thanh. Toàn bộ phi tiên cốc đều ở nơi này âm thanh phía dưới rung rung đứng lên, lệnh hẻm núi hai bên trên vách đá đá vụn không ngừng lăn xuống phía dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Quang Ma Quân cảm nhận được bất an. Lưu Quang Ma Quân nhìn kỹ lại, nguyên lai một mực ở tại trên trận đài Thiên Kiếm Đạo Nhân cuối cùng tại thời khắc mấu chốt ra tay rồi. Bây giờ Thiên Kiếm Đạo Nhân, mượn nhờ trận đài sức mạnh, có thể cùng đại năng Định Phong Chi cảnh cường giả đấu ngang tay, đây chính là trận đài uy lực lớn nhất, cũng là tam đại đạo môn bằng vào chỗ. Nhìn thấy ra tay ngăn trở mình người vậy mà chỉ có thể ở trên trận đài, Lưu Quang Ma Quân mới yên lòng. Hừ. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật mà thôi, chỉ cần ta không tới gần trận đại mà nói, ngươi cũng không khả năng công kích ta. Bây giờ ta không đối phó ngươi, nhưng mà tam đại đạo môn đệ tử nhưng là không còn vận tốt như vậy. Lưu Quang Ma Quân nói xong, không đợi đám người phản ứng lại lại ra tay rồi. Chỉ thấy quần quần ma vân phảng phất bị đốt một dạng, đen như mực thiên ma âm hỏa từ bốn phương tám hướng hướng cái kia hai tên lao đạo bào phủ mà đi. Kinh khủng ma hỏa, lạnh lẽo tận xương, bị bao phủ chỗ, liền hư không đều sinh ra từng đạo sóng. Ngươi, Lưu Quang Ma Quân, tốt xấu ngươi cũng đã từng là tam đại đạo môn người, nghĩ không ra ngươi vậy mà không để ý ngày xưa giao tình. Thiên Kiếm đạo nhân nhìn thấy Lưu Quang Ma Quân dạng này, không chỉ có nổi giận mắng. Hừ, ta sớm đã không phải Tam Đại Đạo môn người, bây giờ ta là Lưu Quang Ma Quân, giống như vương giả vậy tồn tại. Lưu Quang Ma Quân nói xong, lại một lần nữa ra tay rồi. Vui áp kinh khủng, nhường đám người cảm giác một hồi tuyệt vọng. Hừ, nho nhỏ một tia phân thân cũng dám đi ra gây sóng gió, người ma đầu kia thật chẳng lẽ cho là đạo môn không người sao? Thanh âm giản mua từ phía dưới phi tiên điện bên trong truyền ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại tựa hồ truyền khắp liêu thiên bên trên dưới mặt đất, ở trong thiên địa hào đẳng. Phi tiên chỗ hữu nhân đô khiếp sợ đến cực điểm, kinh khủng như vậy ma đầu cũng chỉ là một tia phân thân, vậy cái này ma đầu bản thể, nhưng là đã cường đại đến trình độ gì? Tất cả nhân bất cấm trái tim băng giá. Lúc này, cái kia xếp bằng ở trung ương tế đàn trận nhãn chỗ, giống như tượng đá một dạng thiên kiếm đạo nhân, đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên tế đài đứng lên, lúc này thiên kiếm đạo nhân giống như đổi thành một người khác, cùng lúc đầu thiên kiếm đạo nhân giống như hai cái người khác nhau dùng chung một thân thể một dạng. Lưu Quang Ma quân 6. Thiên kiếm đạo nhân ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia cuộn cuộn ma vân, trong đôi mắt bắn nhanh ra hai đạo giống như thần kiếm giống như sắc bén bén nhọn tia sáng. Thiên kiếm đạo nhân dài không gió ma bay trên thân ẩn ẩn lộ ra một cố cực kỳ mịt mờ kiếm khí, giống như một truôi tuyệt thế thần kiếm, trong cơ thể hắn đã thức tỉnh tới. nhưng mà, cho dù chiến ý như hồng, thiên kiếm đạo nhân cũng không thể đằng không mà lên, nên chiến lưu quang ma quân, bởi vì hắn không thể rời đi trung ương tế đàn chậm nhãn. người sáu, người chẳng lẽ là sáu? lưu quang ma quân trong giọng nói càng là lộ ra mấy phần hoảng sợ. tiếp lấy, ma vân phun trào, một tôn ngàn trượng ma ảnh ở trên trời hiện ra mà ra, cực lớn giữ tận ma tổng thiên bên trên quan sát xuống. Bá. giống như phá toái hư không, từ hư không bên trong đi tới một dạng một người mặc bạch bào dâu bạc trắng không công lông mày lão đạo đột ngột xuất hiện ở tôn này ngàn trượng ma ảnh phía trước. To lớn ma ảnh cùng lão đạo cái kia thân ảnh nhỏ gầy, tạo thành trên lệch rõ ràng, tự hồ tôn này ma ảnh chỉ cần rỗi ra một cái đầu ngón tay, liền có thể đem lão đạo bóp chết một dạng. Lão đạo trên thân cũng không có lộ ra bất kỳ sóng sức mạnh, nhưng mà, hắn lại có thể đứng lơ lửng trên không, đối mặt ngàn trượng ma ảnh. Chỉ thấy lão đạo sĩ này má phải hồng nhận giống như hài nhi, nhưng mà má trái nhưng là nhăn nhăn núm núm giống như cái kia khô đét vỏ quýt dính vào trên mặt một dạng, chậc nhìn phía dưới, đây quả thực là nửa cái đầu lâu. Lão đạo sĩ này Chính là đêm đó đã từng xếp bằng ở đỉnh điện, đối với tiêu lộ sinh ra hứng thú tên kia lão đạo. Xanh nhạt đạo bảo phía dưới, có thể thấy rõ ràng, lão đạo bên phải thân thể cơ bắp rõ ràng sung mãn, tràn ngập sinh cơ sức sống, nhưng mà bên trái thân thể nhưng là cơ thể héo rút khô gầy, âm u đầy tử khí. Sinh cùng tử, hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức, vậy mà cùng xuất hiện ở trên người một người, cho dù ai thấy cũng tất nhiên chấn kinh, khó có thể tin. "Là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi lại còn không chết." Lưu quan Ma Quân đột nhiên tiêu lên sợ hãi, hắn tự hồ đã nhìn ra lão đạo sĩ này lai lịch. Quân, quân ma vân lập tức giống như thủy triều lôi bước, ngàn trượng ma ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tan, lại lần nữa hóa thành xôi trào mánh liệt ma khí. Dấu ở ma vân chi trung lưu quang ma quân thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không lộ một chút, tựa như cùng lửa thiêu nung giống như, trực tiếp mong hướng nam chạy trốn vội. Thực sự là đánh ở đâu ra, chạy trở về nơi nào đây? Che khuất bầu trời ma vân trong chốc lát liền tối lui, phi tiên cốc bầu trời lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, tại trời chiều chiếu rọi phía dưới, một đoàn ma vân nhanh như tuấn mã giống như trong chốc lát liền đến hơn mười dặm bên ngoài, tới lui như điện. Tại chỗ hữu nhân đô cho là, một hồi đại chiến cũng tại khó tránh khỏi, nhưng mà cái kia lưu quang ma quân vậy mà đột nhiên chạy trốn, cái này khiến phi tiên quốc trong một đám đệ tử không khỏi trợn mắt hốt ốm. không có người sẽ nghĩ tới, vậy đến thế hung hung lưu quang ma quân sẽ đào tẩu, cái này thực sự ngoài ngoài dự liệu của mọi người. lưu quang ma quân càng là sợ cái kia nửa người sinh, nửa người chết sinh tử đạo nhân, liền xuất thủ dũng khí đều đánh mất. như là đã tới, cũng không cần đi. cái kia sinh tử lão đạo đạo nhân nói, thanh âm giàn mua, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ thai. tiếp lấy, cái này sinh tử lão đạo trực tiếp ở trong hư không bước ra một bước, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, phất giống như tiểu trực tiếp xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài. Cái kia sinh tử lão đạo lại trong chốc lát liền đuổi kịp đoàn kia chạy thuộc mạng ma vân hắc khí, giống hướng về phía trước cấp bách di động ma vân chi trung truyền ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Sau đó, một đạo ngàn trượng huyết quang phá vỡ trọng trọng ma khí, thẳng hướng từ phía sau đuổi tới sinh tử lão đạo bổ tới. Ngàn trượng huyết sắc đao mang, hạo đãng lên trọng trọng sóng máu cũng tựa như đao khí, lộ ra vô tận khí tức hung sát, xé rách hư không, phản phất một đao đem thiên địa cũng đánh thành hai nửa một dạng kinh khủng tới cực điểm. Hừ, sinh tử lão đạo cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải nắm đạo ấn không nhanh không chậm hướng về phía trước cấn ra. Sống cùng chết sức mạnh lập tức như như sóng to gió lớn hướng bổ tới ngàn trượng đao mang phun trào mà đi. Bằng, ngàn trượng đao mang lập tức liền bị sinh tử hai lực vỡ nát, hóa thành vô tận huyết sắc quang mang, phân tán bốn phía bay tán loạn tiêu tan. Sau đó cái kia sinh tử lão đạo lại hai tay cái tấn. Đông. Đạo ấn ra, toàn bộ thiên địa lập tức kịch chấn rồi một lần, sau đó, sinh tử lão đạo trung quanh, vậy mà hiện ra hoa cỏ cây cối hư ảnh. Hoa cỏ cây cối, tại nhanh chóng khô héo sau đó lại tại trong nháy mắt một lần nữa hoàn sức sống. Sinh cùng tử tại sinh tử lão đạo giữa ngón tay diễn biến, lại sinh đến chết, từ chết mà sống sinh sinh tử tử giống như vô số luân hồi tại tái hiện đang tái diễn sinh tử luân hồi sinh tử lão đạo cái kia thanh âm giàn mua ở trong thiên địa hạo đẳng một phương thiên địa trong nháy mắt liền bị sinh tử sức mạnh bao phủ lại đồng thời sẽ tại phía trước chạy thuộc mạng đoàn kia ma khí cũng thôn vệ tiến vào mảnh này sinh tử trong không gian giống ma vân chi chung lưu quang ma quân gầm thét liên tục sinh tử sức mạnh tại ma diệt hắn ma khí ma vân tại kịch liệt tiêu tan cuối cùng một cái cầm trong tay một thanh yêu dị huyết đao huyết thanh niên tổng ma khí chi bên trong hiện ra khi xưa thái huyền cửa lưu quang trưởng lão bây giờ lưu quang ma quân lại là một cái tà dị huyết thanh niên sinh tử luân hồi vĩ lực đem Lưu Quang Ma quân triệt để giam cầm tại liêu Thiên bên trên. Lưu Quang Ma quân tại nhanh chóng giải yếu, dường như đang mảnh này sinh tử trong không gian, thừa gian tan biến bị tăng nhanh ngàn vạn lần. Chỉ trong khoảnh khắc, Lưu Quang Ma quân liền do một cái tà dị thanh niên biến thành một cái da bọc xương một dạng gầy lao đầu. Đến cuối cùng, Lưu Quang Ma quân trên người huyết nục đều mục nát, lộ ra một bộ đen như mực sáng ma có tới. Nhưng Lưu Quang Ma quân đầu người bên trong vẫn như cũ lóe lên một đoàn linh hồn chi hỏa. Rõ ràng hắn còn không có bị ma triệt. Lưu Quang Ma quân mặc dù chỉ là một tia phân thân, thế nhưng là cũng có hình thể, cũng có huyết đục sinh tử luân hồi sức mạnh làm hắn ma thân nhanh chóng nụn nát nhưng ở trong chốc lát cỗ kia ma cốt lại nhanh lớn lên chảy máu thì tới từ sinh như chết lại từ chết đến sinh lưu quang ma quân phảng phất đã trải qua một lần sinh tử luân hồi hắn phân tâm nhận lấy trọng thương linh hồn ba động đã trở nên cực kỳ yếu ớt tại sinh tử lão đạo sinh tử luân hồi phía dưới phía dưới một mảnh cánh rừng cũng tại diễn ra sinh tử thay nhau một màn sinh tử luân hồi vĩ lực tại ma diệt dấu ấn sinh mệnh ngay tại lưu quang ma quân kinh lịch lần thứ hai sinh tử ma diệt sau đó hắn phân tâm liền hoàn toàn tiêu tán liền cỗ kia đen như mực sáng ma cốt cũng hóa thành cốt phấn tông thiên bên trên tung xuống. Lưu Quang Ma quân cái kia một tia cường đại phân thân cứ như vậy bị cái này Sinh tử lão đạo sinh sinh ma diệt. Đang phân thần triệt để tiêu tán một sát na kia, Cực Bắc Ma vực trong một tòa trong ma điện, một cái huyết thanh niên mở cặp mắt ra, con ngươi màu đỏ ngòm, lập lòe khiếp người huyết quang. Một giọt ma huyết từ nơi này huyết thanh niên mi tâm dị ra, sau đó từ trên mặt trở xuống. Quả nhiên cường đại, không hổ là vương giả. Lưu Quang Ma quân nói xong, không khỏi lại phun ra một đ máu. Sinh tử lão đạo diệt sát Lưu Quang Ma quân kia phân thân sau đó, giơ tay đem lơ lửng giữa không trung thiên ma đao trong tay, liền quay lại phi thiên điện. Lưu Quang Ma Quân thứ ở trên thân toàn bộ bị ma diện, nhưng Thiên Ma Đao tại sinh tử vĩ lực ma diện phía dưới, không có chút nào tổn hại. Tham kiến sư tổ. Lúc này cái kia hai cái bị Lưu Quang Ma Quân phân thân khiến cho không thể không lui tiến phi tiên điện lão đạo, nhưng lại không biết từ nơi nào truy ra. Cái này sinh tử lão đạo lại là hai người sư tổ, thật là khiến người kinh ngạc. Hai người này tuyệt đối là lao quái vật cấp nhân vật, mà sư tổ của bọn hắn, đây chẳng phải là lao cổ đồng nhân vật. Sinh tử lão đạo chỉ là gật đầu một cái, liền đi tiến vào phi tiên điện bên trong. Hai cái lao đạo liếc mắt nhìn nhau, sau đó đằng không mà lên, hướng phi tiên cực phần cuối ngự không mà đi. Hồng Hoang thế giới bên ngoài một hồi phong ba, bị san bằng hơi thở, mà Hồng Hoang thế giới bên trong tiêu lộ bọn người nhưng lại không biết, bọn hắn vừa mới thoát đi kinh khủng kia thái cổ cự thành, bây giờ có thể muốn gặp phải đến từ Hồng Hoang thế giới bên ngoài hết sức nguy cơ. Lúc này tiêu lộ đám người đã thoát đi kinh khủng kia tử thành sau đó, tiêu lộ đám người đi tới một chỗ rậm rạp nguyên thủy trong rừng sâu, bất quá, mặc dù đám người vừa mới đã trải qua nguy cơ sinh tử, nhưng mà tất cả mọi người không có tin tưởng đối phương, mà là tách ra mà đi. Tiêu lộ rời đi đám người, chỉ cùng con khỉ còn có con thú nhỏ trắng như tuyết đồng hành. 107 chương 107, chạy thoát cuối cùng nhận nhau thời gian đổi mới. 2013 12 24 hôm nay, Tiêu Lộ cùng con khỉ mang theo tiểu gia hỏa tại trong rừng rậm hành tẩu. Đột nhiên, một đầu tản da màu đen thần quang màu đen tiểu long chiếu vào Tiêu Lộ mi mắt, chỉ thấy đầu này màu đen tiểu long xuyên qua trọng trọng rừng rữa, tới nơi này khu vực, lại là Hắc Long Vương. Tiêu Lộ nụ cười trên mặt không liễm, nhìn thấy Hắc Long Vương đến cũng không kinh hoàng, mà là ngồi ở tại chỗ không động, cùng Hắc Long Vương nhìn nhau, "Đạo, ngươi theo dõi chúng ta lâu như vậy, bây giờ mới xuất hiện, có phải là có chuyện gì hay không đâu?" Con khỉ cùng tiểu gia hỏa như cũ tại chuyện trò vui vẻ cũng không có bởi vì Hắc Long Vương đến mà có chút khẩn trương, đây chính là bắt nguồn từ thực lực tự tin. dạng này mấy người ngồi cùng một chỗ, chính là lớn mức năng lượng, cái khác cao thủ tới cũng không có thể chiếm được hảo. Kỳ thực, Tiêu Lộ bọn người đã sớm phát hiện Hắc Long Vương theo dõi nhóm người mình, bất quá Tiêu Lộ bọn hắn bảo trì bình thản, cũng không có đả thảo kinh xả, mà là bí mật quan sát, xem Hắc Long Vương đến cùng cần làm chuyện gì. Quả nhiên, bây giờ Hắc Long Vương xuất hiện, như vậy, cái kia nữ tử thần bí đâu, nàng có thể hay không cũng sẽ xuất hiện đâu. Nói thật, Tiêu Lộ cảm giác mình nhìn không thấu cái kia nữ tử thần bí, tại những này người bên trong. Tiêu Lộ Kiên kỵ nhất đúng là cái kia nữ tử thần bí. Liên tại Tiêu Lộ suy nghĩ nữ tử thần bí lúc, nàng thật sự xuất hiện, thế mà thật sự đi vào rừng dừa bên trong, chỉ thấy nàng chậm rãi đi về phía trước tiến, bước tiến của nàng chậm chạp nhưng lại tràn ngập một loại ý vị, khiến người ta cảm thấy nữ tử thần bí tựa hồ cùng phiến tiên điệu này hợp hai làm một, thiên nhân hợp nhất. Mà đầu kia toàn thân hắc quang loẻo loẻo hắc long vương rất xa đi theo phía sau của nàng. Tiêu Lộ cơ hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, thân này bí nữ tử, nhưng Tiêu Lộ cảm giác sâu không lường được nữ tử thần bí thế mà thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, thực sự là quá không giống tầm thường giữa bọn hắn thế nhưng là không có liên hệ chút nào, không có chút nào nhận biết. Mặc dù tiêu lộ đối với thần này bí nữ tử vẫn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng mà tiêu lộ cũng không nhớ kỹ chính mình nhận biết người này. A tiêu lộ đứng bật dậy, nhìn xem dạo bước đi tới nữ tử thần bí. Kỳ thực không chỉ tiêu lộ trợn mắt hốt mồm, bên cạnh hai thú cũng đều có chút cứng họng cảm giác. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao lại nhìn thấy cái này sâu không lường được nữ tử đâu? Tiêu hình, tiểu muội hôm nay tới chủ yếu là muốn mời người cùng ta đi gặp một người. Nói xong câu đó, thần này bí nữ tử vậy mà không tiếp tục để ý tiêu lộ, một thân một mình hướng về bãi biển đi đến. Tiêu Lộ sau khi nghe xong đờ ra một lúc, chính mình giống như cùng thần này bị nữ tử không quen a, có vẻ như hai người liền chẳng hề nói một câu qua, như thế nào nghe người này lời nói giống như chính mình cùng với nàng là nhận biết một dạng đâu. Mặc dù nói chính mình đối với thần này bị nữ tử cảm thấy một tia quen thuộc ba động, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hai người chính là nhận biết đã bất quá nhìn thấy cô gái thần bí kia đã không thấy sau, Tiêu Lộ không có chút gì do dự, hướng về nữ tử thần bí nơi biến mất đi đến. Bởi vì, Tiêu Lộ trong lòng cũng là có một chút nghi hoặc, hắn cảm thấy thần này bị nữ tử có thể cho mình giải đáp bởi vì theo cùng tên này nữ tử thần bí khoảng cách chậm rãi tiếp cận tiêu lộ cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc cũng càng ngày càng rõ ràng bởi vậy tiêu lộ quyết định hỏi rõ ràng làm tiêu lộ đi tới bờ biển sau đó phát hiện nơi đó lẳng lặng đứng vững một đầu yêu kiểu thất tha thân ảnh lộ ra cao ngạo và xuất trần. tại bên cạnh nàng có một đầu màu đen mà ấu long các nàng đang tại ngắm nhìn biển lớn màu vàng nóng, từ mặt sau nhìn lại tiêu lộ phát hiện người này chính là cô gái thần bí kia bất quá bây giờ thân thể của nàng cũng không có thải hà lừa chỉ là bởi vì đưa lưng về phía rừng dừa cái phương hướng này đám người vẫn như cũng không cách nào thấy rõ hắn dung mạo cũng không phải âm mưu gì cả bấy, con khỉ cùng Tiểu Gia Hỏa không cùng theo mà đi, tiêu lộ thì nhanh chân hướng về bãi biển đi đến. Lúc này Tiểu Gia Hỏa vướt vướt mịt ngúm mắt to, tỉnh ngủ tới, nhìn phía trước đầu kia hát quang lõe lõe hát Long Vương, nó một đôi mắt to nhất thời sáng lên lên, Vèo một tiếng bay đi, rơi vào Hát Long Vương trên đầu. giống. Hát Long Vương nhìn thấy Tuyết Bạch Tiểu Thú lại chạy đến trên đầu của mình, không khỏi giận dữ, liền muốn phát hỏa, bất quá phát giác vô luận như thế nào cũng không bỏ rơi được trên lưng mà Tuyết Bạch Tiểu Thú lại thêm nữ tử thần bí lên tiếng ngăn lại, hát Long Vương đành phải ủy khuất khuất đầu, nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa bộ dáng nó tức giận nỗi lòng mới bình phục lại, tò mò đánh giá cái này lịch lợm thú nhỏ, tiêu lộ theo nữ tử thần bí giấu chân từng bước một đi tới biển lớn màu vàng nóng phía trước, hắn cuối cùng thấy rõ nữ tử thần bí dung mạo, trong phút chốc cả người hắn ngây dại, làm sao có thể? thế nào lại là nàng đâu? dung nhan chim sa cá lặn khó mà hình dung không xong dung mạo, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường khó mà hình dung kỳ mỹ mạo, nghiêng nước nghiêng thành chi sắc khó mà hình dung hắn tuyệt sắc, trung thiên địa chi linh tuệ, cả người nhìn phiêu miệu và sâu thẳm, rõ ràng đứng ở trước mắt, lại như là ở xa đám mây, đây là một loại chân chính siêu trần thoát tục khí chất, kỳ thực. Luận Dung Mạo Lý Phỉ cùng độc cô thu ảnh đã đại biểu Liêu Thiên xuống đất tuyệt sắc, mà trước mắt người này cũng không khả năng xinh đẹp hơn, bất quá đặc hữu địa khí chất lập tức để cho nàng vượt qua hai cái trước, đây là một loại người phàm không thể có tiên gia thần vận, phàm phất đó đã không phải là một cái có máu có thịt mà người, mà là phóng lên trời kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Nàng lại là tiêu lộ từ nhỏ cùng một chỗ thanh mai trúc mã tiểu muội Lưu Dài. Thật bất ngờ phải không? Lưu Dài mỉm cười, như băng trong tuyết phóng ra một đạo sinh đẹp cầu vồng, hào quang rực rỡ chói mắt. Nhìn xem tiêu lộ vậy ăn kinh hái bộ dáng tựa hồ rất hài lòng, trong cặp mắt bắt đầu long lung. Thật sự sáu. Thật bất ngờ. Tiêu Lộ lúc này còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ là thành thật trả lời. Lúc này Tiêu Lộ mình cũng không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này, trừ liều Khai tâm bên ngoài còn có một chút điểm bất trướng. Đường nhỏ ca ca, ngày đó tại linh khư động tiền, ngươi thân ham coi cảnh, nhưng mà tiểu ngốc lại không có thể ở bên cạnh ngươi bảo vệ tốt ngươi, để cho ngươi sáu, để cho ngươi thân ham tuyệt cảnh." Lưu dai sau khi nói đến đây sớm đã lệ rơi đầy mặt. Lúc đó tình huống nguy cấp, kỳ thực là ca của ngươi không tốt, ca của ngươi không phải lựa gạt ngươi, đem ngươi cầm đi. Nhưng mà, tin tưởng ngươi cũng biết Nếu như lúc đó không đem ngươi cầm đi mà nói, tại Bạch Ngọc giao long trước mặt ngươi ở tại chỗ cũng là chẳng ăn thua gì, tương phản còn có thể để cho ngươi cũng thân hám tuyệt cảnh. Lúc này Tiêu Lộ đã sớm đem cùng Lưu Giai gặp lại vui sướng trôn dấu ở trong lòng, chỉ thấy Tiêu Lộ đi đến Lưu Giai bên người, vì nàng lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng ôm nàng, vì nàng phụ thuận lấy tóc, an ủi nàng. Có thật không? Đường nhỏ Kaka, ca ca, ta không phải là đang nằm mơ sao? Lưu Giai tiếng khóc đã chậm rãi dừng lại, lẩm bẩm vấn đạo. Ừ, thật sự, huynh muội chúng ta cuối cùng gặp lại lần nữa. Tiêu Lộ khẳng định nói. 6. Gió nhẹ phất tới. Hai người cứ như vậy đứng tại bờ biển, thưởng thụ lấy bờ biển yên tĩnh. Lúc này, Lưu Giai sớm đã tiến vào mộng đẹp, chỉ để lại nụ cười nhạt. 6. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, trong núi gió mát phất rờ, liên miên sơn linh ở giữa, một mảnh cô héo, hoa cỏ cây cối, sinh cơ mất hết. Ở đây chính là Tiêu Lộ Nội Thiên Địa chi bên trong trắng cảnh, lúc này, Tiêu Lộ bọn người vì che giấu hai mắt người, nhao nhao tiến vào Tiêu Lộ Nội Thiên Địa chi bên trong. Hiện tại Tiêu Lộ Nội Thiên Địa mặc dù cũng không có con khỉ nội thiên địa rộng lớn, cũng không có tiểu gia hỏa nội thiên địa như vậy tràn ngập linh khí, nhưng mà Tại tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong lại sinh cơ thiên nhiên từ con khỉ trong miệng tiêu lộ biết mình một fan này nội thiên địa so với Hồng hoang thế giới còn hoàn Mỹ hơn cụ thể tiêu lộ nội thiên địa có thể trưởng thành đến loại trình độ nào vậy phải xem tiêu lộ tạo hóa 6 hôm nay tiêu lộ cùng lưu dai nhận nhau sau đó đã qua hơn một tháng trong một tháng này tiêu lộ bọn người cơ hồ đều tại tiêu lộ nội thiên địa chi Trung độ qua bất quá cũng bởi vì mấy người chú ý cẩn thận mới khiến cho mấy người tránh thoát một nhóm lại một nhóm người theo dõi bây giờ tiêu lộ đám người đã cảm thấy an toàn bọn hắn xuất hiện ở Hồng hoang thế giới một nơi nào đó nhìn xem một phe này đã triệt để mất đi dãy núi màu xanh lục bầu trời vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào thế giới sinh cơ mất hết sơn lâm bên ngoài một dòng suối nhỏ bên cạnh dâng lên đống lửa ánh lửa bên cạnh dòng suối nhỏ trong rừng cây nhảy lên trên đống lửa nướng cháy một tảng lớn màu vàng kim thị thú vật Tương, tương, tương, sáu nướng trở thành màu vàng kim thị thú vật bên trên không ngừng nhỏ xuống chất béo một cỗ mùi thịt thơm mê người, tại bên dòng suối phiêu đắng bên cạnh đống lửa một cái toàn thân mọc đầy nung mau con khỉ đang theo dõi trên đống lửa nướng thịt kẹp miệng dì ra nước bọt đều nhanh muốn rất xuống đất bao nhiêu năm không có người qua vị thì ta Con khỉ nuốt ngụm nước miếng, sau đó trực tiếp đưa tay tại nơi khối nướng màu vàng kim thịt thú vật bên trên kéo xuống một cái khối tới, cũng không để ý bỏng không bỏng, ném vào trong miệng, tùy tiện nhấm nuốt mấy lần, liền nuốt vào đi. Sau đó, con khỉ càng là trực tiếp nắm qua khối kia nướng chảy mỡ thịt thú vật, khối lớn ngay, chỉ chốc lát sau, cái kia nặng 7, 8 cân một khối lao hổ chân sau thịt, liền bị con khỉ nhét vào trong bụng. Hắn giống như trong địa ngục những cái kia đói bụng ngàn vạn năm quỷ đói một dạng, 7, 8 cân nướng thịt căn bản khó mà thỏa mãn hắn muốn ăn, thế là, con khỉ lại đem bên cạnh một khối lao hổ thịt gắt ở đống lửa phía trên, hết sức chăm chú nướng lên lau hổ thịt tới. Tại con khỉ sau lưng, một vị thiếu nữ áo trắng đứng ở nơi đó nhìn xem con khỉ che miệng giễm cười. Mà ở thiếu nữ trong ngực, một cái khả ai tuyết bạch tiểu thú cùng một đầu mini tiểu hắc long đang tại trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem con khỉ, nước bọt ào ạt chảy. Bất quá để cho người ta cảm thấy buồn cười là cái kia khả ai tuyết bạch tiểu thú đáng thương nhìn qua con khỉ, thống khổ sờ lên chính mình viên cổ cổ bụng nhỏ, sau đó dùng một đôi móng vuốt thú nhỏ bưng kín cặp mắt của mình. Ha ha, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi viên kia phòng bụng nhỏ, ai bảo ngươi có thể ăn như vậy đâu? Bây giờ ngược lại tốt, muốn ăn cũng ăn không hết. Lưu Giai nhìn thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ, không khỏi cảm giác buồn cười trêu chọc đùa tiểu gia hòa đạo. Y ia ia. Bạch tiểu thú nghe được Lưu gia mà nói, ia ia réo lên không ngừng, phản phất tại kháng nghị Lưu gia một dạng. Bất quá khi nó nhìn thấy chính mình viên kia phòng bụng nhỏ lúc, cũng cảm giác không tốt ý tứ đồng dạng, dùng một đôi kia tay nhỏ chảo che khuôn mặt của mình. Tiêu Lộ a Tiêu Lộ, nếu là ngươi còn không từ ngươi nội thiên địa chi bên trong đi ra ngoài lời nói, lão tôn ta muốn phải đánh vào ngươi nội thiên địa chi đã chúng. Con khỉ nhìn chằm trên đống lửa nướng thịt, thì thào nói. 108 chương 108, Tiêu Lộ nu nuôi núi lửa bộ phát thời gian đổi mới. 20131225 lúc này tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong chỉ thấy tiêu lộ vẫn quần tại trên mặt đất phản phất hóa thành một pho tượng đá một dạng không lúc nick dường như hằng cổ đến nay liền tồn tại một dạng thân niệm khuyết tán mà ra tràn ngập ở nơi này phương viên trăm trượng trong không gian cùng một phe này không gian hòa làm một thể ở đây hắn chính là thiên hắn chính là mà tiêu lộ trong lòng sinh ra một cỗi trưởng khống thiên địa cảm giác hắn có thể trưởng khống một phe này không gian hoàn toàn trưởng khống thiên địa pháp tắc do tâm sinh càn khôn thiên địa bàn tay ở giữa ở phía này trong không gian hắn chính là chỗ thể nhưng mà đó cũng không phải chủ yếu. Lập tức, Tiêu Lộ chỉ muốn như thế nào đem vùng thế giới này mở rộng, bất quá tựa hồ ngoại trừ hấp thu nhiều một ít nguyên lực thiên địa bên ngoài liền không còn cách khác. Tiêu Lộ trên chán đạo kia hỗn độn khe hở không được khép mở, lộ ra từng đạo hỗn độn thần mang. Lúc này, Tiêu Lộ đã bê quan cảm ngộ không sai biệt lắm một tháng, tại thời khắc này, Tiêu Lộ cuối cùng từ không ta trong trạng thái tỉnh táo lại, tỉnh hồn lại Tiêu Lộ mở hai mắt ra, đem cảm ứng được cái kia bị hỗn độn khí hơi thở phong bế mở miệng liên thông đứng lên. Từng đạo sáng chói hỗn thần mang bắn phá phía dưới, chỉ thấy Tiêu Lộ trước người không gian bị nát, hồng hoàng thế giới khí tức tuôn ra liễu tiến tới, hắn thấy được phía ngoài cảnh vật hắn nhìn thấy liêu thiên lên tinh thần tiêu lộ đại hỉ đột nhiên từ dưới đất đứng lên nhưng mà liền tại tiêu lộ thân thể khẽ động một sát nát kia trước người thông đạo ầm ầm một tiếng hóa thành hỗn độn tiêu tán ở giữa hư không ưn chẳng lẽ là công lực của ta gia tăng tại tiêu lộ liên thông ngoại giới trong nháy mắt đó xa xa con khỉ cảm ứng được trên không truyền ra một tia cực kỳ yếu ớt khác thường ba động nhưng cỗ này cực kỳ yếu ớt ba động rất nhanh liền biến mất cái này khiến con khỉ kinh nghi bất định lúc này nội tiên địa chi bên trong tiêu lộ cũng không biết hắn vừa rồi ngắn mũi liên thông ngoại giới sinh ra khác thường ba động bị con khỉ bắt được nhưng mà dạng này ba động cũng không thể biểu thị cái gì chỉ có thể nói rõ tiêu lộ cảm giác mình trước đó thiết lập nội thiên địa thông đạo cũng không củng cố bởi vì làm thông đạo vỡ nát thời điểm tiêu lộ đích thực thần niệm lại bị phong khốn ở một phe này nội thiên địa trì bên trong dạng này khác thường ba động không tiếp tục sinh qua thẳng đến tinh thần tổng thiên màn bên trên ẩn lui trăng sáng trầm xuống đường chân trời phương đông phía chân trời trắng tại tiêu lộ biến mất cái kia phiến khô héo sơn lâm bầu trời không còn sinh bất luận cái gì gì động đương triều dương từ đông phương trên đường chân trời dâng lên thời điểm con khỉ cùng lưu giai các nàng nói một tiếng sau đó liền không tiếp tục để ý lưu giai bọn người chính mình tự mình hướng về mặt trời mọc phương hướng mà đi, không có bất kỳ cái gì chần chờ, không có bất kỳ cái gì không muốn, con khỉ đã dùng hết xem như tiêu lộ bằng hữu nghĩa vụ. Ngày thứ 9, đây là một cái đặc thù thời gian. Nhưng mà, ngay tại con khỉ rời đi không lâu về sau, phía kia khô héo sơn lâm bầu trời, một vùng không gian không có dấu hiệu nào giống như đột nhiên bể nát, sau đó, một bóng người từ bể tan cảnh không gian ở trong đi ra. Cái này từ bên trong hư không đi ra người, là một cái đen thiếu niên. Chỉ thấy hắn người mặc quần áo màu trắng, dáng người kiên cường, trường mi nhọn tấn, mắt sáng như sao, không phải tiêu lộ cái kia có ai Đường nhỏ ca ca, người cuối cùng đi ra. Lưu dai nhìn thấy Tiêu Lộ sau khi xuất quan, vội vàng đi tới Tiêu Lộ bên người, ngạc nhiên kêu lên. Tiêu Lộ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng khi hắn từ bên trong hư không đi ra thời điểm, trên thân lại lộ ra một cỗ cường đại dị thường cảm giác các bác. Không có cố ý lộ ra lực lượng cường đại, đây là một loại tự nhiên bộc lộ ra ngoài khí thế. Trên trán hỗn độn khe hở khép kín, đã cách trở chính mình nội thiên địa cùng ngoại giới liên hệ, Tiêu Lộ mi tâm chỗ, chỉ là lưu lại liêu nhất đạo nhàn nhạt, nhạt vết rọc. Nhưng hiện tại Tiêu Lộ trên trán đạo kia độn khe hở khép kín lên một sát na kia, trên không trung Tiêu Lộ lập tức liền từ trên không rất xuống giống Tiêu lộ nhất âm thanh cầm rú, sang chói ngũ thải khí mang lập tức từ trên người hắn thấu mà ra, trên thân lập tức giống như bao phủ lên một tầng ngọn lửa năm màu. Một cỗ bảng bạc như biển, nhưng trọng giống như núi năng lượng ba động lập tức hướng bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Cả kinh phủ cận sống chim bay hốt hoảng từ trong rừng gỗ cánh, vọt ra, hướng nơi xa bay đi. Tiêu lộ cách mặt đất ít nhất chừng 2, 300 trượng cao, từ cao như vậy chỗ rơi xuống, cho dù là Tiêu lộ, cũng không nhịn được có chút khẩn trương, không dám khinh thường. Như một đoàn ngọn lửa năm màu tòng thiên mà hàng, hướng về phía dưới một mảnh kia khô héo sơn lâm cấp truy rơi, "oang", một tiếng Phía dưới một mảnh cánh rừng lập tức liền bị đập ra một cái hố to, bùn đất cùng cây cối mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe, đại địa đều run dậy một cái. Một đạo ngũ thải hào quang lượn quanh thân ảnh, từ trong hố lớn đi ra. Từ trên cao hạ xuống sức mạnh mặc dù rất lớn, nhưng mà, Tiêu Lộ thân thể đã rèn luyện phải cực kỳ cường hãn, nguyên bản yếu ớt ngũ tạng lục phủ, lúc này cũng khó có thể chịu đến xung kích. Khí ngũ hành, bắt nguồn từ huyết nhục tinh khí, từ ngoài vào trong, bước lên tại ngũ tạng ở giữa, Tiêu Lộ tu luyện chính là trong cơ thể con người, nguyên thủy nhất, thuần thủy nhất sức mạnh. Lấy Tiêu Lộ bây giờ tỉnh bản thần tứ trọng tiên đỉnh phong tu vi, lấy ngũ hành ngũ khí mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện tại phủ, huyết nục, gân cốt, cơ thể cứng hẳn, đủ để chính diện đối cứng phổ thông pháp bảo. Nhưng mà, đến cùng vẫn là không có bước ra cái kia thoát ly sát phẩm tục thể một bước, như gặp đến pháp bảo lợi hại, kiếm tiên phi kiếm, Tiêu Lộ vẫn sẽ bị thương. Bất quá, hóa binh luyện thể võ đạo thần thông, có thể khiến Tiêu Lộ nắm giữ thần binh mà tính. Nội thiên địa chi bên trong không nhật nguyệt, Tiêu Lộ nhất đi ra, trong lòng chính là cả kinh, hôm nay là ngày thứ mấy? Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ sắc mặt đại biến, thân thể đều run rẩy lên. 10 ngày ngày quy định nếu là đã qua mà nói, Vậy thì mang ý nghĩa, hắn bị vây chết ở hồng hoang thế giới bên trong. Mặc dù hồng hoang trong thế giới cũng là giống như một phương vô tận thế giới, nhưng mà, Tiêu Lộ lại không nghĩ ở lại đây cái giống như man hoang chi địa một dạng hồng hoang trong thế giới. Hồng hoang trong thế giới đại hung chi địa, đến không hết, bị phong khốn tại hồng hoang thế giới hạ tràng, tựa hồ cũng chỉ có chết. Hồng hoang trong thế giới áp chế hết thể cao hơn bán thần chi cảnh ngoại lai sức mạnh. Ở đây, vô luận là cố gắng như thế nào tu luyện, tu vi cũng sẽ không đột phá đến lớn có thể cảnh giới, không, có đại năng danh giới tu vi, tuổi thọ của con người liền chỉ có cái kia chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Thất thủ tại Hồng Hoang trong thế giới nhân là tuyệt đối không cách nào chống qua 120 năm. Cái này cũng là vì cái gì? Đã từng thất thủ tại Hồng Hoang thế giới bên trong đạo môn đệ tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống nguyên nhân. Đúng lúc này, Lưu Giai thanh âm truyền đến. Tiêu Lộ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Lưu Giai mang theo con thú nhỏ trắng như tuyết cùng Hắc Long Vương đi về phía bên này, Lưu Giai trên mặt còn mang theo một cỗ thần sắc lo lắng. Y a a. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa thanh âm truyền đến, giống như nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân nhân, Tiểu Gia Hỏa bay thẳng đến Tiêu Lộ trên bay. y lên không ngừng một đôi móng vuốt thú nhỏ còn tại tiêu lộ trước mặt so tay một chút lấy, tựa hồ muốn nói cho tiêu lộ tin tức gì một dạng. mà lưu giai cũng tại một bên tương tiêu lộ bế quan chuyện phát sinh sau đó nói cho tiêu lộ, bá, nghe được lưu giai nói con khỉ đã rời đi, còn có chính mình vẫn như cũ bế quan tiếp cận một tháng. tiêu lộ không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng, mang theo lưu giai cùng hai cái tiểu ra hỏa, hướng mặt trời mọc phương hướng phóng đi. hắn muốn đi trước thần nông ấy vực, bởi vì nơi đó là ngọc giản chi bên trên ghi lại cựu sắc cỏ nhỏ sinh trưởng địa điểm. nếu như thời gian còn chưa tới mà nói. Hắn liền có thể tại thần nông đáy vực, gặp phải tìm kiếm cựu sắc cỏ nhỏ đạo môn bên trong người. Nếu như cựu sắc cỏ nhỏ bị ngắt lấy, vậy đã nói rõ, ra vào hồng hoang thế giới thông đạo, đã đóng lại. Tiêu Lộ xuyên qua có hung thú du đãng rừng rà nguyên thủy, vượt qua vượt ngang qua cả vùng đất hiểm núi, tới giữa trưa, hắn đi tới một chỗ khe núi cuối trước thác nước. Thác nước phía dưới là một cái đầm nước, nhìn lại thủy đen không thấy đáy, rõ ràng cái đầm nước này rất sâu. Tiêu Lộ sở dĩ đi tới nơi này, là ở phụ cận đi qua thời điểm, bị một cô đặc biệt có cây mùi thơm ngát dẫn tới. Mùi thơm ngát đến từ phía sau thác nước, mơ hồ trong đó, có thể gặp được thác nước phía sau tựa hồ sinh trưởng một gốc xanh biết thực vật hương khí tựa hồ chính là từ cái này một gốc bên trên thực vật tản ra ngoài thiên tài địa bảo tiêu lộ trong lòng hơi động phía sau thác nước mọc ra đồ vật dường như là thiên địa linh tụy, vẻ này như có như không mùi thâm ngát ngửi một chút liền lập tức tinh thần cũng theo đó chấn động lệnh suy nghĩ cũng rõ ràng không thiếu đường nhỏ ca ca đó là một loại hiếm hoi kiểu diệp long sâm lưu giai cũng nhìn được cái này quả thực vật không khỏi kinh hỉ nói tiêu lộ nghe được lưu giai mà nói sau đó cũng không nhịn được đại hỉ dù sao cửu diệp long sâm tiêu lộ là nghe nói qua đây tuyệt đối là một loại thiên tài địa bảo nhưng mà tiêu lộ đang muốn tiến lên xem rõ ngọn nảnh nhưng mà ngay tại cước bộ của hắn vừa muốn di động thời điểm đung nhiên một cô vô cùng nhạt mèo mùi máu tươi bay vào lưu tiêu lộ trong lỗ mũi ân tiêu lộ lập tức cả kinh người ở đây không đến phụ cận tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cường đại hung thú vì cái gì nơi này có mùi máu tươi có điểm gì là lạ động niệm ở giữa tiêu lộ đem lưu giai bọn người thu vào mình nội thiên địa chi bên trong toàn thân gân cốt lập tức tuôn ra tiếng sấm rền vang thanh âm một cỗ bị mở sức mạnh từ trên người hắn tấu mà ra cả người liền như là kéo căng cứng cung mở dạng Vừa có khát tường, thể nội cất giấu sức mạnh liền lập tức giống như núi lửa giống như bạo. Kỳ thực tiêu lộ đem Lưu dai bọn người thu vào mình nội thiên địa chi bên trong cũng không phải sợ bọn họ chịu đến nguy hiểm, mà là bởi vì tiêu lộ chính mình muốn lưu lại một chút hậu chiêu. Phải biết, bất kể là Lưu dai vẫn là con thú nhỏ trắng như tuyết hay là Hắc Long Vương, bọn hắn đều so tiêu lộ chắc chắn mạnh hơn. Nhất là Lưu dai, bây giờ đã đạt đến cấp bậc bán thần đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào cấp bậc đại năng, có thể nói Lưu Gai bây giờ cũng coi như được là nửa bước đại năng. Loại tiến bộ này nhường tiêu lộ đều mà cảm, quả thật không hổ là tiên thiên đạo thể ngoài ra hai cái thú nhỏ càng là không cần nói bất kể là con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn là hắc long vương cũng là có thể so với đại năng tồn tại a đem bọn hắn che giấu đến lúc đó đột nhiên ra tay tuyệt đối là một bước cắm chiêu tại lúc này cái này quỷ dị trong đầm nước tiêu lộ cái kia thân là võ giả trực giác nhường hắn đã hỏi tới mùi máu tươi đồng thời cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm dưới tình huống như vậy tiêu lộ cũng không muốn để cho mình lâm vào trong nguy cơ bởi vậy tiêu lộ đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất toàn thân gân cốt lập tức tuôn ra tiếng sấm rền vang thanh âm một cú mỉm mở sức mạnh từ trên người hắn trấu mà ra cả người liền như là kéo căng cứng cung mở Vừa có khát thưởng, thể nội cất dấu sức mạnh liền lập tức giống như núi lửa giống như bạo. 109 chương 109, treo suối thác nước bay thấu ở giữa thời gian đổi mới, 2013 12 25 một đạo màu trắng trường liền từ trên vách núi buông xuống, vùi đầu vào phía dưới trong đầm sâu, tiếng nước ồ ồ, bọt nước vang khắp nơi, mặt đầm bên trên, bao phủ một tầng nhàn nhạt hơi nước. Tại giữa dưới ánh mặt trời, tầng kia bao phủ tại trên đầm nước hơi nước, thấp thoáng ra ngũ thải hào quang, mơ hồ trong đó, có thể gặp được một dặm như có như không cầu vổng, vượt ngang qua trên đầm nước hoặc không. Ngoại trừ tiếng nước, bốn phía rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tạp âm. Đầm nước bốn phía, trải rộng đá vụn, hai bên là ước cốc thông thông hòa cỏ cây rừng. Có lẽ là nương tựa nguồn nước nguyên nhân, bốn phía thảm thực vật lớn lên thịnh vượng. Nhưng mà, nên thì chắc tại, như thế một mảnh sinh cơ, sinh mệnh khí tức như thế thịnh vượng chỗ, đã thấy không đến bất luận cái gì động vật khác thân ảnh. Cái này sáu, rất khác thường, lệnh Tiêu Lộ tâm sinh cảnh triệu, hắn không dám tùy tiện tiến lên xem phía sau thác nước cái kia một gốc lộ ra từng trận làm người tâm thần thanh thản khoan khoáng. Vì cái gì ở đây sẽ có mùi máu tươi? Chân chính lệnh Tiêu Lộ cảm thấy khí tức nguy hiểm chính là trong không khí trôi dạt một cố cực kỳ mở nhạt mùi máu tươi. Phải biết, tiêu lộ tu luyện là võ đạo, đi là võ chi một đường, ý tứ là thông qua rèn luyện thân thể của mình, từ đó khống chế toàn thân cao thấp, hết thảy chỗ rất nhỏ, từ luyện hóa khí huyết, sinh ra tinh khí bắt đầu tiến hành theo chất lượng, từ đó luyện thông kinh mạch, gân cốt, cơ bắp, da lông, lại từ bên ngoài mà bên trong đem tinh khí thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ, thậm chí trong xương thủy, làm cho dần dần sinh ra thủy biến. Trong ngoài thân thể thông thấu, gân cốt huyết nhục cùng tinh thần ý chí hòa làm một thể, từ đó trưởng khống trên người làn da, lỗ chân lông, cơ bắp, kinh mạch, gân cốt, không có bỏ sót. Bán thần chi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi tiêu lộ sớm đã luyện thông gân cốt huyết đục tạng phủ, từ trong cơ thể nổ sinh ra ngũ hành ngũ khí, đem một bộ thân thể rèn luyện mạnh đại vô bị. thân thể thối biến, lệnh tiêu lộ ngũ giác lục thức cũng biến thành nhạy cảm vô cùng, toàn thân các nơi đều thời khắc cảm ứng đến ngoại giới tình hình, làm ra phán đoán chuẩn xác. đây chính là võ giả đáng sợ, mắt thấy lục lộ, hai ngay bắt phương, làn da lỗ chân lông, đều có thể cảm ứng chung quanh dị động, cho dù có người từ đằng xa đối với tiêu lộ lộ ra vẻ địch ý, hắn cũng sẽ ở cùng một thời gian rõ ràng cảm ứng được khác thường. đương nhiên, trừ phi cái kia đối với tiêu lộ sinh ra địch ý người, tu vi cảnh giới so tiêu lộ cao hơn nhiều, ẩn giấu rất tốt mới có thể trốn qua hắn cảm ứng. Tiêu lộ liếc nhìn mắt phương, trung quanh tựa hồ cũng không không thích hợp, nhưng mà ánh mắt bén nảy hắn, đến cùng vẫn là cảm giác bên đầm nước mấy khối đá cội bên trên, có mấy điểm màu đen đậm đổ vật ở tại phía trên. Vết máu, đã khô cạn vết máu. Tiêu lộ nhất mắt liền nhìn ra, đã cội lên mấy điểm màu nâu đen điểm hình dáng vật, là ở tại phía trên tiên huyết. Cẩn thận cảnh giác tiêu sái đến bên đầm nước, ánh mắt hướng trong đầm nước quét tới. Đung nhiên, tiêu lộ cảm giác trong đầm nước nổi lên một mặt tái nhợt, gương mặt này ngâm mình ở trong nước, không phải đi tới chỗ gần, cũng tuyệt đối hiện không được. Thấy thế tiêu lộ lập tức giật nảy cả mình một cỗ khí lạnh từ trên sống lưng chạy trốn, lông trên người lỗ đều nổ tung ra, trên da lập tức liền lên một lớp da gà. Tiêu lộ tay phải duỗi ra, năm ngón tay khép vỗ, mui thuyền, một tiếng, một cái đầu lâu lập tức từ trong nước bị hấp xả lên, rơi đến bên đầm nước đá vụn bên trên. Kỳ thực, cái này ngâm ở trong nước đầu người, lại cũng chỉ còn dư khuôn mặt coi như hoàn chỉnh, trên đỉnh đầu có một lỗ lớn, giống bị đồ vật gì xuyên thủng, hốt khô bên trong tùy não, bộ dáng rất là kinh khủng. Người trong đạm môn, tiêu lộ thấy rõ bộ mặt của người này sau đó, không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, là tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trong những cái kia cao giai trong hàng đệ tử một người. Trừ Liêu Tiêu Lộ cùng một đám tam đại đạo môn 33 người tiến nhập Hồng Hoang thế giới bên ngoài, còn hưu thập mấy cái có cảnh giới bán thần cao giai đệ tử tiến nhập Hồng Hoang thế giới. Hắn vì cái gì chết tại ở đây? Tiêu Lộ âm thầm kinh hãi, tự hồ, cái này phong cảnh như tranh vẽ chỗ, cũng không phải một chỗ đất lành, có không rõ hung hiểm. Mùi thuyền. Tiêu Lộ không dám kinh thường, phụ thể cương khí thấu thể mà ra, giống như làm hắn mặc vào một tầng ngũ thải thần giáp, khí thế cường đại, càng là không che giấu chút nào từ trên người hắn bạo mà ra đúng lúc này tháp nước phía dưới đầm sâu đột nhiên oanh một tiếng bạo tán liều khai tới một cột nước sông thẳng lên cao tiên, bọn nước bắn tung tóe ở trong một đạo hắc hát ảnh từ trong đầm nước vọt ra bá tiêu lộ không chút nghĩ ngợi hai chân khẽ động tại chỗ lưu lại một đạo còn chưa kịp tiêu tán tàn ảnh cấp bách hướng lui về phía sau lại phanh một tiếng mặt đất một hồi chấn động chuyện kia trước tiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên từ trong đầm nước lao ra quái vật nhảy tới trên bờ lúc này tiêu lộ đã ra khỏi đến rồi 20 mươi ra dưới một cây đại thụ hắn ổn định thân ảnh sau đó nhìn về phía con quái vật này con ngươi lập tức rụt lại một hồi. Đây là một đầu làm người ta nhìn tới sinh sợ hung thú, tương tự TT, to như mãnh hổ, một thân đen nhánh lân giáp, lập loè từng đạo ô quang, một cái đuôi rán, trường dài ba, bốn trượng, giống như một đầu thần tiên, dưới bụng sinh bốn chảo, trắng kiện hữu lực, vô cùng sắc bén, không hề nghi ngờ, đầu hung thú này lợi chảo, rõ ràng có động thạch xuyên kim vi lực đáng sợ. Mà kỳ lạ nhất là, đầu này tương tự TT hung thú, mọc ra một cái giống như trường thương vậy khéo mồm khéo miệng. Lúc này đầu hung thú kia một đôi vết sắc hung mắt đang hung ngoan nhìn chằm chằm tiêu lộ. Đây là cái gì quái vật? Tiêu lộ cũng không có từ trên sách nhìn thấy qua có liên quan bực này bộ dáng thú dữ miêu tả. Hắn thấy, đây là một đầu không biết hung thú. Đầu hung thú này có cái gì năng lực đáng sợ, tiêu lộ nhất tổng thể không biết, vị trí mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng, lúc trước tên xui xẻo kia chính là bị đầu hung thú này sẽ rách thân thể, hút khô tủy não mà chết thảm tại trong đầm nước, rơi vào một cái hài cốt không còn kết quả bi thảm. Đầu hung thú kia trong miệng đột nhiên ra tê, một tiếng kêu to, sau đó liền nhìn thấy một tầng đen bóng ấu quang từ thú dữ trên thân thấu mà ra, một cỗ thảm liệt tới cực điểm khí tức, lập tức từ thú dữ trên thân khuyết tán liêu khai tới. Yêu khí. Tiêu lộ lập tức biến sắc, con quái vật này tựa hồ đã không phải hung thú, mà là một đầu yêu thú. Hung thú cùng yêu thú mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng mà, giữa hai người thực lực lại có khác nhau một trời một vực. Có thể lộ ra yêu khí đã chứng minh, con quái vật này trong cơ thể hung thú tinh hạch đã chuyển hóa trở thành yêu đan, bước lên từng bước thoát khỏi thú tính yêu đạo. Loại này yêu thú thực lực, tuy tiện một cái đều có thể so với cấp bậc đại năng cường giả tu giả, mà Tiêu Lộ chỉ có bán thần tứ trọng tiên tuột cùng tu vi, cái này không cho phép Tiêu Lộ không biến sắc. T. Đầu kia tương tự tê tê, lại mọc ra một cái đôi rắn, một cái bén trường thương miệng một dạng yêu thú, một tiếng gào thét, dưới bụng cái kia bốn cái ngắn nhỏ lại cường tráng chân đột nhiên chống xuống đất một cái. Mùi thuyền. Hướng rắn vô cùng đá vụn mặt đất lập tức liền nổ liêu khai tới, yêu thú dưới chân địa trên mặt đá vụn lập tức liền bị bắn bay, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Cùng lúc đó, con yêu thú kia phảng phất hóa thành liêu nhất đạo tia chớp màu đen, hướng về Tiêu Lộ vọt thẳng đột tới. Hơn 10-20 trượng khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua, đen nhánh miễu súng, giống như một căn đại thương giống như, hướng Tiêu Lộ ngực bụng trực tiếp chọn đi. Hô. Yêu thú còn không có bổ nhào vào, một cỗ kình phong mang theo thảm thiết khí tức đã đánh lên thân tới. Thật nhanh. Tiêu Lộ âm thầm kinh hãi, yêu thú di động độ đã ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vội vàng thi triển bắt bước. Hiện ra tám bước cực tốc, tránh về một bên. Sau đó, Tiêu Lộ vận trưởng như đao, sáng chói đao mang từ trường xuôi theo khói động mà ra, hướng yêu thú quét tới. Đao khí hạo đãng đao quang như cầu vòng, giống như lựu ảnh. Tiêu Lộ không có bất kỳ cái gì giữ lại, ra tay toàn lực. Đây chính là võ giả, trong tay tuy không đao binh, nhưng đao binh ở trong lòng. Giơ tay nhấc chân, tất cả đao binh. Võ chi một đường, cũng trọng ý, càng là cao thâm ý cảnh, càng là thiên hướng về võ ý, đao ý, kiếm ý, quyền ý sáu. Vung tới cực hạ, liền sẽ chăm sông đổ về một biển, quay về lại đạo. Thế là võ chi một đường liền có tài năng xuất chúng thuyết pháp. đương nhiên, tiêu lộ cũng không có đạt đến tài năng xuất chúng đáng sợ tu vi. hắn bất quá mới tại võ chi một đường bên trên vừa mới nhập môn mà thôi. bất quá võ kỹ trong tay hắn thi triển đi ra, nhưng cũng uy lực vô song. với anh, không cần phải suy nghĩ nhiều. tiêu lộ tay đao hung hăng bổ vào đầu này yêu thú trên thân, đem bổ đến hướng bên cạnh nã ra. nhưng mà tiêu lộ cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ. bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện chính mình ra vô song đau khí, vậy mà không phá nổi con yêu thú kia trên người tầng kia đen nhánh lân giáp, bàn tay ngược lại bị chấn động đến mức tê dại một hồi. thật là mạnh phòng ngự. Tiêu lộ thầm giật mình không thôi, bá, yêu thú đang bị đánh phải ngã xuống mà ra thời điểm, sau lưng nó con rắn kia đuôi giống như một đầu thần tiên giống như hóa thành liễu nhất đạo màu đen quang ảnh, sẽ rách hư không, hướng tiêu lộ chặn ngang rút tới, hừ, tiêu lộ nhất âm thanh cười lạnh, hai chân chống xuống đất một cái, như một chim mũi tiên nhọn sông lên trời, né qua đầu kia giống như roi thép một dạng đôi dài rút kích, sau đó một bước xuống phía dưới yêu thú bước ra, lần này không phải tám bước tốc mà là tám bước tăng giết, bắt được tám giết bước, bước đầu tiên bước ra, tiêu lộ dưới chân hư không lập tức liền run run đứng lên, sức mạnh minh mông lệnh không gian cũng chấn động. Toàn lực thi triển ý cảnh phía dưới, Tiêu Lộ cảm giác một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt lại xuất hiện ở trong lòng của hắn, cố áp bức này cảm giác đến từ phiến thiên địa này. Không thể không nói, Tiêu Lộ thực lực đã đến gần vô hạn tại đại năng cảnh giới, hơn nữa hắn là võ giả, bán thần tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi, đủ để so sánh được nhập môn đại năng danh giới tu giả. Bởi vậy, cho dù Tiêu Lộ tu vi vẫn là ở vào cảnh giới bán thần phạm vi, nhưng mà cũng cảm ứng được đến từ Hồng Hoang thế giới vẻ này sức mạnh chật ép. Còn yêu thú kia tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, tại Tiêu Lộ bước ra một bước kia còn không có đạp xuống đi chỗ đó thiên quân một thời điểm, vậy mà hóa thành quang tránh nẽ Liêu Khai đi, ầm ầm sáu, đại địa chấn động, sau đó vỡ nát, Tiêu Lộ một bước kia đạp đem xuống, lực lượng kinh khủng lập tức đem dưới chân phương viên mười trượng mặt đất, bước ra một cái hô to. Liên tại Tiêu Lộ cùng con yêu thú kia lại chiến thời điểm, dừng cây xa xa bên trong, một đạo thân ảnh màu xanh, không tiếng động đứng dưới tầng cây, lạnh lùng hướng giữa sân nhìn lại. Tiêu Lộ tám bước tám giết, bắt cực bước bước đầu tiên, cũng không có khả năng đạp trúng con yêu thú kia, thế là, hắn trước tiên trên không trung lưu lại một đạo ảnh, cấp bách rơi xuống đất. Đúng lúc này, bá, một tiếng vang nhỏ, một tia o quang, từ bên cạnh bắn nhanh mà đến lập tức liền tương tiêu lộ đạo kia tàn ảnh đánh tan, chỉ cần tiêu lộ hơi trần chờ một chút, đạo kia ô quang liền sẽ kích đem hắn đánh chúng. T, một tiếng tê minh, con yêu thú kia trên thân đột nhiên phun trào ra một cố khói đen, khói đen nhanh quét tán, trong chớp mắt liền trở thành một đoàn bao phủ lửa bầu trời mây đen. yêu thú thất ảnh, ẩn vào đen nhánh kia như mực mây đen bên trong, đấm nước trung quanh, lập tức yêu khí trùng thiên, giống như lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, để cho người ta cảm thấy vô tận kiềm chế. Đoàn kia mây đen yêu khí, mở rộng mở độ thực sự quá nhanh, tiêu lộ vừa ra tới mặt đất, liền bị khỏa tiến vào lăn lộn trong hắc hát vụ, như thế biến cố nhường tiêu lộ không khỏi lấy làm kinh hãi. Nghĩ lại ở giữa, ngũ sắc khí mang hướng thể mà ra, đem phun trào tới khói đen tất cả đều chống cự cách người mình, nhưng mà đã như thế, tiêu lộ nhưng là lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. 110 chương 110, Tinh Hà Đại Đế băng hỏa chiến thần thời gian đổi mới, 2013 12 26 địch nhân ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đối mặt cảnh như vậy, tiêu lộ không khỏi âm thầm tiêu khổ. Bả, đông nhiên ở giữa. Không khí tê liệt âm thanh tại hắc khí mây mù yêu quái bên trong vang lên. Một cố minh mông yêu lực ba động từ phải phía trước cấp bách hướng tiêu lộ tiếp cận. Ngũ hành thần thông chi hỏa đi quyền. Tiêu lộ không có suy nghĩ nhiều, cơ thể tự nhiên làm xong phản kích cử động, hữu quyền hướng về phía trước bành ra. Một áng lửa lập tức tại tiêu lộ nắm đấm phía trước hiện lên. Vô cùng hành hỏa quyền kình, giống như như sóng to gió lớn bao phủ mà ra. Tại hỏa hồng giống như liệt diễn một dạng nóng bỏng khí mang phía dưới, hắc khí mây mù yêu quái tất cả đều bị khủng bố nhiệt độ cao trưng tiêu tan, chỉ thấy một tia ấu quang giống như một đầu đại roi giống như hướng về tiêu lộ giúp tới đó là yêu thú con rắn kia đôi, giống như một đầu thần tiên giống như, hướng tiêu lộ rút kích mà tới. con yêu thú kia trốn ở hắc khí mây mù yêu quái bên trong, hướng tiêu lộ phát động công kích. đầu này yêu thú hành vi, tựa hồ đã không còn là bị thú tính chủ đạo, hẳn là đã sinh ra một chút linh trí. đây là hung thú cùng yêu thú căn bản khác nhau, hung thú không thoát thú tính, kỳ hành vi lấy thú tính làm chủ đạo, mà yêu thú nhưng là đã mở ra một chút linh trí, không còn rốt nát vô chi, nhận biết su cắt tỵ hung. huynh, hung anh giữ dần hành hỏa quyền tình, cùng đạo kia ô quang trong nháy mắt va và chạm vào nhau, tiêu lộ nhanh chóng lui lại lấy, hắn liền hỏa quyền tình bị con yêu thú kia đánh tan, hắn không thể không tránh lui. Chính diện cùng yêu thú đối cứng nhất kích, lúc này Tiêu Lộ ở vào hạ phòng. Bất quá lúc này hắc khí mây mù yêu quái bên trong lại truyền ra một tiếng tê minh, phanh, phanh, phanh, phanh, sáu. Mặt đất truyền đến từng trận chấn động, hình như có một đầu quái vật khổng lồ đang tại hướng Tiêu Lộ lao nhanh đụng mà đến một dạng. Lẽ nào lại như vậy? Ngũ hành chiến kỹ năng, Hỏa Nguyên ấn pháp. Chỉ thấy Tiêu Lộ hai tay kết ấn, mênh mông hỏa hành chi lực tại hắn giữa ngón tay hạo đãn mà ra, tại thời khắc này, Tiêu Lộ lấy vũ khí, trao đổi trong ngoài hỏa hành chi lực. Ngập trời đại hỏa từ ấn pháp phía trên bao phủ mà ra, lao nhanh mà đi, hắc khí cuồn cuộn mây mù yêu quái, nhau nhau hóa thành khói xanh tiêu tan. Bị yêu thú áp chế, Lại Tiêu Lộ cảm giác rất là phiền muộn. Tiêu Lộ sử dụng môn này bên trên cổ chiến kỹ năng, lấy thể nội hỏa hành chi lực, động đến ngoại giới hành hỏa nguyên khí, đem hỏa hành chiến kỹ năng sức mạnh đẩy tới đỉnh điểm. Nhưng mà, hắn lại có chỗ cố kỵ. Chỉ thấy phía trước hắc khí mây mù yêu quái bị phun trào ra hỏa hành chi lực xua tan con yêu thú kia thân ảnh lập tức liền hiện lộ ra. Đầu này yêu thú, đang giống như một tia chớp màu đen giống như, hướng Tiêu Lộ va chạm mà đến. Yêu thú phía trước cái kiếp như một cây trường thương một dạng khéo mồm ké miệng, lộ ra từng trận ô quang, hạo đáng ra kinh khủng yêu lực ba động, trực tiếp phá vỡ Liêu Tiêu lộ trọng trọng hỏa hành chi lực, như một chi mũi tên nhọn hướng Tiêu lộ đâm tới. In dấu lựa chi lực, khó mà ngăn cản được đầu này yêu thú xung kích. Thật là lợi hại nguy súc. Thấy thế Tiêu lộ không khỏi biến sắc, lần nữa lùi bước. Đầu này yêu thú, tựa hồ đã tương Tiêu lộ áp chế hoàn toàn, làm hắn tuyệt chiêu vô công. Tiêu lộ rất là không cam lòng, bởi vì hắn sức mạnh nhận lấy áp chế. Bất quá, Tiêu lộ cũng không phải như vậy mà đơn giản lời bại người, gặp mạnh cân mạnh. Yêu thú cương đại, ngược lại khơi dậy hắn chiến ý, làm hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Giết! Chỉ thấy Tiêu Lộ nhất âm thanh hét lớn, chân đạp bắt cước bước, tám bước cực tốc, lại trên không lưu lại tám đạo như thật như ảo thân ảnh, sau đó hướng yêu thú kia bước ra bước thứ hai. Âm âm 6. Tiêu Lộ nhất bước bước ra, dưới chân một vùng không gian, lập tức ra sấm rền cũng tựa như âm thanh, phản phất một vùng không gian tại hắn dưới chân sụp đổ mở dạng. Cho dù con yêu thú kia ẩn thân tại hắc khí mây mù yêu quái bên trong, nhưng mà, Tiêu Lộ ngũ giác lục thức linh mẫn cực điểm, yêu thú trên thân hạo đãng ra vẻ này khổng lồ yêu khí, tựa như cùng trong đêm tối đèn sáng một dạng bắt mắt coi như không dùng mắt đi xem, tiêu lộ cũng có thể phán đoán chuẩn xác ra yêu thú vị trí. bước thứ hai bước ra, hắc khí mây mù yêu quái lập tức tiêu tan, hiện ra yêu thú thân ảnh. sau đó, lần này yêu thú nhưng là không có dễ dàng như vậy ép ra. tiêu lộ lúc này tốc độ di động nhanh đến cực điểm, yêu thú trực tiếp bị hắn một cước đạp ở trên sống lưng. phanh, một tiếng, con yêu thú kia trực tiếp bị tiêu lộ nhất chân đạp tiến vào trong đất. quản ngươi thân rắn như thép, cũng muốn ăn ta một cước. tiêu lộ lúc này căn bản muốn không cho đầu này yêu thú có bất kỳ cơ hội thở dốc. bước thứ ba lại bước ra, trong tiếng ầm ầm, đại địa vỡ nát, đui đất tung bay một phương mặt đất tại hủy diệt lực lượng đáng sợ phía dưới, giống như như gợn sóng chập trùng kích liệt, từng đạo khe nước hướng nơi xa lan tràn. Tiêu lộ bước ra bước thứ ba, càng là có cái kia đất rung núi chuyển một dạng kinh khủng như thế. Nhưng mà, lúc này tiêu lộ lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn cảm ứng được trong đất vẫn như cũ có một cổ mánh liệt yêu lực ba động chuyển tới, con yêu thú kia tựa hồ cũng không có bị tiêu lộ bước thứ ba đạp chết. Hơn nữa, ở nơi này hồng hoang thế giới bên trong, tiêu lộ sức mạnh nhận lấy áp chế, căn bản không thể bật hết hỏa lực, lấy trạng thái đỉnh phong đi đại chiến yêu thú, bất cực bất bi lực không có có thể toàn bộ bày ra, cấp bậc bán thần tột cùng sức mạnh, khó mà diệt sát đi đầu này thực lực đã có thể so với đại năng cảnh giới tu giả yêu thú. Cái này khiến Tiêu Lộ rất phiền muộn, tuy hiện tại Tiêu Lộ chỉ vẹn vẹn có cấp bậc bán thần tứ trọng thiên chi cảnh, nhưng mà Tiêu Lộ sức chiến đấu lại có thể cùng cấp bậc đại năng cường giả một trận chiến, thế nhưng là đây là hồng hoang thế giới, Tiêu Lộ chỉ có thể phát huy ra bán thần định phong chiến lực. Đầu này yêu thú là ở hồng hoang thế giới bên trong thai nghén ra, cũng không phải là kẻ ngoại lai, yêu thú sức mạnh không nhận hồng hoang quy tắc thế giới hạn chế. Mùi thuyền, bốn đất cắt đá bắn tung tóe ở trong, đầu kia bị Tiêu Lộ bước vào trong đất yêu thú, phá đất mà lên sau đó miệng hơi mở một khỏa lượn lờ từng đạo ô quang hạt châu màu đen từ yêu thú trong miệng bắn ra hướng về tiêu lộ đập tới viên tiêu đen hạt châu bất quá chỉ có chứng bù câu kích cỡ tương đương nhưng mà bên trên lộ ra vẻ này kinh khủng yêu lực nhưng là lệnh tiêu lộ cũng theo đó tìm đập nhanh yêu thú nội đan tiêu lộ trong lòng không khỏi cả kinh nhưng mà bây giờ không có thời gian nhường hắn suy nghĩ những chuyện khác bởi vì viên kia hạt châu màu đen cả kinh giống như một tòa núi lớn giống như hướng hắn đập tới nho nhỏ một hạt châu vậy mà hạo đãng ra như sơn tự nhặt một dạng lực lượng kinh khủng ba độ nhưng mà chân chính lệnh tiêu lộ kinh hãi là một cô yêu lực cấu tạo mà thành lực trưởng ba phủ bát phương phong khốn một cái phương thiên địa làm hắn không thể nào tránh né lúc này chỉ có cấp bậc đại năng cường giả mới có thể sử dụng phải thiên địa chi uy a đầu này yêu thú quả nhiên có bất phàm thần thông càng là ép tiêu lộ bất đắc di chính diện tới đối kháng đầu này yêu thú tự hồ cũng biết đối kháng chính diện cái này xâm nhập lãnh địa của nó nhân loại tuyệt đối không phải đối thủ của nó bất quá tiêu lộ bước ra cái kia hai bước nhưng cũng lệnh đầu này yêu thú nhận lấy trọng thương đen nhánh lân giáp diện ra tí tít vết máu trên sống lưng càng là có một con huyết sắc dấu chân dấu chân chỗ lân giáp đã tiêu thất lộ ra bên trong huyết đủ. Dạng này khiến cho đầu này yêu thú bạo độ rồi, nó chưa từng có bị trọng thương như thế qua, thế là, đầu này yêu thú liền phun ra trong bụng tu luyện vô số năm tháng nội đan, cùng tiêu lộ liều mạng. Giống. Tiêu Lộ nhất tiếng giống giận, tóc dài bay lên, trên thân ngũ thải khí mang như ngũ thải thần diễm tại bước hơi, hai tay của hắn kết ấn, trực tiếp đẩy về phía trước ra, không vội không chậm. Vô tận thủy lam sắc lập tức bao phủ liều thiên ma, lúc này Tiêu Lộ phảng phất chỗ thân mãnh liệt trong sóng dữ, ngoài thân đều là sôi trào mãnh liệt thủy lam sắc khí mang. Ngũ hành chiến kĩ chi thủy hành pháp Giữa thiên địa phảng phất thật sự khắp nơi đều là sóng nước, thủy hành ấn pháp sức mạnh tựa hồ thật sự đưa tới một cái phiến bông dương đại hải, ấn pháp sức mạnh phảng phất hóa thành vật chất. Vô tận lũ lụt được mà đến, Hạo đang tại thiên địa chi ở giữa, phá vỡ trọng trọng hắc khí mây mù yêu quái, hướng về đập tới viên hướng kia yêu thú nội đan phô thiên hướng cái địa bao phủ tới. Đây chính là ngũ hành chiến kỹ năng kỳ tuyệt uy lực. Nhưng mà, đang thi triển ấn pháp thời điểm, Tiêu Lộ tâm thần nhận lấy đến từ phương thiên địa này quy tắc xung kích. Ngũ hành chiến kỹ năng phát huy sức mạnh đã đến gần vô hạn tại đại năng danh giới cấp bậc sức mạnh, hoang thế giới bên trong không chỗ nào không có mặt phong sức mạnh, lập tức sinh ra phản ứng. Tiêu lộ sức mạnh không thể tăng lên nữa, nếu như lại để thăng, hắn liền sẽ chịu đến đến từ hồng hoang thế giới vẻ này chấn phong lực lượng công kích. Đến lúc đó, nếu như không cách nào như lần trước một dạng, kịp thời chạy đến trong đan điền chính hắn mở ra tới trong không gian mà nói, liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này tiêu lộ cũng rất bất đắc dĩ, rất phiền muộn, chỉ có một thân đủ để so sánh được đại năng danh giới cường đại chiến lực, lại không thể dùng để cùng yêu thú đại chiến, cái này khiến tiêu lộ cảm giác rất khó chịu. Không phải đạo pháp, không phải thần thông, lại thắng đạo pháp, tháng thần thông, đường nhỏ lúc này hiện ra chiên kỹ, là một loại đạo, hoàn toàn là từ võ mà tu luyện đồng thời cảm ngộ đi ra ngoài đạo. Đây là vũ khí thăng hoa, tiếp đó diễn biến ra võ đạo, đại đạo vô hình một loại biểu hiện. Thủy hành sức mạnh, thiên hạ chí nhu, Tiêu Lộ đối mặt yêu thú liều mạng nhất kích, lựa chọn thủ thế. Tình hình dưới mắt, làm hắn không thể không làm như thế. Nếu như lực lượng của hắn không bị hồng hoang thế giới áp chế, Tiêu Lộ liền có lòng tin cùng đầu này yêu thú chính diện đối cứng, nhưng bây giờ, lực lượng của hắn bị áp chế, là sự thật. Vô tận thủy lam sắc khí mang giống như như gợn sóng cuồn cuộn, trên bầu trời chuyển ra ù sấm vang, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như ngân hà rơi xuống cửu thiên, 3000 thủy ưu tiên xuống. Sức mạnh mênh ngông tại ngăn cản, tại na gì? Tại triệt tiêu viên kia yêu thú nội đan hạo đang ra kinh khủng yêu lực, hai cỗ sức mạnh không ngừng va chạm, không ngừng ma sát, một mảnh bầu trời tại lâm động, đại địa đang rung động. Với anh, một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên băng địa liệt giống như, viên kia hướng tiêu lộ đập tới yêu thú nội đan, đột nhiên tuôn ra một cỗ kinh thiên yêu lực, trực tiếp vỡ nát bảo hộ tại tiêu lộ quanh người thủy hành sức mạnh. Hoa, tiêu lộ nhất tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Sức mạnh bị áp chế, tiêu lộ khó mà chống lại đầu này tương tự tê tê, nhưng lại có một cái tiếp miệng, một cái đuôi rắn quái dị yêu thú, yêu thú bản mệnh nội đan lên kích, trực tiếp làm hắn nhận lấy trọng thương. Ngũ hành chiến kỹ chi thủy hành Ấn pháp chỗ Hạo đang đi ra ngoài thủy hành chi lực, trong nháy mắt tán loạn, tiêu lộ trực tiếp bị đánh hộp máu bay ngược. Con yêu thú kia giống như một đạo tia chớp màu đen giống như, lao đến, một ngụm đem viên kia Hạo đáng ra như sơn tự nhặt một dạng kinh khủng yêu lực bản mệnh nội đan nuốt vào trong bụng, sau đó đầu kia dài ba, bốn trượng gắn đầy đen như mực lân dắp đôi rắn, giống như một đầu trưởng tắc một dạng hướng tiêu lộ vung ra, đen như mực hiện ra ô quang tương tự đôi rắn dài, ở trong hư không kịch liệt sẽ qua, sẽ rách không khí, ra suy suy tiếng ma sát, lập tức liền đem bay ngược ra tiêu lộ của lấy. Tê, con yêu thú kia ra một tiếng quái dị tê mình. Cái trước như tiễn đầu giống như sắp bén, như thương cắn một dạng khéo mồm ké miệng, ngay sau đó hướng Tiêu Lộ ngay ngược đâm tới. 111 chương 111, Từng đạo quang hoa thiên địa uyển quyền thời gian đổi mới, 2013-12-26 từ phun ra nuốt vào nội đan, đến đuôi dài quấn lấy Tiêu Lộ, lại đến giống như một mũi tên nhọn giống như đâm hướng Tiêu Lộ, cái này mấy lần công kích, nhanh đến cực điểm, từ nơi này chút có thể thấy được con yêu thú này không tầm thường. Bị yêu thú đuôi dài quấn lấy Tiêu Lộ lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, sau đó đầu kia đuôi dài liền mãnh liệt có vào, siết hắn hồn thân cốt cách ra một hồi giống như bạo động một dạng âm thanh. Tiêu lộ tay trái cùng thân thể bị yêu thú cái đuôi của lấy nắm chặt, mà tay phải còn có thể sống động tự nhiên, làm yêu thú kia khéo mồm khéo miệng như mũi tên đâm đến thời điểm, tiêu lộ tay phải vươn ra, bắt lại yêu thú khéo mồm khéo miệng. Giống. Tiêu lộ nhất tiếng dống giận, vô tận hành hỏa chi lực lập tức từ tiêu lộ tay phải mãnh liệt mà ra, một mảnh đại hỏa, lập tức đem đầu này yêu thú bao phủ. Tê. Nhiệt độ kinh khủng, lệnh đầu này yêu thú gào thét đứng lên, tứ chi lợi chảo nhào tới tiêu lộ, tương tiêu lộ từ không trung đập xuống, như một quả bị liệt diễm bao phủ thiên thạch một dạng, một nhân nhất yêu thú dây dưa oanh, một tiếng hung hăng nện xuống đất ngay sau đó đại địa vỡ nát một nhân nhất yêu thú đem mặt đất xô ra một cái hố to yêu thú kia tứ chi ngắn nhỏ nhưng lại cường tráng lợi chảo hết sức lôi sẽ bị cái đuôi cuốn lấy tiêu lộ tiêu lộ quần áo trên người lập tức liền trở thành mảnh vụn cổ đồng sắt trên da thịt hiện đầy từng đạo vết máu yêu thú cái kia động thạch xuyên kim lợi chảo lộ ra ung dung ô quang chảo tại tiêu lộ trên thân tựa như cùng vô số thần binh lợi khí tại tiêu lộ trên thân cắt chém tiêu lộ mặc dù đem một thân huyết nhục cốt rèn luyện giống như bách luyện tinh thiết luyện giống như cường hãn nhưng vẫn như cũ bị thường bị yếu thú kia lợi chảo phá vỡ ra diện ra tiên huyết yêu thú cái kia lợi chảo, So phổ thông thần binh càng thêm sắp bén, đây chính là có thể so với cấp bậc đại năng yêu thú. Bất quá, yêu thú lợi trảo, tại tiêu lộ trên thân tạo thành thương tích, cũng chỉ thế thôi, móng nhọn xe rách, căn bản khó mà thường tới hắn gần cốt tạng phủ. Cứ như vậy, một nhân nhất yêu thú trên mặt đất lăn lăn lộn, liều mạng dây rủa sắc rách, cứng rắn núi đá mặt đất, giống như bột mì giống như yêu đất, tại một nhân nhất yêu thú lộ ra vô song sức mạnh phía dưới, nhau nhau vỡ nát, mặt đất giống như như gợn sóng chập trùng kịch liệt phong trào, bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung tóe. xúc, tiêu lộ gầm thét chỉ thấy tiêu lộ nhất quyết tâm, tay phải của hắn bắt lấy yêu thú cái kia khéo mồm khéo miệng, liệt diễm một dạng khí mang mang theo nhiệt độ kinh khủng, đem con yêu thú kia bao phủ lại. một trận hung ác đốt, men mông hành hỏa chi lực, sôi trào mãnh liệt, một nhân nhất yêu thú phảng phất ham thân tại một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong một dạng, những nơi đi qua, vùng đất bị đốt cháy khét, hoa cỏ cây cối tận thành thanh gốc. vật lộn, đây là chân chân chính chính vật lộn. lúc này tiêu lộ tay không tấp sát, cùng một đầu vô cùng lợi hại yêu thú vật lộn. như chuyến đi, không có ai sẽ tin tưởng. thịt của yêu thú thân vốn sẽ phải so với nhân loại không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, không người nào nguyện ý cũng không có ai dám cùng yêu thú cận thân vật lộn, đây là lấy chính mình ngắn, tấn công địch nhân chi giải là vô cùng ngu xuẩn hành vi. mà tiên kia nhòm ngó trong bóng tối thanh ý đạo giả, nhìn thấy một màn này cũng giật mình vô cùng, ánh mắt không ngừng lấp lóe, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng có thể khẳng định là người này tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp tiêu lộ đối phó yêu thú. giống tiêu lộ liều mạng vòng lên nguyên khí trong cơ thể, ngăn cản xiết ở trên người đầu kia đôi dài, ra sức dây phía dưới, cái kia bị cuốn lấy tay trái, cuối cùng bị hắn tránh thoát. nghĩ lại ở giữa. Kim hành chi lực hội tụ ở bàn tay trái phía trên, sau đó hết sức ở cuốn tại tự bản thân lên đầu kia gắn đầy đen như mực lân giáp đuôi dài phía trên bổ 17, 18 chương. Chỉ đánh đầu kia đuôi dài lân giáp phá thoái, tiên huyết bắn tung tóe, yêu thú đầu kia siết tại Tiêu Lộ trên người đuôi dài mới từ từ không còn siết chặt như vậy. Thấy thế Tiêu Lộ thừa cơ ra sức từ quấn quanh ở trên người đuôi dài tránh thoát ra. Bắt được bước, chân đạp bắt phương, Tiêu Lộ vung ra bắt lấy yêu thú khéo mồm khéo miệng tay phải, tựa như tia trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tránh lui liếu khai đi. Tại tránh lui trong quá trình, Tiêu Lộ miệng to phun ra mấy ngụm máu tươi. Đan phủ đến cùng đang cùng yêu thú vật lộn bên trong, nhận lấy thương tích. Một nhân nhất yêu thú, trên thân đều từng người bị thương, tựa hồ cân sức ngang tải, nhưng Tiêu Lộ lại biết, chính mình ở vào tuyệt đối hạ phong. Bởi vì hắn sức mạnh bị Hồng Hoang quy tắc thế giới áp chế, khắp nơi bị động. Mà con yêu thú kia sức mạnh không nhận Hồng Hoang thế giới quy tắc áp chế, thực lực tuyệt đối so với đồng dạng đại năng danh giới tu giả lợi hại hơn nhiều lắm, bởi vậy, Tiêu Lộ bị thua tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Tám bước tức tốc, Tiêu Lộ độ di động là rất nhanh, nhưng mà con yêu thú kia độ di động cũng không chậm, đầu này yêu thú tựa hồ cũng bị Tiêu Lộ khơi dậy hung tính. Hạo Đáng ra khổng lồ yêu lực, như bóng với hình giống như hướng tiêu lộ truy sát mà tới. Yêu thú trong miệng ra tê tê tiếng kêu ré, lợi chảo lộ ra như ma kiếm một dạng sắc bén ô quang, hướng tiêu lộ không ngừng phệ phúc, kinh khủng kia lợi chảo lộ ra miên mông yêu lực ba động, xé rách hư không, ra chói hai tiếng xé gió. Đầu này yêu thú so với vừa rồi càng thêm tàn bạo đến nhiều. Bá, Bá, Bá, tiêu lộ giữ con yêu thú tiếc như hai đạo một vàng một đen hai tia chớp đang di động. ầm ầm sáu, yêu thú lợi chảo liên tiếp hướng tiêu lộ đánh ra, phun chảo ra yêu lực, dung chuyển một phương thiên địa, bầu trời đang rung động, đại địa đang run sợ. Yêu thú sức mạnh. Không có chịu đến hồng hoang thế giới bất luận cái gì áp chế, cuồn bạo vô song, đánh tiêu lộ đánh phải tránh lui, đồng thời lấy kim hành quyền ngăn cản đánh tới cường đại yêu lực. Hai cỗ sức mạnh không ngừng đụng thịt liệt, nổ cơn bão năng lượng điên cuồng tản phá bờ bãi, như thiên diêu điệu động đồng dạng, phương thiên điệu này phảng phất muốn sụp đổ. Tiêu lộ lúc này ở vào tuyệt đối yếu thế, cái này đã không hề nghi ngờ. Một nhân nhất yếu thú những nơi đi qua không ngừng ra chấn thiên vang lớn, đại địa tại luôn xuống, cự thạch bị bắn bay, trên vách núi lăn xuống vô số to lớn hòn đá, nện xuống thác nước phía dưới đầm sâu, quả thật như tận thế hàng lâm đồng dạng. Bất quá Tiêu lộ giữ con yêu thú kia đều có ý tránh đi núi kia sườn núi thác nước, bởi vì bọn hắn cũng không muốn lan đến gần phía sau thác nước cái kia một gốc lộ ra kỳ dị thoang thoảng linh thụ. Phàm là thiên địa linh thụ xuất hiện chỗ nhất định có lợi hại hết sức linh thú đang thủ hộ. Đầu này yêu thú hẳn là đang bảo vệ phía sau thác nước gốc kia linh thụ, làm linh thụ thành thủ hoặc là công hiệu đến rồi một khắc này thủ hộ linh thụ linh thú liền trước tiên hưởng dụng chính mình khổ cực bảo vệ vô số năm tháng linh thụ. Tất cả dám nhìn trộm linh thụ nhân loại hoặc là những loại thú khác tất cả đều là yêu thú địch nhân. Đầu này yêu thú là tuyệt đối không để cho người khác hoặc những loại thú khác nhúng chàm chính mình bảo vệ linh thủy. Lúc trước Tiêu Lộ tại trong đầm nước cảm thấy cái kia tàn phái đầu người, hẳn là cùng Tiêu Lộ nhất dạng, bị vẻ này kỳ dị mùi thơm ngát hấp dẫn tới, lại chết thảm ở trong đầm nước. Đi chết đi. Tiêu Lộ nhất tiếng quát to, thể nội kim hành chi lực sôi trào mãnh liệt, âm vang một tiếng, hắn trái phải mỗi tay xuất hiện liêu nhất đạo sáng chói màu đen thương ảnh. Chánh lui, không phải ước nguyện của hắn, hắn muốn gặp mạnh càng mạnh, dũng cảm tiến tới. Hắn giải tùy tiện bay múa, khoe miệng chảy máu, lại chân đạp bắt bước, đàng không mà lên, hắn không còn tránh lui. Hào quang màu vàng bay lên đời trời, mênh ngông duệ kim chi lực, nung kết ra vô song sát khí tràn ngập tại mỗi một tấc không gian để cho người ta không mở mắt ra được, chỉ thấy tiêu lộ hai tay tề động, đầy trời màu đen sắc khí, giăng khắp nơi, xen lẫn thành một mảnh màu đen thương ảnh, hướng truy kích mà đến yêu thú bao phủ tới, sắc khí trùng thiên, lăng lệ vô song, nhưng mà thương ảnh sức mạnh vẫn như cũng bị áp chế tại bán thần đỉnh phong, không thể lại để thăng một phân một hào, cái này khiến tiêu lộ phiền muộn đến nhận việc điểm bùng phát. T, còn yêu thú kia lạ thường lạ tê minh thành, huy động lợi trảo trực tiếp phá toái kiếm võng, hướng tiêu lộ va chạm mà đến, tiêu lộ bắt cực bước thi triển đến cực hạn cảnh giới, điều này làm hắn giống như đang bay vút lên đầu dạng, như thiểm điện thoáng qua yêu thú va chạm, nhưng mà. Yêu thú kia đôi giải, lại tương tiêu lộ quét bay ngang ra ngoài. Cương đại rút kích lực, lệnh tiêu lộ miệng to phun tiên huyết. Ta không cam lòng A. Tiêu lộ sức mạnh chịu đến hồng hoang thế giới áp chế, nhưng hắn không thể cùng đầu này yêu thú thoải mái một trận chiến. Loại này chỉ có một thân sức mạnh lại không cách nào xử ra cảm giác, làm hắn phát điên. Hoa anh, thân thể nện ở đá vụn trên mặt đất, đồng thời trợt đi 7-8 trượng mới ngừng lại được. Tiêu lộ trong lòng sinh ra một cố cảm giác bất lực. Hắn cũng không phải thua ở trên thực lực, mà là thua ở một phen này ngụy giới sức mạnh phía dưới, nếu như không có đến từ vùng thế giới này vẻ này không thể kháng cự áp chế sức mạnh, Tiêu Lộ tuyệt đối có lòng tin đánh giết yêu quái này thú. Hô. Côn phong nổi lên, con yêu thú kia lộ ra vẻ này thảm liệt tới cực điểm khí tức hung sát, lại hướng hắn phun trào mà đến, phanh, phanh, phanh, hết sức trầm trọng tiếng bước chân, tại hướng Tiêu Lộ di động mà đến, đại điệu theo tiếng bước chân tại chấn động. Khí tức nguy hiểm, bao phủ lại Liêu Tiêu Lộ. Mà đúng lúc này, Tiêu Lộ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn lập tức từ dưới đất xoay người dựng lên xóa đi vết mó ở khoe miệng, lạnh lung nhìn chậm chậm đang tại từng bước từng bước tới gần yêu thú, khóe miệng lộ ra một nụ cười gần ý sau đó, tiêu lộ mi tâm đạo kia vết dọc bắt đầu lóe ra từng đạo quang hoa, giống như một cái nhắm mắt dọc đang muốn mở ra mở dạng, một cô ba động kỳ dị, bắt đầu từ đạo kia vết dọc bên trong khuyết tán mà ra, trong đan điền khai thiên địa, thiên địa pháp tắc từ ta sáng tạo, tiêu lộ tự lẩm bẩm, từ mi tâm lộ ra cái kia một cô ba động, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ, tại thời khắc này, tiêu lộ vị trí, tựa hồ tự thành một phương thiên địa, phảng phất nhảy ra bên ngoài tâm giới, không ở trong ngũ hành, trên người của hắn khí tức thậm chí sóng sức mạnh tất cả đều nháy mắt tiêu thất. Hơn nữa, tiêu lộ trung quanh hư không, dường như là độc lập với Hồng Hoang thế giới ra một cái không gian một dạng. Như không phải dùng mắt thường nhìn, không có ai có thể cảm ứng được hắn tồn tại, hắn tựa hồ tiến nhập một cái thế giới khác. Đúng lúc này, tiêu lộ cảm giác mình sức mạnh tại tăng lên, không hề bị đến bất kỳ hạn chế, Hồng Hoang thế giới sức mạnh đã tác dụng không đến trên người hắn. Quả nhiên là dạng này. Nhìn thấy hữu hiệu tiêu lộ không khỏi một hồi kinh hỉ, mà đang tại hướng tiêu lộ bước tới yêu thú, lại dừng bước, đầu này yêu thú linh trí đã dần dần mở ra, nó tại tiêu lộ trên thân cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Đây là đủ để uy hiếp được tính mạng của nó, khí tức nguy hiểm, cái này khiến đầu này yêu thú tân sinh cảnh giác, ngừng hướng tiêu lộ ép tới bước chân. Tiêu lộ khó mà chống lại đầu kia từ thác nước trong đầm sâu lao ra kỳ dị yêu thú, bị con yêu thú kia đánh cho liên tục bại lui. Ngay tại hắn cho là bại cục đã định, không thể không rút đi thời điểm, trong đầu chợt linh quang lóe lên. Bởi vì hắn nhớ tới con khỉ tại Mê Cung đại trận bên trong, hiện ra thần thông, lấy tự thân tế luyện nội thiên địa chi lực bao phủ tự thân, tựa như cùng thân ở nội thiên địa chi bên trong, không nhận hồng hoang thế giới áp chế, tự thân tu vi, có thể toàn bộ hiện ra. Mà tiêu lộ biết mình đã tử lâu tại tự mấy trong đan điền. Mở ra thuộc về mình thể nội thiên mà, như vậy, chỉ cần đem nội thiên đế quy tắc chi lực dẫn đạo mà ra, liền có thể làm chính mình thoát khỏi hồng hoàng thế giới áp chế. Tự hồ, tiêu lộ thành công, hắn thành công dẫn đạo ra trong đan điền nội thiên mà sức mạnh. Tại cái chán dựng thẳng văn lué ra từng đạo quang hoa thời điểm, tràn ngập ra nội thiên lực lượng tương tiêu lộ bao phủ ở bên trong.